Ta chỉ có thể ngăn cản bọn hắn một lát, các người mau mau thoát thân, nếu không hậu quả khó mà lường được." Nghiệp Thanh niên ba người xem xét Đỗ Phi Vân đại hiện thần uy. Vô so anh hùng thần võ, còn tưởng rằng hắn năm chắc thắng lợi trong tay, lúc này chợt thu được hắn truyền âm, giờ mới hiểu được tới. Tam nữ mặc dù lo lắng Đỗ Phi Vân nguy, sợ hắn một mình ứng đối ba cái ma long mà không địch lại, nhưng là cũng minh bạch lưu tại nơi này không có thể rút một tay, ngược lại để hắn phân tâm. Thế là nói một tiếng cẩn thận, liền lập tức phá vỡ hư không đạo thoát, trở lại trấn Vân bên trong. Trong hư không, chỉ còn lại có 3 cái Phẫn nộ Ma Long, còn có xuất quỷ nhập thần Đỗ Phi Vân, tại kịch liệt chém giết giao chiến, rất nhanh liền chẳng chọc mấy ngàn nghìn dặm chiến trường. Đỗ Phi Vân hỉ vào chân vũ kiếm nói, đối Long tộc khắc chế. Thành công đem 3 cái Ma Long phòng ngự đánh tàn, mỗi một lần tập sắt cũng có thể làm cho bọn hắn thương thế tăng thêm. Nhưng là, từ từ 3 cái kia Ma Long cũng lại yên tĩnh, trong lòng lần nữa trở nên chắc chắn, bởi vì bọn hắn phát hiện Đỗ Phi Vân mặc dù có thể tổn thương đến bọn hắn, nhưng là kia tổn thương thực tế là không có ý nghĩa. Căn bản không thể dao động căn cơ của bọn họ. Ha ha, ta còn tưởng rằng tuyệt chiêu của ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu, hiện tại xem ra quả thực cùng gã ngứa ngứa đồng dạng, chúng ta long tộc năng lực khôi phục, kia là thiên hạ chi quan, ngươi đây cũng không biết sao? Ba cái ma long ha ha cười lớn, chuyển mà thay đổi sách lược, lấy bất biến ứng và biến, chờ đợi Đỗ Phi Vân phát động tập sát lúc, thừa cơ phát động phản kích, cử động lần này quả nhiên có hiệu quả, nhiều lần đều kém chút trọng thương Đỗ Phi Vân, nếu không phải có Cựu Long đỉnh che chở, hắn sớm đã bị đánh giết. Đây cũng là rất bất đắc dị sự tình, Đỗ Phi Vân chỉ có giới vương cảnh thực lực, không thể đem hàng lòng chính thức uy lực hoàn toàn phát huy, không cách nào hữu hiệu tổn thương đến ba cái ma long, nếu là hắn đạt tới giọm tiên cảnh, như vậy hôm nay cái này ba cái ma long đều khó thoát khỏi cái chết. Hừ, hôm nay thủ này ta ghi lại, chúng ta tới ngày gặp lại. Nghiệp thanh niên đám người đã bình yên rút đi, Đỗ Phi Vân thấy không thể thương tổn ba cái kia ma long, mục đích đã đạt tới, liền không lại ham chiến, thân ảnh biến mất trong hư không, nháy mắt bỏ chạy ra cách xa mấy chục triệu dặm chuẩn bị rời đi hư không trở về Trung Châu. Nhưng là, ba cái kia Ma Long đối yêu sư Chi mỏ cùng Đồ Phi Vân đạo pháp là tình thế bắt buộc, há có thể để hắn dễ dàng như vậy đạo tẩu. Trong hư không một trận tử quang lập loé, kia ba đầu Ma Long đều phát ra một trận long ngâm gào ghét, lập tức hiện ra giải vạn trượng Ma Long bản thể đến, toàn thân đều là tử sắc vân phiến, mọc ra ba con sắc bén tự trảo, to lớn long đầu bên trên còn có một chiếc sừng cùng to lớn như thịt, lộ ra giữ tợn đáng sợ. Ba đầu Ma Long thân thể uốn liền vượt qua hư không, qua trong giây lát đuổi kịp Đồ Phi Vân đem hắn vây quanh ở trong đó, đều vươn to lớn long chảo hướng Đỗ Phi Vân hung hăng vô xuống. Đỗ Phi Vân bị bao vây, căn bản không thể phá vỡ hư không đào tẩu, chỉ có thể quay đầu lại ngăn cản. Kia to lớn long chảo lóe ra ánh sáng màu tím, một kích phía dưới có thể đem không gian đánh tan, cỡ nhỏ thế giới cùng tinh thần đều sẽ bị đánh thành phấn vụt, uy lực to lớn, có thể nghĩ. Đỗ Phi Vân không dám lấy nục thân chống lại, chỉ có thể lấy cựu Long đỉnh ngăn cản, to lớn long trảo ầm vàng đánh vào thân đỉnh bên trên, lập tức phát ra to lớn vụ vù, vù âm thanh, thân đỉnh cũng là rung động không thôi. Mây mãn phủ long đỉnh phòng ngự đủ cường đại, ba đầu Ma Long một kích toàn lực, không có thể gây tổn thương cho hại đến Đỗ Phi Vân, nhưng là hắn cũng bị chấn choáng đầu hoa mắt, thân thể hướng sâu trong hư không ném đi. Đá Ma Long xem xét có thể thừa dịp, lập tức lại lần nữa nhào tới, mở ra to lớn cái miệng, thể hiện ra sắc bén răng nanh, vươn to lớn lợi trảo, liền muốn đem Đỗ Phi Vân cho cầm ná, thậm chí là cắn thành mảnh vỡ thôn phệ hết. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đỗ Phi Vân sắc mặt vô so ngưng trọng, tâm tình rơi xuống đáy cốc, biết được hôm nay khó mà thiện, căn bản không có cơ hội đạo tẩu tiếp tục chạy trốn chỉ có thể bị ba đầu ma long cho đuổi theo giết chết. Thế là, dưới tuyệt cảnh hắn, trong lòng ngoan lệ huyết tính lần nữa bị kích phát, cho dù là chết cũng muốn liều mạng phản kích, trước khi chết cũng muốn cắn rơi bọn hắn một miếng thịt. Hôn chướng ma long, đây là các ngươi bức ta." Đỗ Phi Vân tức giận rít gào lên một tiếng, tại khi ba đầu ma long vây công tập sát mà khi đến, đem chân vũ kiếm thể vận chuyển tới cực hạng, lấy Cửu Long đỉnh ngăn trở trong đó hai đầu ma long tập sát, cầm ra phong hỏa hai cánh, hung hãn không sợ chết hướng thứ ba đầu ma long phát động mạnh nhất sát chiêu. Tay trái phong chi rực vùng vẩy mà lên, giống như chân trời một tuyến sáng chói ánh sáng hoa, phả phất muốn xé mở thiên địa hỗn độn. Chân ngã chi kiếm. Tay phải hỏa chi cánh hùng hực lóe mắt, thiêu đốt lên đô phi vân 100.000 năm thọ nguyên, còn có suốt đời pháp lực, bộc phát ra không cùng luân xo so uy lực. Chân vũ hàng long chi kiếm. To lớn long chảo cùng sắc bén răng nanh, ầm ầm đụng vào Cửu Long đỉnh bên trên, Cửu Long đỉnh bị bắn ra tóe bay ra ngoài. Lại là một con to lớn long chảo, hung hăng vồ trúng đô phi vân đầu vai, đem xương vai của hắn cùng huyết nục đều xé mở. Nửa người cơ hồ đều bị xé nứt, nhưng là, hắn thẳng tiến không lùi, sát khí ngút trời, hai mắt một mảnh xích hồng. Vô tận hư không bên trong, chỉ có kia phong hỏa hai cánh quang hoa, chiếu sáng phạm vi trăm ngàn dặm, bay tứ tung máu tươi cùng bị xé nước thi nát, tại bóng ánh kiếm quang chiếu rọi xuống, là như vậy thê lương. Đầu thứ ba ma lòng, chính là trong đó thực lực yếu kém nhất tam sư đệ, hắn không hề nghĩ tới Đồ Phi Vân hung hãn như vậy, vậy mà Liễu chết cũng muốn tập sát hắn, lập tức tấn kinh. Đáng tiếc, Hàng Long chi kiếm vốn là long tộc Khắc tinh, tại ngàn trọn một sát na, liền đâm thủng hắn tử tinh luân tiễn, trong đó kia không cùng luân xoa so lực lượng, thẳng tắp sẽ rách phòng ngự của hắn, ăn mòn nhục thể của hắn, thẳng tới trong đầu của hắn cùng pháp lực bản nguyên. Chân ngã chi kiếm thần hy mà vào, trực tiếp cắm vào ma long trái tim, sau đó ầm ầm bộc phát ra huy lực mạnh nhất đến, trong chớp mắt ấy, đầu này ma long hai mắt trừng lớn, đáy mắt cấp tốc hiện ra màu cho tàn đến, đầy ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng. Vành. Đây là một đạo ý mang tiếng oanh minh, trong hư không đều tại kịch liệt chấn động. Đầu kia ma long thể nội Đột nhiên bộc phát ra hai đạo lóe mắt vô so quang hoa, giống như một viên bom nguyên tử trong cơ thể hắn bộc phát, trực tiếp đem nhục thể của hắn hoàn toàn phá hủy, sẽ rách thành hư vạn đạo từng tia từng sợi thì nát, tử xác long huyết giống như mưa rào tầm tã bạo phát đi ra, cao cao quang lên, có chậm rãi trượt xuống. Kia ma long trước khi chết sau cùng một tiếng kêu rên cùng gào thét vừa mới vang lên, cái này hết thảy đều đã kết thúc, hắn bị Đô Phi Vân liều mạng một lần cho hoàn toàn dảo sát, ý thức triệt để mãnh liệt. Long đỉnh lúc này phút chốc thay đổi bay trở về đến Đô Phi Vân bên người. Đêm tiêu ma long pháp lực cùng huyết nhục tinh hoa đều hoàn toàn thốn vệ sau đó đem nửa người đều bị xé nứt, toàn thân đấm máu, đã xác mặt tái nhận cơ hồ hôn mê Đỗ Phi Vân cho tiếp được, sau đó biến mất ở trong hư không. Hư không lần nữa khôi phục cu ám, cựu long đỉnh không thấy bóng dáng, sớm đã không biết trốn đến phương nào rồi. Còn lại hai cái ma long còn có chút chố mắt, không thể tin nhìn qua đây hết thảy, bọn hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi, một cái giới vương cảnh nhân loại tu sĩ, ngáy mắt buộc phát uy lực, có thể đem ma tôn cảnh ma long cho miểu sát mi Đáng chết tiểu hôn đản vậy mà giết Tam sư đệ. A a, ta phải vì Tam sư đệ báo thủ. Đại sư huynh, chúng ta mau đuổi theo đi, nhất định phải giết tên hôn đản kia vì Tam sư đệ báo thủ a. Trong đó một đầu ma long dẫn đầu kịp phản ứng, lập tức điên cuồng gào thét giống giận long chảo cùng đôi rồng đập hư không đều chấn động không thôi. "Không, nhị sư đệ chúng ta đi mau, có tu sĩ nhân tộc cường giả đến, khẳng định là Long đỉnh cường giả." Cầm đầu đại sư huynh cũng là đầy ngập lửa giận, to lớn long nhãn bên trong đều là sắc hồng như máu phẫn lửa, nhưng lại hắn bén nhạy phát giác được. Trong hư không chính có mấy đạo khí tức vô cùng cường đại tiếp cận, trong đó hiển nhiên có độ kiếp cảnh cứng, giả, đây không phải bọn hắn có thể trêu trọc. đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. chương 612, Dòm tiên thông đạo. U ám hư giữa không trùng, một đội tu sĩ chính nhanh chóng phi hành, rất nhanh liền tới đến trước đó Đô Phi Vân cùng ba đầu ma Long giao chiến khu vực, ngừng lại. Cái này một đội tu sĩ tổng cộng có 12 người, cầm đầu rõ ràng là đã từng đã cứu Đô Phi Vân chưa xem tiến tôn. Tại phía sau hắn còn có ba vị tiên tôn cường giả, vậy mà đều có không thua kém giọm tiên cảnh thực lực. Chưa xem tiên tôn đứng thẳng ở giữa trời, lông mày cau lại, âm thầm cảm ứng giò xét một phen về sau, đáy mắt hiện lên một tia sắc cơ, thấp giọng lầm bầm nói, "Đáng chết Long tộc, thời cơ này vậy mà cũng muốn đến hoành thỏ một chân vào sao?" Chưa xem tiên tôn, chẳng lẽ vừa rồi tại này chém giết cường giả là Long tộc? Bên cạnh, một vị giữ lại sợi dâu trung niên tu sĩ nghi hoặc mà hỏi thăm, mọi người vừa nghe đến Long tộc hai chữ này, ánh mắt cùng sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Dù bọn hắn đều có tiên tôn cảnh thực lực, lại vẫn đối long tộc kiêng kỵ như vậy, bởi vậy có thể thấy được long tộc cường đại. Bọn hắn đã đào tẩu, việc này còn cần mau trong báo cáo long chủ, chúng ta cũng cần tăng cường để phòng cùng điều tra, đem chui vào huyền hoàng long tộc tìm cho ra, nếu không tương lai chỉ sợ ủ thành đại họa Chưa xem tiên tôn vẫn chưa trả lời bên người kia tiên tôn lời nói, trầm ngâm sau một lát, trong lòng liền có so đo, rất nhanh liền dẫn mọi người rời đi hư không. Huyền hoàng thế giới, trung châu khu vực biên giới nơi nào đó đầm lấy bên trong Một chỗ cự trong hồ Vạn Trượng đầy nước chỗ sâu, hai vị người mặc áo giáp màu tím, dáng người cao tới tóc tím tu sĩ ngay tại chữa thương điều tức, hai người này chính là trước kia kia hai đầu Ma Long. Đại sư huynh, vừa rồi cái kia một đội tu sĩ thực lực quá cường đại, chỉ ít có hai cái độ kiếp cảnh cường giả, nếu là chúng ta đào tẩu hơi trễ một bước, chỉ sợ cũng đi không nổi. Nhớ tới trong hư không kia khí tức cường đại, Nhị sư đệ y nguyên cảm thấy một trận lòng còn sợ hãi. Âm thầm may mắn đại sư Vinh phát hiện đối phương khí tức, rút lui kịp thời. Huyền Hoàng thế giới cho dù xuống dốc nhưng cũng y nguyên không thể coi thường, mọi thứ còn cần hành sự cẩn thận mới được. Đại sư huynh vừa mới điều tức hoàn tất, pháp lực khôi phục chính thành, lúc này mới mở mắt ra. Đại sư huynh, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Khó nói chúng ta không vì Tam sư đệ báo thủ, liền chật vật như vậy trốn về lòng giới sao? Nhớ tới Tam sư đệ chết, hai vị ma long đều là trong lòng phẫn hận, ánh mắt bên trong đều là lửa giận. Không, liền chật vật như vậy chạy trở về là tuyệt đối không được. Đại sự chưa thành, Tam sư đệ lại tăng thân, chúng ta nào có mặt trở về? Chỉ ít, chúng ta cũng muốn đem yêu sư chi mỏ cầm về đem yêu sư điện bên trong yêu sư ấn lấy ra, nếu không long đế đại sự vốn nhờ chúng ta mà là hậu, trách nhiệm này chúng ta đảm đường không nổi. Đại sư Minh, khó nói chúng ta còn muốn đi sông yêu sư điện. Đến lúc đó trong đó tất nhiên có số lớn tu sĩ. Hai chúng ta thế đơn lực bạc, làm sao có thể thành sự. Đừng có gấp, việc này vẫn cần bản bạc kỹ hơn. Hướng hổ viện quân của chúng ta không lâu sau đó sắp đến, đến lúc đó nhất định có thể thành công. a vậy là tốt rồi. Hai vị ma long tiềm phục tại vạn trượng dưới nước, từ từ lâm vào yên lặng, bắt đầu bế quan điều thức, khí tức cũng hoàn toàn ẩn nấp đi. Trấn Thanh Vân, trong khách sạn xa Hoa dàn phòng bên trong, Tiên Vân Tử cùng Tiết Bang Tam nữ đang đứng trong phòng khách, thần sắc lo lắng đầy mắt lo âu đi tới đi lui, Miếp Nhân Vương đứng tại phía trước cửa sổ. Hai tay thả lỏng phía sau, vẻ mặt nghiêm túc trầm thấp nhìn qua ngoài cửa sổ, đáy mắt đều là sầu lo. Đô nhiên, trong phòng không gian một cơn chấn động, tốt như sóng nước đồng dạng tạo nên một trận đường vân, một bóng người bỗng nhiên từ gọn sóng bên trong ngã ra tới. Phu phụ một tiếng ngã trên mặt đất. Mọi người thình lình bừng tỉnh, nháy mắt cùng nhau nghiêng đầu lại nhìn hướng na đến thân ảnh, đồng thời thân hình loé lên liền đi tới trước mặt, đem đạo thân ảnh này dịu dắt đứng lên. Phi Vân, Phi Vân ngươi thế nào rồi? Phi Vân, ngươi cái này là thế nào rồi? Chơi ạ, làm sao lại bị thương nặng như vậy, Phi Vân? Cái này bỗng nhiên từ không gian bên trong ngã ra đến thân ảnh chính là Đỗ Phi Vân, hắn lúc này đã là sắc mặt trắng bệnh không có chút huyết sắc nào, trên trán đều là mồ hôi lạnh, hai mắt nhắm chặt gần như hôn mê. Càng quan trọng chính là hắn nửa người bên trái cơ hồ bị hoàn toàn xe rách, xương cốt cùng thịt nát cùng máu tươi đều là như vậy nhìn thấy mà giận mình. Tam nữ vừa thấy được này tấm tình hình, lập tức đầy mắt đau lòng cùng lo lắng, song trong mắt cũng ngông lung bên trên một tầng hơi nước, chỉ cảm thấy đau lòng khó mà hô hấp cơ hồ ngắt thở. "Mau tránh ra, hắn hiện tại cần phải lập tức chữa thương, hắn lại còn không chết, các người khóc cái gì khóc?" Nghiệp nhân Vương trước hết nhất đi tới Đỗ Phi Vân bên người, lại không có thể đụng tới Đỗ Phi Vân, ngược lại là tam nữ đem Đỗ Vân vây quanh đỡ lấy. Hắn đứng ở một bên cũng là sắc mặt khó coi, đầy mắt lo lắng cùng nặng nề. Hắn một tiếng nghiêm khắc quá khẽ, lập tức để Tam nữ ngừng lại khóc nước nở, nhau nhau tránh ra, hắn liền vội vàng đem Đỗ Phi Vân giữ chặt, thân ảnh lẽ lên liền đi tới trong mặt thất, phất tay bày ra hơn 10 đạo cấm chế phòng ngự, sau đó liền để Đỗ Phi Vân khoanh chân ngồi ngay ngắn ngọc thạch bồ đoàn bên trên, đem pháp lực toàn lực chuyển vận ra, vì Đỗ Phi Vân chữa thương. Mặc dù Niếp Nhân Vương lời nói nghiêm khắc mà trầm thấp, nhưng là tất cả mọi người biết, hắn so với ai khác đều lo lắng, đối Đỗ Phi Vân lo lắng cùng lo lắng. Không thua kém một chút nào ba vị nữ tử. Tiên Vân tử mấy người cùng sau đó đi theo tiến vào mật thất, tam nữ cùng một chỗ hiệp trợ Niếp Nhân Vương, bốn vị giới vương cảnh cường giả liên thủ vì Đỗ Phi Vân chữa thương. Thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua, mọi người ở trong mật thất vì Đỗ Phi Vân chữa thương, không dám chút nào lười biếng. Tế Nguyệt Ma Long nhất tộc Tử Tinh Ma Vụ quả nhiên lợi hại, Đỗ Phi Vân nhục thân bị xé nước tổn thương về sau, kia Tử Tinh Ma Vụ đã rót vào nhục thể của hắn bên trong, kia ba vị Ma Long đều là giởm tiên cảnh cường giả, một khi trọng thương Đỗ Vân về sau, Tương thế kia chính là vĩnh hằng tổn thương. Nếu như Đỗ Phi Vân bọn người không có linh đan rượu dược, không có giọm tiên cảnh thực lực, như vậy thương thế sẽ là vĩnh hằng lưu lại, mặc dù không đến mức tiếp tục chuyển biến xấu, nhưng cũng không còn lâu mới có thể khôi phục, tương đương với Đỗ Phi Vân như vậy biến thành phế nhân, thực lực chỉ sẽ từng chút từng chút biến mất cuối cùng hao hết thọ nguyên chết đi, tuyệt đối sẽ không lại tiến bộ một chút gì. May mắn là Đỗ Phi Vân có được bát đại thể nội thế giới, Cửu Long đỉnh lại có cực kỳ nghịch công hiệu, hắn khôi phục ý thức về sau liền tiến vào Cửu Long đỉnh bên trong để cửu long đỉnh đem trong cơ thể hắn tử tinh ma vụ cho hấp thu sạch sẽ, hắn lại tiến vào lôi trạch thế giới trong lôi trì, lợi dụng thuần dương thiên lôi chi lực đến tẩy luyện thân thể, rốt cục đem nục thân bên trong tử tinh ma vụ hoàn toàn trừ tận gốc. Sau đó hắn lại mượn nhờ dược viên thế giới thanh mục chi lực cùng lôi trạch thế giới thuần dương thiên lôi chi lực đến cô động thân thể, chẳng khác gì là đem phân ngửa bên trái thân thể hoàn toàn một lần nữa cô động tạo nên, lại thêm lúc trước hắn dùng qua xích huyết minh vương đàn, sao chịu được so tiên đan dược hiệu vẫn ở trong cơ thể hắn thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo thân thể của hắn bây giờ bị hắn kích phát ra đến, rốt cục phát huy to lớn công hiệu, tại ngắn ngủi trong vòng 3 tháng trợ giúp hắn một lần nữa ngưng tụ thân thể, thực lực cũng khôi phục lại đỉnh phong. Mà lại, trải qua lần này thụ thương, hắn lần nữa tẩy luyện pháp lực cùng nhập thân, đem thanh mục chi lực, thuần dương thiên lôi chi lực, trời hỏa chi lực cùng cùng lực lượng lần nữa hỗn hợp cô động, thực lực lần nữa tinh tiến vào, khoảng cách giọm tiền cảnh đã là càng ngày càng gần, chỉ kém kia Lâm Môn một cước liền muốn đột phá. Cựu Long đỉnh bên trong thời gian nửa năm qua khứ, ngoại giới mới trôi qua 2 ngày mà thôi. Đỗ Phi Vân thương thế hoàn toàn khôi phục về sau, cũng không có lập tức xuất quan, mà là tiếp tục lưu tại Cửu Long đỉnh bên trong tu luyện. Bởi vì, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đó chính là luyện hóa trước đó bị hắn đánh giết đầu kia Ma Long. Đầu này Ma Long chính là ba vị Ma Long bên trong Tam Sư Đệ, thực lực yếu kém nhất, mặc dù đạt tới giọm tiền cảnh, nhưng vẫn là bị Đỗ Phi Vân cho một kích miêu sát, trong đó mặc dù có xuất kỳ bất ý thành phần, càng nhiều lại cho thấy Đỗ Phi Vân thực lực cường hãn, vượt cấp khiêu chiến giọm tiền cảnh cường giả cũng đem nó đánh giết. Cái này đã không phải hiếm lạ sự tình. Lúc trước đem đầu này Ma Long chém giết về sau, Đỗ Phi Vân trước khi đi chạy trốn lúc vẫn không quên lấy Cửu Long đỉnh đem nó pháp lực cùng huyết nhục tinh hoa cho thu lấy, vì chính là hiện tại có thể đem luyện hóa, lấy nó là bản đạp đến xung kích giọm tiên cảnh. Đầu này Ma Long thân là giọm tiên cảnh cường giả, nó pháp lực độ mạnh có thể nghĩ, so với Niếp Nhân Vương loại này giới vương cảnh cường giả, cường đại trọn vẹn gấp 20 lần có dư, mặc dù gần nửa pháp lực đều lãng phí tiêu tán, nhưng là còn lại một nửa pháp lực còn là bị Đỗ Phi Vân cho hóa. Tế Nguyệt Ma Long chính là trong Long tộc độc thân cường đại nhất, pháp lực hắc ám nhất cùng ngang ngược chủng tộc, so với Hắc Long còn cường đại hơn 3 phần, cho nên Tế Nguyệt Ma Long huyết mạch tại trong Long tộc cũng thuộc về cực kỳ chân quý hi hữu, tương đương với vương tộc. Đỗ Phi Vân Tuân theo chính là chân vũ đại đế đạo thống, tham khảo cùng học tập Long tộc trưởng chỗ đồng thời, cũng khai sáng ra chuyên môn khắc chế Long tộc đạo pháp, cho nên Đỗ Phi Vân lần nữa vật tận kỳ dụng, như là năm đó luyện hóa Long khách quan như thế, đem cái này Tế Nguyệt Ma Long huyết tinh hoa cũng luyện hóa, đem chân vũ kiếm thể uy lực lần nữa tăng lên một bậc thang. Lục thân biến mạnh lớn gấp đôi. Không hề nghi ngờ, nếu như bây giờ Đỗ Phi Vân lần nữa phát sinh lúc trước loại tình huống kia, lục thân phòng ngự tuyệt đối sẽ không tùy tiện bị phá ra, cũng sẽ không phải chịu trọng thương. Đương nhiên, đây không phải chủ yếu nhất, trọng yếu nhất ở chỗ, Đỗ Phi Vân lần này thu hoạch lớn nhất cũng không phải là những này, mà là một viên đen tuyển tinh hoạch. Cái này Mai Hải Nhi đầu lớn tiểu nhân màu đen tinh hoạch, tồn tại ở Ma Long thể nội trái tim bên trong, chính là hạch tâm hạch tâm, tất nhiên là trọng yếu nhất sự vật. Đỗ Phi Vân cầm tới viên này màu đen tinh hạch về sau, Lập tức rơi vào chầm tư, hắn dự cảm đến cái này mai tinh hạch bao hàm cực lớn kỳ ngộ. Thứ này xem ra có chút giống ma tộc ma hạch, nhưng là trong đó có khí tức cực kỳ mạnh ba động, không chút nào giống như là phổ thông Long tộc hoặc là ma tộc có được, nhưng nó cũng không phải thuần kim sắc nguyên khí của tiên giới. Đỗ Phi Vân càng nghĩ liền cảm giác này khí tức rất có thể là ma giới nguyên khí. Tu sĩ đạt tới dòm tiên cảnh thực lực về sau, liền có thể đột phá tiên giới hàng rào, mở ra một đầu chỉ có chính mình có thể cảm ứng được thông đạo Từ lối đi này bên trong không ngừng mà hấp thu nguyên khí của tiên giới, lối đi này được xưng là Giọm Tiên Thông Đạo. Tu sĩ hấp thu nguyên khí của tiên giới về sau, không chỉ có thể làm bản thân lớn mạnh, đem tự thân pháp lực dần dần chuyển hóa thành nguyên khí của tiên giới, mà lại đạo pháp uy lực thành gấp 10 hơn trăm lần tăng cường. Mà cái này Tế Nguyệt Ma Long tương lai sau khi độ kiếp là muốn phi thăng ma giới, mà không phải tiên giới, bởi vậy Đỗ Phi Vân mới đoán được, cái này mai màu đèn tinh hoạch chính là Ma Long đột phá ma giới hàng rào, hấp thu đến ma giới nguyên khí chốn ngưng tụ Cho nên mới là kêu ma long lực lượng nguồn suối, hạch trong lòng hạch tâm. Nghĩ rõ ràng những này về sau, Đỗ Phi Vân lập tức có chút hưng phấn, liền muốn đem cái này mai màu đèn tinh hạch luyện hóa, từ đó thu hoạch lực lượng đồng thời, cũng hy vọng có thể có cảm giác nộ cùng đột phá, cũng có thể suy nghĩ ra giọm tiên thông đạo ảo diệu. Một khi hắn có thể mở ra tiên giới hàng rào, mở ra giọm tiên thông đạo, vậy liền có thể lập tức tấn dai giọm tiên cảnh. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 613, phiền phước thân trên. Trấn Thanh Vân Y nguyên yên tĩnh mà quan thai, cho dù huyền hoàng trên thế giới khói lửa bốn phía, bắt đầu khí quyển bên ngoài chinh chiến vô số, cũng y nguyên sẽ không ảnh hưởng đến cái này thịnh thế trung châu yên ổn. Ròng rã thời gian nửa năm quá khứ, Tiên Vân Tử Tam nữ cùng Niếp Nhân Vương bọn người một mực ở tại trong khách sạn, lúc trước bốn người hiệp trợ Đỗ Phi Vân chữa thương, hắn đã không có gì đáng ngại, chỉ là lần này cũng không biết hắn được chỗ tốt gì, vậy mà Bế Quan tu luyện nửa năm đều chưa từng lộ diện. Buồn bực ngán ngẩm phía dưới, Tam nữ liền cùng nhau cùng đi trấn Thanh Vân bên trên dạ phố. Ngược lại là nhìn thấy qua rất nhiều hiếm lạ chuyện buồn vật, thế nhưng là nhìn lâu cũng liền, liền dính, dứt khoát cũng ở tại trong khách sạn Bế Quan Tu luôn đi. Một ngày này, Niếp Nhân Vương mới đi tham bạn trở về, tam nữ ngay tại trong mật thất tu luyện, liền bỗng nhiên mở mắt ra, đáy mắt lộ ra vẻ vui mừng. Ngay sau đó, mọi người đi tới gian phòng trong đại sảnh, liền nhìn thấy Đồ Phi Vân đang từ trong mật thất đi tới, long tấc cao hổ bộ đi tới trước mặt mọi người, mang trên mặt đã lâu gió xuân ý cười. "Để các ngươi lo lắng, thật sự là thật có lỗi." Nhìn thấy Niếp Nhân Vương nhìn qua hắn, Đỗ Phi Vân Ngượng ngúng cười một tiếng, chắp tay một cái, lần thứ nhất như thế chân tâm thật ý mà xin lỗi, ngược lại để Niếp Nhân Vương sửng sốt một chút, không thể tin được. Tam nữ đáy mắt đều là vui mừng, xinh đẹp mang trên mặt ý cười, tiếp băng đi đến bên cạnh hắn, Ôn Nhu kéo lại cánh tay của hắn, trên giới quan sát tỉ mỉ lấy hắn, đôi mắt bên trong lóe ra không hiểu thần thái. Các ngươi phát hiện không? tiểu tử thối này hôm nay phá lệ giận dỡ, khẳng định có việc vui gì, hơn nữa nhìn hắn khí thế kia cùng nửa năm trước khác nhau rất lớn, cũng không biết hắn lại đi cái gì vậy, được chỗ tốt gì. Nghiếp Nhân Vương trên giới rõ xét hắn một phen, rất nhanh liền nhìn ra mánh khỏe, hướng mọi người nhướng mày lên, mọi người liền đem ánh mắt cùng nhau tụ tập tại Đỗ Phi Vân trên thân, chờ đợi hắn bằng ngàn dao. Đỗ Phi Vân tâm tình thật tốt, cũng không nói nhảm, liền ngay tại chỗ tuyên bố, ta là đại nạn không chết tất có hậu phúc, lần này mặc dù bản thân bị trọng thương lại chém giết một đầu ma lòng, cũng nhân họa đắc phúc. Đem hắn luyện hóa về sau có cả ngộ, đột phá giòm tiên cảnh đã là ở trong tầm tay, nhiều nhất thời gian nửa năm ta liền có thể trở thành tiên tôn. A, dạng này cũng được. Cái này, vận khí này cũng quá tốt đi. Tiên vân tử ba người nhất thời hít sâu một hơi, đều là hai mặt nhìn nhau, cảm thấy 10 điểm không thể tưởng tượng nổi. Mọi người đều biết hắn là cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài, thiên tài bên trong tuyệt đỉnh thiên tài, thực lực tiến dai tốc độ kia là vang dội cổ kim tồn tại, thế nhưng là nghe tới tin tức này vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, Đỗ phi vân tấn dai giới vương cảnh vẫn chưa tới thời gian 2 năm, cái này liền muốn đột phá đến dòm tiên cảnh, đây cũng quá khủng bố. Mà nó, người so với người làm người ta tức chết. Có ngươi tên tiểu tử thúi này ở bên người, bất kỳ cái gì thiên tài đều muốn bị đả kích thương tích đời mình. Ngươi mới tấn giai giới vương cảnh không đến 2 năm a. Cái này liền muốn đột phá tiên tôn cảnh rồi. Nghiệp Nhân Vương không nói lúc lắc đầu, tức giận nhắc đi nhắc lại, mặc dù trong miệng nói như thế, thế nhưng là trong mắt hương phấn cùng vui mừng lại là thế nào cũng không che giấu được, Đô Phi vân trưởng thành càng nhanh, hắn thì càng cao hứng cùng may mắn. Cũng không thể nói như vậy, mặc dù huyền hoàng thế giới mới trôi qua thời gian 2 năm, thế nhưng là ta tại Cửu Long đỉnh bên trong đã tu luyện 5000 năm. Nói đến ta đây cũng là năm thời gian ngàn năm mới đột phá, không tính là cái gì thế tài. Hắn kiểu nói này, mọi người nhất thời cùng nhau mắt trận trắng, một bộ xem thường bộ dáng, cảm thấy hắn cái này hoàn toàn là khiêm tốn. Nói nhảm A không phải, có đạo khí pháp bảo tu sĩ, ai không phải tại pháp bảo bên trong điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua tới tu luyện. Lại không chỉ đố phi vân một người làm như vậy. Tất cả mọi người là làm như vậy, nhưng là hắn tấn dai tốc độ đặc biệt như tiên. Nói như vậy, người đã mở ra dòm tiên thông đạo rồi. Bắt đầu hấp thu nguyên khí của tiên giới rồi Niếp Nhân Vương rất nhanh liền bắt lấy trọng điểm, hai mắt sáng rực nhìn qua Đỗ Phi Vân, lộ ra một tia hèn mọn cùng thèm nhỏ dãi biểu lộ, cười hắc hắc nói: "Hắc hắc, tiểu tử thúi, đến tranh thủ thời gian cùng chúng ta nói một chút kinh nghiệm cùng tâm đắc. Lại cho lão phu mượn điểm nguyên khí của tiên giới, không chừng lão phu cũng có thể lập tức đột phá." "Ách, mượn điểm nguyên khí của tiên giới?" Đỗ Phi Vân nghe mượn cái chữ này khẩu âm cắn đến rất nặng, nhìn thấy Niếp Nhân Vương biểu tình kia bộ dáng, chỉ cảm thấy không còn gì để nói, trợn khóc trợn cười lắc lắc đầu nói: "Nguyên khí của tiên giới không có." Ma giới nguyên khí ngươi muốn sao? Xong, Đỗ Phi Vân Tâm thần khế động, phải duỗi tay ra liền hướng Nghiệp Nhân Vương đánh ra, trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn thuần pháp lực màu đen, hướng Nghiệp Nhân Vương bay tới. Nghiệp Nhân Vương cảm nhận được kia ma giới nguyên khí bên trong cường đại ăn mòn cùng hắc ám khí tức, lập tức dọa đến sau nhảy ra đến, xa xa né tránh, liên tục quát tay nói, tạ ơn hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh. Nói đùa, hắn nhưng là huyền môn tu sĩ, tu luyện chính là hạo nhiên chính khí, nếu là bị kia ma giới nguyên khí nhiễm, tất nhiên sẽ ô pháp lực của hắn. Một thân tu vi cũng coi là phế, cái này sao có thể được? Ngươi, Đỗ Phi Vân, ngươi vậy mà tu luyện được là ma giới nguyên khí? Chẳng lẽ tương lai ngươi muốn phi thăng ma giới? Nghiệp thanh niên sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong đôi mắt đều là lo lắng, âm thầm rẩm chân, một bộ lo lắng sầu lo biểu lộ. Tiên Vân Tử cùng Tiết Băng hai người cũng giống như vậy biểu lộ, đều lộ ra rất là vội vàng, một bộ đau lòng như góc biểu lộ. Chậc chậc, khó trách Đông Hoang tu sĩ giới vụng trộm đều xưng hô ngươi La mà, hiện tại xem ra tiểu tử ngươi quả nhiên có là ma đầu tiềm chất. Ta hiện tại có chút hối hận, nếu là nhiều năm sau ngươi thành là một đời ma đầu lúc, tu sĩ giới cũng sẽ nói chúng ta là trợ trụ vi ngược, cũng là đố lao ma vây cánh. nghiệp nhân vương cái này một bộ trêu trọc giọng điệu, cho thấy hắn cũng không có, vì vậy mà đối đô phi vân sinh ra cái gì thành kiến, vẫn là một bộ không quan tâm tâm thái, căn bản không quan tâm đô phi vân sẽ hay không trở thành ma đầu, hắn hiểu rõ đô phi vân tính cách, cũng biết cái này là tuyệt đối sẽ không phát sinh tình huống. Đố lao ma, tu sĩ giới các tu sĩ vậy mà xưng hôi như vậy ta. Đỗ Phi Vân lập tức hai mắt trợn lớn, lộ ra cực kỳ hủy khuất cùng không cam lòng. Đây là nói xấu, đây là vũ hãm. Ca là huyền môn tu sĩ, huyền môn chính đạo ngươi hiểu không? Nghiệp Nhân Vương im lặng, mặc dù không nói lời nào, thế nhưng là ánh mắt kia rất hiển nhiên, đối Đỗ Đố Phi Vân biểu thị thật sâu khinh bị. Muốn nói Đỗ Phi Vân người này tác phong làm việc, tuyệt đối không tính là ma đạo cự phách, nhưng là cũng tuyệt đối cùng huyền môn chính đạo kéo không lên quan hệ. Phi Vân, chẳng lẽ ngươi thật muốn đi bên trên ma sao? Tiết Băng lộ ra cực kỳ lo lắng cùng lo lắng. Trong lòng không biết lại nghĩ tới bao xa, thậm chí nghĩ đến một số năm sau, nếu là đỗ phi vân phi thăng ma giới, mà nàng lại phi thăng tiên giới, hai người cách xa nhau vô số thế giới, trăm triệu năm đều không được gặp nhau, vậy nên ra sao cùng thê lương sự tình. Tiên vân tử cùng nhếp thanh niên cũng có phương diện này lo lắng, cho nên cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn qua hắn, ánh mắt bên trong lo lắng rõ ràng. Tốt tốt, nhìn đem các người gấp đến độ, hắn hiện tại ngay cả giọm tiền cảnh đều không có đạt tới đâu, khoảng cách độ kiếp phi thăng còn rất xa, các người bận tâm cái gì Nghiếp Nhân Vương nhìn tam nữ đều lo lắng như vậy Đỗ Phi Vân, hắn còn một bộ xem thường bộ dáng, cũng là cảm thấy trong lòng rất không cân bằng, chỉ cảm thấy tiểu tử này thế nào liền sinh bình thường, mà lại tính cách còn rất keo kiệt cùng hèn mọn, hết lần này tới lần khác có nhiều như vậy như hoa mị quyến khăng khang một mực theo hắn. Băng Nhi không nên gấp gáp, vi phu chỉ là tạm thời mượn nhờ ma giới nguyên khí lớn mạnh thực lực mà thôi, làm sao lại bỏ xuống các ngươi phi thăng ma giới đâu. Ngươi nhìn vi phu giống như là ma đầu sao? Bất kể như thế nào, Đỗ Phi Vân hay là phải trấn an một chút tiết băng đám người cảm xúc. Lại nhẹ lời thì thầm an ủi một trận, lúc này mới tiêu trừ các nàng đáy lòng lo lắng. "Tốt, đã ngươi xuất quan, vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian tiến về Yêu sư điện đi, chậm trễ nửa năm lâu, chỉ sợ đi trễ ngay cả canh đều uống không lên." Đáng chết Long Đình lần này lại muốn hoành thò một chân vào, chúng ta còn muốn tay chân lưu lót điểm, nếu không lại đổi tới lần tại Phượng Hoàng thần điện đồng dạng, một cây mau đều mất không được. Rất nhanh, tâm tình của mọi người trấn an về sau, Nghiệp Nhân Vương liền để mọi người chuẩn bị ít hành trang, rời đi khách sạn, tiến đến cùng Lao Hữu của hắn tụ họp cùng nhau đi tới yêu sư điện. Trấn Thanh Vân bên trong có một cái tu sĩ gia tộc, tại bản địa rất nổi danh cùng thế lực, đương đại gia chủ gọi là Lý Thanh Vân, có giới vương cảnh đỉnh phong thực lực, Niếp Nhân Vương lão hữu chính là Hán. Lần này, Lý Thanh Vân mang theo hai vị giới vương cảnh chất tử đến đây, cùng Niếp Nhân Vương bọn người cùng một chỗ tiến về yêu sư điện, muốn đi trong đó lịch luyện một phen, thuận tiện vớt một chút chỗ tốt. Đối với cái này gia nhập đội ngũ ba người, đố Phi Vân bọn người không có gì hứng thú quá lớn, chỉ lo yên lặng đi đường, cũng chỉ có Niếp Nhân Vương cùng bọn họ nói chuyện. Đáng tiếc, niếp thanh niên cùng tiết băng tam nữ thực tế là quá xinh đẹp động lòng người, nhìn kêu Lý Thanh Vân hai cái chất tử hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng một trận tim đập rộn lên, ánh mắt thường xuyên tại tam nữ trên thân lưu liến. Tiết băng lộ ra y như là chim non nép vào người, hết sức ôn nhu giúp vào đỗ phi vân bên người, cho thấy hai người đạo lữ thân phận, bỏ đi hai người trẻ tuổi suy nghĩ. Lý Thanh Vân cùng niếp nhân vương chính là bạn cũ, kêu hai cái lý ra tiểu bối biết phần quan hệ này tại, liền đối với niếp nhân vương nữ nhi niếp thanh niên cự đã sớm biết được nàng Đông Hoang đệ nhất mỹ nhân tên tuổi, là lấy giọng đường không ít xuống xoe. Nhưng là miếp thanh niên tính tình tính cách nhưng lại làm cho bọn họ hô to không chịu được nổi, nàng kia băng sơn mỹ nhân tính cách, cùng thực chất bên trong cao quý thận trọng cùng ngã mạn, ngay cả lúc trước Đô Phi Vân mới nhận biết nàng lúc đều cảm thấy mâu thuẫn cùng phản cảm. Hiện tại hai cái này tiểu bối đến xuống xoe, tự nhiên là đụng đến đầu đầy bao. Đô Phi Vân ở một bên nhìn cười thầm không thôi. Người đều nói giống được động vật đều có rất mạnh công kích cùng lòng ham chiếm hữu, nam nhân càng là như vậy. Niếp Thanh niên càng là cao quý lanh diễm, giống như băng sơn, càng là kích phát hai người trẻ tuổi trong lòng, đều làm xuất hồn thân giải thuật biến đổi hoa văn đến đòi Niếp Thanh niên nhầm vui. Niếp Nhân Vương ở một bên nhìn xem tình huống không đúng, liền âm thầm nhắc nhở Lý Thanh Vân, để hắn hai chất tử đường tôn sức, nữ nhi của hắn đã lòng có sở thuộc, đáng tiếc kia hai cái tiểu bối chấp mê bất ngộ, vẫn là phải nếm thử một phen. Niếp Nhân Vương trong lòng cười lạnh, cũng không để ý tới. Hai kịch rất nhanh liền phát sinh, Thanh Nghiên thực tế chịu không được hai cái này muốn ăn thị thiên nga con quạ. Liên trơ dịp hai người bọn họ sum xoè thời điểm, lạnh như băng không nhìn hai người bọn họ, ngược lại đẩy mắt ôn nhu nhìn qua Đỗ Phi Vân, thanh âm ngọt nhu nhẹ nhàng têu một tiếng, "Phi Vân, bọn hắn thật là phiền a, người giúp ta đuổi bọn hắn đi đi." "Ây." Nghiệp thanh niên chưa từng có đã nói như vậy lời nói, chiếc kia âm, giọng nói kia, thần thái kia, quả thực là Ôn Nhu cực, hoàn hẳn để người phát dính, nghe Đỗ Phi Vân toàn thân đều nổi ra gà, kìm lòng không đặng run lập cập. "Ngài lại, tiểu yêu tinh này lại tại cho lão tử gây chuyện." Đỗ Phi Vân trong lòng thầm mắng một tiếng Hồng Nhan Hoa Thủy, liền biết sự tình không thích hợp. Quả nhiên, hai người trẻ tuổi kêu nhan sắc bá liền thay đổi, tựa như là nháy mắt bị người hung hăng rút mười mấy cái vả miệng đồng dạng, tựa như là mặt mũi bị niếp thanh niên kéo xuống đến, để dưới đất giống mấy chục chân đồng dạng, hai người đều là ánh mắt bất thiện nhìn về phía Đỗ Phi Vân, hiện lộ ra khiêu khích trí vị. Đặt mua đọc gỏ phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 614, gặp lại thất âm. Trên thực tế, lý do hai cái tiểu bối đã sớm nhìn ra Đỗ Phi Vân cùng Niếp Thanh Nghiên, Tiên Vân Tử còn có tiết băng quan hệ của ba người tương đối thân mật. Nhưng là bọn hắn chỉ biết tiết băng là Đỗ Phi Vân đạo lữ, thật không nghĩ đến ngay cả Niếp Thanh Nghiên cũng cùng hắn có chút tiểu mật mật, cho nên hiện tại Niếp Thanh Nghiên một câu nói kia nói ra, hai người trẻ tuổi kia lập tức lửa giận trong lòng bên trong đốt, đứa gao ghen tị cảm xúc nháy mắt tiêu thăng đến đỉnh điểm. Cái này ba nữ tử, cái kia không phải nhân gian tuyệt sắc. Người chiếm lấy một cái liền không nói, thậm chí ngay cả đông hoàng đế nhất mỹ nhân Niếp Thanh Nghiên đều không đôn tha, quá đáng ghét. Hai người trẻ tuổi trong lòng đang như vậy gào thét, đương nhiên, bọn hắn đến không đến mức nói ra, dù sao hiện tại hay là cùng đội mà đi, còn cần chiếu cố một chút trưởng bối mặt mũi, không thể làm trận trở mặt. Chỉ bất quá người trẻ tuổi liền nên có người tuổi trẻ ngạo khí cùng bản tính, hai người đều là ánh mắt bất thiện nhìn qua Đỗ Phi Vân, một bộ khiêu khích tư thái, muốn nhìn Đỗ Phi Vân đến cùng xử lý như thế nào. Nếu như hắn là loại kia đần độn lăng đầu thành, kia lý ra hai huynh đệ cũng không để ý hảo hảo trêu đùa Đỗ Phi Vân một phen, để hắn ở trước mặt mọi người ra cái xấu. Đỗ Phi Vân có phản ứng, hắn đi lên phía trước đến lý ra hai huynh đệ trước mặt, mang theo một mặt người vật vô hại hiền lành tiêu dung, tựa như cái không có chút nào lòng dạ cùng cảnh giác thiếu niên đồng dạng, hướng lý ra hai huynh đệ chắp tay một cái nói: "Hai vị đạo hữu, thanh niên là bằng hữu của ta, nàng không thích nam nhân, chỗ lấy các ngươi hay là không muốn lãng phí tâm tư." Không thích nam nhân. Lý ra hai huynh đệ bên trong, số tuổi hơi dài đại ca lập tức sử sốt, một mặt kinh ngạc. Đó chính là thích nữ. Số tuổi so sánh tiểu nhân nhị đệ lập tức kịp phản ứng. Vô ý thức liền muốn thoát ra, lại đột nhiên phát giác không ổn, lập tức liền ngừng miệng, nhưng cũng là thì đã trễ. Hai huynh đệ cái này vừa nói, giữa sân lập tức trầm mặc, tất cả mọi người mặt đen lên, ánh mắt nhìn chằm chằm lý ra hai huynh đệ, bầu không khí lộ ra phá lệ quái dị. Thiết Băng cùng Yên Vân Tử hai người, đều nhìn qua Đỗ Phi Vân, ánh mắt là lạ, một bộ trách cứ bộ dáng, Đỗ Phi Vân vô tội nhún nhún vai, làm buông tay hình, biểu thị mình không nói gì. Nghiệp thanh niên ánh mắt càng thêm băng lá tức giận trừng Đỗ Vân một chút, bí mật truyền âm mắng một tiếng. Đỗ Phi Vân. Người vô sỉ. Mọi người tiếp tục đi đường, một đường cũng rốt cuộc không nói chuyện, lý do hai huynh đệ quả nhiên không dám lại đến quấy rối Niếp Thanh Nghiên, hai người đi tại đội ngũ hậu phương. Thỉnh thoảng liếc về phía Đỗ Phi Vân cùng Niếp Thanh Nghiên, ánh mắt có vẻ hơi quá dị, Niếp Thanh Nghiên lòng dạ biết rõ lại có lửa cũng khó có thể phát tác, chỉ có thể âm thầm tắn răng. "Được rồi, đường chúng ta, ta hảo y giúp ngươi lại không hảo báo, ta dễ dàng sao ta?" Đỗ Phi Vân thực tế chịu không được khổ sau kia từ đầu đến cuối dừng lại lạnh lẽo ánh mắt nhận không được bí mật chuyển âm cho Niếp Thanh Niên. "Hừ, đáng đợi ngươi. Ai bảo ngươi vô sỉ nói lung tung." Niếp Thanh Niên hừ lạnh một tiếng, tiếp tục dùng giết người ánh mắt nhìn chằm chằm Đỗ Phi Vân, để hắn toàn thân không được tự nhiên. Rất nhanh, mọi người đi tới Cổn Châu thành, ở ngoài thành bên ngoài 8 triệu rậm một chỗ mênh mông trong rừng, tìm được một cái bên dưới vách núi vực sâu, kia là tiến về yêu sư điện lối vào. Yêu sư điện cửa vào sở tại địa là cái bí mật. Tin tức này hay là lý do tốn hao lớn tâm tư là được, Lý Thanh Vân báo cho cho Niếp nhân Vương. Mọi người lúc này mới có thể thẳng đến mục đích. Vực sâu khổng lồ phía trên lượn lờ lấy vô tận sương mù, nhìn không rõ ràng phía dưới là gì cảnh tượng, chỉ có mọi người linh thức xuyên thấu qua kia ngăn cản ngăn cách không gian mờ mụ, mới có thể phát giác được phía dưới vực sâu thông hướng khác một vùng không gian. Chính như là cái khác bảo khố như thế, cái này yêu sư điện cũng là ở vào trong dị độ không gian, cũng không tại huyền hoàng thế giới bên trong. Nhưng lại thụ huyền hoàng thế giới bảo hộ cùng che lấp, nếu không phải 10000 năm đại kiếp bắt đầu khí quyển trừ khử, cũng sẽ không hiển lộ ra khí tức tới. Đỗ phi vân mấy người tới cái này vượt sâu trên đường chưa từng thấy đến có tu sĩ chạy tới nơi này nhưng là cái này cũng không thể nói rõ không có tu sĩ đến thăm dò yêu sư điện trái lại tất cả mọi người phát giác được vượt sâu trong cửa vào lưu lại rất nhiều hốn loạn hốn tạp khí tức, hiển nhiên sớm đã có số lớn tu sĩ tiến vào bên trong Long Đỉnh các tu sĩ đoán chừng lại nhanh chân đến trước lần này cũng không nên lại giống tại phượng hoàng thần điện bên trong như vậy chỗ tốt gì đều bị Long Đỉnh người được nhớ tới lần trước tại phượng hoàng thần điện bên trong nếp nhân Vương chịu tổn thương cùng Vũ nhục Còn có tỷ tỷ Đỗ Hoản Thanh bị bắt đi sự tình, Đỗ Phi Vân liền không cách nào tiêu tan, hai đầu lông mày có ngưng trọng thần sắc. "Ha ha, Phi Vân đạo hữu chẳng lẽ sợ hại a?" Ngẫm lại cũng đúng, nơi đây tuy là tuyệt thế bảo khố, nhưng cũng là cực độ hung hiểm chi địa, hơi không cẩn thận khả năng liền ném mặt nhỏ. Phi Vân đạo hữu giống như hoa mị quyến trong ngực, cần gì phải đến đặt mình vào nguy hiểm đâu?" Đỗ Phi Vân vừa mới dứt lời, kia Lý Gia hai huynh đệ liền mở miệng ép buộc hắn, trước đó hai người ném mặt mũi trong lòng không thoải mái, đối Vân toàn không có hảo cảm. Có đã kích Jép buộc Đỗ Phi Vân cơ hội bọn hắn như thế nào lại bỏ qua. Hai người nói chuyện khẩu khí kia cùng thần thái, mặc dù nhìn như hơi có vẻ sầu lo cùng lo lắng, thế nhưng là trong đó châm trọc rõ ràng. Nghe tới hai người này lời nói, Đỗ Phi Vân là mắt điếc tai ngờ, liền nhìn cũng lười xem bọn hắn một chút, đối loại này tùy vào gia tộc cấm thuệ, chưa ăn qua đau khổ lớn không có gì lịch luyện kinh nghiệm, đơn thuần lấy phong phú tài nguyên trọng chất con em thế ra, Đỗ Phi Vân cũng lười tốn nhiều miệng lưỡi, không chấp nhặt với bọn họ. Kia lý ra hai huynh đệ thấy Đỗ Phi Vân nhìn như không thấy, cũng không đáp lời, còn tưởng rằng Đỗ Phi Vân không dám trêu chọc bọn hắn, là lòng có sợ hãi, liền càng thêm phế lối, đang chờ mở miệng tiếp tục châm chọc Đỗ Phi Vân hai câu, lại bị Lý Thanh Vân lấy ánh mắt ngăn lại, bí mật truyền âm để hai cái tiểu bối thu liễm một chút, không nên náo phải quá khó nhìn. Bất luận là lịch luyện cũng tốt, tầm bảo cũng được, tóm lại lại tới đây chúng ta tất nhiên muốn đi vào không thể. Nghe đồn kia thái cổ kỳ bảo yêu sư ấn chính là cất giữ nơi này điện bên trong, vô mấy chục ngàn năm đến đều chưa từng lưu lạc ra, hy vọng lần này chúng ta may mắn có thể nhìn thấy cũng coi là chuyến đi này không tệ. Lý Thanh Vân hiển nhiên là đã sớm nghe ngóng liên quan tới yêu sư điện tin tức, cũng biết trong đó nhất bảo vật quý giá chính là kia yêu sư ấn, Miếp Nhân Vương nghe hắn kiểu nói này, cũng là liên tục gật đầu nói, đúng là như thế, thái cổ thời kỳ, chư thiên vạn giới yêu tộc ai cũng lấy huyền hoàng thế giới yêu tộc thất tổ vi tôn, nghe đồn nắm giữ yêu sư ấn người liền có thể hiệu lệnh ra thiên yêu tộc, vật này cũng một mực là lòng tộc nhất mơ ước bảo bối. Mọi người nhớ lê tiến vào yêu sư điện bên ngoài về sau không nên khinh cử vọng động, nơi đây nguy cơ trùng trùng. Hết thảy còn cần cẩn thận làm việc. Niếp Nhân Vương lại cuối cùng dặn dò mọi người một lần, lúc này mới khi trước tiến vào vực sâu, một đường hướng phía dưới phi hành, mọi người vội vàng theo sát phía sau. Lý do hai huynh đệ có lẽ là rất ít xuất ngoại lịch luyện thám hiểm, đối với thăm dò yêu sư điện loại này tuyệt thế bảo khố, lộ ra cực kỳ nô nước tấp ngập cùng hưng phấn, chăm chú đi theo tại Niếp Nhân Vương cùng Lý Thanh Vân sau lưng, lần này Đỗ Phi Vân cùng Niếp Thanh niên bốn người phản thành bọc hậu người. Chỉ là trong hơi thở thời gian về sau, mọi người cũng không biết xuyên qua bao nhiêu khoảng cách rốt cục vượt qua hai đạo trọng chất giao thoa không gian, tiến vào một chỗ tương đối rộng lớn không gian bên trong, đây chính là yêu sư điện trô không gian. Tiến vào nhập không gian về sau, Đỗ Phi Vân linh thức lập tức kéo dài tới đến, đại khái quan sát một phen về sau liền phát hiện, chỗ này không gian lớn đến quá mức, hắn linh thức có thể bao phủ 50 triệu bên trong phương viên địa vực, nhưng căn bản không nhìn thấy chỗ này không gian giới hạn. Chỗ này không gian, toàn bộ chính là một mảnh vô biên vô hạn ông dương đại hải, màu xanh thẳm nước biển khoảng chừng vạn trượng chi sâu, trên bầu trời treo một vòng kim sắc mặt trời. Đem mặt biển chiếu dọi kim chói, lộ ra phá lệ sáng tỏ. Mọi người tại trên mặt biển phi hành, hướng phía ở giữa phương hướng bay đi, trên đường vẫn chưa gặp được cái gì nguy hiểm, ngược lại là phát hiện rất nhiều tiềm phục tại đáy biển bảo vật, tỉ như một chút luyện khí 10000 năm hàn thiết cùng cực phẩm băng tâm ngọc cùng các loại, Đỗ Phi Vân đều không ngoài dự tính chiếu đơn thu hết, đưa tay tìm tòi liền đem vạn trượng đáy biển bảo vật cho lấy ra. Hắn cùng nếp Thanh niên bọn người ở tại đội ngũ tối hậu phương, đều tại tham dò tìm kiếm vật liệu cùng bảo vật, bận chính là quên cả trời đất. Phía trước Lý ra hai huynh đệ sau khi xem lại là một trận cười thầm, hai người trong âm thầm trêu chọc Đỗ Phi Vân cái này không có thấy qua việc đời dế nhủi, một chút không đáng tiền phá vật liệu cũng làm bà bối. Thậm chí, tại mặt biển phi hành 30 triệu bên trong về sau, Lý Gia hai huynh đệ cũng nhịn không được nữa, liền mở miệng trêu chọc Đỗ Phi Vân, nếu là thiếu khuyết vật liệu lợi khí, bọn hắn có thể đưa tặng một chút cho Đỗ Phi Vân, để hắn hiện đang chuyên tâm đi đường, miễn cho chậm chế mọi người hành trình. Đỗ Phi Vân miệng mỉm cười, lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô tạp lại còn thật gật đầu nhận lời, hơn nữa còn khách khí một giọng nói tạ ơn, kêu lý gia hai huynh đệ càng là cười bệ bụng, âm thầm chế Geodofi vân rất ngu ngốc rất ngây thơ. Sau đó mọi người tăng tốc đi đường tốc độ, rốt cục tại sau nửa canh giờ, phi hành bốn khoảng cách 1000 vạn dặm, đến đến khu này không gian bên trong, ương, tại biển cả chỗ sâu nhất nhìn thấy thiên địa dị tượng tồn tại. Trên mặt biển vạn trượng không trung, có một mảnh to lớn hư ảnh, thuần túy là lấy thủy hệ bản nguyên pháp lực ngưng tụ mà thành, cho dù là gió lớn nào ạt cũng lại không chút nào tiêu tán. Trong đó hiện hiện chính là một cái cung điện to lớn bảy. Chân chính yêu sư điện, ngay tại mảnh này hư ảnh chính phía dưới, mặt biển 20.000 trượng phía dưới chỗ sâu. Mọi người thấy yêu sư điện hình ảnh tồn tại, lập tức trở nên phấn chấn, linh thức dò xét bốn phía cũng không có nguy hiểm về sau, liền lần lượt lặn xuống nước hướng đáy biển bước đi. Nhưng mà, khi mọi người đi tới đáy biển chỗ sâu, nhìn thấy vị kia tại hải để sơn mạch bên trên cung điện khổng lồ lúc, lại là cùng nhau dừng bước, sắc mặt khác nhau. Đáy biển có một cái châm núi non chập trùng, kéo dài cách xa hàng ngàn dặm. Một mảnh hùng vĩ mà huy hoàng rẽ cung điện liền ở vào cái này phía trên dãy núi. Tại sơn mạch 4 phía thì tới lui tuần tra hơn 10 vị tạo vật cảnh tu sĩ, đều là Long đỉnh ngân long vệ, tại cung điện đại môn lối vào chỗ, còn có 6 vị tạo vật cảnh ngân long vệ tại trấn giữ. Đỗ Phi Vân bọn người vừa mới đi tới gần, liền bị ngân long vệ cho ngăn lại, căn bản không để bọn hắn tới gần yêu sư điện. Lý Thanh Vân cùng Lý ra hai huynh đệ, tràn đầy tự tin tiến lên lôi kéo làm quen, công bố Lý ra cùng Long đỉnh nào đó nào đó ngân long vệ đầu mục quan hệ rất tốt lại bị chấn giữ đại môn ngân long vệ không lưu tình chút nào chạy ra, lập tức để ba người cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Lúc này, mọi người tại cung điện lớn động tĩnh của cửa, kinh động ngân long vệ lởm mục, cung điện trong cửa lớn đi ra mấy cái tu sĩ. Khi Đỗ Phi Vân cùng Niếp Nhân Vương bọn người nhìn thấy cái này đi tới mấy cái tu sĩ lúc, sắc mặt thình lình biến đổi, ánh mắt biểu lộ đều trở nên ng trầm, nhìn chầm chằm cầm đầu tu sĩ kia. Không nghĩ tới, cầm đầu tu sĩ kia, vậy mà là bọn hắn nhớ thương thật lâu thất tâm tiên tôn. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 615, chiến. chiến. Chiến. Chiến. Lý Thanh Vân cùng Lý ra hai huynh đệ giờ phút này sắc mặt phi thường khó coi, nguyên bản bọn hắn tự cho là Lý Gia tại Sung Châu thành cũng coi là thai to mặt lớn, Lý Thanh Vân cũng đích sắc cùng ngân long vệ đầu lĩnh có chút giao tình, nhưng là bây giờ lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa, không có chừa cho hắn một điểm thể diện, cái này khiến hắn tại Niếp Nhân Vương trước mặt rất mất mặt. Cùng thủ vệ tại cung điện đại môn ngân long vệ thương lượng không có kết quả, Lý Thanh Vân hậm quay đầu, đi tới Niếp Nhân Vương đám người bên người. Nhìn thấy Niếp Nhân Vương cùng Đỗ Phi Vân mấy người sắc mặt đều phi thường khó coi cùng âm trầm, còn tưởng rằng Niếp Nhân Vương cũng là bởi vì bị cự tuyệt ở ngoài cửa mà phân uất, liền cười khổ lắc đầu nói, "Để Niếp huynh chê cười, không có nghĩ tới những thứ này, ngân lòng vệ ngày bình thường xưng huynh gọi để không ít lấy chỗ tốt, thời khắc mấu chốt lại trở mặt không quen biết, quả nhiên là vô tình vô xử." Niếp Nhân Vương không nói gì, thậm chí chưa từng đi nhìn Lý Thanh Vân, ánh mắt thẳng vào nhìn qua đại môn kêu bên trong đi ra bảy vị tu sĩ, ống tay áo dưới xong quần cũng nắm phải càng ngày càng gấp. Lý Gia hai huynh đệ giờ phút này cũng là cảm giác đến trên mặt không ánh sáng, còn tưởng rằng Đỗ Phi Vân bọn người sẽ châm biếm hắn, hoặc là trêu chọc bọn hắn, nhưng không ngờ hắn cũng là sắc mặt âm trầm, thần sắc không vui, lập tức trong lòng có chút cảm động, cảm thấy trước đó mình có chút quá phân, cái này Đỗ Phi Vân vậy mà cũng là trọng cảm tình người, vậy mà vì bọn họ mất mặt mà cảm thấy phẫn nộ. Phi Vân đạo hữu, không cần tức giận, chúng ta không cùng ngân long vệ đám này mặt hàng chấp nhận, đều là một chút trở mặt không quen biết mặt hàng. Hai huynh đệ bên trong Lý Mộc gió tuổi lớn hơn cũng nhất là tâm tư linh lung, miệng lưỡi nhẹ nhàng linh hoạt. Một phen nói ra, đã vì chính mình tìm lối thoát dưới, lại lộ ra cùng Đỗ Phi Vân thân cận. Nào có thể đoán được, Đỗ Phi Vân bọn người đối hắn mắt điếc hai ngờ, chỉ là thần sắc âm trầm nhìn chăm chú lên cung điện đại môn, trong mắt sát cờ càng lúc càng nồng. Lần này Lý Thanh Vân ba người liền nhìn ra không đúng, đều là nghiêng đầu đi hướng cung điện chỗ cửa lớn nhìn lại, liền thấy kia Thất Tâm Tiên Tôn mang theo 6 vị tu sĩ đi tới gần tới. Nghiệp Nhân Vương, chúng ta lại gặp mặt. Thất Tâm Tiên Tôn bây giờ là dạng dở, vênh vang ý. Hiển nhiên là tại Long đỉnh bên trong được ban thưởng cùng chỗ tốt, càng thêm quyền, cao chức trọng. Cũng ở bên cạnh hắn vẫn là thất thừa tiên tôn cùng Ngũ nguyệt tiên tôn. Mà khắc bốn vị tu sĩ cũng đều là giới vương cảnh đỉnh phong cường giả, đối thất tâm tiên tôn ba người cũng là tất cung tất kính, dù sao Kim Long vệ thân phận 10 điểm tôn sủng, có phần bị Long chủ tin tuệ. A nhân huynh, ngươi cùng vị này tiên tôn tiền bối nhận biết. Lý Thanh Vân xem xét mấy người kia liền minh bạch, thất tâm tiên tôn tất nhiên là tiền tôn cảnh thực lực, cũng là Long đỉnh Kim Long vệ, quyền cao chức trọng, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng coi là nhìn thấy hy vọng. Hừ, đâu chỉ là nhận biết, hắn coi như hóa thành cho ta cũng sẽ không quên. Miếp Nhân Vương hốc mắt có chút méo lại, hàn quang lấp lóe, nắm đấm bóp két rung động. Lúc trước thất tâm tiên tôn cho hắn vũ nhục cùng tổn thương, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. "Ây." Lý Thanh Vân lập tức ngậm miệng không nói gì, hắn coi như có ngu đi nữa cũng nhìn ra, Miếp Nhân Vương cùng thất tâm tiên tôn không chỉ là nhận biết, còn có thâm cừu đại hận. Cùng lúc đó, trong lòng cũng của hắn đang thầm giật mình cùng ngắc lưỡi. Miếp Nhân Vương quả thực là to gan lớn mật cũng dám cùng Kim Long vệ kết thù khiêu chiến, đây không phải sống được không kiên nhẫn sao? Nếu là chờ một lúc Niếp Nhân Vương. Vạn nhất đầu góc phát suốt cùng Thất Tâm Tiên Tôn lên xung đột, hắn Lý ra nhất định phải không đếm xỉa đến mới tốt, nếu không sẽ thay bay và gió vậy cũng không rượu. Ha ha, bản tọa thật không nghĩ tới, Niếp Nhân Vương mệnh của ngươi thật là lớn, Phượng Hoàng Chân Hỏa đều không thể thiếu chết ngươi. Thất Tâm Tiên Tôn cười lạnh, ánh mắt hướng hở tại Đỗ Phi Vân mấy trên thân người đã qua, lúc này mới phủi phủi ống tay áo nói, Đỗ Gia tiểu tử, lần trước bản tọa cũng đã nói, đừng để bản tọa gặp lại ngươi. Bản tọa sợ một cái nhịn không được liền xuất thủ đem ngươi bóp chết rồi, đến lúc đó cần phải bị tu sĩ giới nói bản tọa là lấy lớn lớn tiểu. Vậy ngươi cứ đến thử xem, xem ai bóp chết ai. Đỗ Phi Vân hơi hơi hất cầm lên, một mặt bất khuất, khóe môi nết lên một vòng khiêu khích cười lạnh, thẳng vào nhìn qua thất tâm tiên tôn. Không có chút nào bất luận cái gì e ngại cùng lo lắng. Phi Vân đạo hữu, ngươi đi rồi. Đây là Long Đỉnh Kim Long Vệ, ngươi mau cùng tiên tôn tiền bối xin lỗi, nếu không liền sẽ đầu một nơi thân một A Vừa rồi Lý Mộc Gió còn cùng Đỗ Phi Vân biểu thị thân cận, không nghĩ tới đảo mắt hắn liền vô pháp vô thiên mở miệng và chạm khiêu khích Thất Tâm Tiên Tôn, kia Lý Mộc phong hòa đệ đệ Lý Mộc mây lập tức dọa đến phía sau lưng đều ra mồ hôi lạnh, sợ Thất Tâm Tiên Tôn một cái không vui liền xuất thủ đem bọn hắn đều cho diện. Tiên Tôn tiền bối, ngài đại nhân có đại lượng, tuyệt đối không được cùng cái này Lô Mãng tiểu tử so đo. Lý Thanh Vân xem xét tình huống hỗn ổn, lập tức liền đứng ra hòa giải, cười bồi cùng Thất Tâm Tiên Tôn xin lỗi, ngược lại lại đổi lại một bộ đau lòng nhức góc biểu lộ đối niếp nhân vương nói, huynh, Cái này yêu sư điện chúng ta không đi vào, còn có cái kia Đỗ Tiểu Hưng đệ, nói chuyện vẫn là phải khiêm tốn một chút mới tốt, tuyệt đối không được dứt họa vào thân a. Lý Thanh Vân vốn không muốn lẫn bảo chuyện này, hắn tuyệt đối không dám trêu chọc Long đỉnh, thế nhưng là nhớ tới cùng nghiệp nhân Vương giao tình, cũng không có khả năng tại chỗ liền cáo tử, cái kia cũng quá không có phong độ, cho nên mới dự định mạo xương làm người hòa giải. Ai biết, Thất Tâm Tiên Tôn lúc này lại lộ ra cười lạnh, phía sau hắn sáu cái tu sĩ cũng cùng nhau cười to lên, Phảng Phất nhìn thấy cực kỳ buồn cười chọ cười. Ha ha. Thật sự là ngây tơ, yêu sư điện các ngươi là tuyệt đối vào không được, mà lại các ngươi hôm nay cũng đừng hòng đi. Ngươi tội à, thanh cái này tám cái tự tiện xông vào cấm địa ra hỏa bắt lại cho ta, áp giải đến khổ gió cấm địa nhốt lại, chờ đợi việc nơi này bản tọa lại làm xử phạt. Thất Tâm Tiên Tôn hiện tại so trước kia uy danh càng lớn, hiển nhiên là chức vị cao thăng, vung tay lên liền ra lệnh một tiếng, phía sau hắn sáu vị tu sĩ đồng loạt ra tay, lập tức liền thi triển ra cầm nã chứng áp đạo pháp, hướng tiếp nhân vương cùng Đỗ Vân bọn người bắt tới. Ngay cả Lý Thanh Vân cùng Lý Gia hai huynh đệ cũng không bỏ qua. Chấm đã. Chấm rãi. Mắt thấy kia mấy đạo cầm nã pháp thuật sắp tới trước mắt, Lý Thanh Vân lập tức khẩn trường, hai tay thở dài hướng Thất Tâm Tiên Tôn xin lỗi nói, "Tiên Tôn tiền bối, tiền bối mời mình rằng à, chúng ta chính là Mạo xương Châu Lý Gia, cùng tiền bối cũng vô ân oán, mong rằng tiền bối chớ muốn độc thủ, ta Lý Gia tất có trọng thủ a." Lý Thanh Vân lời nói này rất uyển chuyển, không nói rõ mình cùng Nghiệp Nhân Vương không phải người một đường, chỉ là bàn giao gia tộc mình thân phận, hy vọng Thất Tâm Tiên Tôn có thể mở một mắt lưới. Lý Gia tất nhiên sẽ cho hắn chỗ tốt cực lớn. Chỉ tiếc, Thất Tâm Tiên Tôn lại là khinh thường những ngôi, vung tay lên nói, "Quẳng ngươi cái gì lý gia chứ, gia, tự tiện xông vào cấm địa liền là tử tội, còn dám trước mặt mọi người hối lộ bản tọa, càng là tội càng thêm tội." đậu thủ. Thất Tâm Tiên Tôn nói rõ đây chính là muốn đem mọi người cùng một chỗ bắt lại, lại lạm dụng hình phạt đem Niếp Nhân Vương đưa vào chỗ chết, sở dĩ ngay cả Lý Thanh Vân cũng bắt lại, đây là vì giết người diệt khẩu, miễn cho để lộ tin tức. Dù sao Thất Tâm Tiên Tôn gần nhất được Long chủ tin một bề, thang làm hình luật đường đường chủ Thủ vệ này cung điện đại môn phụ cận tất cả ngân long vệ đều là bộ hạ của hắn, tại yêu sư điện bên ngoài hắn chính là một tay giả thiên tồn tại. Ngũ nguyệt tiên tôn cùng thất thừa tiên tôn nóng lòng biểu hiện, đi đầu chính là thi triển ra đại thủ ấn hướng hiệp nhân vương cùng Đỗ Phi Vân Bác giữ, mặt khác bốn cái ngân long vệ thì hướng Lý Thanh Vân ba người bác giữ, chí ít mấy cái này tu sĩ còn có như vậy một chút phong độ, không, có xuất thủ trước cầm ná Niệp Thanh niên cùng Yên Vân Tử ba người. Mặt đối đỉnh đầu chấn áp mà đến to lớn bàn tay màu vàng óng, trong đó có sông lên trời không nguyên khí của tiên giới. Đỗ Phi Vân lại không hề sợ hãi, khinh thường cười một tiếng, tay phải vung lên liền cũng làm kiếm chỉ chỉ lên trời đâm một cái, một ngụm to lớn màu đen lợi kiếm lập tức bắn ra mà ra, đi ngược dòng nước trực tiếp đem bàn tay to kia cho đâm lỗ thủ lớn, thanh vô tận nước biển đều nháy mắt buốc hơi rơi. Nghiệp Nhân Vương cũng giống như vậy động tác, phất tay một cái phách trảm liền đem thất thừa tiền tôn đại thủ ấn cho phá vỡ, hai mắt phát ra lạnh thấu xương sắc cơ, chỉ trừng mắt thất tâm tiên tôn. Thất tâm lão tặc, ngươi như thế lạm dụng tư hình, một tay giả thiên, quả thực vô sỉ tới cực điểm. Long đỉnh có như người loại này bại hoại, quả thật long Đình chi bất hạnh. Dù sao Thất Tâm Tiên Tôn là quyết tâm muốn đem Niếp Nhân Vương bọn người cho chơi chết, Niếp Nhân Vương không có cố kỵ nào nữa, một tiếng gầm thét lối ra, lập tức thanh Thất Tâm Tiên Tôn tức giận đến hai mắt hiện hàn, Lý Thanh Vân càng là một mặt tuyệt vọng ai thắn, ám đạo lý ra không may lần này vậy mà gặp cái này thay bay vạ gió, hắn liền không nên cùng Niếp Nhân Vương cùng đi. Hôn trưởng, còn dám phản kháng. Người đây là đang cùng ngân long vệ cùng kim long vệ đối nghịch, ngươi đây là khiêu chiến long đỉnh hình luật, Niếp Nhân Vương, ngươi chết chắc. Thiên Vương lão tử đều cứu không được ngươi." Thất Tâm Tiên Tôn cười lạnh, chỉ vào Niếp Nhân Vương, một phen đắc ý cười to lên, trực tiếp liền đem một đỉnh chụp ngũ trụ tại trên đầu của hán, kể từ đó cho dù bị giết Niếp Nhân Vương, Niếp Nhân Vương bọn người không có địa phương tiêu oan. "Phi Vân, cự địch của ta, ta làm như thế nào?" Niếp Nhân Vương quanh thân khí thế kịch liệt kéo lên, chiến ý không ngừng tiêu thăng, trầm giọng hỏi sau lưng Đỗ Phi Vân. "Một chữ, chiến." Đỗ Phi Vân cười lạnh, khát máu liếm môi một cái, vung tay lên liền chắp ra yêu long kiếm. Cựu địch ta?" Ta làm như thế nào? Chiến. Cựu địch trước mắt, ta lại nên làm như thế nào? Vẫn là, chiến. Tốt. Hào tiểu tử, không hổ là lão phu xem trọng nhân tuyển. Đã như vậy, ngươi có dám bổi lao phu liều chết đánh một trận? kia là tự nhiên, cậu ngữ có nói, cha vợ đồng lòng, kỳ lợi đoàn kim. Đố phi vân lơ đến cười một tiếng, nói ra những lời này đến, nghiếp nhân vương lập tức nhíu mày nghi ngờ nói, cổ nhân nói qua câu nói này sao? Ha ha, mà kệ. Đố phi vân cười mở cười to lên, trong tay yêu long kiếm vung lên Chỉ phía xa Thất Tâm Tiên Tôn cái mũi, cười lạnh nói: "Thất Tâm lão tặc, có dám đánh một trận?" "Đồ ra tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, ngươi cái này là muốn chết." Thất Tâm Tiên Tôn cũng bị Đỗ Phi Vân chọc giận, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, tràn ngập sát cơ, hắn chậm rãi giậm chân mà đến, trong tay tế ra một cây kim sắt chiến kỳ. Theo Thất Tâm Tiên Tôn tới gần, Thất Thừa Tiên Tôn cùng Ngũ Nguyệt Tiên Tôn cũng theo sát hắn đến đây, kia bốn vị giới vương cảnh cường giả cũng không cam chịu yếu thế cầm gia phát bảo, lộ ra tự tin ý cười. Cái này liền muốn đi theo thất tâm tiên tôn cùng một chỗ đem trước mặt mấy cái này cả gan làm loạn tu sĩ cho diệt sát. Thất tâm láo tặc, ba người này chính là mạo xương châu lý ra người, cùng ngươi không oán không cửu, hôm nay giữa chúng ta làm kết thúc, không muốn liên lụy đến ba người bọn họ. Nghiếp nhân vương phất tay đem quanh người nước biển bước lùi mở ra một đầu không gian thông đạo, thông hướng huyền hoàng thế giới bên ngoài hư không. Đúng, đúng, tiên tôn tiền bối minh giám, ba người chúng ta cùng nghiếp nhân vương cũng không quan hệ, giữa các ngươi thù hận chúng ta tuyệt không nhúng tay vào Lý Thanh Vân vội vàng hướng Thất Tâm Tiên Tôn bẩm báo tình hình thực tế, cây vốn không muốn bị cuốn vào trong chuyện này, sợ lý ra cũng lọt vào Long đỉnh trả thủ. Đáng chết nhiếp nhân vương, thật sự là lao hồ đồ, lại còn dám trêu chọc Long đỉnh Kim Long vệ, ngươi muốn chết liền tự mình đi chết tốt, lao phu cũng không cùng ngươi. Lý Thanh Vân trong lòng tâm đủ, đợi hắn nhìn thấy Thất Tâm Tiên Tôn bọn người cũng không thèm để ý ba người bọn họ, trực tiếp đạp tiến vào hư không thông đạo, tất cả mọi người đi trong hư không quyết chiến đi, lúc này mới thở dài ra một hơi, trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều. Đặt mua đọc gỏ Fleur trên áp Đa Tạ Cấp Đạo Hữu đã đọc chuyện. Chương 616: Tiên Tôn vẫn lạc. U ám hư giữa không trùng, 12 vị tu sĩ phân làm hai phe, cách xa nhau nghìn giảm địa vực đối lập. Thất tâm tiên tôn một phương này, có 3 vị tiên tôn cảnh cùng giả, đều là tiếp cận độ kiếp cảnh tồn tại, còn có 4 vị giới vương cảnh đỉnh phong tu sĩ. Mà Đỗ Phi Vân một phương này, 5 người toàn bộ đều là giới vương cảnh đỉnh phong tu sĩ, không có người nào đạt tới tiên tôn cảnh. Mặc dù song phương thực lực chênh lệnh cách xa, Đỗ Phi Vân 5 người không có chút nào thủ thắng khả năng. Nhưng là khí thế bên trên lại là không hề yếu, thậm chí cường hắn hơn. Chúng ta trăm phương ngàn kế nghĩ muốn tăng thực lực lên, vì thế thậm chí không tiếc mạo hiểm thăm dò yêu sư điện, không nghĩ tới lại ở đây gặp được Thất Tâm lao tặc, chẳng những bị hắn ngăn cản tại bên ngoài cửa chính, còn muốn thừa cơ lạm dụng quyền lực đến mưu hại chúng ta, hôm nay cùng hắn chém giết cũng là hành động bất đắc dĩ. Chờ một lúc nếu là lão phu có chuyện bất trắc, phi văn ngươi cắt. Tiên tôn vẫn lạc nhớ không muốn sính cường, mang theo thanh niên các nàng rút lui cao chạy xa bay, chờ người đủ cường đại trở lại vì lão phu báo thù. Niếp Nhân Vương đứng tại mọi người phía trước, sắc mặt nghiêm túc hướng Đỗ Phi Vân bản giao di ngôn, hắn liền lạnh như vậy tính cách, có thể giết mà không thể đủ, thất tâm tiên tôn đều ép lên cửa, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hắn cũng không có khả năng cụp đuôi chạy trốn, lớn không được chính là chiến tử tại chỗ mà thôi. Hắn chỉ là không yên lòng Niếp Thanh Nghiên, hi vọng Đỗ Phi Vân có thể thay hắn chiếu cố Niếp Thanh Nghiên, bảo tồn thực lực đem đến báo thủ, dạng này cho dù hắn thân chết cũng không hối tiếc. Còn chưa đánh đâu, lao đầu ngươi đừng nói loại này ủ lời nói, ngươi nhất định sẽ sống sót, Trường Sinh bất tử. Đừng ngốc tiểu tử, tiên tôn cảnh cường giả cường đại ta vẫn là biết đến. Lao phu có thể muốn chiến tử ở đây, thanh niên ta liền giao phó cho ngươi, về sau phải thật tốt đối nàng, còn có băng nhi, Tuyết Vi cùng Yên Vân, không cho phép lại hoa tâm tìm khác nữ tử. Sẽ không, sẽ không, ta tuyệt đối không phải hoa tâm nam nhân. Đỗ Phi Vân lập tức khoát tay, rất chỉnh trọng biểu thị mình là cái thuần kết người. Nghiệp nhân Vương mỉm cười, từ chối cho ý kiến, nhưng cũng tin tưởng Đỗ Phi Vân là người, liền không nói thêm lời, hai tay nắm pháp kiếm chính là một tiếng gầm thét. Thân ảnh phá toái hư không hướng thất tâm tiên tôn bay đi, thi triển ra cường đại. Tiên tôn vẫn lạc kiếm đạo pháp thuật tới. Thất tâm lão tặc, nằm mảng đi. Lao đầu, mệnh của hắn là của ta, người đi đối phó cái kia Tặc mì thử nhãn dâu cá chê. Nghiệp nhân vương tốc độ nhanh, không nghĩ tới Đỗ Phi Vân càng nhanh, thân ảnh lóe lên liền cướp được trước mặt của hắn, hai tay nắm yêu long kiếm liền thi triển ra chân vũ kiếm nói tuyệt học. Hướng thất tâm tiên tôn hung hăng chém xuống. Về phần Đỗ nói tới Tặc Mi thử nhãn dâu cá trê, chính là kia tương đối hèn thất thừa tiên tôn. Nghe tới Đồ Phi Vân như thế đánh giá hắn, hắn lập tức đẩy ngập nộ khí hai mắt hiện hẳn, nghị muốn xuất thủ đối phó Đồ Phi Vân, Niếp Nhân Vương cũng đã đánh tới mặt trước, thế là đành phải chịu đựng lửa giận thao túng pháp bảo, thi triển ra mạnh nhất sát chiêu, muốn đem Niếp Nhân Vương một kích chém giết tại chỗ. Đại chiến hết sức căng thẳng, Tiết Bang cùng Niếp thanh niên còn có Yên Vân tử, đều đem thương sinh đại ấn. Thương Hải Thần Châu cùng Lục Hồn roi tế ra, bốn người liên thủ đối chiến kia bốn vị giới vương cảnh cường giả. Ba người mặc dù là yếu đối nữ lưu, lại là thực lực cường hãn tới cực điểm. Pháp bảo cũng 10 điểm thần kỳ, phối hợp càng là tuyệt hảo, vậy mà giao thủ một cái liền chiếm cư thượng phòng, đem kia bốn vị giới vương cảnh ngân long vệ cho bước bách liên tục lùi về phía sau. Đỗ Phi vân một mình ứng chiến thực lực mạnh nhất thất tâm tiên tôn, vừa bắt đầu liền đem tu la áo giáp tế ra mặc vào, yêu long kiếm nắm trong tay, cự long đỉnh trôi nổi tại đỉnh đầu. Sơn Hà Đổ ghi chép cũng phiêu phủ ở bên cạnh thân, lập tức liền thi triển ra mạnh nhất sát chiêu, đem chân vũ kiếm nói tuyệt học diễn dịch đến cực kỳ hoàn mỹ, uy lực lớn đến ngay cả hư không đều không thể thừa nhận. Muôi kiếm chỉ hắc ám hư không vỡ vụn thành từng mảnh sổ đổ. Song phương bắt đầu giao thủ, duy chỉ có Ngũ Nguyệt Tiên Tôn không có đối thủ. Hắn hơi trần chờ một phen, liền quyết định đi chợ giúp thất thừa Tiên Tôn đối phó Niếp Nhân Vương. Hai đại Tiên Tôn cường giả đồng thời công kích Niếp Nhân Vương, hắn lập tức gáp lực đại tăng, lại không có thương sinh đại ấn nơi tay, chỉ có một kiện thượng phẩm đạo khí phi kiếm, không có cường đại phòng ngự, lập tức bị buộc liên tục bại lui, cũng may mắn hắn tu luyện Phượng Hoàng hỏa, ánh lửa thoáng hiện chô ngay cả Tiên Tôn cường giả cũng khó có thể ngăn cản, lúc này mới có thể an toàn. Không có lập tức chiến bại. Ngũ Nguyệt Tiên Tôn dự định rất tốt, trước giúp thất thừa tiên tôn đem Niếp Nhân Vương đánh giết, chỉ cần Niếp Nhân Vương vừa chết, mọi người không có chủ tâm cốt, tất định tâm thần đại loạn, sau đó liền sẽ bị bọn hắn liên thủ diệt sát đi, 5 người đều sẽ bị tiêu diệt tại đây. Nhưng là, hắn thực tế đánh giá thấp Niếp Nhân Vương thực lực, Niếp Nhân Vương vốn là tu luyện mấy chục ngàn năm cường giả, thực lực đến gần vô hạn tiên tôn cảnh, kinh nghiệm chiến đấu 10 điểm già dặn, lại thân có Phượng Hoàng chân hỏa, lấy một địch hai vậy mà cũng không bị thua, chỉ là mệt mỏi phòng thủ bất lực phản kích tôi. Mà lúc này đây, chiến cuộc kinh tâm nhất động phách thì là Đỗ Phi Vân cùng Thất Tâm Tiên Tôn hai người, hai người giao chiến ngay từ đầu Đỗ Phi Vân liền cố có yếu thế, không, có toàn lực xuất thủ, bị Thất Tâm Tiên Tôn ép liên tục bại lui, Thất Tâm Tiên Tôn liền đuổi theo hắn một đường bay ra ngàn tỷ bên trong, chiến trường khoảng cách mọi người rất xa. Chính vì vậy, Ngũ Nguyệt Tiên Tôn mới không có trợ giúp Thất Tâm Tiên Tôn, mà là lựa chọn trợ giúp Thất Thừa Tiên Tôn. Ai biết, khi hai người chiến trường rời đi mọi người ngàn tỷ bên trong về sau, Đỗ Phi Vân lập tức thái độ khác thường, khởi xướng tấn công mạnh cũng không tiếp tục giống trước đó như thế một mực phòng thủ. Hắn đem yêu Long kiếm thu vào, trực tiếp vận dụng 36 thanh đồng đan đỉnh, phất tay trong hư không bày ra Luyện Bạo Tiên thuật đại trận, đem Thất Tâm Tiên Tôn cho vây khốn trong đó, về sau liền nắm lấy phong hỏa hai cánh thi triển ra mạnh nhất kiếm đạo pháp thuật, đối Thất Tâm Tiên Tôn triển khai tập sát. 36 đan đỉnh trong hư không vận chuyển không thôi, mỗi thời mỗi khắc đều tại biến ảo vị trí, Thất Tâm Tiên Tôn thân ở trong đó thì không thể không phân tâm để phòng kia đan đỉnh tập kích, bởi vì mỗi một vị đan trong đỉnh đều phun trào ra vô cùng vô tận tiên giới chấn hỏa. Tôi không cẩn thận nhiễm phải liền sẽ phá vỡ phòng ngự của hắn, tổn thương hại nhục thể của hắn. Mà Đỗ Phi Vân ngay tại đan đỉnh đại trận bên trong lơ lửng không cố định, một có cơ hội liền triển khai tập sát, trong hư không có thể nói là vô tung vô ảnh, mỗi một lần tập sát kia phong hỏa hai cánh đều có thể tùy tiện sẽ mở Thất Tâm Tiên Tôn phòng ngự, ở trên người hắn lưu lại vĩnh hằng tổn thương. Thất Tâm Tiên Tôn bị như thế trêu đùa, từng chút từng chút làm hao mòn lực chiến đấu của hắn, chỉ cần pháp lực của hắn tiêu hao quá lớn, suy yếu xuống dưới, không chừng liền thật bị Đỗ Phi Vân cho đánh bại. Đối mặt như tình huống như vậy, hắn khí hai mắt đỏ lên cơ hồ bạo động, trong hư không gầm thét liên tục, lại bắt giữ không đến Đô Phi vân tung tích, nỗi giận đùng đùng cũng không làm nên chuyện gì. Dấu đầu lộ đôi bọn chốt nhắt, Lao phu muốn giết người, a a a, mau tới nhận lấy cái chết. Hắn muốn phá vỡ 36 đan đỉnh vây quanh, làm sao bộ pháp bảo này chính là cực phẩm đạo khí, Bích Lạc Tiên Tôn lưu lại pháp bảo, cường đại cỡ nào thần diệu, như thế nào thất tâm tiên tôn có thể phá vỡ. Muốn chết như vậy. Vậy ta liền thành toàn ngươi. U ám hư giữa không trung, Thất Tâm Tiên Tôn dừng lại tại nguyên chỗ, để phòng né tránh kia lơ lửng không cố định vận chuyển đan đỉnh, linh thức không ngừng thăm dò bốn phía tìm kiếm Đồ Phi vân tung tích, lúc này bên thai bỗng nhiên vang lên đạo thành âm này. Vô ý thức, hắn trở tay một kiếm hướng sau lưng ở ngoài ngàn dặm hư không đánh xuống, thượng phẩm đạo khí phi kiếm lập tức tách ra hóng ánh kim sắc quang hoa, trong đó bị hắn chú ý nguyên khí của tiền giới, uy lực lớn đến kinh người. Không nghĩ tới, cái này thoáng như khai thiên tịch địa một kiếm, lại chạm tại một ngụm đan đỉnh phía trên, phát ra một trận thanh thủy ông minh chi thanh. Tại kia mạn thiên kiếm dưới ánh sáng, có một thân ảnh bị kiếm quang chém thành vỡ nát, ngay tại từ từ tiêu tán. Đáng chết, lại là hư ảnh. Thất Tâm Tiên Tôn lập tức biết mình bị bắt làm. Không khỏi tức giận không thôi, mới Lô Phi vẫn đã dùng loại phương pháp này trêu cợt hắn nhiều lần. Nhưng là lần này tuyệt đối khác biệt, bởi vì, ngay tại hắn một kiếm bổ vào kia thanh đồng đàn trên đỉnh một khắp này, trước người hắn ở ngoài ngàn dặm, đột nhiên có xanh đỏ hai màu quang hoa đột nhiên thoáng hiện, giống như xé rách thiên địa hỗn độn, đem một vùng tối hư không đều chiếu rọi bóng ánh nơi. Rõ ràng rành mạch, Cùng lúc đó, trong hai của hắn nghe tới một câu im ắng quá khẽ, đó mới là Đô Phi Vân chân chính thanh âm. Thật đúng là chi đạo. Vô thượng chi võ, thiên địa không ta, ta chính là nói. Chân ngã chi kiếm. Một khắc này, trong hư không, một triệu trượng sáng chói ánh sáng hoa bên trong, Đô Phi Vân trợn xuất hiện, phong hỏa hai cánh phân biệt giữ tại trong hai tay, hai tay triển khai giống như đại bằng, thân thể quỷ dị vận vẹo xoay tròn ra một mảnh hư ảnh, trong hai tay phong hỏa hai cánh mang theo xanh đỏ quang hoa vạch ra ảo diệu vô so đường vòng cung Cuối cùng hợp hai là biến đổi thành một đạo màu vàng kim nhạt lợi kiếm, nháy mắt liền đâm trúng thất tâm tiên tôn lồng ngực. Haha, ha, vô tri bọn chuột nhắt, ngươi biết cái gì gọi là tiên tôn sao? Phạm nhân ở giữa ta vì tiền, tiên giới phía dưới ta vì tôn, đây mới là tiên tôn. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết ta sao? Ngươi quá ngây thơ." Một kiếm kia, ầm ầm đâm trúng thất tâm tiên tôn lực, hắn căn bản không kịp ngăn cản cùng trốn tránh, thậm chí, hắn tựa hồ khinh thường tại đi ngăn cản. Tại đạm kim sắc kiếm quang đâm chúng hắn lồng ngực một khắc này, Hắn quanh thân đột nhiên sáng lên óng ánh kim quang, tại đỉnh đầu của hắn hiện ra một đạo trượng dư lớn nhỏ môn hộ, trong đó truyền ra mỹ rượu tiên nhạc cùng tươi mát hương khí, có khiến người phiêu phiêu dục tiên mỹ diệu cảnh sát, còn có một đạo như là thác nước kim sắc của sáng, đem thất tâm tiên tôn hoàn toàn bao phủ. Tắm rửa tại kim sắc quang hoa bên trong thất tâm tiên tôn, là như vậy cao quý cùng ung dung, khi thế cường đại đến cực điểm, lộ ra không ai bị nổi. Đỗ Phi Vân hai mắt ngẫu nhiên trừng lớn, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu hắn kia nói cánh cửa vàng óng, trong lòng lập tức hiểu rõ. Nguyên lai like, Đây chính là giỏm tiên thông đạo, ánh sáng màu vàng nóng kia chính là nguyên khí của tiên giới. Quả nhiên, có nguyên khí của tiên giới phù hộ, Thất Tâm Tiên Tôn khí thế cực kỳ cường đại, phòng ngự càng là không thể phá vỡ. Kia phong hỏa hai cánh đâm trúng độ ngực của hắn, lại là lại cũng khó có thể tấp tiến vào, cho dù kia phong hỏa hai cánh như thế nào sắp bén, lại cũng chỉ có thể đè kim sắc quang hoa xé rách, rất nhanh liền bị ngăn trở, căn bản không thể thường tổn đến nhục thể của hắn. Thất Tâm lão nhi, người cao hưng quá sớm. Đỗ Phi Vân cũng là cười lạnh một tiếng, khẽ quát một tiếng. Trong tay phong hỏa hai cánh đột nhiên lan tràn ra một mảnh thâm trầm màu đen, kia mang theo vô tận ăn mòn cùng hắc gám khí tức ánh sáng màu đen, lập tức liền từ phong hỏa hai cánh xé mở khe hở bên trong, xâm nhập vào thất tâm tiên tôn thể nội. Thất tâm tiên tôn vốn đang tại đắc ý cản rỡ cười to, giờ phút này tiếng cười lại là im bặt mà rừng, sắc mặt nháy mắt hiện ra một tia hắc khí, cặp mắt của hắn giống như như chuông đồng trừ lớn, miệng hà lớn đến, không thể tin giống giận gào thét nói, đây là ma giới nguyên khí, cái này sao có thể? Người vậy mà là ma đầu? Đỗ Phi Vân mặt mũi tràn đầy cười lạnh, căn bản không đáp lời, phong hỏa hai cánh lần nữa buộc phát ra uy lực mạnh hơn, tách ra tự sắc lôi quang, phối hợp kia ma giới nguyên khí, nháy mắt đem Thất Tâm Tiên Tôn nhục thân xé rách, lớn kịch độc thuật cùng ma giới nguyên khí, còn có kia cấp bách tâm thiên lôi đều tại Thất Tâm Tiên Tôn thể nội tứ ngược, trực tiếp xâm chiếm ăn mòn trái tim của hắn. Không, đây không có khả năng. Ta không cam tâm. Thất Tâm Tiên Tôn nhất thời chủ quan, cho Đỗ Phi Vân thừa dịp cơ hội, lập tức lâm vào trong điên cuồng, gào thét giống giận. Hắn mặt mày méo mó thống khổ giống giận, đem linh hồn ký thác ở thể nội thế giới, còn muốn chạy trốn. Đỗ Phi Vân trực tiếp lấy cửu Long đỉnh cùng bắt cực thế giới, đem trong cơ thể của hắn thế giới chấn áp, cuối cùng tính cả nhục thể của hắn cũng bị tóm chấn áp, như vậy hoàn toàn chết đi. Đặt mua đọc gỏ Fleur liển chấn áp. Đa tạ các đạo Hưu đã đọc chuyện. Chương 617, đột phá tiên tôn. Thất tâm tiên tôn nhất thời chủ quan rốt cục bị Đỗ Phi Vân bắt lấy thừa dịp cơ hội, nhất cử đánh bại hắn, bất luận là nhục thân linh hồn hay là thể nội thế giới đều hoàn toàn đánh tan. Đem nó vững vàng trấn áp tại Cửu Long đỉnh bên trong, mặc dù tạm thời chưa chết, nhưng cũng có thể xem như hoàn toàn chết đi. Đỗ Phi Vân lấy chỉ là giới vương cảnh đỉnh phong thực lực, đánh bại một vị thực lực cường đại tiên tôn, nhưng lại chưa lớn bao nhiêu mừng rỡ, thần sắc rất là lạnh nhạt, một ngày này hắn đợi rất lâu, từ một năm trước tỷ tỷ bị bắt đi một khắc này, hắn không giờ khắc nào không tại chờ đợi một ngày này. Hắn tạm thời sẽ không đem thất tâm tiên tôn giết chết, còn muốn giữ lại cái mạng nhỏ của hắn, kế tiếp còn muốn từ trong miệng hắn hỏi ra tỷ tỷ hạ lạc. Pháp lực dần dần lắng lại về sau, Trong hư không rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, hắn đem 36 đan đỉnh thu hồi, thân ảnh lẽ lên liền vượt qua hư không, lấy trong chốc lát trở về ngoài ước vạn dặm trong chiến trường. Niếp Nhân Vương lấy một địch hai, đã là tràn ngập nguy hiểm, toàn thân vết thương trầm chất, mặc dù tạm thời còn chưa lập bại, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn, nếu như chiến đấu tiếp tục chỉ hoán một khắc đồng hồ, như vậy Niếp Nhân Vương y nguyên khó tránh cái chết, khẳng định sẽ bị tháng năm cùng thất tựa hai vị tiên tôn cho liên thủ đánh sát. Lại nhìn Niếp Thanh Nghiên ba người, đã đem kia bốn vị giới vương cảnh tu sĩ cho giết chết một vị. Còn trở lại cuối cùng ba vị vẫn đang khổ cực chèo chống, làm chó cùng rất dữ nhưng là nhiều nhất trong hơi thở thời gian bọn hắn liền sẽ mất mạng tại tam nữ liên thủ vây công phía dưới. Đỗ Phi Vân đột nhiên xuất hiện tại chiến trường bên ngoài, nhìn thấy thân ảnh của hắn xuất hiện, tất cả mọi người là cùng nhau sững sở, suy nghĩ trong lòng hoàn toàn khác biệt, sắc mặt cũng là khác lạ. Hắn cùng thất Tâm Tiên Tôn tại ngoài ước vạn giảm trong hư không chấm giết, hiện tại hắn xuất hiện, mà lại toàn thân chỉ có một chút không tính nghiêm trọng vết thương, mà thất Tâm Tiên Tôn chưa từng xuất hiện, kết quả liền rõ ràng. Phi Vân tiểu tử ha ha, ngươi đến rất đúng lúc. Kia Thất Tâm lão tặc thế nhưng là chết rồi. Nghiệp Nhân Vương lúc đầu mệt mỏi ngăn cản, đã là cường nội chi kết thúc, nhìn thấy Đỗ Phi Vân trở về, lập tức tinh thần đại trấn. Thời mở cười một tiếng liền mở miệng đặt câu hỏi. Đỗ Phi Vân mỉm cười gật đầu, cũng là ha ha cười một tiếng, dài, nói một tiếng, kia là tự nhiên, hắn đã vạn kiếp bất phục. Nói xong, Đỗ Phi Vân thân ảnh lẽ lên liền nhảy vào chiến đoàn, hét lớn một tiếng hai người này giao cho ta, liền tế ra 36 đan đỉnh hỏa phong lửa hai cánh. Trong kia thất thừa cùng tháng năm hai vị tiên tôn tập sát mà đi. Nghiệp Nhân Vương thấy hắn khí thế dâng cao, không chút nào giống như là từng đại chiến một trận bộ dáng, mình cũng là lại khó mà chống đỡ được xuống dưới, liền rời khỏi vòng chiến. Lấy ra đan dược và bảo vật đến khôi phục pháp lực, sau một lát lại đi trợ giúp tam nữ đánh giết ba cái kia ngân long vệ. Đỗ Phi vân khí thế hung hùng, 36 đan đỉnh đánh ra, lập tức lấy luyện bảo tiên thuật đại trận đem hai vị tiên tôn vây khốn, hắn hai tay cầm phong hỏa hai cánh, thân thể tựa như thần tuấn oai hùng dù Ở bên trong đại trận tới lui thoáng hiện không thôi, hai vị kia tiên tôn lập tức như lâm đại địch. Lương tựa lương tụ tập cùng một chỗ, đế phòng xuất quỷ nhập thần đô phi vân. Nhưng là đây là không dùng được, Đỗ Phi Vân tâm thần khẽ động, trực tiếp vận chuyển 36 đan đỉnh đại trận, hướng hai vị tiên tôn hung hăng trấn áp mà đến, đem lớn lao uy lực phóng xuất ra, cái này liền muốn đem hai người xem như đan dược đến luyện chế. Hai vị tiên tôn lập tức kinh hãi, kinh hai gào thét giống giận, Thế ra pháp bảo buộc phát ra mạnh nhất pháp lực, ngay cả giòm tiên thông đạo đều mở ra. Đem bảng bạc nguyên khí của tiên giới xoát xuống tới tầm bộ nhục thân, muốn chống cự luyện bảo tiên thuật đại trận. Một mờ cần nút Đỗ Phi Vân nhìn phải cơ hội, quát lạnh một tiếng liền điện tiểm mà ra. Hai tay nắm phong hỏa hai cánh liền thi triển ra xanh đỏ hai màu kiếm băng, tựa như thiên ngoại dáng lâm một kiếm, mang theo khai thiên tịch địa uy lực hướng Ngũ Nguyệt Tiên Tôn chém xuống. Ngũ Nguyệt Tiên Tôn nhìn qua kia vào đầu chém xuống kiếm quang, lập tức muốn rách cả mỹ mắt, ra bên trong thân thể thế giới, nháy mắt hấp thu tạm thành lực lượng đến thôi động hắn một ngụm chuông bảo. Không nghĩ tới kia xanh đỏ hai màu kiếm quang bỗng nhiên lộn vòng, phút chốc phá toé hư không đi tới thất thừa tiền tôn trước ngực, tại hắn còn không tới kịp tránh né lúc, liền đem bộ ngực của hắn xuyên thủng. Đỗ Phi Vân đây là Dương Đông kích Tây kế sách, thất thừa tiên tôn thấy mục tiêu không phải hắn liền buông lòng cảnh giác, không nghĩ tới Đỗ Phi Vân ngay từ đầu chính là muốn tập sát hắn, lập tức liền chúng chiêu, dù là hắn có nguyên khí của tiên giới hộ thể, lục thân cường hãn tới cực điểm, thế nhưng là tại cực phẩm đạo khí phong hỏa hai cánh cùng ma giới nguyên khí ăn mòn phía dưới, cũng là yếu ớt như là giấy đồng dạng lập tức liền xuyên thủng lỗ ngực, đánh tan trái tim cùng nội phủ, mà giới nguyên khí cùng lớn kịch độc thuật cũng thừa cơ xâm nhập trong cơ thể của hắn, trực tiếp đem trong đầu của hắn cũng ăn mòn. Sau đó, Đỗ Phi Vân tại đất đèn ánh lửa ở giữa, đem Cửu Long đỉnh tế ra đến, thanh người bị thương nặng sắp chết thất thừa tiên tôn cũng cho trấn áp. Thất thừa tiên tôn bị trấn áp, Ngũ nguyệt tiên tôn một thân một mình cũng là thai kiếp khó thoát, hắn lớn tiếng ho hét, gầm thét, tại trong tuyệt vọng thậm chí bỏ đi Kim Long vệ Tôn Nghiêm, hướng Đỗ Phi Vân lớn tiếng la lên tha mạng, nhưng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Đỗ Phi Vân chưa từng chút nào đương tay, lập lại chiêu cũ phía dưới đem hắn cũng cho chấn áp, ba vị tiên tôn đều làm bạn, bị trấn áp tại Cửu Long đỉnh bên trong. Cùng Đỗ Phi Vân thanh hai vị tiên tôn diệt sát về sau, phía bên kia Niếp Nhân Vương cùng tang nữ cũng đem kia bốn vị giới vương cảnh đỉnh phong tu sĩ cho diệt sát, chiến đấu mới cuối cùng kết thúc, trong hư không dần dần khôi phục bình tĩnh. Như thế một trận liệu mạng tranh đấu về sau, mọi người vô một thương vong, vậy mà đem ba vị tiên tôn cùng bốn vị giới vương cảnh cường giả đều đánh giết, thực tế là làm người kích động phấn. Năm người tụ tập cùng một chỗ xuất ra đang dược đến khôi phục pháp lực, đều là cảm thấy thần thanh khí sảng. Nhất là Niếp Nhân Vương, đại thu được báo về sau, tâm kết cũng rốt cục mở ra, tiếng cười càng thêm phơi mở. Lần này cuối cùng là giết thất tâm lão tặc, chẳng những báo thủ, còn thanh thất tâm lão tặc bảo vật cũng tiếp tới, quả nhiên là đại khoái nhân tâm. Niếp Nhân Vương khôi phục pháp lực, trong tay chính ước lượng lấy một cây bích ngọc xích, đây là thất tâm tiên tôn pháp bảo, tên là Lượng Tiên Xích, chính là một kiện thượng phẩm đạo khí. Đỗ đem thất tâm tiên tôn diện sát về sau, Liên Thanh Pháp Bảo của hắn đưa cho Niếp Nhân Vương. Đỗ Phi Vân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc trở nên mờ mở, hướng Nghiệp Nhân Vương cười hắc hắc, thấp giọng hỏi, lao đầu, trước đó lời của ngươi nói, còn giữ lời a?" "Lời gì?" Nghiệp Nhân Vương ngay tại cao hứng, bị Đỗ Phi Vân hỏi một chút liền ngạc nhiên một chút, chợt lập tức nghĩ đến, "Ngươi nói là, Thanh Thanh niên Phó Thác." "Ừm ân." Đỗ Phi Vân liền vội vàng gật đầu, một mặt trở mong cùng tươi cười đáp ý, lại vẫn cứ muốn làm ra một bộ không có ý tứ tư, tư thái, còn gạt ra một mặt bất dứt tiêu "A." Cái này à? Ấn, hôm nay khí trời tốt à, hát hát. Nghiếp nhân vương vốn muốn nói cái gì, lại bị nghiếp thanh niên cho trường mắt liếc, liền lúng túng cười hát hát, gái gái đầu cười ha hả Tốt, không nói cái này, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi, chờ một lúc chỉ sợ có cao thủ tới đây. Đỗ Phi Vân nhìn thấy nghiếp thanh niên ánh mắt bất thiện nhìn hắn chằm chằm, vội vàng nói sang chuyện khác, dù sao ngay trước con gái người ta mà thảo luận cái đề tài này, thực tế là có chút cái kia, hắn cũng không có như vậy ra mặt dài. Chúng ta giết Long đỉnh ba vị Kim Long vệ cùng bốn cái Ngân Long vệ, xem như phạm phải tội lớn ngập trời, hiện tại không thể đi yêu Sư điện, vậy tương đương là tự chui đầu vào lưới. Không bằng chúng ta trước tránh đầu gió, cũng thừa cơ tu luyện một phen, chờ ta xông quan sau khi thành công trở ra nhìn xem tình huống. Cái gì? Ngươi lại muốn xông quan rồi? Chẳng lẽ lần này liền muốn đột phá đến tiên tôn cảnh? Đỗ Phi Vân lời nói, lập tức dẫn tới bốn người một trận kinh ngạc cùng tán thưởng, nhau nhau trong lòng thầm mắng người này thật biến thái, lúc này mới không bao lâu lại muốn đột phá, tuấn giai tiên tôn cảnh. Quả thực chính là cái quái thai. Sau đó không nói nữa, mọi người không dám trong hư không lưu lại, cũng không còn đi thăm dò yêu sư điện, vượt qua vũ trụ, vượt qua ba cái đại thế giới, trốn ở một cái tên là Phong Vân thế giới địa phương, tất cả đều tiến vào Cửu Long đỉnh bên trong bế quan tu luyện. Lần này liều mạng tranh đấu, Đỗ Phi Vân có thể nói là thu hoạch khá lớn, hắn vốn là mở ra ma giới thông đạo, tu luyện ma giới nguyên khí, giờ phút này lại đem thất thừa tiền tôn cùng Ngũ Nguyệt tiên tôn hai cường giả cho luân hóa, thực lực càng là bạo tăng mấy lần. Đem hai vị tiên tôn thể nội thế giới cho luyện hóa về sau, cựu Long đỉnh tám đại thế giới toàn bộ đạt tới viên mãn trình độ, Đỗ Phi Vân lại đem bọn hắn giọm tiên thông đạo, nguyên khí của tiên giới, toàn thân pháp lực cùng đạo pháp đều luyện hóa, ngay cả đan dược không cần phục dụng, tại cựu Long đỉnh bên trong bế quan tu luyện 6000 năm về sau, rốt cục thành công đột phá giọm tiên cảnh, mở ra giọm tiên thông đạo. Đạt tới giọm tiên cảnh về sau, Đỗ Phi Vân từ đây trở thành huyền hoàng thế giới cường giả số 1, ở vào tu sĩ đỉnh phong tiên tôn cường giả, trong phàm nhân vị tiên, tiên giới phía dưới vi tồn tại có thể nói là tay nâng nhật nguyện tinh thần chân đạp trư vạn giới lần này bế quan ẩn nút ở trong cơ thể hắn xích Huyết Minh Vương đan d lực lại một lần nữa bị trên phạm vi lớn hấp thu luyện hóa lục thể của hắn cũng hiện ra cực nó cường hạn uy năng gần như có thể cùng thái cổ thần linh so sánh coi là thật có xích huyết Minh Vương pháp phạm phất tay trong nháy mắt ở giữa liền có thể cầm nạ tinh thần bổ ra hư không có thể nói là cường đại vô song mà lại tuổi thọ của hắn cũng đạt tới kinh người 5 triệu năm trình độ đây chính là cơ hồ tương đương với hư tiênên Cường giả tồn tại Tại phàm nhân xem ra, đây chính là vĩnh sinh bất tử tồn tại. Càng cùng phổ thông tu sĩ khác lại chính là, Đỗ Phi vân vậy mà đồng thời có được giòm tiên thông đạo cùng ma giới thông đạo, nguyên khí của tiên giới cùng ma giới nguyên khí đồng thời tu luyện, hắn giòm tiên thông đạo cùng ma giới thông đạo, so với thất tâm tiên tôn kia trưởng dư lớn nhỏ thông đạo, phải lớn gấp 20 lần ta hữu, mỗi thời môi khắc đều có đại rang đại hà đồng dạng nguyên khí của tiên giới cùng ma giới nguyên khí cọ rửa xuống tới, vì hắn ngưng luyện ra vô cùng vô tận tiên nguyên. Đan cùng ma linh đan. Vệ phấn nhân vương bọn người vốn sẽ phải đột phá tiên tôn cảnh, lần này bế quan tu luyện, có sung túc tài nguyên trèo trống, lại có Đô Phi Vân kinh nghiệm cùng chỉ điểm, vậy mà cũng đều tại 6 thời gian ngàn năm bên trong, cùng nhau tấn giai đến tiên tôn cảnh. Từ đây, 5 người này đều là tiên tôn cảnh cường giả, tại Chư Thiên Vạn Giới đều có thể đi ngang siêu cấp cường giả. Kết thúc bế quan về sau, Đỗ Phi Vân đem đã bị chấn áp toi tốt thất tâm tiên tôn cho sách ra, dùng chút tiểu thủ đoạn, rất nhẹ nhàng liền ép hỏi ra lúc trước bọn hắn bắt đi đồ hoàn thanh chuyện sau đó. đem đầu đuôi sự tình biết rõ ràng về sau, Đỗ Phi vân suy nghĩ một phen liền làm ra quyết định, tiếp xuống liền muốn đi trước Trung Châu một chuyến, đi đem tỷ tỷ cứu ra, tiện đường đi một chuyến ký Châu thành, nhìn xem kia đô ra là chuyện gì xảy ra. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 618, yêu sư chi ấn. Lúc trước Thất Tâm Tiên Tôn bọn người, đem Lũ Hoản Thành đánh ngất xỉu mang về Trung Châu Long Đỉnh, giao cho Long chủ bên người hầu cận chưa xem Tiên Tôn, từ chưa xem Tiên Tôn đem Lũ Hoản Thành đưa cho Long chủ. Ngay lúc đó Thất Tâm Tiên Tôn tại Kim Long vệ bên trong địa vị cũng không cao. Còn chưa có tư cách trực tiếp thiết kiến Long chủ, cho nên tình huống ở phía sau hắn cũng không biết. Nhưng là hắn chỉ biết, hắn mang đánh cược một lần tâm lý tới làm sự kiện, mà kết quả cuối cùng là hắn tựa hồ cực đúng, tại Đỗ hoàn Thanh bị đưa cho Long chủ về sau, tại ngắn ngủi không đến trong nửa năm, thất tâm tiên tôn địa vị tiểu liên tiếp tăng lên, trước sau bị Long chủ tự mình hạ lệnh khen thưởng ba lần, càng ban thưởng rất nhiều tài nguyên tu luyện cùng pháp bảo cùng công pháp. Đỗ Hoản Thanh hạ trạng kết cục như thế nào, cùng hắn không hề quan hệ, hắn cũng lười đi qua hỏi, hắn chỉ cần biết mình đạt được chỗ tốt cực lớn liền có thể Mà lại, chuyện này vẫn luôn bị Long Đình giữ bí mật, cho tới bây giờ đều không có truyền ra bất cứ tin tức gì đến, ai nào biết là như thế nào tình huống đâu. Biết được những này về sau, Đỗ Phi Vân Như cũng không thể yên tâm, quyết định mau chóng chạy tới Trung Châu, tìm cơ hội nghe ngóng tin tức, nếu là có thể đem Tỷ Tỷ cứu trở về tốt nhất, nếu là cứu không ra, yêu ít nhất cũng phải xác định Tỷ tỉ Tỷ tỉ tình cảnh an nguy. Mọi người nhao nhao kết thúc bế quan, hiện tại cũng đã là tiên tôn cảnh cường giả, tự nhiên từng cái đều chẳng dễ dỡ, Chí vừa lòng, thân ảnh lóe lên liền rời đi phong vân thế giới. Bắt đầu vượt qua hư không hướng Huyền Hoàng Thế giới chạy về. Sau 6 canh giờ, mọi người vượt ngang 2 cái đại thế giới, chính trong hư không phi hành, lại có 3 canh giờ liền có thể trở về Huyền Hoàng đại thế giới, mà đúng lúc này, Đỗ Phi Vân bỗng nhiên trong lòng báo động, như có cảm giác dừng thân hình, hướng phía trước sâu trong hư không nhìn lại. Nghiệp Nhân Vương bọn người nhìn hắn dừng lại, cũng lập tức dừng lại đến bên cạnh hắn, Cao mày nghi hoặc hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Đỗ Phi Vân lông mày có chút nhíu lên, con mắt chậm rãi nheo lại, ổn định lại tâm thần tự hỏi ngay tại cảm ứng cái gì. Sau một lát hắn đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt hiện lên một vòng che lốc thấp giọng nhắc nhở mọi người, phía trước có một nhóm lớn tu sĩ chạy đến. Xem bộ dáng là địch không phải bạn, rất có thể hay là quen biết đã lâu. Quen biết đã lâu? Sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ là Long Đình người? Nghiếp nhân vương vô ý thức liền nghĩ đến Long Đình cao thủ, bởi vì vì cựu địch của bọn họ tựa hồ cũng chỉ có Long Đỉnh Không, không phải. Đỗ Phi Vân chậm rãi lắc đầu. Phân tích nói, ta lúc đầu diện sắt một đầu tế nguyệt ma Long đem nó thôn phệ luyện hóa Cho nên đối tế nguyệt ma long khí tức hết sức quen thuộc, vừa rồi ta có cảm ứng, phía trước tu sĩ rất có thể là tế nguyệt ma long nhất tộc. Mà lại, yêu sư chi mỏ vừa rồi cũng ẩn ẩn có chút ba động, tựa hồ là có cảm ứng. Phía trước đang có cái gì tới liên quan sự vật, cụ thể là cái gì lại không được biết. Cho nên, ta phỏng đoán khả năng kia chạy tới tu sĩ, chính là lúc trước lấy yêu sư chi mỏ là mồi nhử, nghi tập sát ta kia mấy cái ma long. Đến, chúng ta tạm thời trước cần mập, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Vân rất nhanh liền có đối sách. Tâm thần khẽ động liền để tất cả mọi người tiến vào Cựu Long đỉnh bên trong. Mà Cựu Long đỉnh thì hóa thành một hạt bụi nhỏ, dấu ở hư không khe hở dị độ không gian bên trong. Đỗ Phi Vân bây giờ đạt tới tiên tôn cảnh, cái này Cựu Long đỉnh uy lực càng thêm cường đại. Đã siêu việt cực phẩm đạo khí, sử dụng càng là thuận buồm xuôi gió, bọn hắn dấu ở Cựu Long đỉnh bên trong, liền tránh trong hư không này, cho dù là tiên tôn cường giả từ bên người đi ngang qua cũng không có khả năng phát hiện. Sau đó chính là dài dàng giặc chờ đợi, chọn vẹn sau một canh giờ. Khu không phía trước ngoài trăm vạn giảm mới xuất hiện một đội tu sĩ, lúc này tất cả mọi người nhao nhao hướng Đô Phi Vân ném đi tán thưởng cùng ánh mắt kinh ngạc. Một cách giờ, đầy đủ tiên tôn cường giả đi đường chí ít 10 600 triệu giảm khoảng cách, có thể nghĩ Đô Phi Vân linh thức cảm ứng mạnh đến mức nào. Cơ hội là linh thức kéo dài tới đến, liền có thể đem toàn bộ Trung Châu đại địa đều thấy rõ, bốn phần có một cái huyền hoàng thế giới cũng đều ở trong lòng bàn tay. Trong hư không chính tại phi hành cái kia một đội tu sĩ tốc độ cực nhanh, so với tốc độ ánh sáng đều không kém chút nào, mọi người ngưng thần nhìn lại liền nhìn thấy Kia thỉnh lĩnh không phải tu sĩ nhân tộc, quả nhiên như là Đỗ Phi vừa nói, chính là long tộc cường giả. Toàn bộ trong đội ngũ, một trước một sau tổng cộng 12 cái long tộc, đều hiện ra vạn trượng lớn nhỏ thân rồng, đều là toàn thân đen nhánh phiếm tử sắc, mọc lên độc giác cùng rộng lớn hẹp dài hai cánh, cái đuôi bên trên còn có sinh một cây tử tinh gai nhọn, rõ ràng là tế nguyệt ma long không thể nghi ngờ. Cái này hết thể 12 con tế nguyệt ma long, vậy mà tất cả đều là giởm tiên cảnh thực lực, bởi vì vì chúng nó thân là trong long tộc vương giả, liên hợp lại sức chiến đấu Công thua kém một chút nào 3 đến 4 cái độ kiếp cảnh tu sĩ nhân tộc, có thể nói là quét ngang chư thiên tồn tại. Đỗ Phi Vân cùng Niếp Nhân Vương Thình Lình phát hiện, cái này 12 đầu ma long bên trong, dẫn đầu hai cái ma long khí tức vậy mà rất là quen thuộc, chính là lúc trước đem Đỗ Phi Vân nửa bên thân thể đều xé rách, kém chút mất mạng vẫn lạc kia hai cái ma long. Bởi vì cái gọi là Cửu Nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhìn thấy cái này hai đầu ma long dần dần tới gần, Đỗ Phi Vân phảng phất cảm thấy nửa bên thân thể ngay tại xe rách, có vô cùng tận thống khổ ngay tại lan tràn. Tiệt tê, tê tâm liệt phế đau đớn vẫn trong đầu vùng đi không được, ngày xưa cừu hận cùng phẫn nộ lại lần nữa dâng lên. Niếp Nhân Vương nhìn thấy Đỗ Phi Vân ánh mắt dần dần trở nên băng lành âm trầm, sát cơ bắt đầu tăng vọt, liền giơ tay đè chặt đầu vai của hắn, truyền âm đối với hắn nói: "An tâm chớ đợi, không nên khinh cử vận động, những ngày Ma Long có gì đó quái lạ, bọn hắn không chút nào giống như là đi đường, càng giống là chạy trốn." Quả nhiên, nghe Niếp Nhân Vương tiểu nói này, Đỗ Phi Vân nhìn kỹ lại, những ngày đám Ma Long vùi đầu đi đường, căn bản không phát ra bất kỳ thanh âm Mỗi một đầu ma long trên thân thể đều che kín đại đại vết thương nho nhỏ, thậm chí còn tại tí tách lấy máu tươi, hiển lộ ra âm u tính mịch bạch cốt, lại đều không đi xử lý một chút, chỉ lo tốc độ cao nhất đi đường. Rất nhanh, cái này một đội 12 đầu ma long liền từ trước mặt mọi người ngoài 10.000 dặm hư không gặp qua, toàn lực phi hành hướng nơi xa đào tẩu. Lúc này Đỗ Phi Vân linh thức cảm ứng mới phát hiện, ngoài trăm vạn dặm quả nhiên có một nhóm lớn tu sĩ cường giả chính truy sát mà đến, kia rõ ràng là Long đỉnh Kim Long vệ cùng Ngân Lâm vệ. Hắn đại khái nhìn một chút, Kia truy sát mà đến Long đỉnh cường giả, khoảng chừng tiên tôn cảnh kim long vệ 18 người, hóa thần cảnh ngân long vệ hơn 40 người, như thế lực lượng khổng lồ, khó trách bọn hắn có thể đem 12 đầu ma long cho truy sát chật vật chạy trốn. Chỉ bất quá, Đỗ Phi Vân cùng Niếp Nhân Vương đều có chút buồn bực, những này ma long làm sao lại trêu chọc đến Long đỉnh cường giả đâu? Trong nháy mắt tiếp theo, hai người cùng nhau kịp phản ứng, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, lập tức nhìn nhau, đều hiểu lẫn nhau suy đoán. Yêu sư điện. Không sai, khẳng định là yêu sư điện. Lúc trước Tế Nguyệt Ma Long tập sát Đỗ Phi Vân lúc, là hắn biết Tế Nguyệt Ma Long ngấp nghé yêu sư điện bên trong yêu sư ấn, vọng tưởng cướp đoạt yêu sư ấn đến trưởng khống trừ thiên vạn giới yêu tộc, đặt thành long giới bá chủ không thể cho ai biết mục đích. Mà gần nhất yêu sư điện lại đã mở ra, Long đỉnh gióng trống khua chiêng tiến vào bên trong. Đỗ Phi Vân phòng đoán phía dưới liền không khó đoán được, khẳng định là Tế Nguyệt Ma Long nhất tộc số lớn cường giả tiến vào yêu sư điện. Cướp đoạt yêu sư ấn, mà cùng Long đỉnh cường giả lên xung đột, cái này mới gặp truy sát. Chỉ là không biết Địa tế nguyệt đám ma long có hay không cấp được yêu sứ ấn. Rất nhanh. Long đỉnh các cường giả cũng từ Đỗ Phi Vân bọn người trước mặt đi ngang qua, nhưng là so sánh với không có tiếng tăm gì chạy trốn đám ma long, Long đỉnh tâm thái của người mạnh mạnh hơn một chút, mặc dù thần sắc đều rất nóng lòng cùng phẫn nộ, chí ít lẫn nhau ở giữa còn có giao lưu, lần này liền để Đỗ Phi Vân bọn người hết sức chăm chú, ở một bên nghe lén đến một chút đối thoại. Trong hư không, giữa các tu si đối thoại đều là truyền âm, nhưng là Đỗ Vân linh thức cường đại vô so, có thể so hư tiên. Tự nhiên không khó nghe lén đến những này Ngân Long Vệ cùng Kim Long Vệ ở giữa đối thoại Đáng chết, chúng ta Long Đỉnh thủ vệ yêu sư điện hơn một năm Ngay cả một con rủi đều không thể bay đi vào Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại bị Long Tộc cho bày một đạo Đúng vậy a Long Tộc quả thực là đáng chết đến cực điểm Vậy mà đem Long Chủ điểm danh muốn yêu sư ấn cấp đi Quả thực là tội đáng chết vào lần Lần này nếu là không thể đem yêu sư chi ấn cho cướp về Chúng ta đều thanh đầu chặt đi xuống đi gặp Long Chủ tốt Mọi người không muốn thư giãn Chúng ta liền xem như đặc biến Trư Thiên vạn giới cũng phải đem yêu sư ấn cho cất về, những cái kia đám ma long đều bị trọng thương, nhiều nhất bất quá một ngày, chúng ta nhất định có thể đổi kịp. Trốn ở Cửu Long đỉnh bên trong, Đỗ Phi Vân nghe tới những này đối thoại, ánh mắt lập tức sáng lên, vô ý thức sờ sờ cái mũi, trên mặt lộ ra mịp cười. Hắn quay đầu đi nhìn bên người Niếp Nhân Vương, liền phát hiện hắn vậy mà cũng là phản ứng giống vậy, ánh mắt bên trong lóe ra không hiểu hà quang. Hai người nhìn nhau, lập tức lại nghĩ tới cùng nhau đi. Có làm hay không? Nói nhảm đến miệng thịt mỡ có thể nào để hắn bay rồi. Hai người ăn nhịp với nhau, ý kiến lập tức đạt thành thống nhất, một bên Niệp Thanh niên cùng Yên Vân Tử ba người nhìn không hiểu thấu, còn không biết rõ một già một trẻ này đang nói cái gì. Nhưng là một nhìn hình dạng của bọn hắn liền biết, hai gia hỏa này khẳng định là muốn làm chuyện xấu đi. Đi đi, chúng ta cũng đi đóng vai một lần cướp đường tiểu tặc, làm chút giết người cướp của hoạt động. Đỗ Phi vân một tiếng gào to, tâm thần khẽ động liền thao túng Cửu Long đỉnh, che giấu khí tức đồng thời, tốc độ tựa như tia chớp phá toái hư không trong những cái kia đám ma long đuổi theo. Trước sau hết thảy ba phe nhân mã tại hư không bên trong nhanh như điện chớp đi nhanh, rất nhanh liền vượt qua một cái đại thế giới, mà lúc này đây, Đô Phi Vân liền cảm ứng được những cái kia tế nguyệt đám ma long bắt đầu đùa nghịch thủ đoạn. Có lẽ bọn hắn tự biết thụ thường, không cách nào đảo thoát Long đỉnh cường giả truy sát, vậy mà nghĩ ra một cái biện pháp đến, đem 12 người phân làm hai đường. Một đường 10 người, một đường 2 người, vậy mà tách ra chạy trốn. Vậy nhân số thiếu 2 đầu ma long, rõ ràng là lúc trước tập sát Đô Phi Vân kia hai cái Long đỉnh cường giả cũng lập tức làm ra phản ứng, phái ra 4 vị kim long vệ đuổi theo giết, còn lại người đều đuổi theo kia 10 đầu ma long. Nhìn thấy loại tình huống này, Đỗ Phi Vân không nói hai lời, trực tiếp liền lựa chọn theo dõi kia 2 cái ma long, bởi vì hắn biết hai người này mới là ma long bên trong đầu lĩnh, yêu sư ấn khẳng định là trên người bọn hắn. Vì cái gì Đỗ Phi Vân sẽ xác định như vậy? Bởi vì yêu sư chi mỏ còn ở trên người hắn, yêu sư chi mỏ vẫn có cảm ứng, Đỗ Phi Vân suy đoán rất có thể chính là yêu sư ấn, cho nên mới có thể như thế chắc chắn. Đám ma long phân làm hai đường chạy trốn về sau, không ra ba cái canh dở, tại một mảnh u ám trong hư không, kia bốn vị kim long vệ liền đuổi kịp hai đầu ma long. Bốn vị kim long vệ đều là giòm tiên cảnh cương giả, hai lần cùng lực lượng của đối thủ, lộ ra lòng tin chẳng đấy, đem kia hai ma long vây quanh về sau liền muốn đem nó diệt sát. Ai biết, kia hai ma long so với lúc trước diệt sát Đô Phi Vân Lúc, thực lực tiến thêm một bước, lại không biết từ nơi nào làm ra một kiện cực phẩm đạo khí xích huyết lệnh, vậy mà thẳng tiếp dẫn động thiên thần hạ Đại tiên thuật Tại chỗ liền vì mọi người trình diễn một trận giết ngược lại khi đến đường cùng, lấy ít thắng nhiều tuyệt hào trận điển hình. Bốn vị lòng tin tràn đầy kim long vệ bị hạ phàm thiên thần phụ thể ma long cho tàn sát hầu như không còn, vĩnh hằng mãnh liệt, kia hai ma long cũng hao hết khí lực cùng pháp lực, không kịp cảm thấy may mắn liền muốn tìm kiếm địa phương chữa thương khôi phục pháp lực, mà đúng lúc này, một mực tiềm phục tại âm thầm lỗ phi vân bọn người, liền đường hoàng hiện thân dáng lâm. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên app. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 619, thôn phệ địa. Hai đầu ma long chính trong hư không đi đường đều là toàn thân vết thương chống chất khó mà duy trì hình người chỉ có biến ra bản thể khí tức suy yếu tới cực điểm mới nếu không phải bọn hắn vận dụng tế Nguyệt Ma Long nhất tộc bí pháp sử dụng thiên thần hạ Phạm Thần thuật, đem đưa bốn cái kim Long vệ phản sát chỉ sợ sớm đã giữ nhiều lành ít nhưng may mắn là đây hết thể đều đi qua bọn hắn rốt cục thoát ly nguy hiểm tiếp xuống chỉ cần tìm kiếm địa phương chữa thương khôi phục pháp lực liền có thể đem yêu sư chi mỏ mang về lòng giới giao cho Long đế nhị sư đệ Phía trước sáu ngoài ngàn vạn dặm có một cái đại thế giới, chúng ta trước tiên đi nơi này chữa thương khôi phục thực lực, sau đó liền mau chóng chạy về Long giới. Được rồi, đại sư Minh, ta hiện tại liền cho bọn hắn đưa tin, để bọn hắn đem hết toàn lực đem Long đỉnh cho săn cho kiềm chân, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Chỉ cần chúng ta đem yêu sư hấn mang về Long giới giao cho Long đế, chính là một cái công lớn, ta ngàn tỷ Long tộc liền có thể thống ngự chư thiên vạn giới yêu tộc, đến lúc đó liền có thể thực hiện Long đế đại nguyện, sáng tạo ra thuộc về yêu tộc yêu giới. Ha, ha kia thật là quá tốt. Hai đầu ma long mặc dù dã rời không chịu nổi, nhớ tới tương lai tình hình lại là tinh thần đại chấn, hờ mở cười lớn, liền nhanh như điện chớp đi đường. Mà đúng lúc này, phía trước hai người cách đó không xa, trong hư không đông nhiên bộc phát ra một trận không gian ba động, có một đạo nhỏ không thể thấy khe hở mở ra, có năm cái tu sĩ đột nhiên xuất hiện trong hư không, ngăn lại đường đi. "Ba, ba, ba." Một trận thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, Đỗ Phi Vân mang theo mỉm cười, long cất cao hộ bộ dậm chân tỉnh lại, một bộ vỗ tay tán thưởng bộ dáng. Nay tấm tình hình để hai vị Ma Long vô so quen thuộc, đợi ngày khác nhóm thấy rõ Đỗ Phi Vân đám người bộ dáng lúc, lúc này mới thỉnh lỉnh nhớ tới, lúc trước bọn hắn trong hư không tập sát Đỗ Phi Vân lúc, cũng là lấy đồng dạng tình cảnh hiện thân. Quả nhiên là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, không nghĩ tới các người Long đế còn có như thế rộng lớn đại nguyện, quả nhiên là khiến người nhìn mà than thở. Chỉ tiếc, các người Long đế đại nguyện có thể muốn thất bại, cái này yêu sư hắn hôm nay ta cũng muốn cùng nhau thu hồi. Đỗ Vân mặt mũi tràn đầy nụ cười tự tin nhớ tới lúc trước hai vị ma long tập sát tình cảnh của hắn, nhìn nhìn lại bây giờ mình cũng lấy giống nhau ra sân phương thức xuất hiện, quả nhiên là đại quái nhân tâm, 10 điểm hạ giận. Nhất là khi hắn nhìn thấy hai vị kia ma long hai mắt màu tím bên trong, toát ra hoảng sợ cùng thần sắc hốt hoảng lúc, càng thêm cợt mở cười ha ha. "Tiểu tử, vậy mà là ngươi. Không nghĩ tới ngươi tâm cơ thâm trầm như vậy, vậy mà theo dõi bản tọa lâu như vậy. Ngươi thật sự là hiền hạ." Kia hai cái ma long xem xét, đố Phi Vân 5 người đều đã đạt tới giọm tiên cảnh thực lực mà lại trạng thái sung mãn tràn đầy. Nhưng hai người bọn họ lại là cường nô chi kết thúc, nguy cơ sớm tối, tình huống rõ ràng, hôm nay hai người bọn họ là thai kiếp khó thoát. Nói đi, các người muốn chết như thế nào? Đỗ Phi Vân 5 người đi tới gần, đem hai đầu ma long vây quanh trong đó, đều tế ra phát bảo, trên mặt mang không có hảo ý cười lạnh. Nhìn chăm chằm tư thái, đáng chết hôn tướng tiểu bối, chúng ta cho dù là chết, cũng sẽ không để ngươi được như ý. Đáng hận a đáng hận ta vừa rồi cho Long đế hầu cận truyền đi tin tức. Không lâu sau đó sẽ thanh yêu sư ấn mang về, bây giờ lại muốn mất mạng ở đây, tất nhiên sẽ lầm long đế đại sự a. Hai vị ma long mặt mũi tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ, hai con mắt màu tím bên trong đều là lửa giận, một bộ đẫm ngực dầm chân bộ dáng, lại lại không chút nào cầu xin tha thứ thỏa hiệp, tại chỗ liền nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn phát động tự bạo, tính cả kia yêu sư ấn cũng muốn hủy đi. Tại chấp hành nhiệm vụ này chi sơ, long đế liền từng nghiêm lệnh dụ kỳ. Kia yêu sư ấn nếu là không thể mang về, tình nguyện hủy đi cũng tuyệt đối không thể lưu tại huyền hoàng thế giới. Bởi vì Long Đế đã thôi diễn tính toàn đến, lần này 10000 năm đại kiếp bên trong yêu sư hấn đem sẽ xuất thế, tại chư thiên vạn giới nhắc lên đậy trời mưa gió. Ở trước mặt ta còn muốn tự bạo. Mơ tưởng. Mắt thấy kia hai đầu ma long thân thể phông lên, thể nội pháp lực cùng ma giới nguyên khí tại kịch liệt bành trướng. Lập tức liền muốn dâng lên mà ra, buộc phát ra, Đỗ Phi Vân đôi mắt đột nhiên chuyển hàn, một tiếng quát nhẹ phía dưới liền phất tay đánh ra 36 đạn đỉnh, quay đầu lướng hai người chụp xuống, đem bọn hắn chấn áp trong đó. Thiên địa vô cực, càn khôn vật, nhật nguyệt tinh thần. Tất cả đều luyện hóa, luyện bảo tiên thuật, Khải. 36 đan đỉnh tại Đỗ Phi Vân thao tụng giới, lập tức liền phun ra các loại tiên giới chân hỏa, thanh đồng đan đỉnh nhao nhao vận chuyển lên đến, bộc phát ra cực mạnh ý lực, hung hăng trấn áp luyện hóa kia hai đầu ma lòng, đem bọn hắn muốn tự bạo pháp lực đều hoàn toàn bức bách tại thể nội, căn bản không thể bạo phát đi ra. Trời thần chi thủ, che khuất bầu trời, tay nâng nhật nguyệt, chân đạp tinh thần. Đỗ Phi Vân khí định thần nhàn đứng tại luyện bảo tiên thuật đại trận phía trên, lại làm một tiếng nhẹ, tay trái thả lỏng phía sau. Tay phải trước người đánh ra mấy đạo màu đen ma giới nguyên khí quý kế, trong miệng lẩm bẩm tự hành lĩnh ngộ chú ngữ, thi triển ra hắn cải tiến qua tiến giai bản giả thiên ma thủ. Xích hồng như máu cự bàn tay to đột nhiên xuất hiện, dòng giá có ngàn rậm phương viên, giống như che khuất bầu trời màn trời giáng lâm, tham giọ vào kia đan đỉnh đại trận bên trong, trực tiếp đem một đầu ma long cho cầm nã tóm lấy, khổng lồ hữu lực năm ngón tay hung hăng nắm chặt nhào nặng nghiền ép một phen, liền đem kia ma long cho xinh, xinh nát. Cái này giả thiên ma thủ chính là tu Lama đế sáng tạo vô thượng thần thông. Đỗ Phi Vân bây giờ thân là Tiên Tôn, tăng thêm lĩnh ngộ của mình cùng diễn biến, đã sớm đem nó luyện thành uy lực cực mạnh đạo thuật, mệnh danh là Trời Thần Chi Thủ. Trời Thần Chi Thủ một khi thi triển, nhưng theo tâm ý của hắn biến hóa lớn nhỏ, lớn đến mấy ngàn nghìn giặm phương viên có thể cầm nã Nhật Nguyệt tinh thần, nhỏ đến một tia hạt bụi nhỏ có thể vô cùng bất nhập, quả nhiên là thần kỳ phi phạm. Thiên Thần kia chi thủ uy lực quả nhiên giò người, trực tiếp đem một đầu ma lòng cho bóp thành thịt muối, nó pháp lực cùng huyết nộc tinh hoa, thể nội thế giới cùng ma giới nguyên khí cùng cấp loại, đều hoàn toàn bị Cửu Long đỉnh nuốt lấy. Hả? Không có. Kia yêu sư ấn khẳng định liền trên người ngươi. Một thanh bóp nát một đầu Ma Long, đem nó thôn phệ liền chút cặn bã đều không có còn lại, Đỗ Phi Vân cũng không có phát hiện kia yêu sư chi ấn, liền chuyển mà nhìn phía đan đỉnh đại trận bên trong còn đang giãy giụa khổ sở bên kia Ma Long, chính là người đại sư kia huynh. Đỗ Phi Vân lần nữa lập lại chiêu cũ, trời thần chi thủ hung hăng chụp được, trực tiếp đem kia Ma Long cho đập thành trọng thường, gần như hôn mê, sau đó cầm lấy tới trước mặt đến, trực tiếp lấy đại thôn phệ thuật đem nó thôn phệ luyện hóa rốt cục tìm được bị hắn giấu đi yêu sư ấn Chiến đấu phát sinh cực nhanh, kết thúc càng nhanh, trong chốc lát Đỗ Phi Vân liền thanh hai đầu cường nỗ chi kết thúc Ma lòng cho giết sát, bọn hắn ngay cả một điểm cơ hội phản kháng đều không có. Đừng nói bọn hắn bản thân bị trọng thương thực lực rơi xuống tới cực điểm, cho dù bọn hắn tại thời kỳ toàn thịnh, Đỗ Phi Vân một người cũng có thể dễ như trở bàn tay đem nó giết sát. Hắn rất mau đem 36 đan đỉnh thu hồi, trong hư không cái này mới khôi phục lại bình tĩnh, đem tia hai đầu Ma Long sau khi tổn tệ lại đem bọn hắn chữ vật giới chỉ cùng rất nhiều tài nguyên tài phú cũng đoạt đoạt lại, lúc này mới quay người hướng Huyền Hoàng Thế giới chạy về. Ở trên đường, Đỗ Phi Vân xuất ra vừa mới đạt được yêu sư ấn, liền nhìn thấy vật này chính là một tôn một thức vương đại ấn, toàn thân đều là đen như mực, phía trên khắc họa lấy một mực kỳ lần phượng tượng, dưới chân tứ phương thì đều khắc bốn linh thánh thú bộ dáng, khía cạnh tứ phương đều điêu khắc rất nhiều thái cổ thần thú pho tượng, còn có vô số rườm rà đường vân cùng đặc thù kiểu chữ, kia là thuộc về thái cổ trước đó văn hóa, người thời nay rất khó minh bạch. Tay nắm lấy tôn này yêu sư chi ấn, Đỗ Phi Vân không khỏi vì đó cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ bệ nghệ thiên hạ, khinh thường quần hùng cảm giác, phản phất cái này tuyệt đối bên trong thiên địa, chư thiên vạn vật ngàn tỷ sinh linh cùng đẩy thiên tiên thần đều không thể sánh vai cùng hắn, hắn chính là thiên địa chí tôn, thế gian này chí cao vô thượng tồn tại. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, so với trong thế tục đế hoàng, kia tư thái còn phải cao hơn ngàn tỷ lần, tiên phàm khác nhau, cảm giác kia tự nhiên là thiên xoa địa viễn. Đỗ Phi Vân tinh tế thưởng thức cảm thụ một phen, Phát hiện cái này yêu sư ấn bên trong trừ có được chớ có thể ngang hàng khí thế bên ngoài, cũng không có pháp lực mạnh mẽ hoặc là điểm đặc biệt, trong lúc nhất thời cũng không rõ lắm nó cụ thể tác dụng cùng cách dùng. Yêu sư ấn chính là như thế cái đồ chơi. Đặt được nó liền có thể thống ngự chư thiên vạn giới yêu tộc rồi. Nghiệp Nhân Vương tiến đến phụ cận, từ Lỗ Phi Vân trong tay tiếp nhận yêu sư ấn thưởng thức một trận, có chút khinh thường nhếch môi, không chút nào cảm thấy vật này có cái gì điểm đặc biệt. Từ thái cổ thời kỳ đến nay, vô số tu sĩ cũng vì đó mà nhiệt, ta còn tưởng rằng là cái gì khó lường bảo vật. Không nghĩ tới chính là như thế bình thản không, có gì lạ, xem ra còn không có ta thương sinh đại ấn có khí phế đâu. Đỗ Phi Vân lông mày một đám, rất là im lặng, giờ khóc giờ cười, trong lòng thầm nghĩ, cũng đúng là như thế, Miếp Nhân Vương lời nói cũng có đạo lý, thương sinh đại ấn toàn thân đều là tiên giới kim thạch tạo thành, nhìn qua kim bích huy hoàng, khí thế tuyệt luân, càng điêu khắc thiên điệu nhân thần quỷ, sông núi vạn vật sinh linh, so cái này đen tối đại ấn bề ngoài tốt nhiều. Cha, kia thương sinh đại ấn là của ta, ngài không phải đã đưa cho ta sao, chẳng lẽ còn muốn thu hồi đi? Rất lâu đều không nói chuyện Niếp Thanh niên rốt cục mở miệng, một câu liền để Niếp Nhân Vương cùng Đỗ Phi Vân hai người mặt mũi tràn đầy im lặng, riêng phần mình cười khổ lắc đầu không lại thảo luận vấn đề này. Người nói, cái đồ chơi này đến cùng phải dùng làm sao?" Chẳng lẽ liền cầm lấy nó chạy tới cùng từng cái yêu tôn nhóm nói, "Đến thần phục với ta đi, ta muốn thống trị điều khiển các người, đây không phải là bệnh tâm thần à?" Niếp Nhân Vương hay là đối với vấn đề này tương đối cảm thấy hứng thú, nhưng phẩm là giống được động vật, thực chất bên trong đều có cực mạnh thống trị dục vọng cùng chinh phục dục vọng. Cho nên hắn quan tâm hơn làm sao dùng yêu sư ấn đến thống soát yêu tộc. Ta cũng không rõ ràng, mặc kệ như thế nào, trước thử một lần đi, không được lại nghĩ biện pháp. Dù sao Dopi Vân cũng không nóng nảy, hắn cũng không có giá tâm gì đi thống soát yêu tộc, chỉ là đơn thuần không nghĩ để Long tộc đạt được vật này mới ra tay quyết đoạn. Nói xong, hắn liền đưa tay nâng kia yêu sư ấn, đem pháp lực phóng xuất ra, đầu tiên là vận dụng nguyên khí của tiên giới đến thôi động, yêu sư ấn lập tức quang hoa đại tác, hiện ra rất nhiều thần thú hình ảnh đến, nhưng trừ cái đó ra lại không cảnh tượng kỳ dị. Đỗ Phi Vân không có cam lòng, lần nữa đem ma giới nguyên khí quán thâu trong đó, kia yêu sư ấn lần nữa quang hoa đại tác, lại trở nên thê thảm giữ tợn, hiện ra xích hồng hung thần chi quang, cùng rất nhiều thái cổ hùng thú hình ảnh. Thử đi thử lại nghiệm đều không có kết quả gì, Đỗ Phi Vân nhớ tới hắn cùng yêu sư ấn duy nhất liên hệ, liền vận dụng đại thôn phép thuật đến thôn phệ cái này yêu sư ấn. Không nghĩ tới hắn vừa một thi pháp, kia yêu sư ấn lập tức hiện ra một con cự hình quái điều hình ảnh, vậy mà tại đỉnh đầu hắn xoay quanh bay múa mấy vòng, còn phát ra trận trận bén nhọn quái dị tiếng cười to. Sau đó trực tiếp chui vào đỉnh đầu của hắn, chui tiến vào trong đầu của hắn trô sâu đi. Về phần kia yêu sư ấn, cũng từ trong tay hắn biến mất, chẳng biết lúc nào vậy mà tiến vào trong cơ thể hắn hóa thành một hạt đuổi nhỏ, bám vào trái tim của hắn bên cạnh. đặt mua đọc cỏ phơ lỉn trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. chương 620, Ký Châu Đô ra. Đông nhiên phát sinh cái này cùng biến cố, mọi người tất cả giật mình, mới chỉ lo phải xem Đô Phi vân đỉnh đầu kia to lớn quái điểu, vậy mà cũng không phát hiện kia yêu sư ấn khi nào biến mất a Yêu sư ấn đâu? Làm sao không gặp, Phi Vân ngươi cho thu lại rồi. Nghiệp Nhân Vương có chút ngạc nhiên, hai mắt mong đợi nhìn qua hắn, hy vọng hắn có thể giải thích đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ở đây. Đỗ Phi Vân cười khổ một phen, chỉ chỉ lồng ngực của mình vị trí trái tim. Kia quái điểu là chuyện gì xảy ra? Phi Vân ngươi có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Tuyết Băng lập tức đi lên hỏi thăm, rất lo lắng kia quái điểu cho Đỗ Phi Vân mang đến tổn thương gì. Con tốt, không có cảm giác gì, chỉ là có chút choáng đầu mà thôi choáng đầu. "Trời ạ, cái này còn không nghiêm trọng sao? Phi Vân ngươi nhanh bế quan chữa thương, chúng ta hộ pháp cho ngươi." Tiết Băng cùng Niết Thanh niên đám người nhất thời gấp, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, "Lấy mọi người bây giờ cái này tiên tôn cảnh thực lực, cơ hồ xem như nửa cái tiên nhân, căn bản không có khả năng có bất kỳ khó chịu nào cùng tổn thương bệnh, choáng đầu đây tuyệt đối là vấn đề lớn." "Tốt, ta trước nghỉ ngơi một chút, các người giúp ta hộ pháp." Đỗ Phi Vân là sợ mọi người lo lắng, mới nói mình choáng đầu, kỳ thật nào chỉ là choáng đầu, quả thực là đau đầu muốn nứt. Cơ hồ muốn nổ tung, chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn độn. Nói xong, hắn tâm thần khẽ động, liền đem Cửu Long đỉnh tới ra, mọi người cùng nhau tiến vào bên trong, Đỗ Phi Vân tại Lôi Trạch Thế Giới trong Lôi Chỉ bế quan, mọi người tại Lôi Chỉ bên cạnh làm hộ pháp cho hắn. Cửu Long đỉnh từ từ biến vô tận nhỏ, ẩn nấp trong hư không, mặc cho thực lực mạnh hơn tu sĩ tới gần, cũng khó có thể phát hiện. Vừa tiến vào bế quan tu luyện, Đỗ Phi Vân cố gắng đem tâm thần hòa yên tĩnh, không còn đi dãy dụ phản kháng ngăn cản trong đầu đau đớn, từ từ bung ra thập đại thức hải bắt đầu tiếp nhận kia quái điều hư ảnh mang tới mênh mông lượng tin tức. Từ từ, hắn cảm thấy trong đầu đau đớn càng ngày càng rất nhỏ, ý thức cũng càng ngày càng rõ ràng, lúc này mới nhìn đến trong đầu hiện ra một gương mặt lạ lắm mà hình ảnh quen thuộc, kia hết thể đều lộ ra là xa xưa như vậy tăng thương. Cùng khí thế rộng rãi, mấy vạn trượng trên bầu trời, là vô tận đám mây, lượn lờ trong mây mù có một viên to lớn vô so đại thụ che trời, cây kia trọn vẹn mười cao vạn trượng, không biết phạm vi mấy chục triệu trượng, phía dưới đứng sững ở một mảnh bao la bát ngát phồn hoa đại địa để kết nối lấy trên tầng mây một mảnh kim quang. Đây là Kiến Mộc Thần Thụ. Đỗ Phi Vân trong lòng giật mình, rất nhanh liền nghĩ đến, như thế dọa người thần thụ, chỉ có kia Kiến Mộc Thần Thụ, từ xưa đến nay thứ nhất thần thụ. Danh xưng tiên điệu chi căn. Rất nhanh, hắn lại nhìn thấy kia trên thần thụ có vô cùng bóng người tại nhốn áo, kia là thân mang các loại phục sức, có pháp kiếm nắm lấy pháp bảo tu sĩ nhân tộc, bọn hắn giống như hải dương mênh mông hướng trên thần thụ leo lên, chỗ cao nhất có rất cường đại tu sĩ đã leo đến kim quang bên trong. Kim quang bên trong Hiện ra rất nhiều toàn thân thất thải quang hoa to lớn thân ảnh, cả đám đều có mấy ngàn bên trên cao và trượng. Tựa như thần linh, bọn hắn phất tay trong nháy mắt ở giữa liền dẫn động thiên điệu biến đổi lớn, ngàn tỷ tu sĩ đều tại bọn hắn trong nháy mắt ở giữa bị diệt sát. Bao la đại địa phía trên, vốn là phồn hoa thịnh vượng chỗ, giờ phút này lại là chiến hỏa liệm nguyên, cảnh hoang tàn khắp nơi, vô cùng tận ma tộc tại thiên thần dẫn đầu dưới, chém trận tàn sát lấy tu sĩ cùng yêu tộc. Đố Phi Vân nhìn thấy, có hô phong hoán vũ, tay nâng nhật nguyệt tu sĩ đại năng dẫn đầu vô số tu sĩ nhân tộc đang phản kích. Đối kháng, kia ma tộc cùng thiên thần tập sát. To lớn quái điểu, toàn thân đỏ chót thần thú Hỏa Kỳ Lân cùng toàn thân màu lam Thủy Kỳ Lân, Hỏa Phượng cùng Băng Hoàng. Còn có Chu Tức Huyền Vũ cùng cùng thần thú, dẫn theo ước vạn tính cường giả yêu tộc, đang đối kháng với tiên nhân tập sát. Những hình ảnh này lộn xộn mà tàn tạ, căn bản là không có cách thông suốt án cớ, Đỗ Phi Vân nhìn hồi lâu đều không nhìn ra cái nguyên cớ, hắn chỉ biết cái này tất nhiên là thái cổ thời kỳ. Tiên ma đại chiến lúc cảnh tượng, thế nhưng là hắn lại rất nghi hoặc. Từ những cái kia tán loạn trên tấm hình đến xem, Huyền Hoàng Thế Giới tu sĩ nhân tộc cùng tu sĩ yêu tộc vậy mà liên thủ đối kháng tiên ma lượng giới. Nhìn thấy đây hết thảy, nhất làm cho hắn cảm thấy rung động cùng kinh ngạc một mà là, kim sắc tầng mây bên trong, tiên giới một vị nào đó cường giả xuất thủ, kia là một đạo hóng ánh trói mắt, chiếu rọi thiên địa kim quang, ngưng tụ thành một đạo kim sắc dài súng, trực tiếp quán thông vô số cái thế giới cùng không gian, đâm tiến vào Huyền Hoàng Thế Giới đại địa, nháy mắt đem Huyền Hoàng Thế Giới cho đâm cái xuyên đấu, đem toàn bộ Huyền Hoàng Thế Giới đều cho xé rách thành ba khối, toàn bộ thế giới cơ hồ tại chỗ sụp đổ. Còn có một màn chính là, từ trên bầu trời một chỗ khác, kia vô tận màu đen trong tầng mây, có một đạo thiên ngoại mà đến ánh đao màu đỏ ngòm, vạch phá thiên địa không gian, trực tiếp chém chúng viên kia kiến một thần thụ, ngáy mắt đem thần thụ chém thành ngàn tỷ đoạn, hóa thành ngàn tỷ mạnh vụn bắn tung tóe phân tán ra tới. Rất nhanh, những hình ảnh này dần dần tiêu tán, trừ cái đó ra Đô Phi Vân còn chứng kiến rất nhiều. Thái cổ thời kỳ yêu tộc nghỉ ngơi lấy lại sức, tu luyện lớn mạnh tình cảnh, từ ban đầu ăn lông ở lỗ trộn rừng tây, đến sơ bộ địa hình thành bộ lạc lại đến kiến tạo yêu tộc quốc gia cùng cùng hình tượng. Trong đó cho hắn ấn tượng sâu nhất chính là kia bốn linh thánh thú cùng vương hoàng, Kỳ Lân cùng Kim Sĩ Đại Bằng cùng Mỏ Nhọn Quái Điểu cùng thần thú, bọn chúng tại yêu tộc bên trong cũng được, thượng cao quý nhất địa vị, được tôn là thất tổ. Mà lúc này đây, Đỗ Phi Vân rốt cuộc mình bạch tới, trước đó hắn nhìn thấy cặp kia cánh hạ chàng sắp bén, thân thể dẹp rộng miệng bén nhọn quái điểu, chính là yêu tộc Đế Sư Côn Bằng. Rất nhiều hình tượng một lẽ lên hiện về sau, Đỗ Phi Vân trong đầu thêm ra rất nhiều tin tức, trong đó vậy mà là liên quan tới Côn Bằng yêu sư đạo thống truyền thừa, kia vệ thiên tiên thuật pháp quyết tu luyện. Tại thái cổ thời kỳ, côn bằng yêu sư chính là đối đầu Kim Tiên cùng Tiên Thần tồn tại, kia thôn phệ thiên địa chính là hắn bản mệnh thiên phú pháp thuật, tự nhiên là tiền thuật không thể nghi ngờ. Về phần yêu long hoàng tu luyện đại thôn phệ thuật, cũng không biết là từ chỗ nào được đến, nhưng khẳng định là hậu nhân học thôn phệ thiên địa pháp thuật ra mau mà tự sáng tạo. Bây giờ được cái này thôn vệ thiên địa pháp thuật khẩu quyết cùng công pháp, Đỗ Phi Vân tự nhiên là mừng dỡ như điên, rất nhanh liền ổn định lại tâm thần bắt đầu tu luyện. Tại Cửu Long đỉnh bên trong vừa bế quan chính là mấy ngàn năm, tất cả tâm thần đắm chìm ở trong tu luyện cố gắng muốn đem cái này Tôn Phệ Thiên Điệu Tiên Thuật cho tu luyện tới tay. Hắn biết rõ, đạt tới Tiên Tôn cảnh tu sĩ, mỗi người đều có cường đại đạo thuật, thậm chí mình sáng tạo đạo thuật ra, chính hắn liền tu luyện 99 loại đạo thuật. Nhưng là tại đạo thuật phía trên còn có cả cường đại tiên thuật cùng thần thuật, kia là tiên giới cùng ma giới mới có thể tu luyện cao cấp pháp thuật, uy lực tự nhiên càng thêm cường đại. Nếu như hắn có thể tu luyện một hai đạo tiên thuật, như vậy giao đấu phổ thông tiên tôn cường giả, sẽ có ưu thế đảo, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới có cái này vô tận động lực dốc lòng tinh tu, cái này vừa bế quan phía dưới chính là một, một 1800 năm, cũng không chút nào cảm thấy buồn tẻ không thú vị, toàn bộ thể xác tinh thần đều đắm chìm trong kia thôn phệ thiên địa ảo diệu bên trong. Thẳng đến cực kỳ lâu về sau, hắn mới rốt cục đem nuốt phệ thiên địa tiên thuật cho luyện thành. Mặc dù không kịp côn bằng yêu sư thi triển uy lực ngàn chọn một, nhưng cũng là tồn tại cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối miểu sát tất cả giòm tiên cảnh tu sĩ. Kết thúc bế quan về sau, mọi người mới rời đi Cửu Long đỉnh, hướng Huyền Thế giới trở về. Lúc này Huyền Hoàng thế giới mới trôi qua nửa năm mà thôi. Đỗ Phi Vân bây giờ thực lực tăng nhiều, có thể dùng thôn phệ thiên điệu đại tiên thuật, tự nhiên là trực tiếp tiến về sớm liền định đi Trung Châu, đi ký Châu thành nhìn xem đô ra là chuyện gì xảy ra, lại đi Long đỉnh cứu tỷ tỷ. Huyền Hoàng thế giới, Trung Châu đại địa. Ký Châu thành biên giới Hoàng Phong trấn, không chung một cơn chấn động vùng lên, dưới một sát liền có một thân ảnh trống rông xuất hiện, nơi này chính là tiểu trấn bên tường thành duyên, không có người nào nhìn thấy, Đỗ Phi lâm vẫn chưa gây nên bất luận cái gì động tĩnh. Lúc trước Đỗ Phi Vân đem Thất Tâm Tiên Tôn cho diệt sát, từ trong miệng hắn móc ra tin tức, Thất Tâm Tiên Tôn trốn Trần gia chính là tại Ký Châu Thành bên trong, mà Đỗ gia thì là tại cái này Hoàng Phong trên trấn. Hắn từ Thất Tâm Tiên Tôn nơi đó hiểu rõ đến tình huống chính là, Trần gia chính là Ký Châu Thành xung quanh 39 trong chốn nhất lưu tu sĩ gia tộc, quyền lực thế lực gần với phủ thành chủ. Mà Đỗ gia thì là Hoàng Phong trên trấn một cái tu sĩ gia tộc, tại Ký Châu Thành chỉ có thể coi là nhị lưu, thậm chí là mặt lưu. Ký Châu Thành có một cái danh trấn Trung Châu đại tông môn, gọi là Thăng Tiên Tông ý là phi thăng thành tiên, mà lại nghe nói tông này cửa đã có ngàn vạn năm lịch sử mà kéo dài không suy, tổ tiên đích sắc có phi thăng thành tiên tiền bố. Như thế thế lực khổng lồ nội tình thâm hậu đại tông môn, tự nhiên là từng cái gia tộc tu sĩ tranh nhau tiến bảo, Đỗ gia cùng Trần gia chính là tại một lần cấp đoạt quan môn đệ tử danh ngạch lúc phát sinh tranh chấp. Trần gia ỷ vào thế lớn nước hiếp đô gia, Đỗ gia đương đại gia chủ lại là khí khái rất cứng, không chịu nén giận nhượng bộ, thế là Trần gia cường giả liền đêm khuya đến thăm, đem Đỗ gia gia chủ cùng mấy vị trưởng lão bị thương. Càng làm cho Đô Gia hàng năm giao phó thuế khoản cung phụng, trở thành Trần Gia phụ thuộc, nếu không liền muốn đem Đô Gia trừ bỏ. Bất luận ra sao chỗ chỗ nào. Cái kia cái thế giới đều là mạnh được yếu thua tới chỗ, tu sĩ si giới càng là như vậy, không có thực lực cùng thế lực Đô Gia, cho dù bị Trần Gia cho từng bước xâm chiếm thôn tính, một chút xíu diệt vòng cũng không ai vì đó giải doan. Mặc dù Đô Phi vẫn hiểu rõ những tình huống này, nhưng là hắn cũng chưa để ở trong lòng, đối với kia không biết Đô Gia hắn không có bất kỳ cảm giác gì. Sở dĩ tới đây chỉ là vì đơn thuần nhìn xem, kia người chưa từng gặp mặt phụ thân, vì sao muốn làm ra vứt bỏ thê tử sự tình, phải ngay mặt chất vấn hắn, vì mẫu thân đòi lại một tia công đạo. Bởi vì lần này là xử lý ra sự, Đỗ Phi Vân vẫn chưa kinh động còn đang bế quan tu luyện nghiệp nhân vương bọn người, một thân một mình liền dạo chơi xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, đi tới Hoàng Phong trấn trên góc tây bắc Đỗ phủ. Đỗ phủ chiếm diện tích khoảng chừng 10 dặm phương viên, có thể nói là nhân khẩu thịnh vượng từ đệ đông đảo, gia tộc trên dưới chí ít hơn 10 nhân khẩu, không hổ là truyền thừa mấy chục ngàn năm hảo môn vọng tộc. Đỗ Phi Vân đi tới trước cổng chính bãi phỏng, cửa chính 12 cái hộ vệ bên trong, liền đi ra một người đến đây kiểm tra hỏi thăm, Đỗ Phi Vân sớm liền chuẩn bị tốt một bộ lý do thoái thác, mỉm cười một một lần đáp, hộ vệ kia trông chức một phen liền đi vào thông báo đi. Rất nhanh, một cái chấp sự đến đây đem Đỗ Phi Vân mang tiến vào Đỗ phủ trong viện, Đỗ Phi Vân linh thức khẽ động liền phát hiện 4 phía vọng gác chạm gác ngầm vô số, một bộ thảo mục giai binh bộ dáng, biết đô ra trước mắt đang đứng ở bắp bệnh lúc. Kia chấp sự đem hắn đưa đến cái sân thứ hai bên trong. Tiếp khách đại điện bên cạnh một ở giữa trong sảnh phòng, đang có hai cái trẻ tuổi thiếu niên anh tuấn tự đệ tại thượng trà đang đạo, kia chấp sự giải thích một phen liền cáo lui, từ hai cái này đệ tử trẻ tuổi tới tiếp đại đô Phi Vân. Người là ai? Đến ta đô phủ làm cái gì? Kia hai thiếu niên thân mang hoa phục, thực lực chỉ có luyện hồn cảnh, lại là lạ thượng tiêu căng, nhìn cũng không nhìn Đỗ Phi Vân một chút, lộ ra cực kỳ ngạng lớn. Đỗ Phi Vân lơ đến cười một tiếng, đem thủy thân leo tử sắc hoàn bội lấy ra, mở miệng giải thích một phen, nói là mình đến tìm kiếm chưa từng gặp mặt phụ thân. Kêu hai thiếu niên nghe xong, liền buông xuống trung trà quay mặt lại nhìn qua hắn, khỏe môi nít lên một vòng giọng nịa mai bí cười, tiếp nhận hoàn bội về sau giò xét một trận, liền tiện tay ném ở kỳ án bên trên. Hắc hắc, nhị đệ, ta đoán đây cũng là trong tộc cái nào lao không xấu hổ làm chuyện tốt, ở bên ngoài nhạt hoa gây cỏ còn để lại con hoang, hiện tại con hoang tới cửa tìm đích thân đến. ân chính là, năm ngoái ta còn gặp qua một cái đâu, nghe nói kêu là bắt thúc con riêng, bất quá để lôi quản gia cho trực tiếp hoanh ra ngoài, ha ha. Đi tiểu tử. Đương tưởng rằng cầm một miếng ngọc vỡ đeo liền có thể nhập ta đỗ phụ ra môn, con hoàng từ đầu đến cuối chỉ là con hoang mà thôi, đợi chút nữa thiếu ra ta đuổi ngươi mấy trăm lạ bằng dòng, ngươi liền sớm làm cho thiếu ra xéo đi, thiếu ra hiện tại chính tâm phiền đâu. Nghe tới hai cái này thiếu niên không chút kiên kỵ tiếng cười cùng lời nói, đỗ phi vân nụ cười trên mặt từ từ tắn đi, biến băng lánh uy nghiêm. Đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. chương 621, đỗ ra như phong. Con hoang Cỡ nào lạ Từ hồ, tại Đỗ Phi Vân trong trí nhớ, hắn đã có mười mấy năm đều chưa từng nghe tới qua cái từ ngữ này. Nhưng là hôm nay, ngay tại cái này ký trâu đô ra bên trong, hắn lần nữa nghe tới cái này làm hắn chán ghét mà căm hận từ ngữ. Các người đây là đang muốn chết. Hắn ánh mắt vô so âm trầm, hốc mắt có chút mèo lại, nhìn lên trước mặt hai cái đô ra thiếu ra, ngựa khí huy nghiêm mà dữ tợn. Chỉ tiếc, không ai thanh hắn coi ra gì, kia hai cái đô ra thiếu ra dùng nhìn đổ đần ánh mắt, nhìn hắn một chút, đều là khinh thường điểm môi Nó bên trong một cái đô gia thiếu gia phất tay đánh ra một đạo ngân quang, kia là 6 khối trăm lượng tỏi bạc, phù phù một tiếng rơi xuống ở trước mặt hắn. Cầm những bạc này xéo đi nhanh lên, thiếu gia không nghĩ gặp lại ngươi, về sau ngươi nếu là lại đến ta đô phủ, thiếu gia ta sẽ sai người đem ngươi chân chó đánh gãy. Cút. Ha ha. Ha ha ha ha. Đỗ Phi vẫn cười, tiếng cười lại là như vậy thê lương, thê lương khiến người ta đau lòng, hắn trăm ngàn không nghĩ đến, hắn nhìn dặm xa xôi đi tới đô gia, lại gặp được như thế hai cái ngang ngược ăn chơi thiếu gia. Trong tiếng cười Đỗ Phi Vân giơ tay ra, kia 600 lạng bạc dòng liền bay đến trong tay hắn. Hai vị Đỗ già thiếu ra xem xét tình hình này, ánh mắt bên trong khinh bị cùng khinh miệt càng nặng, liền quay mặt qua chỗ khác không tiếp tục để ý hắn, đứng dậy liền muốn rời khỏi. "Chủ nhân, để chúng ta vì người giết hai tiểu tử này." Một tiếng phẫn nộ quát lạnh âm thanh bên trong, Đỗ Phi Vân bên người đột nhiên xuất hiện bốn đạo thân ảnh, chính là kia bị hắn thu phục tứ đại huyền ảnh tu sĩ, mỗi người đều có giới vương cảnh định phong thực lực. Bởi vì cái gọi là chủ nhục chết, bốn vị huyền ảnh tu sĩ thân là Đỗ Phi Vân tôi tớ. Nhìn thấy Đỗ Phi Vân thu được hai cái này thiếu ra vũ nhục, lúc này liền nhịn không được muốn xuất thủ vì Đỗ Phi Vân báo thủ tiết hận. Đây là bốn vị giới vương cảnh tu sĩ. Chơi ạ. Đang chờ rời đi hai vị Đỗ gia thiếu gia lập tức dừng bước, cảm nhận được kia đột nhiên xuất hiện bốn đại tu sĩ khí tức cường đại, lập tức hai mắt trừng lớn, ánh mắt bên trong để lộ ra hoảng sợ ý vị. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy không thể tin. Phải biết, hai vị này Đỗ gia thiếu gia cũng bất quá mới đạt tới giới vương cảnh không bao lâu, tại toàn bộ Đỗ gia bên trong đã là đỉnh tiêm cao thủ. Trong gia tộc trưởng lão cùng các hộ pháp cũng bất quá mới giới vương cảnh thực lực mà thôi, có thể nghĩ bốn vị giới vương cảnh tu sĩ đột ngột xuất hiện, mang cho bọn hắn như thế nào rung động. Nhưng là, kia bốn vị huyền ảnh tu sĩ nhưng không có cho bọn hắn phát dạo chơi một thời gian. Tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng trước đó, huyễn ảnh lóe lên phía dưới liền đem hai vị Đỗ gia thiếu ra cho bắt, trực tiếp chính là pháp tấn tung bay, ngón tay liên động, đem hai vị Đỗ gia thiếu ra toàn thân pháp lực cho phong bế, để bọn hắn không thể động đậy. Hôn Trướng, ngươi cái này con hoang lạ đang tìm cái chết. Giám tại chúng ta đỗ phủ làm cản, người nhất định sẽ chết không có chỗ trôn, mau buông ra bản thiếu ra. Hai vị kia đỗ ra thiếu ra cũng là hạ người tâm cao khí ngạo. Cái kia có thể khoan nhượng như thế bị chế phục, cho dù mới bởi vì bốn vị giới vương cảnh tu sĩ xuất hiện mà cảm thấy rung động, giờ phút này cũng không có chút nào lo lắng cùng lo lắng. Dù sao đây là đang đỗ phủ bên trong, cho nên lập tức liền tức giận dít gào lên. Lúc này, đỗ phủ bên trong đột nhiên có mấy đạo khí tức cường đại phóng lên tận trời, thoáng qua ở giữa liền đi tới cái này trong phòng tiếp khách, không gian một cơn chấn động Đỗ Phi vân bọn người trước mặt liền xuất hiện 5 vị tu sĩ, cầm đầu chính là một người mặc trưởng bào màu lam nho nhã tu sĩ, ở bên cạnh hắn là bốn cái lao giả dâu tóc bạc trắng. Lớn mật, yêu nghiệt phương nào, dám tại ta đỗ phủ dương ai. Cái này năm cái tu sĩ vừa xuất hiện, liền phát hiện hai vị đô gia thiếu gia bị chế phục Nó bên trong một cái lao giả tóc trắng lập tức chính là ánh mắt hung ác nham hiểm gầm lên. Cái này 5 vị tu sĩ lập tức liền thấy kêu bốn vị huyện ảnh tu sĩ, phát hiện là bốn cái giới vương cảnh đỉnh phong cường giả về sau cũng là ánh mắt trầm thấp ngưng trọng lên, thoáng cảm thấy giật mình. Nhưng là, đây là đang Đỗ phủ, bọn hắn trong địa bàn của mình. Lại ha có thể sợ Đỗ Phi Vân mấy cái này khách bên ngoài. Kia cầm đầu trung niên áo bào xanh tu sĩ hiển nhiên ánh mắt lại cảm, lập tức liền phát giác được bốn vị uyên ảnh tu sĩ chỉ là tôi tớ, mà trước mặt cái này khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi mới là chính chủ, lúc này liền là đè xuống lửa giận trong lòng, sắc mặt bình tĩnh nhìn qua Đỗ Phi Vân nói, "Xin hỏi đạo hưu thần phương nào? Vì sao tại ta Đỗ phủ náo sự?" Đối với kia tu sĩ áo bào xanh lời nói, Đỗ Phi Vân không chút nào cho để ý tới, kia bốn vị vẹn ảnh tu sĩ càng là không coi ai ra gì, căn bản không nhìn tới cái này nằm cái tu sĩ, trong mắt bọn họ chỉ có Đỗ Phi Vân cái chủ nhân này, cho dù Đỗ Phi Vân hạ lệnh để bọn hắn đi chết, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự chấp ảnh. "Chủ nhân, hai cái này cuồng vọng tiểu tử nên xử trí như thế nào?" Kia bốn vị vẹn ảnh tu sĩ mở miệng hỏi thăm Đỗ Phi Vân ý tứ, chỉ cần Đỗ Phi Vân hạ lệnh, cho dù để bọn hắn giết chết hai cái này đổ ra thiếu ra, bọn hắn mắt cũng không sẽ nháy một chút đã bọn hắn như chó dại sủa loạn, mở miệng cắn người linh tinh, vậy liền đem bọn hắn biến thành chó tốt. Đỗ Phi vân nhàn nhạt cười lạnh một phen, phất tay liền ra lệnh. Bốn vị vĩễn ảnh tu sĩ lập tức tuân lệnh, lập tức hai tay liên tục lật qua lật lại, thi triển ra cường đại đạo thuật tới. Đặt tới tạo vật kính thực lực tu sĩ, liền có thể cải biến sự vật kết cấu hình thái, thay người biến thành mèo chó loại chuyện nhỏ nhặt này quả thực là dễ như trở bàn tay. Gan chó cùng mình. Quân vọng tiểu tử, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Kia bốn vị lão giả tóc chính là Đỗ gia trưởng lão vừa nhìn thấy Đồ Phi vân như thế không coi ai ra gì, lại dám ngay ở gia chủ cùng mặt của bọn họ, muốn đem hai vị Đồ gia thiếu gia biến thành chó, lập tức muốn rách cả mí mắt mở miệng gầm thét. "Gia chủ, trưởng lão, mau mau cứu chúng ta. Cái này con hoang nhất định phải chết ta. Kia hai cái Đồ gia thiếu gia cũng là lo lắng giận uống, hướng kia tu sĩ áo bảo xanh cùng bốn vị trưởng lão cầu cứu. Thanh nhi chớ hoảng sợ, thúc thúc cái này liền cứu ngươi." Kia tu sĩ áo bảo xanh chính là Đồ gia đương đại gia chủ, quát lệnh một tiếng phía dưới, liền cùng bốn vị trưởng lão đồng loạt ra tay đánh ra hóng ánh đạo thuật quang hoa, thương kia bốn vị viện ảnh tu sĩ công tới, muốn đem bọn hắn chém giết tại chỗ. Hừ. Đỗ Phi Vân hử lạnh một tiếng, khinh thường cười một tiếng, tay phải vung lên, tay áo tung bay phía dưới, liền có một đạo cự đại vô song vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện, chính là kia thôn phệ thiên địa đạo pháp, trực tiếp vắt ngang tại năm vị tu sĩ trước mặt, đem bọn hắn công kích hoàn toàn thuần vệ. Đỗ Phi Vân một kích ngăn lại Đỗ gia gia chủ cùng bốn vị trưởng lao công kích, bên kia bốn vị viện ảnh tu sĩ đã đem hai vị Đỗ gia thiếu gia cho biến thành chó. Cơ hai cái thiếu ra lập tức bi phẫn gầm hét lên, làm sao đã biến thành hai đầu hoàng mao đại cẩu, lập tức phát ra mấy tiếng ùng ùng chó sủa. Hơi hợt ngăn lại 5 vị tu sĩ công kích, Đỗ Phi Vân đem vung tay lên, kêu hoàn thành nhiệm vụ 4 vị viện ảnh tu sĩ liền bị hắn thu nhập Cựu Long đỉnh bên trong, hắn lúc này mới quay người nhìn về phía trước mặt cái này, đố ra ra chủ cùng 4 vị trưởng lão, sắc mặt bình tĩnh. Thần thái như thường cười nói, "Tốt, đã chính chủ đã đến, vậy chúng ta liền đến nói chuyện chính sự." Đây là cơ nào cuồng vọng, cơ nào phách lối diễn xuất? Phất tay đem hai vị đố gia kiệt xuất nhất thiếu ra cho biến thành hoàng mau chó. Sau đó lại vân đạm phong khinh muốn cùng đố gia gia chủ nói chuyện chính sự, khí phách như thế thủ đoạn như thế, cho dù là đố gia gia chủ kiến thức rộng rãi cũng không nhịn được khẽ giật mình. Người chính là đố gia gia chủ. kia đố gia gia chủ ngay tại phòng đoán đố phi vân lai lịch cùng thực lực, bốn vị trưởng lao vẫn như cũ giận không kèm được, đố phi vân lại làm như không thấy, phối hợp ngồi tại thủ tọa, mình rót một chén trà thơm lặng lặng nhóm nháp. Lông mày vừa nhắc h Ngươi lại dám như thế cùng gia chủ nói chuyện." Một vị tóc trắng trưởng lão nhìn thấy Đỗ Phi Vân như thế không coi ai ra gì, khinh thường tự ngạo, lập tức lựa giận bắn ra, mở miệng dằn rẻ Đỗ Phi Vân, lại bị Tu sĩ áo bảo xanh phất tay ngừng lại. Rất hiển nhiên, Đỗ ra gia, gia chủ cũng không phải thường nhân, chẳng những thực lực siêu quần, sự nhẫn mại càng là xuất chúng. Hắn biết rõ, Đỗ Phi Vân có thể hời hợt ngăn lại bọn hắn 5 người liên thủ công kích, thực lực tất nhiên cao cường, chí ít cũng là tiền tôn cảnh phía trên cường giả. Cho nên hắn quyết định án binh bất động. Xem trước một chút Đỗ Phi Vân ý muốn như thế nào, Âm thầm Chính đang tập trung dỗ ra tất cả cao thủ đến đây viện trợ. Bản tọa chính là Đỗ gia đương đại gia chủ Đỗ Huy, tiểu đạo hưu tuổi còn trẻ nhưng thực lực bất phàm, chắc hẳn sư xuất danh môn, không biết là người phương nào cao độ. Để ta Đỗ phủ lại cần làm chuyện gì? Thân là gia chủ, Đỗ Huy nhất định phải so mọi người cân nhắc càng thêm sâu xa, Đỗ gia bây giờ lọt vào trần gia toàn lực chèn ép háng hại, chính là thời buổi rối loạn, nếu là việc này có thể hóa giải, hắn cũng không muốn đổ sinh đoan, vì Đỗ gia lại cây cường địch cho nên mới có thể nhịn được nộ khí bình tĩnh trò chuyện. Nhìn thấy Đỗ Uy lớn như thế khí, xử sự, sự không sợ hãi, biết ẩn nhẫn, Đỗ Phi Vân lúc này mới mỉm cười. Trong lòng Khúc Mặc tiêu trừ rất nhiều, thầm nghị trong lòng, nhìn thấy hai cái này ăn chơi thiếu ra làm như thế phái, ta còn nói Đỗ gia đã ngang ngược cản rỡ như thế, như vậy Đỗ gia bị người hám hại chèn ép, xuống dốc tiêu vong cũng thuộc về gieo gió gặt bão. Hiện tại xem ra, Đỗ gia có thể duy trì đến nay, hơn phân nửa cũng là cái này Đỗ gia gia chủ công lao. Lúc này, Đỗ Phi Vân mới buông xuống trung trà. Tự thú cái trên ghế bành đứng dậy xuống tới, mỉm cười cầm lấy kia tử sắc hoàn bội đưa tới Đỗ Uy trong tay. Đỗ gia chủ, tại hạ cũng họ đố, nhưng là thở nhỏ cũng chưa gặp qua cha đẻ một mặt, đây là cha đẻ lưu cho ra mẫu tín vật. Tại hạ điều tra nghe ngóng hồi lâu mới biết được tín vật này cùng quý gia chủ có quan hệ, cho nên đến đây hỏi. Về phần quý gia tộc hai vị thiếu gia, thực tế là nói năng lố mãng, tại hạ mới lượt thi tiểu kế cho trưởng phạt tôi, Đỗ gia chủ nên sẽ không trách móc a. Đỗ Uy thần sắc nghi hoặc tiếp nhận kia tử sắc hoàn bội, một khi tới tay Thuấn Sát hắn lập tức đại biến, lấy hắn dòm tiền cảnh thực lực tự nhiên một chút nhìn ra, cái này hoàn bội chính là đô Gia Tín Vật, hơn nữa còn là đích hệ tử đệ thân phận Ngọc bội. Càng quan trọng chính là, khối này hoàn bội cùng phổ thông đô Gia con cháu hoàn bội còn không giống, tại một vòng thần long vờn quanh trong Ngọc bội, tâm chú có một khối chữ truyện ẩn ký, trong đó viết như phong hai chữ. Đây là, đây là Như Phong hoàn bội. Chơi ạ, cái này sao có thể, đại ca hắn hoàn bội như thế nào tại trong tay của ngươi? Kia Đỗ tiếp nhận hoàn bội nhìn kỹ phía dưới. Lập tức liền phân biệt ra hoàn bộ chủ nhân, lập tức mặt mũi tràn đầy giận mình, trong hai mắt đều là không thể tin thần thái. Nguyên bản thần sắc phẫn nộ bốn vị tóc trắng trưởng lao, giờ phút này cũng là thần sắc đại biến, ánh mắt trở nên vô so ngưng chọc lên. Nói như vậy, ngươi vậy mà là đại ca nhi tử. Cái này sao có thể? Đại ca hắn nhất tâm hướng đạo, phát thể đời này không cưới, thậm chí vì thế chọc giận từ ra, làm sao lại có ngươi con trai như vậy? Kêu đối như cũng đắm chìm trong to lớn rung động cũng không thể tin bên trong Phía sau hắn bốn vị trưởng lão càng là thần sắc nghi hoặc, từng cái liếc nhau, đều là không hiểu lắc đầu cười khổ. Sau một lát, Đỗ Y mới từ trong rung động khôi phục lại, cũng không lo được kia hai đầu hoàng báo chó, liền vội vàng đem Đỗ Phi Vân mang đến gia tộc Hạch Tâm trong mặt thất, cùng Đỗ Phi Vân đơn độc trò chuyện, hỏi thăm trong đó ẩn tình. Đỗ Phi Vân đem những gì mình biết một ít chuyện, giảng thuật cho Đỗ Uy nghe, lại căn cứ mâu thân miêu tả, đem kia chưa từng gặp mặt phụ thân hình dạng, lấy pháp thuật hiện ra cho Đỗ Uy nhìn, Đỗ Uy cái này mới không thể không thừa nhận, đại ca của hắn Đỗ Như Phong Đích thật là người trẻ tuổi trước mặt này phụ thân, rất đến tại tướng mạo của bọn hắn còn giống nhau đến 7, 8 phần. Đỗ gia chủ, như là đã có thể xác định đại ca ngươi Lỗ Như Phong chính là ta phụ thân, như vậy xin hỏi người khác bây giờ ở nơi nào? Ở đâu? Đỗ Huy khẽ giật mình, thần sắc cảm đạm xuống tới, có vẻ hơi thần thường, cười khổ lắp đầu nói, ngươi muốn tìm hắn làm cái gì? Tự nhiên không phải nhận tổ quy tông, đến đoạt Đỗ gia trưởng tử thân phận, ta chỉ muốn thay mâu thân của ta hỏi hắn một câu mà thôi. Đáng tiếc, ngươi lại là không gặp được hắn. Đại ca hắn từ khi 30 năm trước quay lại ra trang, liền từ này tin tức hoàn toàn không có, đại khái là đi dạo chơi chư thiên vạn giới đi. Bất quá, theo trong tộc Thái Thượng trưởng Lão nói, đại ca hắn thực lực đã đạt đến độ kiếp cảnh, chắc là đi tội ác chi thành lịch luyện độ kiếp đi đi. Lịch luyện độ kiếp? Tội ác chi thành? Đố phi vân lông mày nhữ lại, đem hai cái này từ nhớ ở trong lòng, liền vừa nghi nghi ngờ mà hỏi thăm, ngươi mới nói, hắn nhất tâm hướng đạo, phát thể đời này không cưới, vì vậy mà chọc giận từ ra trả thù là chuyện gì xảy ra. Đố gia chủ Mọi người cho thêm ta giảng một chút hắn chuyện năm đó đi." Đỗ Huy trong lòng đã nhận định, Đỗ Phi Vân chính là đại ca hắn độ như phòng con trai độc nhất, cho dù trong đó có rất nhiều ẩn tình tồn tại, còn chưa giải khai trong đó bí ẩn, nhưng cái này đã là sự thật không thể phủ nhận. Đã Đỗ Phi Vân là hắn chất nhi, lại là thực lực cao cường tu sĩ, dưới tình huống như vậy, hắn tự nhiên có trách nhiệm đem sự tình báo cho cho Đỗ Phi Vân biết. Hai người ở trong mật thất trò chuyện trọn vẹn nửa ngày mới kết thúc, thông qua Đỗ Huy giảng thuật, Đỗ Phi Vân mới hiểu rõ đến rất nhiều từ không biết được sự tình. Đối kia chưa từng gặp mặt phụ thân, có càng nhiều hiểu rõ. Tại rất nhiều năm trước, Đỗ gia tại Ký Châu thành đích thật là nhất lưu gia tộc, thời kỳ toàn thịnh Đỗ gia có 5 vị giòm tiên cảnh cường giả tọa chấn, có gần 100.000 gia tộc tử đệ, đệ tử thiên tài càng là nhiều vô số kể, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp. Mà Đỗ Như Phong liền là năm đó Trung Châu chói mắt nhất thiên tài một trong, tại Ký Châu thành chính là một cùng một tuổi trẻ tài tuấn, thiên tài trong thiên tài, chính là vô số chưa đính hôn tiểu thư trong mộng tình lang. Năm đó, Như Phong lấy chỉ là ngàn năm đạt tới hóa thần cảnh nhất cử trong lúc hiếp sợ châu chính thành, vạn năm thời gian thành tựu ròm tiên cảnh tiên tôn ngự vị, nhưng lại tại hắn gió ánh sáng đại thịnh, quang mang lóe mắt thời điểm lại là lọt vào to lớn ngăn trở. Khi đó Cổn Châu thành đệ nhất gia tộc từ gia đại tiểu thư, đối Đỗ Như Phong là vừa gặp đã cảm mến, từ đây khăng khăng một mực, một lòng muốn gả cho Đỗ Như Phong làm đạo lữ, dưới cái nhìn của nàng chỉ có nàng mới xứng với cái này trung châu đệ nhất thiên tài Đỗ Như Phong. Làm sao Đỗ Như Phong căn bản đối nàng không tình cảm chút nào, liền một mực tránh né không gặp. Thậm chí vì tránh né từ gia đại tiểu thư dây dưa mà rời đi huyền hoàng thế giới, tiến về chư thiên vạn giới đi lịch luyện trạm yêu trừ ma, đồng thời công bố mình nhất tâm hướng đạo, đời này không cưới, chỉ vì cầu chứng đại đạo. Nhưng là ai có thể biết được, cho dù là thiên tài như Đỗ Như Phong, cũng khó có thể ngăn cản người mạnh hơn tập sát, không biết làm sao hắn trọc long giới long tộc, bị đuổi giết vây công về sau liền biến mất trên trăm năm. Trăm năm về sau hắn trở về Đỗ gia lúc, vẫn thương thế chưa lành, nhưng là cả người lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lúc ấy, Từ gia biết được hắn trở về Đỗ gia, liền tới cửa bức thân, đồng thời từ gia chủ cũng thật sự nổi giận nếu là hắn lại đồn đỡ xuống dưới, từ gia liền sẽ trả thù đô gia. Mà Đỗ Như Phong tâm ý đã quyết, vì không cho đô gia mang đến thai nạn, liền một mình trốn đi, công bố đi dạo chơi chư thiên vận giới, chỉ có thái thượng trưởng lão mới biết được, hắn là đi tội ác chi thành. Đỗ Y còn nói qua, đại ca hắn Đỗ Như Phong mặc dù thân là trùng châu đệ nhất thiên tài, đô gia trưởng tử, nhưng là đối vị trí gia chủ cho tới bây giờ đều là chẳng thèm ngọt tới, căn bản không để trong lòng Trong tộc sáu vị đích hệ tử đệ đều vì vị trí gia chủ tranh đến đầu rơi máu chảy, trong tộc trưởng bối hy vọng nhất hắn có thể kế thừa vị trí gia chủ, nhưng là hắn lại cự tuyệt, đồng thời trước mặt mọi người nói ra, lão tam lão tứ cùng lão ngũ lão lục tâm cơ quá nặng, không thể thắng mặc cho vị trí gia chủ, cuối cùng hết lòng lão nhị lên làm gia chủ, đúng là hắn nhị đệ Đỗ y. Nói đến đây, Đỗ y cũng là thần sắc cảm động, trên mặt hiện ra vô hạn hồi ức cùng hồi tưởng biểu lộ, thấp giọng thì thầm, suy nghĩ nhiều lại thấy đại ca một mặt, lại là không còn có cơ hội. Đặt mua đọc gọi Fleur trên áp Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 622, Điểm khả nghi trùng điệp. Nghe xong Đỗ Uy giảng thuật, Đỗ Phi Vân rơi vào trong trầm tư, lông mày thật sâu nhíu lên, đáy mắt đều là tự định giá thần xác. Gia chủ, ngươi cũng đã biết hắn bị Long tộc cường giả vây công về sau, mất tích kia thời gian mấy chục năm bên trong, đến cùng đi nơi nào. Cái này lại là không biết, ta đã từng trong âm thầm hỏi qua đại ca, nhưng là hắn ngậm miệng không nói việc này, chỉ là tinh thần chán nản, không biết đang lo lắng cái gì. Chẳng lẽ Đỗ gia to lớn một cái gia tộc liền không có ai biết kia trong hơn 10 năm hắn ở đâu làm cái gì sao. Đỗ Phi Vân lần nữa truy hỏi, đạt được đáp án vẫn là Đỗ Uy lắc đầu cười khổ. Kỳ thật, Đỗ Phi Vân biết, hắn biết kia trong hơn 10 năm, Đỗ Như Phong lưu lạc đến tiên giang thành, tại một lần thịnh ngày lễ lớn bên trong quen biết Mâu Thân liếu Dao. Đỗ Phi Vân sở dĩ nhiều lần hỏi tham Đỗ Uy, liền là bởi vì hắn hiện tại ngay tại phòng đoán Mâu Thân nguyên nhân bệnh, cái tia đáng giận huyền âm chi độc, đến cùng là người phương nào gây nên. Có phải hay không là kia cổn trâu người của từ gia Sở Hạ? Dù sao bọn hắn cùng Đỗ ra có cửu hoán, bọn hắn có cái này động cơ hạ độc hãm hại Mâu Thần. Có phải hay không là Đỗ ra mấy vị đích hệ tử đệ làm ra? Thì như đốt Như Phong Tam đệ, tứ đệ, ngũ đệ. Hào môn trong đại tộc dòng chính tranh chấp, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, dơ bẩn bẩn thỉu tới cơ điểm, Đỗ Như Phong đối vị trí gia chủ không có chút nào hứng thú, mà lại lại đề cử lão nhị Đỗ Huy, trực tiếp bác bỏ còn lại bốn cái huynh đệ tư cách, khó tránh khỏi sẽ để bọn hắn ghi hận trong lòng, Đỗ không thể không làm này phòng đoán. Thế nhưng là Đã không có người biết được đỗ như phong tại những năm kia hạ lạc, như vậy bọn hắn cũng không có khả năng tìm tới bạch thạch trấn cái này cùng thâm sơn cùng cốc bên trong, đi đối một cái gần như phạm nhân nữ tử hạ độc, nếu thật là có cựu hận liền trực tiếp giết xong việc, sao lại cần hạ độc như thế dừng ra. Đỗ Phi Vân nghĩ không ra nguyên cơ tới, phòng đoán hồi lâu cũng không có đầu tự, liền đành phải thôi, việc này hắn tạm thời đẻ xuống, nhưng sớm tối đều sẽ để lộ chân tướng, vì mẫu thân báo thủ. Chẳng biết tại sao, Đỗ Phi Vân luôn cảm thấy đối uy đối với hắn 10 điểm thân cận như có lẽ đã ngầm thừa nhận đứa cháu này thân phận, mà lại rất là thân mật cũng yêu thích. Hai người quen biết không đủ một ngày, trước đó còn động thủ giao chiến qua. Bây giờ lại như thế thân cận, cái này hiển nhiên không phù hợp một vị đại gia tộc ra chủ cách đối nhân xử thế phương pháp, tất nhiên có ẩn tính khác. Thông qua đô uy giảng thuật, Đỗ Phi Vân mới hiểu rõ đến rất nhiều liên quan tới Đỗ Như Phong sự tình, phần lớn đều là năm đó hắn như thế nào tung hoành Trung Châu chính thành, lực áp một đời tu sĩ trẻ tuổi trở thành nhân tài kiệt xuất sự tích. Hắn trời sinh tính phải mái không bị trói buộc, Nhiêu Chí kỷ cao lại thường xuyên khinh thường tại âm nhu tính toán. Hắn thực lực siêu còn lại xưa nay được thấp, độc lai độc vãng, hắn tập muôn vạn phong quang sủng ái vào một thân, lại đối quyền lực chưa từng ngựa nhớ chuồng. Dùng Đỗ Huy lời nói đến nói, Đại Ca Đỗ Như phong chính là một cái như mê nam tử, tỉnh táo, thoải mái, cơ chí mà thấm nhuần lòng người. Đỗ Phi Vân nhìn ra được. Đỗ Huy đối Đỗ Như phong vô so tin cậy cùng thân phục, ít nhiều có chút thủ hắn ảnh hưởng, có loại học tập cùng bắt chước ý vị. Đỗ Huy tựa là đem đối đại ca vương ký thác tại Đỗ Phi Vân trên thân. Tại trong mật thất cùng hắn đàm đạo hồi lâu, thông qua hắn giảng thuật Đỗ Phi Vân mới biết được, nguyên lai like Đỗ Y cũng không phải là đỗ ra đích hệ tử đệ, mà là đỗ ra lão thái gia thu dưỡng con nuôi, tại Đỗ gia trong mấy huynh đệ chịu đủ xa lánh cùng lặng lẽ, chỉ có đốt Như phong đối với hắn như thân huynh đệ. Nghe đến đó, Đỗ Phi Vân liền cảm thấy rất là kinh ngạc, dù sao Đỗ Y chính là con nuôi, lại có thể chấp trưởng Đỗ gia đại quyền, cái này tại hảo môn trong đại tộc là phi thường hiếm thấy sự tình, có thể nói là 10000 có 1. Bởi vậy có thể thấy được Đố như phong năm đó ở đố gia huy vọng cao bao nhiêu, hắn làm ra quyết định, cho dù là bên trên đại gia chủ cũng sẽ nhiều lần châm trước cân nhắc, mà lại đố huy mình cũng lòng dạ biết rõ, hắn sở dĩ có thể chấp trưởng đố gia đại quyền. Chỉ là bên trên đại gia chủ nộ biến tùng quyền, tránh mặt khác bốn hình đệ nội đấu mà thôi. Mà lại, hắn cả đời chưa lập gia đình, không từng có con cái, tương lai cái này vị trí gia chủ tất nhiên hay là rơi vào đố gia con cháu trong tay, sẽ không rơi vào tay ngoại nhân, đây cũng là đố gia các trưởng lão có thể cho phép hắn chấp trưởng đại quyền điều kiện tiên quyết Đỗ Phi Vân không chút nghi ngờ, một khi Đỗ Uy cưới đạo lư sinh hạ dòng dõi, như vậy vị trí gia chủ của hắn ngay lập tức sẽ bị triệt tiêu. Có lẽ là thấy đến đại ca nhi tử quá mức kích động, lại hoặc là quá nhiều năm kiềm chế, gánh vác lấy áp lực cùng trách nhiệm, luôn luôn lạnh nhạt tỉnh táo Đỗ Uy, tâm tình chập chững rõ ràng khá lớn, tại cùng Đỗ Phi Vân trong lúc nói chuyện với nhau, rõ ràng biểu lộ ra đối Đỗ Phi Vân trở về hoan nên cùng vui mừng, thậm chí cô ý lộ ra muốn đem vị trí gia chủ tặng cho Đỗ Phi Vân ý tứ. Đương nhiên, cái này còn cần đợi đến Đô Như phong trở về Đỗ gia. Có rất nhiều Đỗ gia các trưởng lão cộng đồng hiệp định mới thành, hiện tại còn nói còn quá sớm. Ngược lại là Đỗ Phi Vân rất rõ ràng mà tỏ vẻ, hắn đối nhận tổ quy tông không có chút nào hứng thú, cũng không có tiến vào đô gia dự định, càng khinh thường tại tranh thủ đô gia vị trí gia chủ. Đầu tiên loại này hào môn đại tộc nội bộ tranh đấu khiến Đỗ Phi Vân cảm thấy buồn nôn cùng chán ghét, tiếp theo lúc nghe mặt khác Đỗ Như phong bốn cái huynh đệ, nhìn thấy hai vị Đỗ gia thiếu gia biểu hiện về sau, Đỗ Phi Vân đối cái này, Đỗ gia hoàn toàn là hào không có hào cảm. Con nữa nói đến, ngay cả Thái Thanh tông trưởng giáo Thanh Nguyên Quốc Quốc sư, Thánh Long Điện sứ giả hoặc là điện chủ loại người này ở giữa trí tôn vị trí, hắn đều không có chút nào hứng thú, chớ nói chi là chỉ là một cái Đỗ gia gia chủ, Đỗ Phi Vân xong tất cả cũng không có để vào mắt, càng không khả năng sóng tốn thời gian đi tranh thủ. Hai người lại cho tới hai vị kia nói năng lô mãng Đỗ gia thiếu gia, Đỗ Huy nói cho Đỗ Phi Vân, kia hai cái Đỗ gia thiếu gia là Đỗ Tam gia cùng Đỗ Tư gia trưởng tử, chính là Đỗ gia đương đại kiệt xuất nhất con em trẻ tuổi, cũng là toàn bộ Đỗ gia tương lai hy vọng, bỏ ra Đỗ gia vô số tâm huyết cùng tài nguyên bồi dưỡng. Hiện tại kia hai cái thiếu gia bị Đỗ Phi Vân thuộc hạ cho biến thành hoàng bao chó, Đỗ Uy mặc dù biết đây là bọn hắn gieo gió gặt bão, trong lòng bên trên hay là thiên hướng về Đỗ Phi Vân bên này, cũng cảm thấy kia hai cái thiếu gia quá ngang ngược, là nên thụ điểm trừng phạt, bất quá làm ra chủ hắn hay là cần giữ gìn gia tộc mặt mũi, cho nên luôn từ khẩn thiết khẩn cầu Đỗ Phi Vân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, bỏ qua kia hai cái thiếu gia. Đối đây, Đỗ Phi Vân chỉ là cười lạnh một phen, cũng không cùng Đỗ Uy nói cái gì thể diện, liền trực tiếp đặt xuống câu nói tiếp theo. Nếu không phải xem ở hai người này là đỗ gia con cháu phân thượng, hiện tại bọn hắn đã sớm là hai bộ thi thể, để bọn hắn biến thành hoàng ma chó 100 năm, chỉ là trừng phạt nho nhỏ mà thôi. Đỗ Phi Vân tâm ý đã quyết, Đỗ Uy cũng không tốt nói thêm cái gì, trầm mặc suy nghĩ một lát, trong lòng quyết định nếu là trong tộc trưởng lao cùng Đỗ Tam gia cùng Đỗ tư gia bọn hắn náo sắp nổi đến, hắn người gia chủ này chính là liệu mạng tụ chỉ trích cùng trách phạt, cũng phải vì Đỗ Phi Vân dựa vào lý lẽ biện luận. Dù sao hắn tại gia tộc này gánh vắt quá nhiều áp lực cùng chỉ trích hỏi khó cũng không quan tâm cái này khu khu việc nhỏ, lại thêm đại ca nhi tự đến đây tìm thần, chắc hẳn không lâu sau đó đại ca cũng đem trở về đô gia, đến lúc đó hắn nhất định sẽ đem vị trí gia chủ tặng cho đại ca, bỏ đi cái này một thân áp lực gánh nặng. Cuối cùng, Đỗ Phi Vân cũng hỏi vấn đề mấu chốt nhất, Đỗ gia hiện tại đến cùng có thể hay không liên hệ đến Đỗ Như Phong. Đỗ Phi Vân này đến Hoàng Phong trấn, không còn cầu mong gì khác, chỉ muốn đem Đỗ Như Phong một mặt, xác định một sự kiện, hỏi hắn mấy câu, chỉ thế thôi. Đỗ Huy nghe xong, im lặng gật đầu, nói một tiếng ta không liên lạc được đại ca, trong tộc cũng chỉ có thái thượng trưởng lao hắn một người mới có thể liên hệ đến đại ca, nếu như Phi Vân ngươi muốn tìm ngươi phụ thân lời nói, chúng ta chỉ có thể đi gặp thái thượng trưởng lao. Đỗ gia hiện nay đã suy thoái, chỉ còn lại có hai vị dòm tiên cảnh tiên tôn cường giả đang khổ cực chèo chống, một cái là đô uy, một cái khác chính là đô gia thái thượng trưởng lao. Đỗ Phi Vân không muốn chỉ hoán thời gian, liền cùng đỗ uy cùng một chỗ tiến về đỗ phủ phía sau núi mất thất, một chỗ nhân công tu kiến tụ linh đại trận bên trong, đi tìm đang tu luyện dưỡng thương Thái thượng l Hỏi thăm về thái thượng trưởng lão thụ thương nguyên nhân, Đô Y cũng là tinh thần chắn nạn, ánh mắt bên trong đều là phẫn nộ. Ký Châu Trần Gia chính là nhất lưu gia tộc, ước hiếp Đô Gia đã không phải là 3 năm năm sự tình. Ngay tại 3 năm trước đây thất tâm tiền tôn mang theo Trần Gia cao thủ, đêm khuya đến đây Đô Gia đàm phán, xuất thủ diệt sát hai vị trưởng lão, đem thái thượng trưởng lão cùng Đô Y đều đã thương, đến nay vẫn chưa lành. Quả là thế. Nghe tới Đô Y lời nói, Đô Phi Vân cũng không có nhiều lời, trong lòng lại là ám đạo quả nhiên. Xem ra thất tâm tiên tôn lúc sắp chết bị ép hỏi chuyện xảy ra quả nhiên là thật. Mà lại, căn cứ Đỗ Huy nói, Trần gia ức hiếp chuyện của Đỗ gia, phía sau tất nhiên còn có gia tộc khác thăm dự, tỉ như kia Cổn Châu Từ ra, rất có thể liền ở trong đó lựa cháy thêm dầu. Nhưng là, cái này lại cùng Đỗ Phi Vân không quan hệ, hắn tự nhận không phải Đô gia con cháu, cũng không thèm để ý Đô gia những này ân đoán. Hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm tìm tới Đô gia thái thượng trưởng lão, cùng Đỗ Như Phong bắt được liên lạc, sau đó hắn còn muốn đi Long Thành tìm tỉ tỉ. Hai người rất mau tới đến tụ linh đại trận bên trong, trải qua bẩm báo cùng ngắn ngủi chờ đợi về sau, rốt cục nhìn thấy một vị hạc phát đồng nhan, lão giả tinh thần quắc thước, lão giả này thân hình cao lớn khôi ngô, có đến eo tóc trắng cùng hơn một xích sợi râu, mặc dù cao tuổi lại là hai mắt có thần, sắc bén mà thấm nhuần là người, chính là đố ra thân phận địa vị cao nhất thái thượng trưởng lão, cũng là đỗ y tổ phụ, gọi là Vô Hối đạo nhân. Vô Hối đạo nhân đang nghe Đỗ y giảng thuật về sau, biết được Đỗ Phi Vân chính là Như phong chi tử, lập tức hai mắt sáng tỏ có thần. Sắc mặt vui mừng kích động dò xét Đồ Phi Vân hồi lâu, mới liên tục gật đầu giao hảo, tinh thần tỏa sáng tiếu dung càng thêm phấn mở. Phải biết, Vô Hối đạo nhân thế nhưng là thương yêu nhất cũng coi trọng nhất Đỗ Như Phong, hắn từng nói qua Đỗ Như Phong chính là Đỗ ra mấy chục ngàn năm trong lịch sử nhất con em kiệt xuất, có khả năng nhất phi thăng tiên giới thiên tài, đối với hắn ký thắc vô so kỳ vọng cao. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, Vô Hối đạo nhân đối Đỗ Như Phong yêu thương phải phép, nhìn thấy Đồ Phi Vân mặc dù có chút kinh ngạc cùng nghi hoặc, nhưng lại y nguyên không cách nào ức chế vui sướng. Nhất là nhìn thấy Đỗ Phi Vân tuổi còn trẻ vậy mà cũng có tiền tôn thực lực, càng là kích động không thôi. Biết được Đỗ Phi Vân muốn liên lạc với Đỗ Như Phong, Vô Hối đạo nhân trầm mặc suy nghĩ một trận, liền sảng khoái đáp ứng, lúc đầu hắn đã đáp ứng Đỗ Như Phong, vô luận Đỗ ra phát sinh bất cứ chuyện gì, hắn đều sẽ không phải dày Đỗ Như Phong, nhưng là hôm nay hắn quyết định phá lệ. Phi Vân, ngươi muốn cùng phụ thân ngươi nói cái gì? Vô Hối đạo nhân tại đưa tin trong ngọc giản giản lược nói tóm tắt đem sự tình giảng thuật một phen, lại hỏi thăm Đỗ Vân có cái gì cần hướng Đỗ Như Phong lời nhắn nhủ. Đỗ Phi Vân nghe nói lời ấy, vô ý thức liền nhớ tới một câu rất quen thuộc lời kia tới. "Đỗ Như Phong, ngươi còn nhớ rõ đá trắng bờ sông Liễu giao sao?" Đặt mua đọc cỏ phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 623, máu nhuộm hoàng Phong. Như thế cậu viết như thế ai đoán lời nói, Đỗ Phi Vân tự nhiên sẽ không nói, hắn chỉ là nói một cách đơn giản một câu, "Nếu như ngươi còn nhớ rõ liêu giao người này, như vậy mời nhanh chóng trở về Trung Châu Đô gia gặp nhau." Nhìn thấy Vô Hối đạo nhân đem đưa tin ngọc giản phát ra, Một màn kia bạch quang đột phá chân trời, quán xuyên huyền hoàng thế giới bên ngoài mỏng manh bắt đầu khí quyển, tiến vào vũ trụ tinh không chỗ sâu, Đỗ Phi Vân cái này mới thu hồi linh thức, tháp giọng thở dài, liền cùng Đỗ Y hướng vô hối đạo nhân cáo tử, chuẩn bị rời đi. Sau đó, hắn đem muốn rời khỏi hoàng phong trấn, tiến về Long Thành đi cứu tỷ tỷ, một khi Đỗ Như phong trở về Đỗ gia, Đỗ Uy sẽ lập tức thông trì hắn, đến lúc đó hắn sẽ còn trở lại. Nhưng mà, hắn bên này vừa cùng Đỗ Uy đi ra mà thất, ngay tại Đỗ gia trong chạch viện tự thoại, hai người chính là cùng nhau ngừng lại nói quay đầu hướng phía phía đông nam nhìn lại, sắc mặt từ từ ngưng chọc lên, đáy mắt hiện ra một tia nghi hoặc cùng lo lắng âm thầm. Chỉ vì, tại phía đông nam ngoài 10 ngoài 10000 dặm, có một đội thực lực cường đại tu sĩ chính lao vụ một tới, nhìn tư thế kia chính là từ ký châu thành hướng hoàng phong chấn chạy tới. Tại ký châu thành phụ cận, tu sĩ ngàn tỷ nhiều vô số kể, mỗi thời mỗi khắc đều có tu sĩ vãng lai like không thôi, thế nhưng là cái này, một đội tu sĩ lại 10 điểm đáng chú ý, gây nên Đô Phi Vân cùng Đô Y chú ý. Bởi vì cái này một đội tổng cộng hơn 20 cái tu sĩ, Vậy mà đều là giới vương cảnh phía trên cường giả, trong đó dẫn đầu mấy vị hiển nhiên đều là tiền tôn cảnh thực lực, khổng lộ như thế một cỗ lực lượng cho dù là tại ký châu thành bên trong cũng vô so đáng chú ý, càng không nói đến là tại Hoàng Phong trấn phụ cận, lập tức liền gây nên hai người cảnh giác. Là Trần Mộ Sơn, là Trần Giang người. Đỗ Y thấy do kia người đầu lĩnh bộ dáng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt bên trong có lửa giận bừng bừng dâng lên, thần sắc khí thế biến vô so ngưng trọng. Rất hiển nhiên, cái kia một đội tu sĩ chính là Trần Gia cường giả. Bọn hắn như thế khí thế hung hăng thẳng đến Hoàng Phong trấn mà đến, tất nhiên là hướng về phía Đỗ Gia đến, lần này chỉ sợ Đô Gia lại phải gặp thụ nguy cơ. Đỗ gia chủ, cái này Trần gia dẫn đầu chúng hơn cao thủ. Khí thế vùng hổ mà đến, chẳng lẽ thật đúng là dám đối Đô gia trắng trận hành hung không thành. Cái này dưới ba ngày ban mặt, chẳng lẽ Trần gia liền không để ý mặt mũi cùng luật pháp sao? Long đỉnh sẽ không xử phạt sao? Đô Phi vẫn biết, ở thế giới nào đều sẽ có đặc quyền giai cấp. Bọn hắn có thể không nhìn luật pháp cùng đạo nghĩa, cho dù là làm ra một ít tang tận thiên lương cùng hung cực các sự tình cũng có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Nhưng là, nơi này dù sao cũng là thịnh thế Trung Châu, chẳng khác gì là hoàng thành dưới chân thiên tử, cho dù là hào môn giữa gia tộc sống mãi với nhau cùng tranh đấu, cũng phải để ý một cái sách lược cùng thủ đoạn. chí ít mặt ngoài muốn không có trở ngại, tướng ăn không thể quá khó nhìn, giữa ban ngày diệt cả nhà người ta loại sự tình này là tuyệt đối không thể phát sinh. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, bây giờ huyền hoàng thế giới đã là loạn thế, Long Đỉnh cũng chưa chắc lo lắng những chuyện nhỏ, nhỏ này Mỗi một lần trong loạn thế đều sẽ có gia tộc tông môn xuống dốc, có gia tộc tông môn quật khởi, đây cũng là hương suy thay đổi quy luật. Ai có thể nói đến chuẩn trần ra là có hay không sẽ như vậy phát rồi đâu. Đỗ y cười khổ lắp đầu, một mặt cô đơn, không nói nữa. Phất tay đánh ra một đạo hào quang rực rỡ, thăng lên cao thiên, đây là đỗ gia tập kết tín hiệu, chỉ có tao ngộ sự kiện trọng đại lúc mới có thể phát ra. Kia sáng tròi ánh sáng hoa tại trên bầu trời lấp lánh, thật lâu không thôi, trong đó linh thức ba động chuyển đến đỗ gia mỗi một cái đệ tử trong đầu Triệu Hoán bọn hắn cấp tốc tập hợp chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị nên đón địch tới đánh. Lúc này chính là Đỗ Gia sinh tử tồn vong trước mắt, Đỗ Huy cũng không lo được lại cùng đi Đỗ Phi Vân, nói một tiếng cáo từ liền phi thân đi tới Đỗ Gia Nghị sự đại điện bên trong. Cũng rất nhiều vội vàng chạy tới các trưởng lao thương nghị đối sách. Đỗ Phi Vân một mình đứng ở trong viện, nhìn qua bốn phương tám hướng kia bận rộn hỗn đầu, cấp tốc tập kết Đỗ Gia con cháu nhóm, trong lòng sinh ra một cỗ không hiểu cảm xúc tới. Giờ này khắc này tâm tình của hắn rất là mâu thuẫn, trong lòng đang cân nhắc cùng do dự. Hắn đại suy nghĩ đến cùng muốn hay không lưu lại buổi đấu ra kể vai chiến đấu. Trong cự kia đến Phạm Trần gia chúng nhiều cường giả. Kỳ thật hắn cũng không biết, Đỗ y trong lòng cũng là rất mâu thuẫn, đã muốn mở miệng giữ lại hắn cùng Đỗ ra hiệp đồng tác chiến, lại không muốn miễn cưỡng hắn, dù sao Đỗ y nhìn ra được Đỗ Phi Vân đối Đỗ ra không có nhiều hảo cảm, cũng không có cái kiêu quyền lực đi để Đỗ Phi Vân vì Đỗ ra xuất lực. Càng quan trọng chính là, lần này Trần ra đến cao thủ đông đảo, Đỗ Phi Vân mặc dù có giởm tiền cảnh thực lực nhưng cũng khó đảm bảo an toàn, vạn nhất trong chiến đấu có chỗ sơ suất, Như vậy Đỗ Uy liền thật không còn mặt mũi đối đại ca Đỗ Như Phong, cho nên hắn lựa chọn trầm mặc, tình nguyện đem phần này do dự chôn dưới đáy lòng. Đỗ Uy sau khi đi, trong viện cấp tốc tập kết đi lại Đỗ gia đệ tử, không có người nhận biết Đỗ Phi Vân, không, có ai đi nhiều liết hắn một cái, trên mặt của mỗi người đều mang lo lắng cùng vẻ nghiêm trọng, căn bản sẽ không chú ý Đỗ Phi Vân người xa lạ này. Hắn khẽ cười khổ một phen, dầm chân đi ra đại viện, hướng Đỗ gia đại môn đi đến, cái này liền muốn rời khỏi Đỗ gia, rời đi Hoàng Phong trấn, tiến về Long Thành đi. Sau lưng Đỗ gia trong đại viện, mấy chục ngàn tử đệ đã tập kết, đang có tất cả trưởng lão cùng các chấp sự, hướng bọn hắn giảng thuật nguy cơ lần này cùng cách đối phó, vô số chấp sự cùng các trưởng lão bận tối mày tối mặt, chủ trì vận chuyển đô ra phòng ngự đại trở. Tại Đỗ ra trước cổng chính, Đỗ Phi Vân quay đầu lại lần nữa nhìn một cái kia lộng lấy màu son đại môn, nhưng sau đó xoay người dậm chân đi xa, bóng lưng biến mất tại đại đạo cuối cùng, biến mất tại trời chiều dư vi phía dưới. Đỗ ra trong đại viện, cao trong trượng lầu các đỉnh, Đỗ Uy đón gió mà đứng, nhìn Đỗ Phi Vân bóng lưng biến mất quẻ miệng phát ra một nụ cười khổ sở, âm thầm lắc đầu thở dài một hơi. Trận, chân, chân trời có mảng lớn thất thải đám mây bay tới, một cô không cùng luân so khí thế bảng bạc đang nhanh chóng tiếp cận, thoáng qua liền tới đến đô gia trước cổng chính ngoài mấy trăm dạm, chính là kia trần gia cao thủ đến. Đỗ vi bận biểu thu liễm suy nghĩ, vung tay lên một tiếng hiệu lệnh phía dưới, toàn bộ đô gia trạch viện lấy cái này trăm trượng lầu các làm trung tâm, dâng lên to lớn lồng ánh sáng màu vàng nóng, đem trọn tòa trạch viện đều bao phủ trong đó. Kia to lớn lồng ánh sáng màu vàng bên trong hiện ra cực kỳ bàng bạc khí tức, Không cùng luân xo so lực lượng, còn có rất nhiều chữ triển kết ấn tại xoay tròn trôi nổi, đó chính là đố ra phòng ngự đại trận, ngày bình thường đều là quan bế, chỉ có đến sinh tử tồn vong lúc mới sẽ mở ra. Cái này phòng ngự đại trận chính là là năm đó 5 vị tiên tôn liên thủ bố trí, uy lực lớn đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng là khởi động về sau tiêu hao pháp lực cũng là 10 điểm kinh khủng, một ngày liền có thể đem một tỷ linh thạch cực phẩm cho tiêu hao hầu như không còn, cho dù đố ra táng ra bại sản cũng chỉ có thể duy trì không đến thời gian nửa tháng, cho nên sẽ không dễ dàng mở ra rất nhanh Chư 26 cái tu sĩ đi tới Đỗ gia Trạch viện trên không, cầm đầu chính là Trần gia gia chủ Trần Mộ Sơn, tại phía sau hắn thì là 25 vị Trần gia hộ pháp cùng trưởng lão. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn qua để phòng xâm Nghiêm Trần gia Trạch viện, đáy mắt lộ ra một tia khinh thường lênh quang, sắc mặt cũng là 10 điểm ảm trầm. Đỗ Uy tiểu nhi, lão phu giá Lâm nơi đây, vì sao không dám ra lên tiếp? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục trốn ở trong mai rùa làm rùa đen rút đầu sao? Trần Mộ Sơn mặc dù bên ngoài đồng hồ nhìn qua nhã nhặn nho nhã, chính là một cái phong độ nhẹ nhàng thư sinh trung niên nhế nhưng là khí chất lại 10 điểm hung ác nghiêm hiểm, lời nói càng là sảo trá ác độc. Hắn cầm trong tay bạch ngọc quạt xếp hợp lại, liền thanh âm to hô lên, kia quần quật tiếng gầm truyền khắp nửa cái hoàng phong trấn, còn như quần đảo cự lãng hướng đô ra phòng ngự đại trận khởi sướng xung kích, chỉ đem kim sắc quang hoa đều xung kích liên tục run dậy. Đỗ ra trong trạch viện, trong trượng các trên lầu, Đỗ Uy cùng 4 cái anh em nhà họ Đỗ, còn có tất cả trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão Vô Hối đạo nhân đều ở đây, nhìn qua trước người cách đó không xa không trùng kia khí thế hùng hổ trấn mộ sơn bọn người, Đỗ Uy sắc mặt tỉnh táo tiếng nói trầm thấp nói, "Trần Lao thất phu, dưới ban ngày ban mặt ngươi liền dẫn đầu gia tộc cao thủ đến xâm chiếm ta đô gia, chẳng lẽ ngươi liền không sợ Long đỉnh trách phạt?" Ngươi cái này cùng hành vi cùng kia cùng hung cực các ma đầu có rất khác nhau. Quả thật, hai đại gia tộc tranh đấu cùng sống mái với nhau, vụ trộm thủ đoạn chơi cũng có thể, Long đỉnh có thể một mắt nhắm một mắt mở, Đỗ Uy cũng có lòng tin có thể kéo dài thêm, nhưng là Trần ra như quy mô xâm phạm trực tiếp cường công, như vậy đô gia liền khó mà chống đỡ, dù sao thực lực sai biệt cách xa. Sâm chiếm người đô ra. Ha ha. Đỗ Uy tiểu nhi, ngươi đúng là xạo lồn vô đối hồ đồ. Thiếu cho lão phu trừ chỗ mũ, hôm nay chuyện này chính là nháo đến Long chủ trước mặt, lão phu cũng là chiếm lý. Các ngươi đô ra thật sự là to gan lớn mật, cũng dám âm mưu độc hại Long đỉnh Kim Long vệ, tàn nhận sát hại ta nhị đệ Trần Thất Tâm, hôm nay các ngươi nếu là không đem hung thủ giao ra, lão phu liền đem các ngươi đô ra sàn thành bình địa. Liên nhị đệ Thất Tâm tiên tôn cái chết, Trần Mộ Sơn cũng là một trận đau lòng, ánh mắt trở nên 10 điểm dữ tợn âm trầm. Trần ra sở dĩ có thể tại Ký Châu Thành làm mưa làm gió, liền toàn bộ nhờ Trần Thất Tâm tại Long Đình nhận tin một bề, hiện tại Trần Thất Tâm chết rồi, Trần Mộ Sơn làm sao có thể không nổi giận? Cái gì? Trần Thất Tâm chết rồi? Vậy mà là ta đỗ ra con cháu làm? Cái này sao có thể? Trần Thất Tâm thế nhưng là tiên tôn cao thủ a Chúng ta đô ra ai có thể tùy tiện diện sát hắn? Chẳng lẽ là như phong đại thiếu gia làm? Đây không có khả năng à? Đại thiếu gia đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện tại huyền hoàng thế giới. Trần Mộ Sơn một câu. Lập tức trong đám người gây nên một trận tiếng nghị luận, liền ngay cả đối Uy cùng vô Hối đạo nhân cũng là cảm thấy giận mình, trong lòng đang phỏng đoán chuyện này đến cùng là người phương nào gây nên. Mặc dù hai người bọn họ đều là giòm tiên cảnh thực lực, thế nhưng là cũng không dám nói có thể đánh được Trần Thất Tâm, lại thêm Trần Thất Tâm chính là lòng đỉnh Kim Long vệ, đây chính là lòng chủ thân cận thuộc hạ, liền coi như bọn họ đánh thắng được cũng tuyệt đối không dám giết Trần Thất Tâm. Trần Mộ Sơn, ngươi thiếu ngậm máu phương người, chúng ta đô ra căn bản không có làm qua chuyện này, ngươi không muốn Vu Hãm Vu Hoan tại chúng ta Đỗ gia trên đấu. Đỗ Huy ngay cả vội mở miệng giải thích, chuyện này Đỗ gia hoàn toàn không biết rõ tình hình, vô luận như thế nào cũng không thể để Đỗ gia trên lưng cái tội danh này, nếu không chẳng những Trần gia có lấy cớ đối phó Đỗ đố gia, liền ngay cả Long đỉnh cũng sẽ nghiêm tra việc này, đối Đỗ đố gia tiến hành chế tải. Giết Long chủ thân cận thuộc hạ, đây chính là đánh Long chủ mặt, ai có thể tiếp nhận Long chủ lựa giận. Đỗ Huy, mặc cho ngươi lưới nở hoa sen, đủ kiểu giải thích cũng là không cách nào chống chế, ngươi xem một chút đây là cái gì. Trần Mộ Sơn một tiếng gầm thét, giống như quần quật lôi đỉnh. Phất tay đánh ra một viên bảo Châu trong đó hiện ra một mảnh rực ánh sáng trắng mà tới. Màn sáng bên trong, chính là Đỗ Phi Vân diệt sát thất tâm tiên tôn lúc cảnh tượng, viên này bảo Châu là thất tâm tiên tôn trước khi chết đem hết toàn lực chuyển về, chính là muốn trần ra báo thủ cho hắn. Đây là Phi Vân. Vô hối đạo nhân cùng Đỗ Y xem xét kia màn sáng bên trong cảnh tượng, lập tức hai mắt trứng lớn, rất nhanh kịp phản ứng, giết thất tâm tiên tôn người vậy mà là Đỗ Phi Vân, khó trách trần ra sẽ tìm tới cửa trả thủ. Đỗ Y tiểu nhi không cách nào biện đi Các ngươi đồ gia tàn nhẫn sát hại ta nhị đệ, hôm nay ta liền muốn các ngươi đô gia hủy diệt, các ngươi đều phải chết. Lao phu muốn máu nhuộm hoàng phong trấn, để các ngươi đồ gia từ đây xóa tên. Trần Mộ Sơn nhìn thấy đồ gia vẻ mặt của mọi người, lập tức cười lạnh mấy tiếng, một phen giữ tận thê lương lời nói hô lên đến, phất tay liền hạ lệnh hơn 20 vị trần gia cao thủ, liên thủ kết thành đại trận hướng đô gia khởi sướng quanh kích. Đặt mua đọc gõ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc truyện. Chương 624, đi mã quay lại. Trần gia 26 vị cường giả Lấy cái nào đó hợp kích đại trận vị trí đứng ngạo nghễ tại trên bầu trời, liên thủ hướng đô ra phòng ngự đại trận khởi sướng quanh kích, mọi người dưới chân lập tức đạp trên Nhật Nguyệt tinh thần, cùng to lớn ánh sáng chói mắt màn. Ngắn ngủi trong trước mắt, chân Mộ Sơn đem vung tay lên, trên bầu trời liền có một thanh to lớn vô song lợi kiếm sinh ra, kia là một thanh hội tụ Nhật Nguyệt tinh thần, nguyên khí của tiên giới lợi kiếm, trọn vẹn vạn trượng lớn nhỏ, phong mang tất lộ mắt phóng ánh đến để tu vi yếu tiểu nhân tu sĩ trực tiếp hai mắt bạ Hôm nay lão phu liền lấy cái này uống máu chi kiếm Phá diệt ngươi độ ra phòng ngự lại trận, san bằng ngươi độ ra vạn cổ cơ nghiệp, khát uống độ ra con cháu chi huyết, vì lao phu nhị đệ báo thủ. Mang theo hoàng sợ chi uy to lớn lợi kiếm ẩm vang đánh rơi, giống như khai thiên tịch địa cử kiếm, đem thiên địa đều chia cắt ra đến, một kiếm kia phía dưới, toàn bộ hoàng phong trấn đều lâm vào một mảnh trắng loá bên trong, trong phạm vi ngàn bạn dặm ngàn tỷ sinh linh cũng vì đó tốc tốc phát run, gan chiến tâm kinh, phàm nhân cùng xúc vật càng là trực tiếp bị kia dọa người khí thế cho đánh chết. Chính là như thế uy lực tuyệt luân có thể so tiên nhân xuất thủ một kiếm nháy mắt liền bổ sung dưới, ầm vang trạm kích tại Đỗ gia phòng ngự trên đại trận, màu trắng lóe lợi kiếm cùng kia lồng ánh sáng màu vàng rằng co vẹn vẹn không đủ 1% cái sắc vậy, vậy lồng ánh sáng màu vàng nháy mắt chấn động run dậy mấy chục ngàn dưới, lập tức liền ầm ầm bạo liệt phá vỡ đi ra, hóa thành ức vạn đạo kim sắc mảnh vỡ bốn phía bay tư tung bắn tung tóe. Đỗ gia phòng ngự đại trận chính là là năm đó thời kỳ toàn thịnh trong gia tộc năm vị tiên tôn cảnh cực giả, hao phí 100 năm tâm huyết liên thủ bố trí đến, uy lực mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi. Một khi vận chuyển lên đến cho dù là độ kiếp cảnh cường giả cũng vô pháp công phá, chỉ có hư tiên cảnh cường giả mới có thể phá đi. Nhưng là bây giờ, cái này phòng ngự đại trận lại bị Trần Mộ Sơn bọn người liên thủ cho một kích băng diện, bởi vậy có thể thấy được cái này 26 vị tu sĩ thực lực cường hãn. Sở dĩ Đô Uy tại trước đó nhìn thấy Trần Mộ Sơn xuất hiện lúc, sắc mặt chính là biến đổi, trong lòng vô số so ngưng trọng trầm thấp, chính là nguyên nhân này, bởi vì kia Trần Mộ Sơn đã đạt tới độ kiếp cảnh hơn ngàn năm, đơn độc đối phó 3 năm, cái tiên tôn cảnh cường giả đều có thể chiến thắng. Trần gia cái này 26 cái tu sĩ cường giả bên trong, trừ Trần Mộ Sơn cái này cái độ kiếp cảnh cường giả bên ngoài. Còn có 8 vị dòm tiên cảnh thực lực trưởng lão, cùng 17 vị giới vương cảnh đỉnh phong thực lực hộ pháp. Những cường giả này liên thủ, lại thi triển ra Trần gia bí truyền hợp kích đại trận, cho nên một kiếm kia uy lực mới như thế dọa người. So hư tiên cảnh cường giả một kích toàn lực đều không thua bao nhiêu, mới có thể tùy tiện phá vỡ Đô ra phòng ngự đại trận. Phòng ngự đại trận nháy mắt bị đánh tan, mấy chục ngàn đô gia con cháu liền mất đi bình chứng cùng nhau bị cử kiếm kia chi lực chấn động phải nằm sấp kế lăn trên đất, trên mặt của mọi người đều hiện ra e ngại cùng hoảng sợ thần sắc, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mới tốt. Thân là Đỗ gia gia chủ, Đỗ Uy chính là chủ tâm cốt, càng là không thể có mảy may bối rối, cho dù phòng ngự đại trận bị đánh tan, hắn cũng y nguyên kiệt lực bảo trì sắc mặt bình tĩnh, tại chỗ liền hạ lệnh nói, "Đỗ gia các vinh đệ, sinh tử tồn vong trước mắt đến. Trần gia lão tặc vong ta đô gia chi tâm bất tử, chúng ta thế tất không thể thỏa hiệp nhượng bộ, mục gia pháp bảo của các ngươi, hết thệ kết chiến trận liên thủ giết đi." Đỗ Uy ra lệnh một tiếng, vung tay lên liền tế ra một ngụm thượng phẩm đạo khí phi kiếm, thân ảnh lẽ lên liền sung phong đi đầu hướng trên bầu trời phong đi, trực chỉ Trần Mộ Sơn mà tới. Vô Hối đạo nhân còn có đỗ ra bốn huynh đệ, cùng hơn 20 vị giới vương cảnh thực lực trưởng lão cùng các hộ pháp, cũng đều hùng hãn không sợ chết tế ra phát bảo, hộ tống Đỗ Uy cùng một chỗ trùng sát mà đi. Trong trại viện, mấy chục ngàn đỗ gia con cháu nhóm tại trải qua ban sơ bối rối cùng mở mịt về sau, lập tức bị Đỗ Uy một tiếng hiệu lệnh cho bừng tỉnh, mỗi một cái đều là huyết mạch bắn ra. Trong lượt chiến ý tăng vọt, tại rất nhiều chấp sự cân đối liên hợp phía dưới kết thành chiến trận, liên thủ hướng trên bầu trời trấn ra cường giả khởi sướng tập sát. Hừ, mất đi phòng ngự đại trận bảo hộ, các ngươi liền là một đám gà đất chó sành. Hôm nay chính là các ngươi đô ra diệt vong ngày. Trên bầu trời, Trần Mộ Sơn khinh thường cười lạnh, ánh mắt căn bản không nhìn tới kia mấy chục ngàn đô ra con cháu, trong mắt hắn những kẻ sâu kiến đã là tử thi một bộ, hắn cũng là ra lệnh một tiếng, sau lưng 25 vị cường giả liền đồng loạt ra tay. Đi đầu hướng Đỗ bọn người phát động tập sát. Vô Hối lao thất phu, nằm bằng đi. Vô Hối đạo nhân chính là Đỗ gia hiện nay thực lực mạnh nhất, nhất đức cao vọng trọng tu sĩ, chỉ cần đem hắn đánh giết, đối Đỗ gia sĩ khí đã kích chính là không cùng luân xo, so, cho nên Trần Mộ Sơn cầm trong tay pháp kiếm nhất nhún, cười lạnh liền hướng Vô Hối đạo nhân tập sát mà tới. Trần Mộ Sơn quả nhiên không hổ là độ kiếp cảnh cường giả, toàn lực thi pháp ở giữa đỉnh đầu của hắn hiện ra một đạo trăm trượng lớn nhỏ cánh cửa và nóng, trong đó có vô cùng nguyên khí của tiên giới, còn như là thác nước cọ rửa xuống tới, vì hắn cung cấp không cùng luân xo so lực lượng. Mà lại, mắt thường đều có thể nhìn thấy tại hắn giởm tiên trong thông đạo, rời rạc lấy vô số tử sắc lôi quang điện xà, mặc dù thưa thất phân tán tại các nơi, nhưng cũng là uy lực khủng bố, thanh thế dọa người. Đây chính là độ kiếp cảnh cường giả tiêu chí, một khi giởm tiên trong thông đạo che kín lôi điện, đó chính là thực lực đã đạt đến đại thừa, 9 ngày lôi kiếp sắp hạ xuống, nhất định phải vượt qua thiên kiếp mới có thể tiếp tục tu luyện, đột phá thiên nhân cực hạn trở thành tiên nhân. Đương nhiên, thành công sau khi độ kiếp cường giả cũng sẽ không lập tức phi thăng thành tiên, mà là sẽ đạt tới hư tiên cảnh chờ đợi nhục thân cùng pháp lực toàn bộ chuyển thành tiên nguyên lực cùng tiên nhân thân thể về sau, mới có thể phá toái hư không phi thăng tiên lên giới. Trần Mộ Sơn giọm tiên trong thông đạo lôi điện dày đặc, nhưng lại chưa tụ lại, cái này liền biểu thị thật sự là hắn là độ kiếp cảnh cứng, giả, nhưng là khoảng cách viên mãn cảnh giới đại thừa còn cách một đoạn, có lẽ muốn mấy ngàn năm về sau mới có 9 ngày lôi kiếp hạ xuống. Nhìn thấy Trần Mộ Sơn trực tiếp cầm kiếm đánh tới, lại muốn khi trước giết chết vô hối đạo nhân, đối Uy cũng là đáy mắt một hàn, giận quát một tiếng Trần Mộ Sơn đối thủ của ngươi là ta. Liên thân ảnh chấp liên tục đi tới Vô Hối đạo nhân bên người, cầm kiếm huy sai ra huy lực dọa người đạo thuật, ngăn lại Trần Mộ Sơn tập sát. Nhưng mà, Mạn Thiên kiếm quang cùng pháp lực trong hình ảnh, Đỗ Uy cùng Vô Hối đạo nhân mặc dù ngăn lại Trần Mộ Sơn tập sát, lại là thần sắc đột nhiên biến đổi, quay người hướng cách đó không xa không chung một kiếm đánh xuống. Quả nhiên, Trần Mộ Sơn mới tập sát chỉ là hư chiêu mà thôi, nếu không Đỗ Uy hai người cũng không có khả năng ngăn lại, hắn đây là ám độ Trần Đường, trên thực tế hắn chân chính mục tiêu thì là Đỗ Uy bên người cách đó không xa Đỗ Tam tiểu gia. Phật là thiên ngoại đến một kiếm chói mắt mà sắp bén chống rông xuất hiện tại Đỗ Tam thiếu ra trước ngực nháy mắt liền đâm xuyên bộ ngực của hắn đem trái tim của hắn cùng nội phủ hoàn toàn băng diện lúc này Trần Mộ Sơn thân ảnh mới ở trước mặt hắn hiện hiện ra khỏe môi nuết lên một vòng giữ tận cười lạnh Trần Mộ Sơn chậm dai rút tay ra bên trong kia ngân sắc cực phẩm đạo khí phi kiếm nhìn lên trước mắt kia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tuyệt vọng cùng không thể tin đỗ Tam thiếu ra nhấc chân liền quét ngang tại trên của hắn trực tiếp đem lỗ Tam thiếu ra đầu lâu cho chém nước chém xuống Lúc này mới cười ha ha một tiếng cầm kiếm biến mất tại không trung, lại đi tìm mục tiêu kế tiếp. Vô Hối đạo nhân muốn rách cả mỹ mắt, dẫn quát một tiếng liền đột tới, đem đầu một nơi thân một mẹ Đỗ Tam thiếu ra tiếp được, lại phát hiện hắn đã là vô lực hồi tiên, hẳn phải chết không nghi ngờ, lập tức hai mắt xích hồng giết khí bạo dạ. Mà lúc này đây, không trung lần nữa chuyển đến nổ thật to âm thành, một cú không cùng luân xo so sóng xung kích bộ phát ra, không gian bị trực tiếp nổ nát vụn sẽ rách ra một cái cự đại vô số so khe, đang giao chiến bên trong các tu sĩ cùng nhau bị cuốn vào đến trong hư không. Lúc này, Đỗ Huy mới nhìn đến Đỗ Tư thiếu ra cũng nhận tập sát, mới đúng là hắn tại bước mặt nguy hiểm ngăn cản Trần Mộ Sơn tập sát, mới bộc phát ra như thế dọa người sóng xung kích, thế nhưng là Trần Mộ Sơn thực lực quá mạnh, nháy mắt liền đem hắn cho chém giết, ngay cả thi thể đều nổ thành vỡ nát. Quang ảnh biến ảo, thời gian đổi chỗ, vô số cường giả nhóm đã đi tới hư giữa không trùng, cái này mênh ngông hư không mới là bọn hắn chiến trường, mà hoàng phong trên trấn kia to lớn hư không khe hở mới dần dần khép lại, hoàng phong trấn đám người cùng Đỗ gia con cháu nhóm mới chưa tỉnh hồn đứng lên, ngư vọng cao tiên lại là cái gì cũng không nhìn thấy. Ngay lúc này, rất nhiều tu sĩ đều tận mắt thấy, tại Hoàng Phong trấn vạn trượng trên bầu trời, có một cái thân mặc áo bào đen, phong thần thanh niên tu lãng, chính giậm chân đi tới, thân ảnh lóe lên chính là ngàn dặm khoảng cách. Tại Hoàng Phong trên trấn không kia cái khe to lớn khép kín trước đó một sát na kia, thân ảnh của hắn đã biến mất tại khe hở phụ cận, cũng tiến vào kia không biết trong hư không. U ám bắt ngát trong hư không, tình hình chiến đấu dị thường thảm liệt, ở đây các tu sĩ có thể buông tay hành động, hoàn toàn không cần lo lắng toàn lực thi pháp gây nên không gian vỡ vụn. Lệ dân Bách tính gặp nạn, đều là đem hết toàn lực đến chấm giết. Tại Hoàng Phong trấn lúc mọi người còn có lo lắng, sợ uy lực quá lớn đem Hoàng Phong trấn cũng hủy đi, bây giờ lại là hoàn toàn không cần lo lắng. Đỗ ra một phương, chỉ còn lại có Đỗ Uy cùng Vô Hối đạo nhân hai vị tiên tôn cường giả, còn có 13 vị giới vương cảnh đỉnh phong hộ pháp cùng trưởng lão, Đỗ ra 4 vị thiếu già, còn có mười mấy vị trưởng lão cùng hộ pháp, vậy mà tại vừa rồi cái này ngắn ngủi trăm hơi thở thời gian bên trong, đều bị Trần ra cường giả cho diệt sát. Lại nhìn chân mộ sơn một phương này, Nguyên bản 26 người còn thừa lại 20 cái chỉ có 6 cái giới vương cảnh thực lực hộ pháp bị giết chết mà thôi Trần Mộ Sơn càng là lông tóc không thương mà lại chiến ý chính nồng sát cơ doanh sôi đang cùng vô hối đạo nhân liên thủ đối phó Trần Mộ Sơn No Uy trong lúc vội vàng xem xét đến một trận chiến này quả lập tức hai mắt xích Hồng cơ hồ muốn làm trận thổ huyết thảm trọng như vậy tổn thất cơ hồ là để đấu ra nguyên khí trọng thương song phương thực lực sai biệt thực tế quá cách xa như tiếp tục dây dưa tiếp, tiếpỗ ra hôm nay vô cùng có khả năng bị xóa bỏ dị vong đôi cẩn thận Đỗ Huy chính đẩy ngập bi phẫn, bên hai đột nhiên chuyển đến một trận hét lớn, chính là Vô Hối đạo nhân thanh âm, hắn tập trung ý chí nhìn lại, Trần Mộ Sơn đã cầm kiếm đánh tới, kia bóng ánh trói mắt kim sắc kiếm quang đã đâm đến trước ngực của hắn, trong nháy mắt tiếp theo liền sẽ xuyên thủng trái tim của hắn. "Trần gia lão tặc, người ngươi muốn tìm là ta." Trong hư không, đột nhiên chuyển đến một tiếng hét lớn, nương theo đạo này quát lạnh âm thanh mà đến, còn có hai đạo xanh đỏ hai màu hình cung đa quang, Phật là Thiên Ngoại đánh tới đao ánh sáng, kia xanh đỏ hai màu tự nhận hoa trong chớp mắt đột phá thời gian cùng khoảng cách. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ngăn trở Trần Mộ Sơn tập sát, hai đạo ánh đao cùng Trần Mộ Sơn kiếm quang chạm vào nhau, lập tức buộc phát ra kịch liệt chấn động cùng tiếng oanh minh. Đầy trời quang hoa tán đi lúc, trở về từ coi chết vẫn chưa tình hồn Đỗ Uy mới nhìn đến, bên người chẳng biết lúc nào thêm ra một thân ảnh đến, chính là đi mà quay lại Đô Phi Vân. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát, tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Đặt mua đọc gõ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Trường 625, ngăn cơn sóng giữ. Trần Mộ Sơn thực lực so Đỗ Y cao hơn dòng dã một cảnh giới, mới tại hắn thất thần lúc kia một cái tập sát. Đỗ Y cơ hội là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng lại tại hắn cơ hồ tuyệt vọng trong chấp mắt ấy. Đỗ Phi Vân xuất hiện, mà lại thành công đem Trần Mộ Sơn tập kích ngăn lại, đi tới Đỗ Y bên người. Phi Vân, là ngươi. Ngươi làm sao trở về rồi? Vô hối đạo nhân xem xét người đến là Đỗ Phi Vân, lập tức nghẹn ngào hô nhưng là trên mặt của hắn nhưng lại không có chút nào vui mừng. Phi vân ngươi đã đi Vì sao còn muốn trở về? Đi mau, nhanh rời đi nơi này. Chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này, nhanh rời đi nơi này càng xa càng tốt, đi tìm phụ thân ngươi, nhớ được cho chúng ta báo thủ. Đỗ Huy lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, nhưng lại chưa may may kích động cùng vui sướng, ngược lại lo lắng thúc dục Đỗ Phi Vân mau rời đi, thậm chí xuất thủ đánh vỡ hư không muốn đem Đỗ Phi Vân đẩy đi ra. Nhưng mà, Đỗ Phi Vân động cũng không động, Đỗ Huy thực lực so hắn thấp rất nhiều, chỉ cần hắn không nguyện ý, căn bản không có khả năng đem hắn đưa ra hư không. Hắn lập tại nguyên chỗ, đưa tay tránh thoát Đỗ Huy tay, cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, lúc này mới mỉm cười nói, "Đỗ gia chủ, tạ ơn hảo ý của ngươi, bất quá ta là sẽ không đi." Ngay tại mới giờ khắc này, nhìn thấy Vô Hối đạo nhân cùng Đỗ Huy phản ứng, Đỗ Phi Vân đáy lòng không hiểu ấm áp, tại thời khắc này có một tia cảm động, thế là hắn càng thêm kiên định không sẽ rời đi, "Đỗ gia chủ, thái thượng trưởng lão, bởi vì cái gọi là ai làm lấy chịu, hôm nay Đỗ gia thai họa là ta chêu ra, ta chân thành hướng các ngươi xin lỗi, chuyện kế tiếp liền giao cho ta xử lý đi." Hỗn loạn Tiểu tử thúi ngươi đang nói cái gì? Chúng ta không cần lời xin lỗi của ngươi, ngươi đi mau, ngươi nếu là không rời đi nơi này, chúng ta đô ra liền thật không còn có cuộc khởi hy vọng. Nghe tới Đỗ Phi Vân. Vô hối đạo nhân lại là gấp đến độ dơ trần, chỉ kém muốn mang theo Đỗ Phi Vân cổ áo đem hắn ném ra. Nhìn Đỗ Phi Vân biểu lộ bình tĩnh, nói chuyện rõ ràng có trật tự, không giống như là hồ ngôn loại ngữ, Đỗ Huy không khỏi thật sâu nhìn hắn một cái. Đấy lòng càng phát giác kẻ này quả thực là lương đống chi tài, càng là trò giỏi hơn thầy. So với phụ thân hắn đốt như phong càng càng bình tĩnh bình tĩnh có phong độ. Đỗ Huy rất rõ ràng, Đỗ Phi Vân tuyệt đối là 10000 năm bất thế gia thiên tài, hắn đã như vậy chắc chắn lưu lại. Khẳng định là có biện pháp giải quyết vấn đề cùng hy vọng. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Chỉ cần là người đô ra, hôm nay đều phải chết. Nghe tới Đỗ Phi Vân cùng vô hối đạo nhân đối thoại, Trần Mộ Sơn cũng là tràn đầy tự tin dạo bước đi tới gần, cười lạnh mấy tiếng, khắp khuôn mặt là giữ tợn sát ý. Trần lão tặc, yên tâm tốt, tiểu gia ta là tuyệt đối sẽ không trốn. Ngươi ngươi muốn tìm là ta, chân thất tâm là ta giết, cùng Đỗ ra không hề quan hệ, muốn báo thủ lời nói liền tới tìm ta đi. Đỗ ra còn lại mọi người thừa dịp cái này khó được dừng lại cơ hội, chính tại phục dụng đan dược khôi phục pháp lực xử lý tương thế. Đỗ Phi Vân hai tay thả lỏng phía sau, mặt mũi tràn đầy nụ cười tự tin, dậm chân đi tới trước mặt mọi người, trực diện kia Trần Mộ Sơn, ngữ khí không vội không chầm êm tai nói, lộ ra vô so bình tĩnh tỉnh táo. Phản phất giết Trần Thất Tâm tựa như giết gà làm thịt chó nhẹ nhõm. Cái gì? Là ngươi cái này tiểu tặc giết ta nhị đệ? Nghe nói Đỗ Phi Vân lời nói, Trần Mộ Sơn đột nhiên sửng sở, hốc mắt lập tức bạo co lại. Biểu lộ hung ác nham hiểm híp mắt nhìn chằm chằm Đỗ Phi Vân dò xét, trong đầu lập tức nhớ tới kia Bảo trâu bên trong hiện ra quan cảnh, so sánh phía dưới liền bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên là ngươi, ngươi cái này đáng chết tiểu hỗn đản, ngươi vậy mà giết ta nhi đệ. Nạt mạng đi đi. Trần Mộ Sơn mặc dù không quá tin tưởng, Đỗ Phi Vân một cái giởm tiền cảnh tu sĩ, là thế nào giết chết thất tâm tiên tôn? Nhưng là sự thật đều tại hắn không thể không tin tưởng đã tìm được hung thủ cựu địch vậy dĩ nhiên là không chút do dự xuất thủ tập sát. Trần Mộ Sơn cầm kia hẹp dài sắc bén ngân sắc pháp kiếm, tâm thần khế động, đỉnh đầu giòm tiên thông đạo liền có vô cùng nguyên khí của tiên giới xuất giới. hắn vất tay thi triển ra một đạo uy lực dọa người kiếm đạo pháp thuật, tách ra ngàn tỷ ngân sắc kiếm quang, hướng Đỗ Phi Vân chém giết mà tới. Cứ việc Đỗ Phi Vân trước đó biểu hiện lòng tin tràn đầy, nhưng là chân chính lúc đối địch hắn không dám chút nào chủ quan, dị thường chú ý cẩn thận, đây là hắn lần thứ nhất cùng độ kiếp cảnh cường giả giao thủ, cho nên nhất định phải toàn lực ứng phó. Hắn tâm thần khẽ động, Cửu Long đỉnh liền xuất hiện trong hư không, bốn vị huyền ảnh tu sĩ còn có Niếp Nhân Vương cùng Tiết Bang bọn người, tổng cộng tám vị giới vương cảnh tu sĩ lập tức xuất hiện, bọn hắn đem cùng đô ra cao thủ liên thủ tác chiến, đối phói Trần gia tu sĩ. Mà Đỗ Phi Vân mình thì đơn độc nên chiến Trần Mộ Sơn, đỉnh đầu hắn tung bay cựu Long đỉnh, trong tay cầm phong hỏa hai cánh, dưới chân đạp trên 36 đàn đỉnh, đối mặt kia bao phủ mà đến ngàn tỷ ngân sắc ki quang, sắc mặt kiên bình tĩnh chưa từng chút nào e ngại. Tới đi, Trần lão tộc để ta nhìn xem độ kiếp cảnh cường giả mạnh đến mức nào. Đỗ Phi Vân quát lạnh một tiếng lên, lộ ra khí thế hùng tráng lòng tin mười phần, trong tay phong hỏa hai cánh nháy mắt giao thoa vung dậy, trước người vạch ra ước vạn đạo xanh đỏ hai màu quang hoa, trong đó còn lượn lờ lấy điện quang màu tím, nhau nhau hướng ngân sắc kiếm quang đánh tới. Đao quang cùng kiếm quang ầm ầm đánh vào cùng một chỗ, lập tức đem trong hư không chiếu dọi một giải hào quang tràn ngập các loại màu sắc, ngàn tỉ bên trong địa vực đều vì thế mà chấn động cùng rung lên thân ở chiến trường mọi người chung quanh đều bị kia to lớn sóng xung kích cho cỏ giữa tốc tốc phát run, nhao nhao rời xa hai người này, không dám tới gần sợ hai bay vạ gió. Một chiêu ngăn lại Trần Mộ Sơn công kích, Đỗ Phi Vân càng là lòng tin 10 phần, mỉm cười nhìn qua ngoài 10.000 dặm trong hư không Trần Mộ Sơn, bước đấu đạp cương chân đạp luyện bảo tiên thuật đại trận, đem kia 36 đan đỉnh nhao nhao đá ra đi, đem một triệu bên trong hư không đều phong tỏa bả phủ. Trần lão tặc, đi thử một chút ta độ nương đi, ta gần nhất thích gan thịt nướng, hôm nay liền lấy ngươi thử nghiệm. Nói đi, ngươi muốn mấy thành quen? Đỗ Phi Vân cười ha ha một tiếng, đem 36 đan đỉnh bố trí đại trận về sau, Cẩm Phong Hỏa hai cánh mắt lom lom nhìn qua Trần Mộ Sơn, vẫn không quên mở miệng trêu chọc miệng ai hắn. Trần Mộ Sơn chính là đáng tôn sùng cỡ nào cao quý người, nơi nào có thể chịu được một cái vô danh tiểu bối nóng chao chảo phúng, tự nhiên là ra mặt phát xanh hai mắt đỏ lên, trong ngực lửa giận bừng bừng. "Tiểu tặc, ngươi đáng chết 10000 lần. Ta nhất định phải đem ngươi tam hồn thất phách rút ra, để ngươi vĩnh viễn chịu đủ dày vỏ tàn phá." Trần Mộ Sơn đã là hận tới cực điểm, cắn lợi giận quát một tiếng. Trần Cầm ra một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân trung vàng, một tay cầm trung vàng, một tay nắm lấy ngân sắc pháp kiếm, thân ảnh lóe lên liền biến mất trong hư không hướng Đỗ Phi Vân tập sát mà tới. Đỗ Phi Vân lập tức lập tại nguyên chỗ, ý cười dần dần thu lại, thần sắc khôi phục nùng trọng, linh thức nhiều lần tìm kiếm phương Viên 1 triệu bên trong địa vực. Có 36 đan đỉnh đem nơi đầy phong tỏa. Hắn biết Trần Mộ Sơn còn tại phiến khu vực này, nhưng lại biến mất không thấy gì nữa, kia tất nhiên là nút trong bóng tối, chờ đợi cơ hội phát động lôi đình một kích. Quả nhiên Trần Mộ Sơn hồi lâu chưa từng hiện hiện thân ảnh, chỉ là trong hư không bắt đầu vang lên từng đợt đinh đương đinh đương linh đang tiếng vang, tiếng vang kia lấy lô thai là không cách nào nghe thấy, kia là thẳng tới chỗ sâu trong ngõ, trực tiếp xuyên thấu tâm linh thanh âm. Cho dù Đỗ Phi Vân cố gắng bế tắc linh thức, không để não hại nhận tiếng chuông quá nhiễu, lại như cũ không cách nào ngăn cản chuông này thanh âm tại sâu trong đáy lòng vang lên. Kia đinh đương đinh đương thanh âm cũng không trói thai, nhưng cũng không gọi được vui vẻ, chính là như vậy không vội không chậm, bình thản không có gì lạ mà vang lên. Nhưng là tại ngắn ngủi mấy tức thời gian về sau, Đỗ Phi Vân liền chỉ cảm thấy, tâm thần tựa hồ rã rời mệt mỏi tới cực điểm, tựa như là pháp lực hao hết thể lực khốn cùng, cái loại cảm giác này. Nhịn không được liền muốn nhắm mắt lại, ý thức lâm vào u ám. Tiên tôn cảnh cường giả gần như không có khả năng cảm thấy mệt mỏi, trừ Phi bản thân bị trọng thương, nếu không căn bản không cần mê man, cái này hiển nhiên là Trần Mộ Sơn cái tiêu kim sắc linh đang đang rợ trò. Một khi Đỗ Phi Vân chìm vào giấc ngủ, nên đón hắn tất nhiên là Trần Mộ Sơn toàn lực tập sát. Nhưng mà Đỗ Phi Vân thật liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn tựa hồ chính đang nỗ lực dãy giụa phản kháng, lại cuối cùng không thể ngăn cản kia linh đang thanh âm thôi động, dần dần mà túi thấp đầu tới. Thân thể vô lực trôi nổi trong hư không, ý thức lâm vào yên lặng, cả người tựa như hải tử đồng dạng ngủ quá thứ. Sâu trong hư không, Trần Mộ Sơn thân thể giấu ở dị độ không gian bên trong, linh thức nhìn thấy Đỗ Phi Vân hôn mê chìm vào giấc ngủ, khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, hừ, miệng còn hôi sữa tiểu tử có thể nào cùng ta đấu. Kẻ này dễ dàng như thế liền mắc lừa cũng không biết là thế nào hại chết nhị đệ. Mặc dù trong lòng tràn đầy khinh thường cười lạnh, nhưng Trần Mộ Sơn quả nhiên là cáo già. Tiếp tục thôi động cái kia kim sắt trấn hồn linh, chờ đợi trăm hơi thở thời gian về sau. Phát hiện Đỗ Phi Vân chân chính ngủ say đã hơn mê, ngũ giác đều quan bế linh thức đều yên lặng về sau, lúc này mới thân ảnh đi tới Đỗ Phi Vân trước người cách đó không xa trong hư không. Haha, ha, tiểu tử thối liền điểm này bản lĩnh cũng dám cùng lao phu đơn đả độc đấu, đi chết đi tiểu tử. Nhìn qua sắc mặt an tường nằm trong hư không Đỗ Phi Vân, Trần Mộ Sơn cắn răng nghiến lợi cười lạnh một phen, phất tay liền dơ lên trong tay pháp kiếm, hướng Đồ Phi Vân hung hăng phách chạm mà hạ. kia ngân sắc pháp kiếm có bàng bạc nguyên khí của tiên giới trèo trống, tách ra trăm trượng lớn nhỏ kim sắc kiếm quang, kia thuần túy là nguyên khí của tiên giới cô động tới cực điểm tạo thành, có thể nói là không gì không phá, chẳng phá hư không còn giống như là cắt đậu phụ đơn giản, cái này pháp kiếm cũng là cực phẩm đạo khí, tại Trần Mộ Sơn trong tay càng là phát huy ra toàn bộ uy lực, có thể nói là tiên khí phía dưới vô địch tồn tại. Cái này chém xuống một kiếm, coi như Đỗ Phi Vân có pháp bảo. Dị hộ thân, cũng tất nhiên là đầu một nơi thân một mèo hạ chẳng. Mắt thấy, kia Hoàng Sợ kiếm mang đã giáng lâm, khoảng cách Đỗ Phi Vân cái cổ chỉ có không đủ xa 10 trượng, kia làm lòng người Hàn E ngại kiếm khí đã đem Đỗ Phi Vân tóc thổi tan chặt đứa, đem trên người hắn trường bảo màu đen cũng sẽ rách ra mấy đạo khe, hắn vẫn không gặp có bất kỳ phản ứng nào, vẫn là ngủ như vậy an tưởng. Haha, ha, quả nhiên là đã hôn mê, lần này ngươi chết chắc. Vừa nhìn thấy bây giờ Đỗ Vân vẫn không phản ứng chút nào. Trần Mộ Sơn cái này mới hoàn toàn yên tâm, trong lòng một phát hung ác, ánh mắt lạnh leo liền tăng lớn lực đạo, đỉnh đầu dòm tiên trong thông đạo nguyên khí của tiên giới càng thêm tăng gọn, hung hăng cầm kiếm chém xuống. Đúng lúc này, ngay tại kia kiếm quang cơ hồ chém tới Đỗ Phi Vân chỗ cổ lúc, Đỗ Phi Vân thân thể bốn phía đột ngột hiện ra một tia khí lưu màu đen, có trống rống xuất hiện mảng lớn hắc vụ đem hắn bao phủ, ở trong chớp mắt liền hoàn nguyên ra vật này bản thể, chính là khắc họa lấy chín đầu hắc long Cửu Long đỉnh. Keng, ngân sát pháp kiếm ầm ầm tại Cửu Long đỉnh trên thân. Lập tức buộc phát ra uy mang quanh mình, một triệu bên trong hư không cũng vì đó chấn động không ngừng run rẩy, kia kim sắc kiếm quang cũng ầm ầm bạo vỡ vụn nức, hóa thành ức vạn đạo mạnh mẽ. A! Đột nhiên bị này biến đổi lớn, Trần Mộ Sơn lập tức quá sợ hãi. Ước vạn đạo vỡ nát vẩy ra kim sắc kiếm quang mảnh vỡ bên trong, nằm trong hư không Đỗ Phi Vân không gặp, Cửu Long đỉnh cũng vô tung vô ảnh, tại ngàn chọn một sát na về sau, Đỗ Phi Vân lại là hai mắt mở ra, trên mặt mang một tia cờ lạnh, tay nâng lấy Cửu Long đỉnh, như quỷ mị xuất hiện tại Trần Mộ Sơn đỉnh đầu. Ngươi bị nuộm địch ha ha, đi chết đi, Trần Lão Tặc." Đỗ Phi Vân ha ha cười một tiếng dài, nhìn qua dưới chân Trần Mộ Sơn, tâm thần khẽ động liền đem Dạo Tiên Thông Đạo cùng Ma Giới Thông Đạo đồng thời mở ra, có vô cùng tận nguyên khí của tiên giới cùng ma giới nguyên khí soát xuống tới, đem pháp lực của hắn cùng lực lượng bạo tăng mấy lần. Hắn lập tức thi triển ra gần nhất mới học được thôn phệ thiên địa đại tiên thuật, đem Hựu Long đỉnh diễn hóa thành một đạo dọa người vượt sâu màu đen, trực tiếp đem Trần Mộ Sơn bao phủ trong đó, hoàn toàn thôn phệ tiến vào trong đỉnh trấn áp lại. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 626, Đại Yến Thiên Hà. Trần Mộ Sơn chính là độ kiếp cảnh thực lực cường giả, mà Đỗ Phi Vân chỉ là giọm tiên cảnh tu sĩ, hai người thực lực cảnh giới chênh lệnh một cái cấp bậc. Nhưng là, đồng dạng đều là tiên tôn cảnh cường giả, hai người đối đại đạo lĩnh ngộ cùng trưởng khống cảnh giới là giống nhau. Đỗ Phi Vân Thiên Phú dị bẩm, tu luyện cực hạn chi đạo, kế thừa chân vũ đại đế đạo thống, lại mở ra tiên giới cùng ma giới nguyên khí thông đạo, tại lực lượng cấp độ bên trên cùng Trần Mộ Sơn cũng là tương xứng. Như thế nói đến Đỗ Phi Vân thực lực chân chính cùng Trần Mộ Sơn là hoàn toàn tương xứng, mà lại hắn ỷ vào pháp bảo lợi hại, càng tu luyện côn bằng yêu sư nuốt phệ thiên điệu tiên thuật, cho nên mới có thể đem Trần Mộ Sơn nuốt chửng lấy tại Cửu Long đỉnh bên trong trấn áp lại. Đây không có khả năng. Ta là sắp độ kiếp tu sĩ cường giả, làm sao lại thua ở ngươi tên tiểu bối này trên tay? Ngươi vậy mà tu luyện tiên thuật? Ta hận a. Cửu Long đỉnh bên trong, bát cực thế giới chính tại điên Quần vật chuyện, toàn bộ Cửu Long đỉnh lực lượng đều hoàn toàn tụ lại, hung hăng đem Trần Mộ Sơn trấn áp tại lôi trạch thế giới lôi chỉ phía dưới. Thẳng đến bị Phong ấn trấn áp trước một khắc, Trần Mộ Sơn vẫn là hai mắt xích hồng, khàn cả giọng gào thét gào thét, thanh âm tràn ngập sự không cam lòng cùng nổi giận. Hồi lâu sau, tại Cửu Long đỉnh bên trong ra sức giãy giụa Trần Mộ Sơn mới bị trấn áp xuống, cho dù hắn nghĩ phát động tự bạo, muốn đem thể nội thế giới giải thể tự bạo cũng là không thể. Cửu Long đỉnh từ từ lâm vào bình tĩnh yên lặng, trong hư không lại khôi phục cu ám. Đỗ Phi Vân lập tại nguyên chỗ, ánh mắt có chút hợp lấy, thật lâu mới dần dần mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói thầm một tiếng thì ra là thế. Ngay tại mới, trấn áp Trần Mộ Sơn quá trình bên trong, hắn lần nữa khắc sâu cảm nhận được độ kiếp cảnh cường giả khác biệt, đối với càng cao hơn một tầng thực lực cảnh giới, cũng có hiểu một chút, đôi này hắn tu luyện không thể nghi ngờ là có ích cực lớn. Trần Mộ Sơn bị trấn áp tại Cửu Long đỉnh bên trong, chỉ là tạm thời bị phong ấn mà thôi, Đỗ Phi Vân còn không có có đầy đủ tự tin cùng thời gian, đi đem Trần Mộ Sơn cho luyện hóa. Dù sao, độ kiếp cảnh cường giả không có khả năng không nắm chắc bại. Nếu là đem hắn bức đến tuyệt cảnh nói không chừng sẽ phát sinh tình gì. Cho nên Đô Phi Vân quyết định trước đối Trần Mộ Sơn bỏ mặc cùng qua một đoạn thời gian lại luyện hóa Trần Mộ Sơn. Về phần hiện tại, hắn đương nhiên là muốn đi chi viện đô ra mọi người, mau chóng đem việc này giải quyết. Thân ảnh của hắn lập tức biến mất trong hư không, mấy tức thời gian về sau liền vượt qua ngàn tỷ bên trong khoảng cách, trở lại chiến trường bên trong, xa xa liền thấy trong sân tình thế. chư Trần Mộ Sơn bên ngoài, trần gia cao thủ lúc đầu có 19 vị may mắn còn sống sót, trong đó có 8 vị dòm tiền cảnh trưởng lão, 11 vị giới vương cảnh hộ pháp Mà Đỗ gia chỉ còn lại có 13 cái trưởng lao cùng hộ pháp, còn có Đô y cùng vô hối đạo nhân hai cái này tiên tôn cường giả, Đỗ gia các tu sĩ là quả bất địch chúng, tất nhiên sẽ bị một vừa giết chết. Nhưng là, Đỗ Phi Vân đến vì Đỗ gia tăng thêm sinh lực quân, nhất là Niếp Nhân Vương cùng Tiết Băng 4 người, còn có 4 vị huyền ảnh tu sĩ, đều là giới vương cảnh đỉnh phong tu sĩ, Niếp Nhân Vương 4 người càng là có thể đối đầu giọm tiên cảnh cường giả mà không bại tồn tại. Cho nên, khi Đỗ Phi Vân trở lại chiến trường về sau liền thấy, Niếp Nhân Vương cùng Tiết Băng Niếp Thanh niên cùng Yên Vân Tử, Đỗ Y cùng Vô Hối đạo nhân, còn có kia bốn cái huyền ảnh tu sĩ, vậy mà ngăn trở kia tám vị tiên tôn cường giả tiên công, đang cùng chi kịch chiến không nớt. Mà Đỗ ra 13 vị trưởng lão hộ pháp, đối phó Trần ra 11 vị hộ pháp, thì có thể từng cái đánh tan, trong thời gian ngắn như vậy đã diệt sát hai cái, chỉnh thể thế cục bên trên Đỗ ra ngược lại chiếm thượng phong. Đỗ Phi Vân trở về về sau, không nói hai lời liền hướng Tiết Băng bên người bay đi, cùng Tiết Băng kịch chiến chính là một cái trung niên tu sĩ, sinh một khuôn mặt ngựa. Giờ phút này sắc mặt âm trầm thần sắc phẫn nộ càng lộ ra dữ tợn. Hắn mặc dù là giòm tiên cảnh tu sĩ, nhưng là tiết băng chính là trời sinh băng linh thể. Lại có Thương Hải thần châu phù hộ, thủy hệ đạo pháp càng là xuất thần nhập hóa, hai người vậy mà đánh cho khó hòa giải. Ngay tại hai người lần nữa lấy đạo pháp đối bính một cái thời điểm, Đỗ Phi Vân xuất hiện, hắn bén nhảy bắt lấy thời cơ này, thừa dịp này mặt ngựa tu sĩ bị đẩy lui. Pháp lực vận chuyển hơi có không thông suốt lúc rốt cục phát động lôi đình một kích. Kể quả nhiên là lôi đình đã kích, Đỗ Phi Vân trong tay hỏa hải cánh giống như khai thiên tịch địa cự nhận, mang theo tử sắc lôi quang, đột ngột xuất hiện tại này mặt ngựa tu sĩ đỉnh đầu, tại hắn kinh hái kinh ngạc ánh mắt bên trong, lấy ngàn chọn một sát na thời gian, liền đem hắn từ đó cho bổ ra hai nửa, máu tươi hôn hợp có pháp lực quang hoa ầm ầm bạo vỡ đi ra, trong cơ thể của hắn thế giới cũng sụp đổ, còn sót lại một kia thần hồn còn muốn chạy trốn. Đỗ Phi vân sao có thể để hắn chạy thoát, vung tay vụ một cái chính là trời thần chi thủ hung hăng méo một cái đi, một tay lấy này mặt ngựa tu sĩ thể nội thế giới cùng tàn hồn đều bốc nát, hắn như vậy triệt để tiêu vong. Đây hết thể nói rất dài dòng, lại chỉ là đất đèn ánh lửa ở giữa phát sinh, đầy trời pháp lực quang hoa bắn tung tóe ra lúc, Đỗ Phi Vân thân ảnh mới hiện hiện ra, Tiết Băng cái này mới nhìn đến hắn bình yên vô sự trở về, trong lòng ám buông lỏng một hơi. Dễ như trở bàn tay địa diệt giết lập tức mặt tu sĩ về sau, Đỗ Phi Vân cùng Tiết Băng hai tâm ý người tường thông, chỉ là một ánh mắt liền biết ý đổ của đối phương. Hai người không lo được giao lưu, thân ảnh đồng thời thoáng hiện vượt qua không gian, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Yên Vân tử bên người. tử chính sắc mặt nghiêm túc, cơ lục hồn tiên Phóng thích ra đủ loại thần kỳ đạo pháp cùng một cái dâu trắng tu sĩ đánh tới bụi. Tiết Băng hai người xuất hiện, là kêu lao đầu dâu bạc chưa từng ngờ tới, hắn chính áp chế điên Vân tử đánh, thình lình sau lưng chuyển đến cực độ thâm hàn khí tước, một cỗ mùi vị của tử vong từ hắn trong lòng dâng lên, hắn bèn nhảy phát giác được không đúng, lập tức liền muốn phá toái hư không đào tẩu. Nhưng là, đây hết thể điều trễ, Tiết Băng bên phải, Đỗ Phi Vân ở bên trái, hai người gần như đồng thời xuất hiện tại kia lão đầu dâu bạc bên cạnh thân, phong hỏa hai cánh cùng ngân sắc pháp kiếm đã quán xuyên người này yết hầu cùng lồng ngực. Yên Vân Tử quát lệnh một tiếng tập sát mà đến, Lục Hồn trưởng tiên lập tức đem tu sĩ kia đầu đánh cho vỡ nát, cái này mới đem triệt để tiêu diệt. Sau đó, Đỗ Phi Vân cùng Tiết Băng còn có Yên Vân Tử, tự nhiên là lập lại chiêu cũ, ba người liên thủ hướng những cái kia trần gia tu sĩ phát động tập sát, trong chiến trường từng bước từng bước thu hoạch những tu sĩ kia tính mệnh. Ngắn ngắn trong chốc lát, Niếp Nhân Vương bốn người đối thủ đều bị giết sát, trần gia tu sĩ thiếu bốn cái tiên tôn cảnh cường giả, lại nhìn thấy Đỗ Phi Vân bình yên vô sự trở về, lập tức quân tâm đại loạn. Biết ra chủ Trần Mộ Sơn khả năng đã gặp bất trắc, trong lúc nhất thời đều vô tâm ham chiến, quay người liền vút xuống đối thủ chạy trốn. Nhưng Đỗ Phi Vân lại có thể nào để bọn hắn tùy tiện đào tẩu, nếu không qua chút thời gian Trần gia tu sĩ lại đem ngóc đầu trở lại, khi đó đô gia liền thật là vạn kiếp bất phục. Sớm tại mới, hắn cũng đã đem 36 đan đỉnh đánh ra, thanh cái này 10 triệu bên trong hư không đều cho phong tỏa, hiện tại kia may mắn sống sót hơn 10 vị Trần gia tu sĩ nghĩ muốn chạy trốn lúc, lại phát hiện hư không bị giam cầm phong ấn, bọn hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Sau đó, chính là Đỗ Phi Vân đám người biểu diễn thời gian, đối mặt Trần ra những cái kia giởm tiên cảnh cùng giới vương cảnh tu sĩ, Đỗ Phi Vân quả thực là xài lang nhân bảy cửu, phất tay trong nháy mắt ở giữa liền có thể tùy tiện diệt sát một cái, lấy sức một mình giết vào đông đảo tu sĩ trong vòng gây, vẫn có thể đem nó một vừa diệt rết, hiện ra giống như thần tiên uy năng, chỉ làm cho độ ra chúng hơn, cao thủ nhìn hoa mắt thần chỉ, có chút sợ hai thán phục cùng tính ngưỡng. Sau nửa canh giờ, trận đại chiến này cuối cùng kết thúc, trong hư không từ từ khôi phục bình tĩnh. Kết quả chính như Đô Phi Vân sở liệu, trần ra hôm nay tới đây tu sĩ cứng, giả, một cái cũng không thể còn sống rời đi, tất cả đều táng thân tại cái này mênh mông trong hư không. Đợi đến đầy trời pháp lực quang hoa rốt cục tiêu tán, hư không lần nữa khôi phục cú ám, mọi người ám vông lòng một hơi, vội vàng tụ lại cùng một chỗ xem xét thương thế, Đô Phi cùng vô hối đạo nhân lập tức xuất ra hồn cấp đan dược đến cho mọi người chữa thương. Cho đến lúc này, Đô Phi mới phát hiện trong hư không còn lại tu sĩ, chỉ có đồ gia trưởng lão cùng các hộ pháp, về phần Phi Vân bọn người lại là sớm đã chẳng biết đi đâu, chẳng biết lúc nào đã lặng yên rời đi. Nhìn qua xa xôi hú ám sâu trong hư không, Đỗ Uy đứng tại chỗ phát một hồi nốc, trong đầu y nguyên đang nhớ lại, mới Đồ Phi Vân giống như sát thần hàng thế, tiên nhân dáng lâm đại sát tứ phương cảnh tượng, Hoàng Hốt đã cảm thấy thân ảnh của hắn cùng đại ca bộ dáng trùng hợp. "Đại ca, ngươi có Phi Vân dạng này một đứa con trai, nhị đệ vì ngươi từ đáy lòng tao hứng. Chúng ta đều sẽ thấy, không lâu sau đó Phi Vân sẽ là huyền hoàng thế giới đệ nhất cường giả, đệ nhất thiên tài. Ta chờ ngày đó." Đỗ Huy thấp giọng thì thầm, khắp khuôn mặt là ước ao và vui mừng thân sắc, hốc mắt có chút rực rỡ, chỉ cảm thấy đại ca cả đời gặp rất nhiều gặp trắc trở, đều là đăng giá, có Đỗ Phi Vân dạng này một đứa con trai, đổi lại chính hắn cho dù là hôm nay chiến tử ở đây, hắn cũng là vui mừng. Ký Châu Thành, Trần Gia trong trại viện, có một mặc áo xanh tuổi trẻ tín sĩ bước nhanh đi đến nghị sự đại điện bên trong, trong đại điện ngồi đầy Trần Gia trưởng lão cùng chấp sự, cái này không nhiều không ít 68 vị tu sĩ, chính là Trần Gia hiện có cao thủ, đều là giới vương cảnh phía trên cường giả. Kia thành y tín sứ chỉ có thần hồn cảnh thực lực, tiến vào đại điện này đại môn lúc, thần sắc rõ ràng khiêm cung rất nhiều, ánh mắt bên trong mang theo kính sợ, đến đến đại điện bên trong hướng cầm đầu trấn ra đại trưởng lao báo cáo, "Vẩm báo đại trưởng lão, mới Long thành chuyển đến tin tức, Long chủ Kim bút dụ lệnh hạ chiếu, sẽ ở sau 10 ngày tại Long thành tổ Long Đài đại yến tiến hạ, tuyên bố một kiện khắp trốn mừng vui lại hỉ sự." "Biết, ngươi đi xuống đi." Cầm đầu lão bảo đen láo giả, mặt rộng lông mày dài, dáng người khôi ngô quát thước, lộ ra mười phần uy nghiêm, hắn nhàn nhạt tay lên, Tiếp nhận kêu in kim sắc thần long thiệp mời về sau, liền để trẻ tuổi tín sứ cáo lui. tín sứ rời khỏi về sau, đại điện bên trong trưởng lão cùng các chấp sự liền lâm vào tiếng nghị luận bên trong, mọi người ánh mắt đều tụ tập tại đại trưởng lão trong tay thiệp mời màu vàng, từng cái trong mắt lóe ra không hiểu hà quang, lộ ra rất là vui mừng. Chư vị, nhìn thấy chưa? Mặc dù cháu của ta thất Tâm Tiên Tôn đã mất đi, nhưng là Long chủ cảm giác nhớ tình cũ, vẫn không có vứt bỏ chúng ta trở ra. Chứng này thiệp mời chính là chứng cứ rõ ràng Long chủ mời gia chủ sau 10 ngày tiến về Long Thành xem lễ, cái này đã nói lên chúng ta trần gia y nguyên nhận Long Đỉnh xuống ái. Hiện tại, gia chủ dẫn đầu trong tộc cường giả đi diệt sát Đô Gia Dương Nhiệt đi, tin tưởng không lâu sau đó gia chủ liền sẽ khải hoàn mà về, đến lúc đó Đô Gia tất cả sản nghiệp, còn có Đô Gia bảo vệ Thái Cổ Di Bảo, đều đem rơi vào chúng ta trần gia trong tay, chúng ta trần gia sẽ là ký châu thành chân chính đệ nhất gia tộc. Đại trưởng Lao đứng dậy, mặt mỉm cười trầm dại nói, ánh mắt đảo qua giữa sân mọi người thành em lộ m một fan liền để mọi người nhiệt huyết sôi trào. Đặt mua đọc gõ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 627, Nhân hoàng chi nữ. Cho dù là tại 10000 năm đại kiếp thời khắc, huyền hoàng trong thế giới ngoại chiến lửa như đồ, thiên ma tứ ngược, vực ngoại tu sĩ nhìn chằm chằm, nhưng thịnh thế Trung Châu tại Long đỉnh thống ngự phía dưới vẫn là an bình thường hòa. Nhất là nhất mấy ngày gần đây, toàn bộ Trung Châu chính thành đều sôi trào, mọi người đều rào rạc tại to lớn vui vẻ bên trong. Các thương nhân đều là một người làm quan cả họ được nhờ. Chỉ vì Long chủ dụ dưới thuế má lại lần nữa tiêu giảm, các thương nhân lợi nhuận càng là quần quần mà tới. Thân ở trong lao ngục đám tù nhân cũng là vui mừng khôn xiết, chỉ vì Long chủ dụ lệnh đại xá thiên hạ, tất cả tù phạm tội hình đều chiếm được tiêu giảm. Từ tu sĩ tông phái, hoàng thân tôn thất, hào môn đại diệt, xuống đến lê dân bách tính, người buôn bán nhỏ, không khỏi là tâm tình vui vẻ, hoan thanh tiếu ngự không ngừng, chỉ vì loại này lòng chủ hạ lệnh đại xá thiên hạ, đại yến thiên hạ sự tình quả thực là quá hiếm thấy. Rất nhiều tồn tại mấy chục ngàn năm đại tông môn cũng là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này. Cùng lúc đó, cơ hồ tất cả mọi người ở trong lòng phòng đoán, đến cùng Long Chủ có việc vui gì, lại có thể để Long Chủ tại cái này thiên ma xâm lấn thời khác, còn có thể Long Nhan cực kỳ vui mừng, muốn chiêu cáo thiên hạ tuyên bố việc vui đâu. Không có ai biết, chuyện cho tới bây giờ bố cáo đã cấp cho tại Trung Châu các nơi vài ngày, thế nhưng là vẫn không có bất kỳ cái gì tin tức ngầm chuyển tới. Long Đỉnh đối với chuyện này mức độ bảo mật là vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng Mà mọi người chỉ có thể tự mình phỏng đoán, hết thể chỉ có đợi đến tháng 8 năm một năm ngày đó, Long Chủ tại Long Thành Tổ Long trên đài Đại Yến Thiên Hạ lúc mới có thể công bố. Nghe nói, lần này Long Chủ Đại Hiến Thiên Hạ, mời tân khách đều là tiền tôn cảnh thực lực tu sĩ, hoặc là một ít đại tông môn, hào môn đại tộc, chính thành thành chủ nhóm, bác hoang nhân vương nhóm, không có chỗ nào mà không phải là nhân gian trí tôn tồn tại, bình thường nhân sĩ là không có tư cách leo lên Tổ Long Đài, cùng Long Chủ cùng một châu ngắm trăng thường trà. Đỗ Phi Vân cùng Dạ bước tại Long Thành Hương đàn trên đường cái, nhìn qua đường cái hai bên vui mừng hớn hở dòng người cùng cửa hàng, các nơi răng đèn kết hoa cảnh tượng phồn hoa, thần sắc trên mặt bình tĩnh nhưng là âm thầm lại tại suy nghĩ cân nhắc. Mấy ngày trước, Đỗ Phi Vân bọn người trong hư không trợ giúp Đỗ gia diện sắt Trần gia địch tới đánh, sau đó liền lặng lẽ rời đi, thẳng đến Long Thành mà tới. Long Thành vị trí rất dễ tìm, chính vị tại Trung Châu chính thành bên trong hương vị trí, chiếm cư lấy cường thịnh nhất linh khí cùng phong thủy, có được huyền hoàng thế giới quý nhất tổ long chi mạch. Huyền hoàng thế giới đầu rồng chính là tại Long Thành tổ Long Đài Phụ Cận. Long Thành cũng bị Trung Châu nhân sĩ xưng là Hoàng Thành, mà Long Chủ lục nhân thì là huyền hoàng thế giới nhân hoàng, điểm này Đô Phi Vân hay là gần nhất mới biết được. Bắt Hoàng chí Tôn được xưng là nhân vương. Tỷ như Niếp nhân vương, Hán chân thực danh tự cũng không gọi nhân vương, đây chỉ là một xưng hào mà thôi. Mà Long Chủ thì là nhân hoàng, nhưng là nhân hoàng cái danh xưng này quá mức chính thức. Chỉ có vực ngoại tu sĩ mới sẽ xưng hô như vậy, Trung Châu nhân sĩ đồng dạng đều sẽ thân thiết xưng là Long chủ Tìm tới Long Thành vị trí về sau, Đỗ Phi Vân liền dẫn mọi người tiến vào bên trong, lúc vào thành còn có một số khúc nhạc dạo ngắn, nơi này liền lướt qua không đồng hồ, tóm lại Long Thành chính là phòng vệ xâm nghiêm nhất địa phương, người bình thường sĩ là không thể tiến vào, cũng may mà Đỗ Phi Vân thực lực cao cường, Miếp Nhân Vương thân phận tôn quý, mới có thể thuận lợi tiến vào bên trong. Trên thực tế, Miếp Nhân Vương đã không chỉ một lần gặp qua Long chủ, hắn là tuyệt đối có tư cách thiết kiến Long chủ, lần này Long chủ đại yến thiên hạ, Long đỉnh phát ra thiệp mời đương nhiên cũng có hắn một phần chỉ tiếp kia thiệp mời lại là phát đến Thánh Long Điện đi, nghiếp nhân vương lại không có trở về Thánh Long Điện đi lấy. Lấy Đỗ Phi Vân đám người thực lực. Căn bản không cần đi hỏi thăm những người khác, tại Long Thành bên trong tìm một nhà cao cấp xa hoa khách sạn ở lại về sau, mọi người chỉ là linh thức hơi thả ra một chút, liền rõ ràng nghe tới những người khác đàm luận chuyện này, rất nhanh liền minh bạch Long Thành bên trong như thế vui mừng nguyên nhân. Người nói, Long Chủ đến cùng sẽ có việc vui gì đâu. Đáng ra hắn tại thời khắc mấu chốt này đến Đại Yến Thiên hạ Cho dù Niếp Nhân Vương đối Long Chủ còn có chút hiểu rõ, nhưng cũng nghĩ không ra nguyên nhân trong đó, cùng mọi người ngồi tại một lầu uống trà trung phẩm trà lúc. Vẫn không quên tao mày suy nghĩ chuyện này. Có phải hay không là nạp phi mở hậu cung cái gì? Có thể nói ra những lời này, chứ yêu Long Hoàng liền không có người khác, cũng chỉ có hắn đầu này lao sắc Long mới có thể đối nạp phi mở hậu cung loại sự tình này cảm thấy hứng thú nhất. Nhờ Đỗ Phi Vân Phúc, yêu Long Hoàng bây giờ cũng được chứng đại đạo, đặt tới tạo vật cảnh thực lực, đã một lần nữa ngưng tụ huyết nục chi khu biến thành một cái đen gầy trung niên đen gầy nam tử. Đi đi một bên chơi, long chủ chính là thiên hạ nhất cùng một xi si tình chuyên một nam tử, việc này chư thiên vạn giới đều biết, từ khi hắn cùng long chủ phu nhân kết làm đạo lữ về sau, đời này vô số năm bên trong chưa hề cưới phi nạp tiếp qua. Tu Lama đế cùng yêu long hoàng thực lực cảnh giới đồng dạng, cũng hiện ra thân thể máu thịt, hóa thành một cái trung niên nho nhã nam tử, mặc trường bào màu lam, đầu đội khăn rùm giữ lại một sợi sợi dâu, căn bản không có nửa điểm ma môn đại đế khí chất, càng giống là một cái trung niên văn sĩ, lưu sĩ loại hình hình tượng. Vậy cũng không nhất định, không chừng Long chủ hắn lao đến Tư Xuân, thấy cái gì mỹ nhân tuyệt sắc liền đến hào hứng, muốn thu nhập hậu cung đâu. Yêu Long Hoàng Y Nguyên Kiên duy trì ý kiến của mình, lập tức rước lấy mọi người lúc thì trăng mắt, Đỗ Phi Vân càng là tức giận trừng mắt liết hắn một cái. Lao Yêu Long, nơi này là hoàng thành, người lao bất tử này nói chuyện cẩn thận một chút, sát vách liền có Long đỉnh hộ vệ, nếu như bị người nghe tới người chửi bới Long chủ, ngươi có mấy cái mạng cũng không đủ trả đầu." Đỗ Phi Vân thấp giọng truyền âm mắng Yêu Long Hoàng, "Mọi người tại đây bên trong" Yêu Long hoàng thế, nhưng là ai cũng không sợ, nhưng hết lần này tới lần khác Đỗ Phi Vân lời nói hắn là không thể không nghe, hắn cũng chỉ sợ Đỗ Phi Vân một người, cho nên bị Đỗ Phi Vân gian rẻ cũng là ngượng ngùng cười một tiếng, túi đầu uống trà không nói thêm gì nữa. May mắn trà này lâu cực kỳ xa hoa, mọi người thân ở một chỗ trong gian phòng trăng nhã, cách âm hiệu quả ngược lại là vô cùng tốt, hết thể sáu người vây quanh ở một trương bạch ngọc bàn tròn bên cạnh, an linh quả đồ ăn và uống vào cực phẩm linh trà, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn nhìn một cái dưới lầu trên đường, cái rộn rộn ràng ràng đám người. Không có việc gì tâm sự Long chủ truyền thuyết cùng chuyện cũ, ngược lại cũng coi là vui vẻ hòa thuận. Tiết Băng cùng Diệp Thanh niên còn có yên vân tử, tam nữ bình thường đều là lời nói cực ít, lúc này cũng là túi đầu thượng trà chấm tư, bầu không khí có chút trầm mặc. Đỗ Phi Vân rốt cục mở miệng, thần sắc lại cũng không nhẹ nhóm, mang theo sầu lo mà nói, ta lần này đến Long Thành chính là nghĩ tìm cơ hội cứu trở về tỷ tỷ, thế nhưng là trong mấy ngày này chúng ta mấy lần đi hoàng thành dò xét, nơi đó tỏa trấn cường giả thực tế quá nhiều, phòng vệ quá mức nghiêm nghiêm, căn bản không có chui vào cơ hội. Mà lại, chẳng biết tại sao, ta luôn có một loại dự cảm xấu, chỉ sợ lần này lòng chủ Đại Yến Thiên Hạ, cùng tỷ tỷ có quan hệ. Từng, ta cũng cảm thấy khả năng này rất lớn, từ khi Hoàn Thanh bị bắt đi về sau ta liền nghĩ đến, Hoản Thanh cùng lòng chủ phu nhân cực kỳ tương tự, các nàng rất có thể có cái gì huyết mạch nguồn gốc, không chừng Hoản Thanh nàng là lòng chủ phu nhân tỷ muội đâu. Hoa, kia Hoàn thanh tiểu thư chẳng phải là thành lòng chủ cô em vợ? Đỗ Phi vân hắn không phải thành lòng chủ cậu em vợ. Yêu Long hoàng lập tức không lo được cán quả, hai mắt lập tức trừng lớn. Một bộ có chút hưng phấn cùng ngạc nhiên biểu lộ, thòn gầy đen nhánh trên mặt lại hiện ra một tia hèn mọn ý cười, không biết lại nghĩ tới cái gì. Không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành câm điếp. Tu Lamade không vui như mày, rất thuận theo dân tâm vì mọi người giải lo, nắm lên một viên nắm đấm lớn linh quả nhét tiến vào yêu Long hoàng miệng bên trong. Tốt, không nói vấn đề này. Cùng tháng 8 năm một năm ngày ấy, chúng ta nghĩ biện pháp tiến vào tổ long đài đi xem rõ ngọn ảnh, đến lúc đó hết thể tự nhiên thấy rõ ràng. Đem tinh xảo tử vũ trung trà bưng lên đến Thay một ly trà uống một hơi cạn sạch về sau. Đỗ Phi Vân rốt cục gõ hỏa âm chi truy, làm ra quyết định. Năm trời thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian thoáng qua liền đi tới tháng 8 năm 1 năm 1 ngày này, hay là lúc 3 ngày, Đỗ Phi Vân liền để nếp Thanh niên bọn người tiến vào Cửu Long Đỉnh, hắn cùng Niếp Nhân Vương hai người cùng đi đến Tổ Long Đài phụ cận. Đại yến sẽ tại vào đêm lúc tách ra bắt đầu, đến lúc đó chính vào đoàn tụ sum vầy chi dạ, đông đảo tân khách mới có thể leo lên Tổ Long Đài, cùng Long chủ cùng một chỗ thưởng trà ngắm trăng. Đỗ Phi Vân cùng Nhân Vương hai người gần nhất không ít phạm phải án mạng, ngay cả thất tâm tiên tôn cái này, Long đỉnh Kim Long vệ cũng dám giết, lại đem Trần ra vô số cường giả cũng diệt sát, có thể nói là Long đỉnh chính muốn xử trí đối tượng, cho nên hai người lộ ra rất là điệu thấp. Vì cẩn thận lý do, Niếp Nhân Vương đưa tin liên hệ hắn tại Long đỉnh cho nên giao hảo hữu, một vị Kim Long vệ, gọi là Thành Ngọc Tiên Tôn. Ban đầu ở Phượng Hoàng Thần Điện bên trong, thất tâm tiên tôn hám hại Niếp Nhân Vương lúc liền từng nói qua, mặc dù cùng là Kim Long vệ, nhưng là hắn căn bản không sợ Thành Ngọc Tiên Tôn, càng thêm không nhìn Niếp Nhân Vương. Hiện tại Niếp Nhân Vương liên hệ thành Ngọc Tiên Tôn, nói bóng nói gió hỏi thăm một phen, lúc này mới ám buông lòng một hơi, bởi vì Long đỉnh tạm thời còn không biết diệt sát thất tâm Tiên Tôn hung thủ là ai. Cũng không có đối Niếp Nhân Vương cùng Thánh Long Điện sinh ra bất luận cái gì ác ý. Đã như vậy vậy liền dễ làm, Đỗ Phi Vân hai người cũng khỏi phải cải trang cách tân mặc, tại màn đêm buông xuống ánh trăng treo lên lúc, hai người liền nên ngang đi tới tổ Long giới lại, thủ vệ tại cửa ra vào Kim Long vệ bọn người, vừa lúc là nhận biết Niếp Nhân Vương. Niếp Nhân Vương công bố mình quên mang thẻ mời. Ma Đỗ Phi Vân thì là hắn chất nhi, dẫn hắn tới đây kiến thức một phen. Kia Kim Long vệ mặc dù kinh ngạc tại Đỗ Phi Vân thực lực cao hơn Niếp Nhân Vương, nhưng cũng là cực kỳ khách khí để Niếp Nhân Vương hai người thông qua. Tổ Long đại phương viên trăm dặm, toàn thân đều là lấy tiên giới thông tiên ngọc tạo thành, cao 999 trượng, tổng cộng 999 bậc thang, dọc theo bậc thang từng bước mà lên, liền tới đến một cái mỹ luân mỹ hoán vườn treo bên trong. Cái này phương viên trăm dặm bửn hoa tu kiến tinh xảo hoa mỹ, được Đáo Quỷ phủ thần công, mỗi một kia mỗi một chỗ đều là thần tượng cấp thợ thủ công sở tác. Lâu các sáng sát, điêu lan thủy tạ cái gì cần có đều có, coi là thật như nhân gian tiên cảnh. Hiện tại, cái này Mỹ Luân Mỹ hoán trong hoa viên, bốn phía đều là long đỉnh người phục vụ, khắp nơi đều bày đầy tinh mỹ băng ngọc, phía trên trưng bày cực phẩm linh trà linh quả, quỳnh tương ngọc nhưỡng cùng các loại, người bình thường ăn được một chút liền có thể trưởng sinh bất lao, trở thành mạnh đại tu sĩ. Trong hoa viên đã sớm đến rất nhiều tân khách, rất nhiều nhận biết không biết các tu sĩ, tốt 5 tốt 3 tụ tập cùng một chỗ, người người đều là treo bình tĩnh lạnh nhạt mỉm cười, thấp trò chuyện với nhau. Long chủ còn chưa giá lâm, nhưng là tất cả mọi người là địa vị 10 điểm tôn quý tu sĩ cực giả, đã mơ hồ nghe tới phong thanh, đoán được đêm nay Long chủ sắp tuyên bố tin tức. Đỗ Phi Vân đi theo Niếp Nhân Vương bên người, theo tiểu đạo đi tới vườn hoa trung tâm, nhìn hắn cùng một chút người quen câu được câu không nói chuyện phiếm chào hỏi, hắn lại là mảy may cao hứng không nổi, trong lòng còn đang suy nghĩ làm như thế nào chui vào hoàng thành đi tìm tỷ tì tỷ. Tì. Đúng lúc này, trong đám người chuyển đến một trận tiếng hoan hô, ngày bình thường cực kỳ tôn quý ngạo tu sĩ các cường giả Giờ phút này không có chỗ nào mà không phải là biến khiêm tốn kính cẩn nghe theo, cả đám đều đứng tại chỗ đến gập cả lưng. Núi thở lấy Long chủ Thọ cùng trời đất loại hình lời nói: "Chỉ vì tại treo Minh Nguyệt trên bầu trời, có một ngồi hoa mị xe kéo ngọc chính tắm rửa lấy đầy trời tinh huy chậm rãi giáng lầm, kia hoa mị xe kéo ngọc từ chín cái thuần bạch sắt hai cánh trời mã ra, cái này xe kéo ngọc chính là lòng chủ Lục Nhân Ngự giá." Tại Đông đảo tu sĩ tiếng hoan hô bên trong, xe kéo ngọc chậm rãi đáp xuống trong hoa viên tâm trên quảng trường nhỏ, bốn phía các tu sĩ đều lặng lẽ lui lại một bước đem vị trí trung tâm cho để trống ánh mắt đều tụ tập tại cái này hoa mị xe kéo ngọc bên trong Đỗ Phi Vân nhận biết cái kia chưa xem tiến tôn cũng là long chủ hậu cận tại xe kéo ngọc sau khi rơi xuống đất bước nhanh đi đến xe kéo ngọc trước xoay người đưa tay đem xe kéo ngọc rèm châu mở ra tại mọi người núi thở cùng cúng bái bên trong xe kéo ngọc bên trong đi ra một cái vóc người khôi vĩ khí Vũ Hiên ngang Nam tử trung niên nam tử này sinh phong thần Tuấn lãng giữa trán đầy đạn cực kỳ có huy Nghghiêm Mặ dù chỉ là thân mang một bộ đơn giản trưởng bảo màu tím chưa từng beo đường biển nhưng cũng là tự do một cố bệ nghệ thiên hạ, Quân Lâm vạn giới uy nghiêm hào khí. Nhưng là, Đỗ Phi Vân nhìn lại không phải cái này, đối với cái này tràn ngập truyền thuyết cùng thần kỳ long chủ, huyền hoàng thế giới nhân hoàng, hắn cũng không có quá nhiều lưu ý, chỉ là ánh mắt đảo qua về sau liền hướng kia xe kéo ngọc cổng nhìn lại. Long chủ đi xuống xe kéo ngọc, hai bên lập tức có vô số thần tử cùng hầu cận đường hẻm đó lấy, nhưng long chủ lại ưu nhã ngừng lại, xoay người vị rèm trâu kia xe kéo ngọc bên trong liền đi ra một bóng người xinh đẹp. Kia là một cái phong thái yếu liễu Phương Hoa tuyệt đại nữ tử, mặc dù ánh trăng còn không trong sáng, trong hoa viên kia sáng cũng không mấy liệt, nhưng vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, là đủ khiến bất luận cái gì nam tử cảm thấy ngạt thở cùng kinh diễm. Vẹn vẹn chỉ nhìn kia yếu điệu nữ tử tư thái, liền đã để người phát giác được nàng tuyệt đối là thế gian ít có mỹ nhân tuyệt sắc, khi nàng ngẩng đầu lên, Tiêu Thiếu Trùng mong này kéo lại lòng chủ cánh tay lúc, mọi người thấy dáng dấp của nàng càng là từng cái kinh động như gặp thiên nhân, thật lâu nói không ra lời. Thật đẹp, vũ mỹ, tốt một cái khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế giai nhân. Đây là mọi người cảm thụ, dù là đều là một chút tiên tôn cảnh cứng, giả, tự nhận kiến thức rộng, rãi, nhưng lần thứ nhất nhìn thấy nữ tử này, lại như cũng là nhịn không được ngừng tở, trong lòng sợ hai than nói mức độ không còn gì hơn. Mà Đỗ Phi Vân khi nhìn đến nữ tử này về sau, càng là sắc mặt cứng đờ, hai mắt đột nhiên trợ to, đáy mắt hiện ra không thể tin thần sát. Tỷ tỷ. Không đúng. Đây không phải tỷ tỷ, nữ tử này so tỷ tỷ càng thêm thành thục vũ mị, càng giống là một mị phụ nhân. Trong chấp mắt ấy, Đỗ Phi Vân sắc mặt biến đổi không thôi. Trong lòng càng là nhấc lên tầng tầng ngượn sóng, hắn rốt cuộc minh bạch, nghiệp nhân Vương nói đối hoàn thành cùng lòng chủ phu nhân rất giống nhau, đây là sự thực. Nếu như không phải hắn đối tỷ tỷ thực tế quá quen thuộc, thấy lần đầu tiên trong chớp mắt ấy hắn đều cơ hội nhận lầm. Cung nên Long chủ cùng phu nhân giá Lâm. Long chủ phu nhân kéo Long chủ cánh tay, hai vị này huyền hoàng thế giới tôn quý nhất cường giả trên mặt, đều treo một vòng mỉm cười thẳng nhiên, trong hoa viên tất cả mọi người lập tức núi thở, nhao nhao tối đầu lưởng nhân hoàng cùng phu nhân gửi lời chào. Hồi lâu sau, tiếng hoan hô mới dần dần ngừng. Long chủ cùng phu nhân đứng tại xe kéo ngọc trước, vẫn chưa bước chân, đám người bình ngồi lại, Long chủ mới mở miệng nói chuyện, "Chư vị đồng đạo, các vị đạo hữu, Kim Nhật bản hoàng mời chư vị tới đây, mục đích đúng là cùng chư vị nâng chén cộng ẩm ngắm trăng thưởng trà, nhưng chính yếu nhất chính là tuyên bố một chuyện đại hỷ sự." Chư vị có lẽ cũng không biết, bản hoàng cùng phu nhân sớm tại rất nhiều năm trước liền mừng đến ái nữ, chỉ tiếc bởi vì một ít nguyên nhân, ái nữ mất tích nhiều năm đều chưa từng tìm được, Kim Nhật bản hoàng muốn tuyên bố đại hỷ sự chính là, bản hoàng ái nữ về đến, đến rồi. Đặt mua đọc cỏ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 628, giải oan làm chủ. Long chủ Lục Nhân một fan, chiếc để lật đổ trước đó yêu Long Hoàng đám người suy đoán, cũng minh xác công bố đáp án, ở Trung Châu 9 thành bị ngàn tỷ lê dân thảo luận 10 ngày lâu nỗi băn khoăn, rốt cục tại thời khắc này bị công bố. Lúc này, trong Hoa Viên rất nhiều tu sĩ các cường giả mới hiểu được, thì ra là thế. Long chủ hắn ái nữ mất tích nhiều năm, bây giờ rốt cục trở về, cái này quả nhiên là thiên đại hỉ sự, cũng khó trách nay Tiên Long chủ rạng rỡ. Long Nhan cực kỳ vui mừng. Mà Đỗ Phi Vân cùng Niếp Nhân Vương hai người, tại một mảnh gieo họ cùng chúc mừng trong đám người, lại là trầm mặt không nói gì, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Rất hiển nhiên, hai người đều nghĩ đến, Đỗ Hoản Thanh vô cùng có khả năng chính là lòng chủ Lục Nhân thất lạc nhiều nam ái nữ. Tin tức này, đối hai người không thể nghi ngờ là rung động thật lớn, cho dù ai đều không hề nghĩ tới, từ trước đến nay kiệm lời ít nói, yên tĩnh không màng danh lợi Đỗ Hoản Thanh, thân phận vậy mà là tôn quý như thế, vậy mà là Long chủ Lục Nhân nữ nhi. Cái này nhưng là chân chân chính chính thiên tri kiều nữ, nói nàng là huyền hoàng thế giới tôn quý nhất nữ nhân đều không quá đáng. Trong hoa viên, vang lên lượn lờ tiên nhạc, êm hai thanh thúy nhạc khí tiếng vang tại trong hoa viên lượn lờ, rất nhiều các tu sĩ nhao nhao hướng Long chủ chúc mừng, Đỗ Phi Vân cùng Niếp Nhân Vương lại sững sờ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao mới tốt. Tại một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong, Long chủ Lục Nhân cùng phu nhân liên thủ mở ra xe kéo ngọc gièm trâu, có ba đạo thân ảnh điệu đi ra, tấm dựa tại muôn vàn cường giả kia kinh diễm trong ánh mắt thút tha thút tha dưới mặt đất xe kéo ngọc, đi tới long chủ vợ chồng bên cạnh đứng ngứng. Ánh mắt mọi người theo sát mà đi, đánh giá ba cái kia cô gái trẻ tuổi, ánh mắt đều tụ tập ở giữa kia cái cô gái trẻ tuổi trên thân, bởi vì nàng mới là chính chủ, nàng bên cạnh hai nữ tử đều là thị nữ nha hoàn mà thôi. Không sai, chính là Tỷ Tỷ. Đỗ Phi Vân khi nhìn rõ kia đến thân ảnh hiểu điệu lúc, hai tay áo bên trong nắm đấm cũng âm thầm nắm chặt, sắc mặt biến đổi vô thường, chăm chú nhìn kia quen thuộc Tỷ Tỷ thân ảnh, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong ngực tràn ngập không hiểu cảm xúc. Hắn nhìn thấy, tỷ tỷ mặc Hoa mỹ tinh xảo màu xanh quần áo. Trắng non xinh đẹp khuôn mặt đẹp bên trên tán phát lấy mờ mịt hào quang, tại ánh trăng chiếu rọi phảng phất biệt kiếm một tầng ngân sắc xa mỏng, càng thêm mông lung xinh đẹp. Hắn nhìn thấy, tỷ tỷ đầu đầy tóc đen mềm mại rủ xuống, bên hông thắt tinh mỹ nhất lộng lẫy ngọc. Ba tóc kim liên bên trên đạm trên màu xanh sống tiểu hải, tóc mai bên cạnh còn suýt lấy một chuỗi châu liên, giờ này khắc này tỷ tỷ là như vậy cao quý, phảng phất không ăn nhân gian khói lửa tiên tử. Chỉ là, tỷ tỷ tựa hồ cũng không tao hứng, nét mặt của nàng rất nhạt. Ngay cả một tia miễn cưỡng mỉm cười đều không đáp lại. Có chút lo lắng bộ dáng, hai mắt vô thần, đáy mắt sen lẫn cô đơn cũng không thú vị, sự hăng hái của nàng không cao, tâm tình không tốt. Cũng không biết là vì cái gì. Từ khi tại hai người thị nữ nâng đỡ, dưới xe kéo ngọc đi tới trong hoa viên về sau, nàng liền đờ đẫn đứng tại lòng chủ vợ chồng bên người, mặc cho muôn vàn áo rướm cùng kinh diễm ánh mắt tụ tập ở trên người, nàng cũng không nhúc nhích chút nào. Long chủ vợ chồng, phủ phục tối đầu tại bên thai nàng không biết nói cái gì. Nàng lặng lặng nghe xong, Chỉ là hờ hững lắc đầu, nhẹ ngậm miệng không chịu nói. Cũng chưa từng nhìn tới kia phồn hoa tú mỹ vườn hoa một chút. "Tỷ tỷ, Phi Vân tử đáy lòng vì ngươi cảm thấy cao hứng. Trước kia chúng ta tại Bạch Thạch trấn lúc, luôn luôn bị người xem thường phán mạn, bọn hắn nói ta là con hoang, nói ngươi cái thai tình, chúng ta đều là không cha không mẹ hải tử. Nhưng là hiện tại, bọn hắn sai, chúng ta có phụ mẫu, mà lại thân phận còn không phải bình thường tôn quý, Bạch Thạch trấn những người kia là có mắt không tròng." Ha, ha ai có thể nghĩ tới Ngươi vậy mà là lòng chủ ái nữ đâu, ngươi chính là thiên hạ cao quý nhất nữ tử à? Thế nhưng là, tỷ tỷ ngươi vì cái gì không vui đâu? Ngươi rốt cục nhìn thấy cha mẹ ruột, hưởng thụ nuôn vàn sủng ái cùng tiên địa ở giữa cao quý nhất thân phận, có nhiều tu sĩ như vậy cùng giả, hào môn đại phiệt gia chủ cùng tông chủ đối ngươi biểu thị chúc mừng cùng kính ngưỡng, vì cái gì ngươi hay là mặt mà tủ mày chau đâu? Trong đám người, Đỗ Phi vân lẳng lặng, lặng lập tại nguyên chỗ, nhìn long chủ vợ chồng bên người Đỗ Hoàn Thanh, trên mặt mang từ đáy lòng tiếc trùng, trong hốc mắt lại là bất tri bất giác tức Đáy lòng của hắn yên lặng nhắc đi nhắc lại, thì thào thấp giọng tự nói, phản phất bên cạnh kia nguyên náo trong hoa viên hết thảy, đều đã cách hắn đi xa, trong thiên địa này chỉ còn lại có hắn cùng Tỷ Tỷ. Tỷ Tỷ, ngươi như thế không vui, có phải là còn đang lo lắng an nguy của ta? Có phải là còn đang lo lắng nương thân thể? Đừng sợ, không cần lo lắng, ta đã là tiên tôn cường giả, nương thân thể cũng khôi phục, tu luyện thực lực tiến triển rất nhanh, chúng ta đều rất tốt, ngươi còn có cái gì không vui lay này? Ngươi ngay tại Long đỉnh ở lại đây đi, nơi đó mới là nhà của ngươi ngươi có thể an tâm tu luyện, hưởng thụ thiên hạ chân quý nhất hậu đãi điều kiện tu luyện, hào hảo bởi chơi cha mẹ của ngươi đi. Đỗ Phi Vân ngẫm lòng thời gian dần qua hòa yên tĩnh, chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm thấy hắn cùng tỷ tỷ cách thật xa thật xa, tựa hồ ở giữa vắt ngang lấy một cái vinh viễn không cách nào vượt qua cầu đối, so ngân hạ đều muốn rải đều muốn xa xôi. Phi Vân tiểu tử, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Làm sao một hồi khóc một sẽ cười? Lúc này, Đỗ Phi Vân bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng nhân vương thanh âm, nguyên lai hắn nhìn thấy Đỗ biểu lộ biến ảo không ngừng cho nên mới mở miệng lên tiếng hỏi thăm. Không có gì, nhớ tới một chút chua xót chuyện cũ, hiện tại xem ra là như vậy châm chọc cũng không biết nên khóc hay cười, buồn cười năm đó những cái kia người có mắt không trong a, ai có thể biết sự tình vậy mà là như vậy kết quả đây. Nha. Nghiệp nhân Vương cái hiểu cái không gật đầu, hắn mơ hồ biết một chút, Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Hoản thành hai tỷ đệ tuổi nhỏ lúc, tao ngộ qua rất nhiều cực khổ trà tấn, cho nên Đỗ Phi Vân phát chút cảm khái cũng là bình thường. Ngươi còn sững sờ tại cái này làm gì? Ngươi không phải muốn tìm ngươi tỉ tỉ sao? Hiện tại nhanh đi cùng với nàng nhận nhau à, bằng không đợi chút nữa nàng liền muốn về hoàn Thành, gặp lại nàng coi như khó." Niếp Nhân Vương vừa mới nghe được, đỗ Hoản Thanh tựa hồ không hăng hái lắm, long chủ tại Trừng cầu ý kiến của nàng về sau, liền định để thị nữ mang nàng về hoàn Thành, cho nên Niếp Nhân Vương rất gấp, ngay cả vội mở miệng nhắc nhở đỗ Phi Vân. "Không được, gặp nhau không bằng không gặp." Ta minh bạch tỉ tỉ tâm ý, nếu như nàng nhìn thấy ta, khẳng định liền sẽ không lưu lại, cùng nó để nàng đi theo ta quan tâm chịu khổ chịu tội, còn muốn gánh chịu sinh mệnh phong hiểm cả ngày buồn không bằng để nàng lưu tại nơi này, hoàn Thành mới là nhà của nàng. Đỗ Phi Vân lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia đắng chát ý cười, khoát khoát tay cự tuyệt, chỉ là an tĩnh đứng ở trong đám người, nhìn tỷ tỷ bộ dáng. Hai tỷ đệ sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, hắn hiểu rất rõ tỷ tỷ tính tình tính cách, nhìn thấy tỷ tỷ không vui bộ dáng, hắn liền có thể minh bạch đến cùng là vì cái gì. Hôn chứng? Ngươi quá tự cho là đúng. Ngươi tự cho là đây mới là kết cục tốt nhất, đây là vì tỷ tỷ ngươi tốt, thế nhưng là ngươi nghĩ tới tỷ tỷ ngươi cảm thụ không? Nàng cũng là người sống sờ sở, nàng có mình ý nghĩ cùng cân nhắc, là đi hay ở nàng đều có tự mình lựa chọn quyền lợi, ngươi tự tiện thay nàng làm chủ còn tưởng rằng là đối nàng tốt, lao Phu đều nhìn không được. Nghiệp Nhân Vương đột nhiên liền trở nên bạo nóng này lên, không khỏi vì đó liền nổi giận, đưa khí cùng biểu lộ cũng rất là ngưng trọng nghiêm túc, ở chung lâu như vậy, hắn rất ít khi dùng loại giọng nói này cùng Đỗ Phi Vân nói chuyện. Đỗ Phi Vân y nguyên trầm mặt không nói, Nghiệp Nhân Vương nhìn hắn không có ý định có hành động, lập tức hừ lạnh một tiếng nói, ngươi không nói đúng không? Vậy thì tốt. Lão phu tự mình đi nói với nàng. Nói xong, Miếp Nhân Vương liền dậm chân tiến lên, gạt ra trước người tân khách, dự định đi yết kiến Long chủ, đi cùng Đỗ Hoản Thanh nói rõ ràng, nhưng không ngờ bị Đô Phi Vân kéo lại, hướng hắn lắc đầu. Nơi xa, trong hoa viên trung tâm, bị Đông Đảo tân khách vây quanh Long chủ vợ chồng, đang thấp giọng trò chuyện một trận về sau, liền để kia hai người thị nữ, đem chầm mặc ít nói Đỗ Hoản Thanh dẫn, muốn trở về kia xe kéo ngọc bên trong. Long chủ cũng mở miệng nói chuyện, công bố ái nữ thân thể ôm việc gì, liền trước tiên phản hồi Hoàng Thành Nghị ngươi đi. Đỗ Phi Vân Y Nguyên An Tĩnh đứng ở trong đám người, đưa mắt nhìn đối hoàn thành tại hai người thị nữ nâng đỡ, quay người chậm rãi rời đi, sắp leo lên xe kéo ngọc rời đi cái này tổ Long Đài. Giờ khắc này, đáy lòng của hắn phảng phất có một thanh lưới dao tại khắc hoa, một cố dây dưa mà không hiểu quặn đau tại lằn tràn, hắn chỉ cảm thấy lòng tràn đầy đầy ngập lệ bước, cơ hồ muốn ngắt trợ, tựa hồ đời này quý giá nhất khó khăn nhất dứt bỏ mến yêu chi vật, ngay tại Từ Từ đi xa rời đi. Cặp mắt của hắn có chút mông lung, nhìn qua bóng lưng của tỷ tỷ Từ Từ bắt đầu mơ hồ. Vô ý thức muốn rũa ra hai tay đi tóm lấy, trong cổ họng nuốt hai lần, vô ý thức muốn a hô ra miệng, lại cuối cùng vẫn là kiềm chế, yên lặng túi đầu. Nghiệp Nhân Vương ở một bên, nhìn xem nét mặt của hắn cùng tâm tình chợn trỡn, chỉ có thể thở dài trong lòng một tiếng, không nói nữa. Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một trận, từ tổ long giới đài, có ba cái tu sĩ chính dọc theo bậc thang chạy lên, bước nhanh đi tới long chủ trước người phụ cận lúc, lại bị long chủ hầu cận chặn lại. Ba cái kia tu sĩ, cầm đầu chính là một vị mặt rộng lông mày dài, thân thể quắc thước khôi vĩ lão giả. Hắn giở phút này như cha mẹ chết, mặt mũi tràn đầy bi phẫn, cùng giữa sân bầu không khí cực kỳ không hợp, bị Long chủ hầu cận ngăn lại về sau hắn liền dẫn sau lưng hai cái tu sĩ cùng nhau quỳ dạp trên đất, hướng Long chủ kêu khóc nói, "Long chủ bệ hạ, cầu ngài vì ta Trần ra giải oan làm chủ a, ngài đắc lực thuộc hạ Kim Long vệ thất tâm tiên tôn, bị Đô gia tiểu bối Đô Phi vân cho tàn nhận sát." Hại, ngay cả cùng chúng ta Trần ra ra chủ cùng tất cả TSR, Tưởng lão hộ pháp cũng đều mất mạng tại cái kia tiểu xúc sinh ma trạo phía dưới, mời Long chủ làm chủ cho chúng ta a. Kìa khôi vĩ lao giả một phen kêu khóc, ngựa khí gấp rút mà bi phẫn, lộ ra vô so thê lương, một tiếng này giống lập tức để trong hoa viên vô số cường giả đều yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người hắn long chủ cũng là thu liêm tiêu dung, mặt sắc mặt ngừng trọng chấm thấp tự lầm bẩm, đỗ phi vân. Nơi xa, đang muốn leo lên xe kéo ngọc đỗ hoàn thành, nghe tới lao giả kêu tiếng la khóc về sau, đột nhiên thân thể cứng đờ, giật mình đứng một lát chợt liền xoay người lại, lại nhanh bước trở về hoa trong Vốn là vui vẻ hòa thuận trắng cảnh, chẳng cành, chợt có khách không mời mà đến náo ra một màn như thế, Đỗ Phi Vân lập tức nhìn ra, lão giả kia hơn phân nửa là Trần ra người chủ sự, lại vào lúc này đến đây cáo trạng giải oan, trong lòng của hắn vô ý thức phát giác không ổn, hướng hiệp nhân Vương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người liền định em thầm rời đi cái này tổ Long Đài. "Chơi ạ, lại có người dám giết Kim Long vệ, quá bất khả tư nghị, lần này Long chủ khẳng định là muốn Long Nhan giận dữ, nhất là tại cái này trong lúc mấu chốt." Trong hoa viên, vô số cường giả lập tức nghị luận ầm ĩ. Bất quá trở ngại Long chủ uy nghiêm, bọn hắn đều chỉ dám linh thức giao lưu thấp rộng thảo luận, không dám một nào. Đặt mua đọc gọi phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 629: Chúng ta về nhà. Hôn Trướng, tối nay là lòng chủ đại yến thiên hạ thời khắc, hả có thể để ngươi cùng quấy hào hứng, có chuyện gì đi tìm hình luật điện, ở đây tê khóc còn thể thống gì? Quát lạnh một tiếng vang lên, Long chủ hầu cận bên trong đi ra một cái vóc người cao, phong thần tuấn lãng tu sĩ, chính là chưa xem tiên tôn, hắn sắc mặt uy nghiêm thần sắc nghiêm trọng. Đưa tay liền hạ lệnh để bọn thị vệ, đem lão giả kêu cùng ba cái tu sĩ cho anh ra ngoài. Quả thật, đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy nổi nóng, lão giả này quả thực quá không biết thời thế, vậy mà tại cái này trước mắt đến phá hư bầu không khí, quả thực là tội ác tài trời. Nhưng là, lão giả kia đã đều thanh sự tình cho kêu khóc ra, ở đây rất nhiều tu sĩ các cường giả đều nghe thanh thanh sở sở, nếu là long chủ không cho cái thuyết pháp, chỉ sợ lại muốn để người mượn cớ, long chủ đắc lực thuộc hạ kim long vệ bị diệt sát. Long chủ nếu là không làm ra quyết đoán vậy liền quá làm cho người thất vọng đau khổ. Chấm đã. Quả nhiên, Long chủ mở miệng, phất tay để chưa xem tiên tôn lui ra, hốc mắt có chút nheo lại, ánh mắt ngưng trọng trầm thấp nhìn qua quỷ dạp trên đất lao giả nói, ngươi là ai? Không nên gấp gáp, bản hoàng cho phép ngươi đem sự tình nguyên nhân gây ra trải qua chậm rãi kể lại. Phi Vân. Phi Vân ở đâu? Long chủ vừa dứt lời dưới, liền có một đạo thanh thúy thanh âm chuyển tới, ngựa khí vội vàng mà lo lắng, chính là đi mà quay lại Đỗ Hoàn Thanh. Nàng không có leo lên xe kéo ngọ bước nhanh đi tới giữa sân, chạy vội tới kia trước mặt của lão giả, lo lắng mở miệng hỏi thăm. Cái này cũng may mắn người nói chuyện là Đỗ Hoàn Thanh, đổi lại là những người khác, như thế Lô Mãng đánh gậy Long chủ lời nói, chỉ sợ sớm đã bị bọn thị vệ cho kéo ra ngoài, mà Long chủ vợ chồng không có lộ ra cái gì vẻ không vui, chỉ là liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau ánh mắt bên trong một vòng khẳng định thần sắc, âm thầm gật đầu, tựa hồ minh bạch cái gì. Đỗ Phi vân cái kia tiểu xúc sinh, lão giả kia chính là Trần gia đại trưởng lão. Hắn cũng là hôm qua mới biết được Trần gia gia chủ cùng một tất cả trưởng lão đều toàn quân bị diệt tin tức, đối đô gia cùng Đỗ Phi Vân tự nhiên là hận tấu xương, nghe được có người hỏi thăm, vô ý thức liền mở miệng trả lời. 3. Vô so rõ ràng. Thanh thúy một cái bạt thai văng lên, toàn bộ hoa viên bên trong, hơn ngàn vị tân khách đều nghe được thanh thanh sở sở, mỗi một cái đều là trừng lớn hai mắt. Chợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua cái kia đạo hiểu điệu nhỏ yếu bóng hình xinh đẹp, chỉ cảm thấy cổ họng có chút phát khô, mày may nói không ra lời. Đỗ Hoản thanh trầm dãi thu hồi thủ trưởng Ánh mắt biểu lộ đều trở nên nghiêm khắc lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống quy sát tại trước mặt Trần Gia đại trưởng Lao. Kia Trần Gia đại trưởng Lao chính cần hồi đáp, lại bị Đỗ Hoản Thanh không chút lưu tình rút một bật hai, lập tức có chút choáng váng. Lửa giận bắn ra đồng thời, nghi hoặc ngẩn đầu đến, chính trông thấy Đỗ Hoản Thanh ánh mắt lạnh lùng nhìn qua hắn. Người mới là tiểu súc sinh. Tê. Hoa viên bên trong, vô số tu sĩ các cường giả trận cả mắt lên, mỗi một cái đều là trận mắt há mồm, nhìn về phía Đỗ Hoản Thanh ánh mắt lộ ra vô số so quái dị, cho dù ai cũng không nghĩ đến. Trước đó còn giàu gì không vui? Hâm hực không vui, chầm mặc ít nói long chủ lại nữ, giờ phút này vậy mà lại như thế nóng bỏng táo bạo. Không chỉ không có một chút thiên kim thân thể nội liệm nhũ nhã, lại còn trước mặt mọi người xuất thủ đánh người cái tác, nhục mạ người. Đây quả thực quá không khoa học. Liền ngay cả long chủ vợ chồng cũng là trường lớn hai mắt, biểu lộ trận mắt hốt hoồm, bọn hắn căn bản không nghĩ tới, như vậy yếu đuối yên tĩnh không màng danh lợi nữa nhi, vậy mà có thể làm chúng làm ra chuyện như vậy, bởi vậy có thể thấy được Đỗ Phi Vân người này đối nàng thật là quá tráo yếu. Khó trách trước đó gần thời gian một năm bên trong, nàng luôn luôn sẽ nhắc đi nhắc lại lấy cái tên này. Ngươi! Ngươi lại dám đánh ta! Kêu trần gia đại trưởng lão dù sao cũng là đường đường tiên tôn cường giả Đối long chủ vợ chồng khiêm tốn, đó là bởi vì long chủ vợ chồng địa vị tôn quý, nhưng một tiểu nha đầu phiến tử vậy mà cũng dám mắng hắn đánh hắn, cái này liền để hắn rất mất mặt, tại chỗ chính là lửa giận bắn tung tué, trứng mắt giận đối đỗ hoảng thanh. Siêu! Một tiếng gần như không thể nghe nhẹ văng lên. Kia Trần Gia đại trưởng lao trước người lập tức thêm ra bốn đạo thân ảnh đến, chính là Long chủ Hậu cận, cầm đầu chính là Chưa xem tiên tôn, bốn người này đều là Long chủ Hậu cận, đều là độ kiếp cảnh cường giả. Lớn mật, chớ có vô lễ. Đây là Long chủ ái nữ hoàn Thanh tiểu thư, chúng ta huyền hoàng thế giới Minh Châu, người còn không mau mau quỳ xuống làm lễ. Chưa xem tiên tôn bốn vị thị vệ đô hộ vệ tại đối Hoãn Thanh trước người, trừng mắt giận đối kia Trần Gia đại trưởng lão, trận thế kia mười phần uy nghiêm giò người, chỉ cần Trần Gia đại trưởng lão hơi biểu hiện ra một điểm kiệt ngạo vô lễ, không hề nghi ngờ Chưa xem tiên tôn bốn vị thị vệ nhất định sẽ đem hắn kéo ra ngoài chém đầu 100 lần. Ta. Trấn gia đại trưởng lão Triệt để im lặng, hai mắt từ xích hồng chuyển xanh lại biến thành đen, một gương mặt bên trên biểu lộ cũng là biến ảo không ngừng, lộ ra cực kỳ biệt khuất, phẫn nộ, cuối cùng là tuyệt vọng, hắn rốt cục vẫn là suy sụp tinh thần thở dài một hơi, nhận mệnh mà cúi thấp đầu, một mực cung kính hướng đối hoàn thanh làm lễ. Hoa viên bên trong, vô số tu sĩ cường giả nhìn thấy một mặt này, đều là âm thầm cười trộm không thôi, trong lòng có chút đồng tình lão đầu này, quả thực là quá mẹ hắn không may đánh rất răng cũng chỉ có thể hướng trong bụng ướt, ai để người ta là lòng chủ gái nữ đâu? Đổi lại ai cũng không thể chêu vào a. Kia Trần Gia đại trưởng lão đem khuất nhục đều nuốt xuống, giàn xuống đáy lòng, vì dạm trên đất, bắt đầu một năm một người đem sự tình dạng thuận ra. Đương nhiên, là người bị hại hắn tự nhiên là đem Trần Gia Miêu Tạ Vi quan chính, mà Đỗ ra thì thành dụng ý khó dò, hắc ám bẩn thịt gia tộc, Đỗ Phi Vân càng là tuyệt thế hung nhân đại ma đầu. Lúc này, Hoa Viên lối ra hướng bậc thang chỗ, hai vị Kim Long vệ nhìn thấy Đỗ Vân cùng Nhân Vương cúi đầu. Hành tích lén lút đi qua đến, lập tức quát lạnh một tiếng dừng lại, kêu một tiếng này lập tức để yên tĩnh hoa viên bên trong, ánh mắt của mọi người đều hướng nơi này trông lại. Đáng chết, lần này hỏng. Đỗ Phi Vân cùng Niếp Nhân Vương lập tức thân thể cứng đờ, sững sờ tại nguyên chỗ, thầm nghị trong lòng hảng bét. Cái này tổ long trên đài có bảy cường đại vô song phát trận, chính là tiên gia cấm chế pháp thuật, bọn hắn căn bản không thể thi triển pháp thuật hoặc là phá vỡ không gian đào tẩu, chỉ có thể cắt thoát dưới thềm đi, lại vẫn cứ lại bị kia Kim Long vệ chặn lại. A, chính là hắn. Long chủ. Hắn chính là Đỗ Phi Vân, chính là cái này tiểu súc. Chính là hắn tàn nhẫn sát hại Kim Long Vệ thất tâm tiên tôn, còn có chúng ta trần ra hơn 20 vị cường giả. Người không may lúc uống nước lạnh cung tê răng, Đỗ Phi Vân hai người bị Kim Long Vệ hét lại, hoa viên bên trong mọi người đều đem ánh mắt quen tới, lập tức liền thấy Đỗ Phi Vân cùng nghiếp nhân vương thân ảnh, kia trần ra đại trưởng lão là nhìn qua Bảo Quang Châu bên trong hình ảnh, cho nên hắn lập tức liền nhận ra Đỗ Phi Vân cái này đại cựu nhân. Bất quá, trở ngại đỗ hoàn thưởng hắn kia một hai hắn cũng không có dám lại nói năng lô mãng. Lập tức, Đỗ Phi Vân cùng Niếp Nhân Vương liền thành trong sân tiêu điểm, ngay cả Long chủ vợ chồng đều hướng hắn trông lại, cường đại vô song, mê ngông như biển khí tức khóa chặt hắn, khiến cho hắn toàn thân cứng đờ lập tại nguyên chỗ, chậm rãi nghiêng đầu lại. Đã sự tình đã bại lộ, kia Đỗ Phi Vân cũng dứt khoát không còn chù tránh, miễn cho sợ đầu sợ đuôi lộ ra hồi hỏi, dứt khoát liền xoay người lại, sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía mọi người, trên mặt lộ ra một tia không mặn không nhạt cười, hướng Trần Gia đại trưởng lão vung tay nói, "Không sai, ta chính là Đỗ Phi Vân." Trong miệng người kia tên mà vương giết người. T. Một trận hít vào khí lạnh âm thanh nghẹn ngâm vang lên, vô số cường giả nhóm đều là sắc mặt quái dị mà nhìn chằm chầm vào Đỗ Phi Vân, âm thầm liếc qua Long chủ sắc mặt, trong lòng đối Đỗ Phi Vân luôn ngữ biểu lộ rung động tới cực điểm. Tiểu tử này quả thực là to gan lớn mật, Long chủ vợ chồng ở đây, hắn lại còn dám cản rỡ như thế, quả thực là sống được không kiên nhẫn. Có chút tu sĩ các cường giả đã dự liệu được Đỗ Phi Vân chắc chắn sẽ không có kết cục tốt, như thế buông thả không bị trói buộc, hơn phân nửa muốn bị Long chủ nặng tay trừng trị. Kẻ này cũng là quang côn cực kỳ, thấy tình thế không đối dứt khoát liền thản nhiên đối mặt, không chút nào luôn cuống, ngược lại là cái đáng làm chi tai. Có chút tu sĩ nhìn ra môn đạo, cảm thấy Đỗ Phi Vân biểu hiện có thể nói là không hề yếu thanh danh, mà lại hắn đã như vậy chắc chắn, một bộ tính trước khí càng biểu lộ, hơn phân nửa là có ác chủ bài. Kia Trần gia đại trưởng lão xem xét Đỗ Phi Vân không cách nào chạy thoát, Long chủ chính sắc mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào hắn do xét, lập tức trong lòng cười lạnh liên tục, chỉ cảm thấy trước đó chịu khuất nhục đều là đang dự tiếp xuống hắn liền sẽ thấy Đỗ Phi Vân cái này cuồng vọng tiểu tử, bị Long chủ hung hăng trừng phạt diệt sắt chẳng cảnh, vậy nên là cỡ nào hạ giận a. Nhưng mà, Long chủ còn không nói chuyện, giữa sân lại lần nữa một mảnh xôn xao, vô số người đều bị trấn kinh tròng mắt, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem, Vân Nhược không màng danh lợi đỗ hoàn thành, đứng tại chỗ nhìn qua Đỗ Phi Vân, một đôi mắt đẹp mắt to bên trong dần dần hiện ra một tầng sương ngủ. Đỗ Phi Vân đứng ở đằng xa, nhìn tỉ tỉ, cùng nàng hai mắt đối mặt, trên mặt mang một vòng bất đắc dĩ cười khổ, có chút quay đầu quẻ miệng ngấp máy lại không nói chuyện. Một hơi, hai hơi, thời gian ba cái hô hấp về sau, Đỗ Hoản Thanh đột nhiên mở rộng bước chân, không lo được cái gì thuộc nữ khí chất, khuế tú phong phạm, bước nhanh chạy vội tới Đỗ Phi Vân trước người, giang hai cánh tay đem Đỗ Phi Vân ôm vào trong ngực, chán rượi vào tại đầu vai của hắn, đầu đầy tóc xanh rủ xuống. "Tốt, tỷ tỷ, ta đến, không khóc, chúng ta về nhà." Đỗ Phi Vân ôm tỷ tỷ, nhẹ nhàng vuốt đầu vai của nàng, nghe tới nàng ở đầu vai nặng nào, Ôn Nhu mở miệng an ủi nàng, chỉ là hốc mắt của mình cũng có chút cảm thấy chát của họng có chút phát khô. Cái này, cái này là thế nào cái tình huống? Úp, trời ạ, đây là hát cái nào một màn. Chẳng lẽ đây là hữu tình người lại lần nữa gặp lại. Trong đám người, rất nhiều tu sĩ các cường giả hai mặt nhìn nhau, trong lòng âm thầm đoán thầm không thôi, nếu là nay thiên long châu chi nữ lần thứ nhất mặt nhìn dưới trời cường giả, liền lên diễn cùng tình nhân gặp gỡ tràng cảnh, vậy coi như việc vui lớn. Phi Vân, ngươi rốt cục đến, thế nhưng là ngươi đến vì cái gì không gặp ta, ngươi không muốn nhìn thấy tỷ tỷ sao? Có trời mới biết. Suốt một năm nay thời gian bên trong, Đỗ Hoản Thanh giống như trong lồng chim nhỏ đồng dạng bị vây ở kia hú sầm cao lớn trong hoàng thành, cả ngày bên trong hầm hực không vui, gánh chịu bao nhiêu áp lực cùng lo lắng, như thế nào một ngày bằng một năm, uỵ khuất của nàng cùng chua xót lại có ai biết. "Tốt, tốt, tỷ tỷ, hết thể đều đi qua, ta đến mang ngươi về nhà." Đỗ Phi Vân an ủi một trận, Đỗ Hoản Thanh cảm xúc mới hòa yên tĩnh, Đỗ Phi Vân mỉm cười, đưa tay ôn nhu giúp tỷ tỷ lao đi khỏe mắt vệ nước mắt, nàng lúc này mới triển lộ ra một tia như hoa luống đồng tiền. "Chơi ạ." Đây là muốn bỏ trốn sao? Ông trời ơi, tiểu tử này là gan quá mập đi, ngay trước long chủ mặt muốn dẫn người ta nữ nhi bỏ trốn, đây là sống được không kiên nhân sao? Đây cũng quá kình bạo đi, tiểu tử này rốt cuộc là ai, cũng dám như thế không nhìn long chủ. Trong đám người lần nữa nghị luận ầm ý, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở đây, nghiệp nhân vương đều có chút không thích hướng loại này vạn chúng chú mục cảm giác, âm thầm lui lại một bước. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc truyện. Chương 630, hỏi hình định tội. Chậm rãi. Lúc này Long chủ vợ chồng tại quan sát dò xét Đỗ Phi Vân hồi lâu sau, Long chủ phu nhân rốt cục mở miệng nói chuyện, nàng cùng Đỗ Hoàn Thanh dung mạo cực kỳ tương tự, lại càng thêm xinh đẹp vũ mị, nôn hình cử chỉ ở giữa đều tràn ngập mẫu nghi thiên hạ huy nghi. Thiếu ni lang, ngươi là ai? Ngươi muốn mang nữ nhi của ta đi đâu? Gặp qua phu nhân, tại hạ tên là Đỗ Phi Vân, là Đỗ Hoàn Thanh đệ đệ, này đến tự nhiên là muốn dẫn nàng về nhà. Đỗ Phi Vân hướng Long chủ phu nhân thi lễ một cái, không tiêu ngạo không tự ti êm thay nói. nghe nói lời ấy Long chủ vợ chồng lập tức nhịn không được cười lên, Long chủ phu nhân không thấy chút nào lựa giận, chỉ là đôi mắt đẹp nhất chuyển ôn nu nói, "Ồ, Hoàn Thanh là nữ nhi của ta, cái này hoàn Thành mới là nhà của nàng, cần gì phải ngươi mang nàng về nhà." Điểm này tại hạ tự nhiên sáng tỏ, cho nên việc này tại hạ cũng không miễn cưỡng, hết thể hay là lấy tỷ tỷ ý nguyện làm chuẩn. Đỗ Phi Vân mặc dù gan lớn, lại cũng không cuồng vọng, Long chủ vợ chồng đại biểu cho huyền hoàng thế giới lực lượng cường đại nhất, hắn không có khả năng lốc đến đi tới đối kháng chính diện. Cũng tốt. Việc này tạm thời buông xuống không nói, hiện tại trước đến nói một chút người sát hại thất tâm tiên tôn, Diên Sắt Trần Gia gia chủ cùng hơn 20 vị trưởng lão hộ pháp sư đình. Long chủ phất tay dừng lại phu nhân, quyết định trước đem cái này công sự giải quyết. Đỗ Hoản Thanh từ khi đi tới hoàng thành về sau, Long chủ vợ chồng nhìn thấy thất lạc nhiều năm ái nữ, tự nhiên là tâm hoa độ phóng, chỉ tiếc Đỗ Hoản Thanh lại phản ứng bình thản, đối với nơi này hết thảy đều 10 điểm kháng cự, từ đầu đến cuối đều là trầm mặc ít nói hầm hực không vui, Long chủ vợ chồng cũng biết Đỗ Hoản tạm thời không thể tiếp nhận bọn hắn. Nàng tâm như cũ tại lo lắng lấy trước kia người nhà, cho nên giờ phút này Đỗ Phi Vân xuất hiện, Đỗ Hoản Thanh phản ứng đều là bọn hắn có. Thế đoán được. Đương nhiên, đối với Long chủ đến nói, phải chăng thả Đỗ Hoản Thanh theo Đỗ Phi Vân rời đi đây là giả sự, hiện tại chính có mấy ngàn tân khách ở đây. Hay là trước đem công sự giải quyết lại nói. Đỗ Phi Vân, bản hoàng hỏi ngươi, Kim Long vệ Tất Tâm Tiên Tôn, có phải hay không là người sát hại? Ký Châu Trần gia gia chủ Trần Mộ Sơn cùng hơn 20 vị trưởng lão hộ pháp, có phải là mất mạng ngươi chi thủ? Nguyên bản vui vẻ hòa thuận diễn hội, thoáng qua biên thành thẩm vấn tội phạm hình đường, trong hoa viên mỹ rượu tiên nhạc cùng hát hay múa giỏi vũ nương nhạc cơ đều dừng lại, các tân khách đều an tĩnh súm lại tại bốn phía. Nhìn xem thần sắc uy nghiêm long chủ Lục Nhân tại đông đảo thị vệ chen trúc giới, bắt đầu trước mặt mọi người phán quyết Đồ Phi Vân cùng Trần Gia ở giữa thù hận. Kia Trần Gia đại trưởng lão cùng hai vị trưởng lão quỷ dạp trên đất khóc lóc kể lể hoàn tất về sau, giờ phút này thấy long chủ sắc mặt uy nghiêm thẩm vấn Đồ Phi Vân, trong lòng không khỏi đắc ý cười lạnh. Liên Vội Vàng đứng lên đứng ở một bên, Ánh mắt Âm chầm nhìn qua Đỗ Phi Vân, nhìn hắn muốn thế nào giảo biện cái này không cách nào chạy trốn tội ác, lần này bọn hắn chuẩn bị đầy đủ, nhân chứng vật chứng đều tại, Đỗ Phi Vân tất nhiên khó mà rửa sạch tội danh, hôm nay liền muốn máu tươi tại chỗ. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại Đỗ Phi Vân trên thân, giờ khác này hắn nghiễm nhiên trở thành trong sân tiêu điểm, vô số người đều ở trong lòng phỏng đoán. Thiếu niên này đã chí, thực lực cao cường mà tâm ngoan thủ lạt thiếu niên, có phải là cũng một miệng linh lợi, có thể bằng vào ba tấc lưới đem tội danh rửa sạch. Nào có thể đoán được, mọi người thất vọng. Đối mặt Long chủ thẩm vấn quá hỏi, Đỗ Phi Vân mỉm cười, chắp tay một cái trịnh địa hữu thanh đáp, không sai, chính là ta giết chết. T. Đến không hết đây đã là lần thứ mấy, tối nay tổ Long trên này, rất nhiều tu sĩ các cường giả, liên tục cảm nhận được rung động cùng không thể tin, có một lần hít vào khí lạnh, ánh mắt sáng rực nhìn qua Đỗ Phi Vân. Hắn thế nào tự tin? Lại dám như thế chắc chắn thừa nhận tội ác, chẳng lẽ hắn liền không sợ lòng chủ tại chỗ hạ lệnh đem hắn chém đầu giáng trúng? Lòng của mọi người bên trong đều là như vậy nghi vấn. Kia trần gia ba vị trưởng lão lập tức tâm hoa nộ phóng, khỏe miệng nhịn không được lộ ra một tia cười lạnh đến, vội vàng hướng Long chủ lục nhân nói, Long chủ, ngài nhìn tên ma đầu này đối tội ác thú nhận bục trực, vậy mà không có chút nào sám hối ý tứ, quả thực là đáng chết đến cực điểm. Long chủ ngài nhất định phải cho chúng ta giải oan làm chủ A. Hôn trướng. Long chủ làm việc tự nhiên có trường mực, há tha cho các ngươi sen vào chỉ điểm. Chưa xem tiên tôn lần nữa thân ảnh lẽ lên đi tới trần ra ba vị trước mặt trưởng lão mở miệng lạnh rõng quát chói thai. Khiêu ba vị trưởng lão lập tức bị hù rụt cổ lại, không dám nói nữa. Đỗ Phi Vân, đã người đối với mình phạm tội ác thú nhận mục trục, vậy liền không có cái gì tốt giảng, người dám giết hại ta Long đỉnh Kim Long vệ, vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả. Người tới, đem kẻ này ấn xuống đi ngày mai tại đạo trường chém đầu gian chúng, linh hồn giam cầm trấn áp tại thiên tuyệt trong núi, giẻ vò cha tấn 10.000 năm. Long đỉnh có Long đỉnh luật pháp, việc này Long chủ tự nhiên là dựa theo luật pháp đến xử trí, chưa từng chút nào nể mặt, hắn ra lệnh một tiếng, kia chưa xem tiên tôn liền đứng ra. Mang theo hai vị thị vệ muốn xuất thủ đem Đỗ Phi Vân dâm giữ. Chấm đã. Chấm đã. Giữa sân, lập tức có hai đạo quát lạnh tiếng vang lên, trong đó một đạo chính là thanh thúy giọng nữ, chính là sắc mặt bình tĩnh ánh mắt trầm thấp Đỗ Hoàn Thành, nàng lo lắng nhìn qua Đỗ Phi Vân, xoay người lại thần sắc quyết tuyệt nhìn qua Long chủ, lộ ra một tia thê lương ý cười, nếu là người muốn giết Đỗ Phi Vân, vậy liền trước tiên đem ta giết. Lần này Long chủ lập tức đổi sắc mặt, đáy mắt lộ ra một tia âm trầm, ngắm nhìn kinh sợ không biến Đỗ ánh mắt biến ảo khó lường. Trong lòng đang nấn ná suy nghĩ. Về phần khắc một thanh âm, thì là xuất từ một vị lão giả dâu bạc trắng miệng. Lão giả kia mang theo một vị trung niên tu sĩ từ trong đám người đi ra, bước nhanh đi tới Long chủ trước mặt, không người thi lễ một cái nói, "Gặp qua Long chủ cùng phu nhân, mời Long chủ cùng phu nhân kho thứ, việc này có ẩn tính khác, mong rằng Long chủ cho phép tại hạ đem tưởng tình một một dâng tới." Trong đám người có ký Châu thành tu sĩ, lập tức liền nhận ra, hai cái này tu sĩ cầm đầu lão giả dâu bạc trắng chính là ký Châu Đỗ gia thái thượng trưởng lão Vô Hối đạo nhân. Trung niên tu sĩ thì là đô gia gia chủ đô uy. Hai người bọn họ cũng là tiên tôn cảnh cường giả, tự nhiên cũng thu được lòng chủ đại Yến thiên hạ thiệt mời, cho nên sẽ xuất hiện tại tổ lòng trên này Trước đó bọn hắn cách khá xa còn không biết chuyện gì xảy ra, phương mới nhìn đến đô phi vân ở đây, trần gia đại trưởng lao xuất hiện, lúc này mới vội vàng chạy tới. Long chủ, sự tình ra đều có nhân, phi vân kẻ này chính là huyền môn tu sĩ bên trong bệnh sở thiên, chính đạo lãnh tụ điển hình, há lại sẽ là tâm ngoan thủ lạt ma đầu. Hắn sở dĩ bước lên nguy hiểm tính mạng cùng kia thất tâm tiên tôn tranh đấu, cùng trấn ra gia chủ các cao thủ chém giết, chính là vì cứu Vãn Ta Ký Châu đấu ra tại Nguyên Nan A. Ký Châu đấu ra? Chẳng lẽ là đốt như Phong đô ra? Long chủ lông mày có chút nhíu lên, âm thầm suy nghĩ một trận, mới nhớ tới cái tên như vậy đến, trong đầu lại hiện ra năm đó cái kia trùng châu đệ nhất thiên tài, tại hoàng thành trên quảng trường một kiếm trấn nhiếp mấy ngàn cường giả, không một người dám lên tiếng trả lời khiêu chiến hình tượng tới. Long chủ anh minh, đúng là như thế. Vô Hối đạo nhân nghe tới Long chủ đề cập trưởng tôn tục danh, lập tức trên mặt cũng lộ ra một bộ cùng có vinh nghiên biểu lộ, tiếp xuống liền đem Ký Châu Trần gia liên hợp Cổn Châu từ ra, không ngừng hám hại tính toán Đô ra, diệt sát Đô ra cao thủ, xâm chiếm Đô ra sản nghiệp cùng tội ác đều đem ra công khai. Long chủ nghe xong sắc mặt càng thêm âm trầm. Đương nhiên, Trần gia cùng Từ ra liên thủ, nó mục đích chủ yếu chính là ngấp nghẽ Đô ra chỗ bảo vệ thái cổ di bảo, chuyện này Vô Hối đạo nhân lại không có nói ra, dù sao việc này không thể đem ra công khai, nếu không ở đây vô số cùng giả Rất khó cam đoan sẽ không xảy ra ra ý đồ xấu đến, đến lúc đó đô ra lại là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đỗ y cùng Vô Hối đạo nhân cũng là chuẩn bị sung túc, nói tới sự tình càng là sự thật đều tại, đợi Long chủ nghe tới Trần gia cùng từ ra đủ loại việc khác về sau, thái độ cùng biểu lộ đã rõ ràng có biến hóa, hắn như vậy nhân gian trí tôn tự nhiên là tâm tư linh lung, không khó đoán được khẳng định là thất tâm tiên tôn ỷ vào Long Đình tin cậy cùng Kim Long vệ thân phận, tại dưới mí mắt hắn làm ra rất nhiều người người oán trách chuyện xấu. Đợi đến hai người đem sự tình giảng thuật một phen về sau, Kia Trần Gia ba vị trưởng lao đã là sắc mặt khó coi, hết đường chối cãi, Đỗ Phi Vân lúc này mới mở miệng, xuất ra một viên bảo quan châu, đem pháp lực quán thâu trong đó, đem bảo Quang châu bên trong hình ảnh bày ra, đó chính là năm đó thất tâm tiên tôn cùng Ngũ Nguyệt tiên tôn bọn người, tại Phượng Hoàng thần điện bên trong hám hại hắn cùng Niếp Nhân Vương đám người chứng cứ. Đem lại trận chúng nhiều cường giả nghe tới thất tâm tiên tôn kia cuồng vọng ngôn nữ, coi trời bằng vùng kiêu ngạo chi ngôn, còn có hắn tâm ngoan thủ lạn cách làm về sau, lập tức trong lòng đều có số so đo, nhao nhao biểu thị đồng tình Đỗ Phi Vân cùng Niếp Nhân Vương. Đối Thất Tâm Tiên Tôn chết cũng không còn đồng tình. Rất hiển nhiên, Thất Tâm Tiên Tôn lời nói quá mức dầm dĩ trương cuồng vọng, không chút nào cố phong đội nhục mạ Niếp Nhân Vương cái này, đồng Hoang Nhân Vương là long đỉnh cho săn, loại lời này đổi lại là dù ai cũng không cách nào tiếp nhận, tất nhiên là muốn lấy tính mệnh tương bác, không chết không thôi, kia Thất Tâm Tiên Tôn chỉ có thể nói là gieo gió gặt báo, chết đáng đời. Kết quả, khi Đỗ Phi Vân cùng Niếp Nhân Vương, Vô Hối đạo nhân cùng đối Huy bọn người đem chuyện đã xảy ra kỹ càng giảng thuật về sau, chuyện này lập tức liền từ Vân có ý định mưu sát long đỉnh sứ giả biến thành Trần Gia cùng Đô Gia gia tộc gân đoán tranh đấu, tính chất không giống, như vậy Đô Phi Vân tội ác tự nhiên cũng có biến hóa. Nói như vậy, Đô Phi Vân kẻ này chính là Đô Gia con cháu, thế nhưng là bản Hoàng cũng không nhớ rõ Đô Gia bốn vị thiếu gia có như thế một đứa con trai a Rất nhiều năm trước, nhân Hoàng đã từng chú ý qua ký châu Đô Gia, đó là đương nhiên là bởi vì đỗ như phong nguyên nhân, nhưng là hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra, Đô Phi Vân trẻ tuổi như vậy tài tuấn, đến cùng là Đô Gia cái kia vị thiếu gia Phi vân chính là đốt như phong thất lạc nhiều năm chi tử, gần nhất mới trở về ta đô ra, chỉ bất quá trong đó có ẩn tính khác, long chủ nếu là muốn nghe, tại hạ sau đó vì long chủ ngài kỹ càng nói tới. Vô hối đạo nhân thấy long chủ thái độ chuyển biến, trong lòng rốt cục thở phào, thần sắc cũng nhẹ nhóm rất nhiều. Cái gì? Hắn là đốt như phong chi tử. Long chủ mặc dù kiệt lực bảo trì sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng là đáy mắt lại có một đạo không cách nào che giấu chấn kinh hiện lên, giờ khác này hắn tựa hồ đột nhiên nghĩ đến rất nhiều, long chủ phu nhân cũng là ánh mắt đột nhiên sáng tỏ Vợ chồng hai người liếc nhau, im lặng gật đầu, đều hiểu lẫn nhau ánh mắt hàm nghĩa. Mặc dù Long chủ trong lòng đã có chố quên nghị, tha thứ Đỗ Phi Vân tội ác, nhưng là Trần gia ba vị trưởng lão khóc lóc kể lệ không ngừng, y nguyên cẩm thất tâm tiên tôn Kim Long vệ thân phận nói sự tình, kiếm ngôn ngữ chi khẩn thiết, thần sắc chi thê lương ai oán khiến người dùng mình, Long chủ để tránh thuộc hạ thất vọng đau khổ, liền mở miệng hạ lệnh. "Đã chuyện này là các ngươi Đỗ gia cùng Trần gia gia tộc cân đoán, mà lại lại liên quan đến ta Long đỉnh Kim Long vệ sinh tử kiêu hận, như vậy bản hoàng ở đây hạ lệnh, chư châu độ già cùng Trần Gia Hai Phe, sẽ ở tối nay tại tổ long trên đài giải quyết thù hận phân tranh, song vương ở đây bày lôi đấu pháp, sau đó vô luận thắng thua hai phe đều không cho phép lại dây dừa, nếu không long đỉnh đem nhúng tay cưỡng chế trấn áp. Đặt mua đọc gọ phơ lỉn trên áp. Đa tạ các đạo Hưu đã đọc chuyện. Chương 631, sinh tử quyết đấu. Long chủ lời vừa nói ra, tổ long đài bên trên lập tức toàn trường xôn xao, vô số người đều là biểu lộ khác nhau, có người hiểu chuyện vỗ tay gieo họ, chỉ vì lại có trò hay có thể nhìn. Tất cả mọi người rất rõ ràng, giữa gia tộc Vân Đoán Ngư mắc, thường thường đều sẽ kéo dài mấy ngàn năm thậm chí mấy chục ngàn năm, thậm chí là không chết không thôi, thẳng đến trong đó một phương diệt vong mới A Long chủ đêm nay nếu là không làm quyết đoán, như vậy ký châu đô gia cùng Trần gia vẫn là muốn không ngừng nghỉ tiếp tục tranh đấu, cuối cùng rất có thể dẫn đến hai phe cường giả sóng mái với nhau. Trung Châu chính thành rất nhiều gia tộc, đều có vô số tu sĩ cường giả, đều là huyền hoàng thế giới tu sĩ cao tầng, cũng là tu sĩ si giới trụ cột vương vàng, rất nhiều gia tộc lại cùng Long đỉnh có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nếu là tại cái này, 10000 năm đại kiếp thời kỳ nhạy cảm, tu sĩ cường giả ở giữa phát sinh chém giết tranh đấu, không thể nghi ngờ là muốn càng náo càng lớn, tự thương hại trợ lực, trong long đỉnh ánh mắt đến xem đây là bất lợi. Cho nên, Long chủ mới có thể giải quyết dứt khoát, tại chỗ hạ lệnh để hai phương gia tộc riêng phần mình điều động cường giả, tại tổ long đài bên trên trước mặt mọi người quyết chiến tranh đấu, sau đó vô luận thắng thua thắng bại, song phương đều không được lại dây dưa, nếu không Long đỉnh liền muốn nhúng tay, đây là khiến hai phe đều bất ngờ, mà lại cũng là biện pháp giải quyết tốt nhất. Từ mặt ngoài đến xem Trừ Châu Trần gia bây giờ như mặt trời ban trưa, người đông thế mạnh, người Đỗ gia đinh mỏng manh ở thế yếu, Long chủ cử động lần này chẳng khác gì là trợ giúp Đỗ gia, thiên hướng về Đỗ gia. Thế nhưng là lại xem xét song phương tu sĩ thực lực cảnh giới, mọi người lại âm thầm hoài nghi, Long chủ tựa hồ là tại trợ giúp Trần gia. Bởi vì, Đỗ gia ba vị tu sĩ, Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Uy còn có Vô Hối đạo nhân, đều là giọm tiên cảnh thực lực. Mà Trần gia ba vị trưởng lão, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão vậy mà đều là độ kiếp cảnh cường giả, chỉ có tứ trưởng lão là giọm tiên cảnh thực lực. Để 6 người này tại Tổ Long trên đài bảy lôi đấu pháp, cơ hồ khỏi phải khai chiến, chúng người cũng đã nhìn thấy kết cục, tất nhiên là Trần gia đắc thắng không thể nghi ngờ. Độ kiếp cảnh cùng giòm tiên cảnh tu sĩ, mặc dù chỉ thiếu chút nữa, lại như là cách biệt một trời, kia là không cách nào vượt qua hồng câu. Liên xem như 3 năm cái giòm tiên cảnh tu sĩ liên thủ, cũng chưa chắc có thể đánh được một cái độ kiếp cảnh tu sĩ, đây là mọi người đều biết. Xong, lần này người của đô gia có thể muốn gặp nạn. Cũng không biết đô gia có hay không độ kiếp cảnh cường giả, nếu là không có lời nói chỉ sợ đêm nay muốn thảm bại. Mọi người chính đang sôi nổi nghị luận, kia Trần gia ba vị trưởng lão đều lộ ra vẻ vui mừng, lần nữa giả giả bộ đáng thương ai oán tại Long chủ bên người đau khổ cầu xin, Long chủ cũng không biết đang trầm mặc suy nghĩ cái gì, ánh mắt tại đô phi vân trên thân dò xét hồi lâu, để lộ ra một tia ngoạn vị ý cười, cuối cùng cân nhắc một fan về sau tuyên bố quyết đấu quy tắc. Trần gia một phương ba vị tu sĩ, đối ra vừa vặn cũng là ba vị tu sĩ, đêm nay song phương sẽ tiến hành 3 trận quyết đấu, ba trận hai bên thắng vì phe thắng lợi. Như Đỗ gia chiến thắng thì Trần gia nhất định phải trước đó xâm chiếm Đô gia sản nghiệp toàn bộ trả lại, còn cần cho Đô gia bị giết chết các tu sĩ kết sủ đổi thường. Nếu là Trần gia chiến thắng thì Đỗ gia cần giao ra hung thủ Đô Phi Vân, mặc cho Trần gia xử trí, sau đó Song Phương gia tộc đều không được lại tiếp tục dây dưa, nếu không Long đỉnh sắp xuất hiện mặt chế tài. Quy tắc này nhìn như không công bằng. Đỗ gia chiếm hữu cực lớn tiện nghi, thế nhưng là Trần gia vui vẻ đáp ứng, mà Đỗ Huy cùng Vô Hối đạo nhân lại kiên quyết không đồng ý giết nhiều các tu sĩ. Nhìn thấy Đô Gia ra chủ thái thượng trưởng lao phản ứng, lập tức lòng có cảm giác, minh bạch một chút, đều đem ánh mắt tụ tập tại Đô Phi Vân trên thân, trong lòng âm thầm phòng đoán, kẻ này nên là trọng yếu bực nào. Ra sao chờ thiên tài? Vậy mà để Đô Gia không tiếc từ bỏ to lớn gia nghiệp cùng tài nguyên, cũng muốn giữ gìn an toàn của hắn. Không ai minh bạch Đô Phi Vân đối Đô Gia đến nói trọng yếu bao nhiêu. Chỉ có Đô Gia cùng vô hối đạo nhân rõ ràng, bọn hắn cho dù là bỏ qua Đô Gia toàn bộ gia nghiệp, cũng không muốn để Phi vân rơi vào trần gia trong tay Như vậy Đô Gia lại vô quật khởi hy vọng, bọn hắn cũng thẹn với Đỗ Như Phong. Nhưng là, cái này còn không phải nhất khiến ở đây các tu sĩ cảm thấy khiếp sợ. Chân chính để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, trận mắt hốc mồm chính là, Đỗ Phi Vân cũng không đồng ý quy tắc này, hắn tại chỗ liền dậm chân đi tới trong đám người ở giữa, nhìn qua Trần ra ba vị trưởng lão, nhếch miệng lên một vòng trào phúng nhẹ mai ý cười, chỉ địa Hưu Thanh chậm rãi nói, nếu là lôi đại quyết đấu, đao kiếm không có mắt khó tránh khỏi có chỗ tử thương, sao không làm một trận sinh tử chi đấu, không chết không thôi a không tốt hơn? Mà lại, cái này thắng bại thẻ đánh bạc cũng không tránh khỏi quá keo kiện, đã muốn cược, sao không đánh cược lớn hơn một chút? Nếu như các ngươi Trần gia là bại, ta muốn các ngươi Trần gia con cháu toàn bộ rời đi Kỳ Châu, trần gia cơ nghiệp toàn bộ về Đô Gia. Nếu là chúng ta Đô Gia là bại, vậy ta Đô Phi vân xin tử mặc cho các ngươi Trần gia xử trí, chúng ta Đô Gia cơ nghiệp cũng hai tay dâng lên, Trần lao tộc ngươi có dám hay không? A. Ở đây đông đảo tu sĩ cường giả, không khỏi là chừng lớn hai mắt, ngạc nhiên trận mắt hốt hoồm, thầm nghĩ trong lòng kẻ này quả nhiên to gan lớn mật. Tiền đặt cược này quả thực ngoan độc quả quyết, cũng là lòng tin mười phần. Đỗ Huy cùng Vô Hối đạo nhân nhìn nhau, trong lòng hai người đều rất rõ ràng, đỗ ra chân chính chân quý nhất cũng không phải là những cái kia sản nghiệp cùng tài nguyên, mà là bọn hắn chỗ bảo vệ một chỗ thái cổ di bảo, nhưng là điểm này Đỗ Phi Vân cũng không biết, cho nên hai người đối với Đỗ đố Phi Vân tiền đặt cược cũng không biết từ đâu mà đến lòng tin, cũng thoáng cảm thấy sầu lo. Nhưng là, được chứng kiến Đỗ Phi Vân trong hư không diện sát Trần Mộ Sơn cùng một đám cao thủ hình tượng về sau, Đỗ Huy cùng Vô Hối đạo nhân đối thực lực của hắn nhận biết. Tăng lên tới một cái không thể với tới cao độ, cơ hồ đem hắn cùng thời kỳ toàn thịnh đỗ như phong đánh đồng, cho nên hai vị đỗ ra người chủ trì tại thương nghị một phen về sau, dứt khoát gật đầu quyết định ủng hộ Đô Phi Vân. Cái này, chấn ra ba vị trưởng lão lập tức im lặng, không phản bắt được, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Đô Phi Vân sẽ tàn nhẫn như vậy, tiền đặt cực cũng là như thế lớn, lớn đến để trái tim của bọn hắn cơ hồ không thể thừa nhận, trách nhiệm này quá lớn, bọn hắn hoàn toàn không dám mở miệng đáp ứng. Cái này không được, cái này chúng ta không thể làm chủ ta còn cần xin phép một chút chúng ta Trần Gia lão Tổ Tông. Đại trưởng lão lập tức không phản bắt được, mặc dù ba người bọn họ là tình thế bắt buộc, lòng tin tràn đầy cho rằng có thể nhẹ nhóm đánh bại diệt sát Đỗ Phi Vân ba người, thế nhưng là việc này liên quan hồ Trần Gia toàn bộ cơ nghiệp, hắn không dám thiện tự làm chủ. Không thể làm chủ vậy ngươi còn có tư cách gì đứng ở chỗ này nói chuyện với ta. Đi đem các ngươi Trần Gia có tư cách nói chuyện với ta người gọi tới. Còn không mau cúp đi. Thấy Trần Gia ba vị trưởng Láo sắc mặt do dự lắp bắt bộ dáng. Đỗ Phi Vân khinh thường cười một tiếng, phất tay phất tay áo liền muốn quay người mà đi. Phan này Tay nghiệt lời nói lập tức để bà vị trưởng lão đều là sắc mặt trắng bệnh, bị tức thân thể không ngừng run rẩy, chỉ vào Đỗ Phi Vân nổi giận mắng: "Tiểu xúc sinh, chớ có càng giỡ, lão phu nhất định phải lột da của ngươi, sẽ ngươi miệng." "Ha ha, kia cũng phải nhìn ngươi lão thất phu này có hay không khả năng kia. Đến, giấy sinh tử ở đây, ngươi dám ký sao?" Đỗ Phi Vân cười lạnh một phen, khinh thường đũi môi, phất tay đánh ra một phần ngọc giản triển lên ở trần gia ba vị trước mặt trưởng lão, đó chính là một phần ngọc giản, triển khai về sau trong đó lấy chữ truyện viết một phần giấy sinh tử, góc dưới bên trái sớm đã ghi lên Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Y còn có vua Hối đạo nhân đại danh. Trần gia đại trưởng lão bị Đỗ Phi Vân như vậy xem thường khiêu khích kích thích tột đỉnh, lấy tốc độ nhanh nhất đưa tin xin chỉ thị Trần gia lão tổ tông về sau, thu được xác định trả lời chắc chắn, liền ngược lại lấy âm trầm ác độc ánh mắt nhìn qua Đỗ Phi Vân, khỏe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn khát máu cười lạnh. Ha tiểu số xinh đây là tự tìm đường chết. Chúng ta Trần gia lão tổ tông đã đáp ứng, lao phu cái này liền ký cái này giấy sinh tử, tiểu xúc sinh ngươi chết chắc. Trần gia đại trưởng lão một bên cười ha ha, phất tay nắm lên kia giấy sinh tử, ba vị trưởng lão phất tay liền đem tính danh ký lên, ngược lại đem giấy sinh tử giao cho Long chủ, từ hắn tới làm quyết đoán. Long chủ tiếp nhận giấy sinh tử, nâng lên đến tường tận xem xét một phen, mặt không thay đổi gật gật đầu biểu thị đáp ứng. Sau đó, Long chủ thân tự xuất thủ, vung tay lên liền đem tổ Long trên đại không vạn trượng cao Thiên phong tỏa, lấy lớn lao pháp lực cùng tiến pháp Tại tổ long trên đài không kiến tạo ra một cái phương viên trong dặm thủy tinh bọ khí. Kìa bọ khí hồng ánh sáng long lanh, tại ánh trăng chiếu giỏi chiếu sáng rạng rỡ, tại tổ long trên đài chính dễ dàng rõ ràng sáng tỏ thấy rõ trong đó hết thảy. Mặc dù cái này bọ khí nhìn như yếu kém không chịu nổi, lại có long chủ tự tay bố trí 72 bắt đầu pháp trận, kiên cố đến không thể tưởng tượng nổi, cho dù là hư tiên cảnh cường giả đều khó mà phá vỡ, Đỗ Phi Vân bọn người ở tại trong đó quyết chiến, liền xem như phát động tự bạo đều sẽ có chút pháp lực tràn ra tới, có thể nói là tuyệt hảo sân quyết đấu chỗ. Trần ra ba vị trưởng lão, hai vị độ kiếp cảnh cứng giả, một vị giòm tiên cảnh cứng giả, cũng không phải là trần gia mạnh nhất tu sĩ, nhưng là đối phó Đô Phi Vân ba người lại là thước tha có dư, thực lực kia thấp nhất tứ trưởng lão cười ha ha một tiếng, ngay khi đó liền phi thân đi tới kia thủy tinh bọt khí bên trong, ánh mắt chia thẳng vào Đô Phi Vân cười lạnh nói, tiểu xuất sinh, còn không mau tới nhận lấy cái chết. Đỗ ra một phương này, đỗ y cùng vô hối đạo nhân hai người đều là sắc mặt nghiêm túc, trong lòng có chút lo lắng, chính đang thương nghị ai trước xung phòng, đối phó Trần gia Tứ trưởng lão Đố Phi Vân mỉm cười phất tay liền làm ra quyết định, đố gia chủ, thái thượng trưởng lão, đã ta yêu cầu dạng này quyết đấu quy tắc, tự nhiên ta có đạo lý của ta, trận đầu này cùng trận thứ hai liền để ta tới đi. Mặc dù Phi Vân bất tải, nhưng là đối phó trần ra hai vị trưởng lão hay là không đáng kể, chỉ cần ta thắng hai trận như vậy chúng ta liền thắng lợi, các ngươi cứ yên tâm đi. Đố Phi cùng vô hối đạo nhân lập tức sáng tỏ, trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều, âm thầm gật đầu không thôi, ruột kỵ ngựa đua loại này đạo lý chẳng những đố Phi Vân hiểu được, hai người cũng minh bạch Trong ba người Đỗ Phi Vân là người mạnh nhất, chỉ cần hắn có thể thắng hai trận, như vậy Đỗ gia liền có thể ngồi thu Trần gia toàn bộ cơ nghiệp, đem Trần gia đuổi ra ký châu thành. Ha ha, lão tặc đã ngươi như thế không kịp chờ đợi muốn đi chết, như vậy ta liền thành bằng ngươi. Nhìn qua thủy tinh bọt khí bên trong chính giễu võ dương ai Trần gia tứ trưởng lão, Đỗ Phi Vân khinh thường nhếch môi, thân ảnh lẽ lên liền tới đến trên bầu trời, toàn thân bao trùm tu la áo giáp, trong tay nắm lấy yêu lòng kiếm liền vào vào. Phía dưới tổ long trên này, vô số tu sĩ các cường giả tâm cũng đi theo nếu Người người đều là ngước nhìn trên bầu trời tình hình, trong lòng đang phỏng đoán, cái này đêm trăng trọn, hoàn Thành chi đỉnh quyết đấu, đêm sẽ mang cho bọn hắn như thế nào kinh hỉ. Nhất là Long chủ vợ chồng, giờ phút này chính ôm lấy biểu lộ lo lắng Đỗ hoàn Thành, hai người cũng là nhìn trên bầu trời Đỗ Phi Vân thân ảnh, đáy mắt thoáng ánh lên thâm trầm suy nghĩ thần sắc. Đặt mua đọc gõ phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 632: Một trận chiến dương danh. Đỗ Phi Vân vừa vừa bay tiến vào kia thủy tinh bọt khí bên trong. Trần gia tứ trưởng lão liền cầm trong tay màu xanh đạo khí pháp kiếm, vắt ngang ở trước mặt của hắn, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt âm trầm đoán độc nhìn qua hắn, lực khí băng lãnh căm hận tới cực điểm. "Tiểu Súc Sinh, mặc dù ta không biết các ngươi là dùng âm nhu quỷ cái gì, mời đến phương nào cường giả tương trợ, vậy mà đem gia chủ của chúng ta cùng chư vị trưởng lão đều giết chết, nhưng là hiện tại ta muốn đem ngươi thiên đạo và quả, vì gia chủ cùng các trưởng lão báo cũ tuyết hận, để ngươi tại trong tuyệt vọng một chút xíu nhìn xem mình cốt nhục tách rời sau đó chết đi." "Thật sao?" Vậy ngươi cần phải nhiều cố gắng, ngươi nguyện vọng này độ khó thực tế không tiểu. Đỗ Phi Vân Lơ đến cười một tiếng, thoại âm rơi xuống lúc, thân ảnh đã biến mất tại kia tứ trưởng lao trước mặt, cùng lúc đó, phía dưới tổ Long Đài bên trên chuyển đến một tràng tốt lên, vô số tu sĩ đều tâm thần kéo căng, trường lớn hai mắt nhìn qua thủy tinh bọt khí bên trong tình hình. Tứ trưởng lao vừa phát hiện Đỗ Phi Vân thân ảnh biến mất, nghe đến phía dưới tổ lòng trên đài mấy ngàn tu sĩ tiếng kinh hô, vô ý thức liền phát được không ổn, nguyên khí của tiên giới thông đạo lập tức mở ra. Một đạo trượng dư lớn nhỏ cánh cửa vàng nóng bên trong có bảng bạc nguyên khí của tiên giới soát xuống tới, quanh người hắn lập tức tràn ngập kim sắc nguyên khí của tiên giới, đem quanh thân đều bao phủ bảo hộ. Nhưng mà, cái này hết thảy đều đã quá chế, hắn phản ứng đầu tiên là lấy pháp lực bảo vệ tự thân, hướng về sau phương tối lui, tiếp xuống linh thức quét qua mới tâm thần dũng mạnh, hướng đỉnh đầu nhìn lại lúc, vừa hay nhìn thấy một thân áo giáp màu đen đố phi vân, giống như hạ phàm ma thần đồng dạng hai tay giơ kiếm, hung hăng phách chạm ma hạ. Tu La áo Giáp chỉ bất quá bị Đỗ Phi Vân Tế luyện đến trung phẩm đạo khí thôi, Yêu Long kiếm cũng chỉ là trung phẩm đạo khí mà thôi, cái này hai kiện trung phẩm đạo khí, căn bản là không có cách cùng Tứ Trưởng lao trong tay thượng phẩm đạo khí pháp kiếm đánh đồng. Thế nhưng là ngay một khắc này, cái kia màu đen Yêu Long kiếm lại tách ra ngũ thải ngũ hành quang hoa, còn có kia sấm sét màu tím ánh lửa. Loá mắt như nhật nguyệt, bóng ánh như quần tình, khí thế to lớn bảng bạc như khai thiên chi kiếm. Vô ý thức, Tứ Trưởng Lão thân ảnh chợt thoái phía sau né tránh. Hai tay giơ kiếm hoành ngăn lên đỉnh đầu. Hắn tin tưởng, Đỗ Phi Vân giờ phút này mặc dù nhìn như hung mãnh vô song, nhưng tuyệt không có khả năng tổn thương đến hắn, dù sao trong tay hắn có thượng phẩm đạo khí phi kiếm, mặc trên người thượng phẩm đạo khí pháp bảo. Nhưng là hắn sai, mà lại sai rất không hợp tói thường, kia hoàng sợ như nhật nguyệt giáng lâm một kiếm. Âm ầm chém chung trong tay hắn pháp kiếm, yêu long kiếm bên trên lượn lờ lấy kim sắc nguyên khí của tiên giới cùng màu đen ma giới nguyên khí, cái kia uy lực cực lớn đến đủ để phá hủy một cái thế giới, nháy mắt liền đem tứ trưởng lão pháp kiếm chặt đứt thành muôn vạn mảnh Dài trăm trượng ngũ thải kiếm mang không trở ngại chút nào chạm kích tại tứ trưởng lao đỉnh đầu. Mặc cho tứ trưởng lão có nguyên khí của tiên giới hộ thể, càng có thượng phẩm đạo khí pháp bảo bảo hộ, thế nhưng là tại yêu long kiếm chạm kích phía dưới, y nguyên yếu ớt như là giấy. Nháy mắt liền bị yêu long kiếm chạm bắt đầu sọ, đem hắn từ đỉnh đầu đến cái cổ lại đến, từ giữa đó cho một kiếm chém thành hai nửa. Vành. Chỉ là một tiếng trầm muộn âm thanh em vang lên. Tổ long trên đài hoàn toàn yên tĩnh, người người đều im lặng há to miệng, kinh hãi nhìn qua thủy tinh bọt khí bên trong tình hình. Thủy tinh bọt khí bên trong, cũng là tịch mịch tim mắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tứ trưởng lao vô lực lơ lửng đang giận ngâm bên trong, ngơ ngác mà túi thấp đầu đến, trong tay pháp kiếm vô lực rơi xuống, hắn chơ mắt nhìn bộ ngực của mình, toát ra một đầu tơ máu tới. Có cốt cốt huyết thủy trào ra, về sau đầu của hắn cùng gương mặt cũng hiện ra một đầu tơ máu, toàn bộ thân hình ẩm ỉm vỡ ra, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, hỗn hợp có tiên diễm huyết hoa, ở dưới ánh trăng phiêu tán. Một chiêu, chỉ một kiếm, chân ra tứ trưởng lão đã lạc bại thân vong không có chút nào sức chống cự bị Đỗ Phi Vân một kiếm chém giết. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hai người đồng dạng đều là giòm tiên cảnh tu sĩ, kia tứ trưởng lao tại Đỗ Phi Vân trước mặt, lại yếu ớt như là người giấy đồng dạng, một kiếm liền bị đánh giết, Đỗ Phi Vân đây là cỡ nào yêu nghiệt cùng biến thái. Tổ Long trên đài, yên tĩnh trầm mặc hồi lâu sau, lập tức một mảnh xôn xao, cho dù mọi người ở đây đều là giòm tiên cảnh cùng độ kiếp cảnh cường giả, thấy cảnh này cũng là tâm thần rung mạnh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Hiện tại tu sĩ có thể khinh thường quần hùng, mọi người bao nhiêu đều được chứng kiến một chút, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Đỗ Phi vân diện sắt cùng cảnh giới tu sĩ, quả thực chính là phất tay trong nháy mắt ở giữa dễ dàng như thế, cái này hoàn toàn tựa như là hư tiên diện sắt giòm tiên cảnh tu sĩ đồng dạng. Tứ đệ, a, tiểu tốc sinh, ngươi tên ma đầu này, tạp loại, ngươi vậy mà giết ta tứ đệ. Tổ Long trên đài, trấn gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão không thể tin nhìn qua một màn này, tận mắt thấy tứ trưởng lão huyết nục bay tán loạn rơi xuống. Trong lúc nhất thời hai mắt xích hồng huyết mạch dâng trào, trong ngực có lửa giận ngập trời cùng sát khí bành trướng sinh ra. Đáng chết tạp loại, lão phu muốn giết ngươi. A a a, lão phu hận không thể rút gân của ngươi, lột da của ngươi, tuồn máu của ngươi. Đến chịu chết đi. Trần gia đại trưởng lão tại quần nộ phía dưới, cơ hồ muốn mất đi lý trí, giống như một đầu nổi điên hung thú, dẫn theo một ngụm kim sắc trường đao liền bay bên trên cao thiên, nhẹ lên nhập thủy tinh bọt khí bên trong, không nói hai lời liền xách hướng Đô Phi Vân chà xuống. Cái này trần ra đại trưởng lão thế nhưng là hàng thật giá thật độ kiếp cảnh cứng, giả, bước vào cảnh giới này sớm đã có hơn 5000 năm, bây giờ hắn giởm tiền trong thông đạo đã che kín lôi bạo, xem chừng nhiều nhất còn có 3 năm 5 năm liền muốn dẫn tới thiên kiếp gia thần, đến lúc đó một khi hắn thành công độ kiếp liền có thể trở thành hư tiên, đó chính là chư thiên vạn giới đứng đầu nhất tu sĩ. Tiểu tử ngươi nhưng phải cẩn thận, người này là độ kiếp cảnh cứng, giả, hơn nữa còn tu luyện một môn nhiếp hồn vệ tâm cường đại đạo thuật, ngươi lại để phòng nhiều hơn. Đỗ Phi Vân đang đánh giá kia đại trưởng lão Trong đầu đột nhiên vang lên một đạo công chính dịu thanh âm, chính là kêu Long chủ lục nhân lời nói, hắn vô ý thức hướng Tổ Long Đài nhìn lại, liền thấy Long chủ chính hướng hắn nhỏ không thể thấy gật đầu. Kỳ quái, Long chủ làm sao lại hảo tâm nhắc nhỏ ta? Chẳng lẽ là xem ở tỷ tỷ phương diện tình cảm? Nhưng cái này không nên a, ta là tới mang đi tỷ tỷ, cấp đi nữ nhi của hắn, hắn không có đạo lý đối ta có hảo cảm a. Đỗ Phi Vân trong lòng nghi hoặc, chính âm thầm phỏng đoán phân tích, lại không có đầu mối, kia Trần gia đại trưởng lão đã cũng tới, hắn không dám phân tâm vội vàng dùng tâm ứng phó. Đỗ Phi Vân nhìn thấy đại trưởng lao giống như điên cuồng mở ra giỏm tiên thông đạo, đem nguyên khí của tiên giới không muốn sống dẫn động quán thâu tại thể nội, đem kia một ngụm kim sắc trường đao hóa thành đậy trời kim hồng, giống như phách trạm thiên địa vung dậy, mang theo hủy diệt cùng khí tức tử vong công tới, hắn tâm thần khẽ động liền đem cựu Long đỉnh tới ra, lơ lửng lên đỉnh đầu bảo hộ, tay trái chấp nhất trần mộ sơn trung vàng, phải tay nắm lấy phong hỏa hai cánh. Dần dần hướng về sau tối lui, thôi động kiếm chuông vàng phát ra hồn thanh âm. Lớn cỡ bàn tay tiểu nhân chuông vàng, tinh xảo mà hoa mỹ, nhẹ nhàng đung đưa. Tản mát ra làm lòng người thần yên lặng ngủ linh thức ba động, kia ba động cũng không cuồng bảo tứ ngược, mà là nhuận vật y mắng lặng yên không một tiếng động xâm nhập đại trưởng lao lão hải, lập tức liền để hắn tỉnh táo bình tĩnh rất nhiều. Đáng chết, gia chủ pháp bảo như thế nào ở trên người của ngươi? Người tên tiểu súc sinh này, vậy mà muốn dùng cái này vật đối phó ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Đại trưởng lão vừa nhìn thấy kia trùng vàng xuất hiện, ngược lại bình tĩnh lại. Ánh mắt càng thêm băng lãnh bình tĩnh, hai tay vung liền mang theo kim sắc nguyên khí của tiên giới chém xuống. Về phần kia chuông vàng mê hoặc lại là mảy may vô dụng. Đỗ Phi Vân xem xét chuông vàng đối với hắn vô dụng, liền không còn phí công, hai tay nắm phong hỏa hai cánh liền thi triển ra Chân Vũ Đại Đế Tuyệt Học chân truyền, lấy chân vũ kiếm nói điều khiển phong hỏa hai cánh, múa ra đầy trời xanh đỏ kiếm quang, sen lẫn tử sắc lôi bạo tại trên bầu trời sáng lên. Ngàn tỷ xanh đỏ đao quang cùng cái kia kim sắc trường đao hung hang đụng vào nhau. Lập tức buộc phát ra điếc tai phát hội tiếng oanh minh vàng, phản phất cả hành tinh đều bộc phát bắn tung tóe ra, kim sắc màu xanh màu đỏ tử sắc cái loại pháp lực quang hoa pha tạp cùng một chỗ đột nhiên bắn ra ra, đem toàn bộ thủy tinh bọt khí đều tràn ngập, biến một mảnh vần đủ, căn bản là không có cách thấy rõ bất luận cái gì sự vật tồn tại. Nếu không phải là kia thủy tinh bọt khí đầy đủ kiên cố, một cách này đối bính phía dưới dư ba nếu là tiêu tán ra, trực tiếp liền muốn đem không gian bích trướng cho xuyên thùng xe rách, chế tạo ra phương viên nghìn rằm to lớn hư không khe hở, chỉ sợ cái này hoàn thành cũng phải bị cuốn vào hư giữa không chúng. đây chính là độ kiếp cảnh cường giả giao chiến uy lực. Tại đầy trời ánh sáng năm màu bên trong, Mọi người chỗ không nhìn thấy chính là, Đỗ Phi Vân cùng đại trưởng lão đối bính một cái về sau, chẳng những không có riêng phần mình thối lui ngược lại càng thêm dũng mãnh vô song, lần nữa quát lên một tiếng lớn cách ra mạnh nhất sát chiêu, ầm vang đối bính. Thủy tinh bọt khí liên tục chấn động không thôi, giống như nước sôi đồng dạng phồng lên, nhìn tổ long trên đài mọi người là kinh tâm động phách. Sợ kia thủy tinh bọt khí vỡ tan, Dư ba tiêu tán ra nguy hiểm đến bản thân. Một bên quan chiến đồng thời, Đông đảo tu sĩ cường giả trong lòng còn đang cảm thán, cái này Đỗ quả nhiên là yêu nghiệt đến từ điểm. Vậy mà lấy chỉ là dòm tiên cảnh thực lực, cùng độ kiếp cảnh thực lực trấn ra đại trưởng lao chiến khó hòa giải, bất phân cao thấp, đây quả thực phá vỡ lẽ thường cùng nhận biết. Rõ ràng, cho dù Đỗ Phi Vân hôm nay chiến bại, đó cũng là tuy bại nhưng vinh, trận chiến này tất nhiên để hắn dương danh Trung Châu Chính Thành, trở thành thế hệ trẻ tuổi tu sĩ bên trong thiên tài nhân tài kết xuất. Hồi lâu sau, bay đẩy trời dương bắn tung tué pháp lực quang hoa mới dần dần tiêu tán, thủy tinh bọt khí bên trong Đỗ Phi Vân cùng đại trưởng lao Thân ảnh lần nữa hiện hiện ra Hai người đều lui sang một bên ngay tại thở dốc khôi phục pháp lực, Mới cái này ngắn ngủi 10 hơi thời gian hai người đối bính hơn 10.000 lần, pháp lực tiêu hao rất nhiều, gấp đón đỡ khôi phục. Tổ Long trên này, Long chủ nhìn Đỗ Phi Vân thân ảnh, ánh mắt rơi vào kia cửu cũ Long đỉnh bên trên, cẩn thận giò xét hồi lâu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ánh mắt thình lình sáng tỏ đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn thình lình quay đầu triệu bái phu nhân nhìn lại, liền phát hiện Long chủ phu nhân cũng phát hiện mảnh khẽ, cũng là hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là viêm đế đỉnh? Rất có thể, phu con ngươi cũng cho là như vậy sao? Cái này sao có thể? Viêm đế đỉnh làm sao lại xuất hiện tại đố phi vân trên tay? Đố như phong A đô như phong, ngươi tên tiểu tử túi này vậy mà giấu bản hoàng giấu khổ như vậy, bất chi bất giác liền thanh viêm đế đỉnh đem tới tay, hơn nữa còn chuyển cho ngươi nhi tử, tiểu hôn Đản Long chủ một bên lấy linh thức cùng phu nhân trò chuyện với nhau, xác định kia cửu Long đỉnh thân phận về sau, trên mặt lộ ra một kia dở khóc dở cười thần sắc, âm thầm cắn răng thống mạ đỗ như phong. Trong lòng quyết định lần sau gặp được Đỗ Như Phong nhất định phải hào hảo để ra nghi vấn hắn. Ừ, không chỉ như thế, Đỗ Như Phong kia tiểu tử có nhi tử vậy mà đều không có để lộ ra chút điểm phong thành, hơn nữa còn thành con gái chúng ta đặt ở con của hắn bên người nhiều năm như vậy, chuyện này tương lai nhất định phải hào hảo để ra nghi vân hắn, tiểu tử này quả thực quá gian trá. Trước đó tại biết được Đỗ Phi vân thân phận lúc, long chủ vợ chồng đều là 10 điểm giật mình, giờ phút này đem những này đầu mối đều liên hệ tới, trong lòng lập tức hận đến cắn răng. Quyết định tương lai nhất định phải tốt dễ sửa trị đối Như Phong, kia tiểu tử giấu giếm quá nhiều tin tức cũng không chịu lộ ra, quả thực là đáng ghét. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài, chính L. Động lực lớn nhất của ta. SRT. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 633, một kiếm cách một thế hệ. Long chủ vợ chồng chính em thầm nói rôm rả, đối kia Đỗ Như Phong là hận đến cắn răng, có chút giờ khóc rợ cười. Những người khác lại là không biết trong đó ẩn tình chuyện cũ, khó mà sáng tỏ hai người tâm tình vào giờ khác này. Cùng lúc đó, tổ long trên đài rất nhiều các tu sĩ cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô, mỗi một cái đều là hai mắt đăm đăm nhìn qua trên bầu trời thủy tinh bọt khí bên trong tình hình. Long chủ vợ chồng lúc này mới thu liễm suy nghĩ, hướng trên bầu trời nhìn lại, liền thấy tối nay chú định đem ghi khắc tại vô số trong lòng người một màn, một khắc này ngay cả thực lực thâm bất khả trắc long chủ vợ chồng, cũng là hơi cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt bên trong dị sắc liên tục. Chỉ gặp Đỗ Phi Vân lần nữa cùng đại trưởng lão quyết liệu mạng mấy ngàn rưỡi về sau, hai người thân ảnh lập tức tách ra, riêng phần mình hướng về sau thối lui, lần này Đỗ Phi Vân rõ ràng chiếm thượng phong, hắn phong hỏa hai cánh chính là cực phẩm đạo khí, lại có nguyên khí của tiên giới cùng ma giới nguyên khí chao chổng, vậy mà đem đại trưởng lão kim Sắc trưởng đào triển khai một đạo khe, phá vỡ hắn hộ thân pháp lực, đem lớn kịch độc thuật cùng ma giới nguyên khí xâm nhập nhục thể của hắn, khiến cho sắc mặt của hắn một trận thất thải biến ảo, lộ ra chúng độc không nhẹ. Nhưng là, đây không phải chủ yếu nhất, càng quan trọng chính là Khi hai người cuối cùng quyết liệt mạng một cái riêng phần mình thối lui lúc, kia đại trưởng lão Hoàng vội vàng lấy ra một viên cực phẩm hồn cấp đan dược ăn vào khôi phục pháp lực, mà Đỗ Phi Vân thì ngâm sướng lên giường ra tối nghĩa chú ngữ, trong tay phong hỏa hai cánh tại trước mặt vùng vẩy ra quỷ dị đường vòng cung, đỉnh đầu kia mấy chục trưởng lớn nhỏ tiên giới cùng ma giới trong thông đạo, có bảng bạc dọa người nguyên khí quẩn. Cuốn ma hạ. Trần gia lão tặc, người đã đối với bản tọa xuất thủ, vậy sẽ phải tiếp nhận ma thần lựa giận. Hèn sinh linh a, tính dâng ra sinh mệnh của ngươi cùng linh hồn đi. Dùng huyết nụ của ngươi đến tế tự vĩ đại ma thần, ngươi sẽ thu hoạch được vĩnh sinh cùng vinh quang, tử vong mới là nơi trở về của ngươi, minh phủ mới là ngươi nhạc viên. Minh phủ chí nắm. Đỗ Phi Vân thanh âm tại trên bầu trời vang lên, xuyên thấu qua kia không thể phá vỡ thủy tình cầu. Truyền đạt đến mọi người tại đây trong lòng, chỗ sâu trong góc. Thanh âm của hắn thay đổi, là như vậy tăng thương cùng trầm thấp, phảng phất trải qua trăm triệu năm gian nan vất vả mưa tuyết. Tựa hồ là tới từ thái cổ lúc ma thần đích thân tới, thân thể của hắn biến cao lớn uy vũ như thiên thần. Ánh mắt uy nghiêm âm trầm chớp động ở giữa lóe ra sinh diệt tiêu vong. Tại xa xôi không thể đuổi kịp sâu trong tinh không, một đạo cửa lớn màu đen im lặng mở ra, kia là thông hướng ma giới môn hộ, trong đó có bóng ánh loa mắt, Tôn Quỳ ung dung ánh sáng màu tím sáng lên. Chỉ một cái liếc mắt liền kinh diễm như vậy, xa Hoa còn có tĩnh mịch tĩnh mịch hủy diệt tâm trầm. Cửa lớn màu đen bên trong bắn ra một đạo vạn trượng phẩm chất ánh sáng màu tím, vượt qua thời gian cùng không gian, thoáng qua ở giữa đạt tới Đồ Phi Vân bên người, quán thâu trong cơ thể hắn, nương tụ trong tay hắn hỏa hai cánh bên trên kiến cho cái này cực phẩm đạo khí biến tử tới cực điểm. Bóng ánh tôn quý đến từ hạ. Kế tiếp Sa Na, đại trưởng lão trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua đây hết thảy, căn bản không kịp làm ra cái gì ngăn cản hoặc là trốn tránh động tác. Liền thấy Đỗ Phi Vân khẽ miệng lộ ra một kia uy nghiêm ý cười, hai tay vác lên phong hỏa hai cánh dơ lên cao cao, về sau hung hăng phách trảm mà hạ. Kia một cái phách trảm, giống như thế giới hủy diệt khúc nhạc dạo, giống như ma thần đích thân tới nhân gian, cơ liêm đạo tu hoạch sinh linh, băng diệt cái này chư giới, lạ như vậy ung dung mà ung dung không đổi. Khí thế thả như sơn nhạc lại bảng bà quy nghiêm tới cực điểm. Không? Đại trưởng lao hai mắt trừng lớn, "Con ngươi từ từ phóng đại." Hiện ra tuyệt vọng màu cho tàn, hắn chỉ tới kịp phát ra gầm lên giận dữ, sau đó liền bị vô cùng tận ánh sáng màu tím bao phủ, bị kia thâm thúy tới cực điểm tử quang cho bao phủ bảo trùm. Nhớ mang máng, lần trước Đỗ Phi Vân tại dưới tuyệt cảnh thi triển ra minh phủ chi nắm, nhất cử diễn sát hơn 20000 tên tu sĩ, khiến cho hắn thu hoạch được một cái Đỗ Lao Ma xưng hào, đến nay vẫn khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Tại Đông Hoang bên trong trở thành truyền thuyết. Mà lần này, thực lực đạt tới tiên tôn cảnh độ phi vân, lần nữa thi triển minh phủ chi nắm, uy lực so với ngày đó lớn đầu chỉ gấp trăm ngàn lần, quả thực giống như ma thần đích thân tới, đại trưởng Lao cho dù mạnh hơn, lại có thể nào cùng chân chính ma thần địch nổi. Đây trời tử quang đem thủy tinh bọn khí hoàn toàn che ngập, tổ lòng trên đài mọi người, may may không nhìn thấy trong đó tình hình, người người đều là thở dài trong lòng một tiếng, cảm nhận được kia minh phủ chi cầm uy lực, bọn hắn rất rõ ràng, đại trưởng lão rất có thể trực tiếp bị diệt sát. Ngay cả một tia cặn bã cũng sẽ không còn lại, đều sẽ bị tư tế cho ma thần. Nhưng mà, ngoài dự liệu chính là, đầy trời giữa tử quang, có một đạo thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm thân ảnh đang vặn vẹo lớp loé, trong đó truyền ra đại trưởng lão kia ván độc mà bi phẫn gào thét, hắn vậy mà còn chưa chết. Hỗn đảng, Đỗ Phi Vân ngươi cái này tập loại, lên tiếng, đây là ngươi bức ta, đây đều là ngươi tự tìm a. Hôm nay lão phu muốn ngươi cũng chết chung. Đầy trời tử quang dần dần trở nên mờ mành, Tiêu Minh phủ chi cầm uy lực quả nhiên không phải tầm thường. Khi mọi người lại lần nữa nhìn lại, liền thấy đại trưởng lão toàn thân vết máu lo lổ, đến eo tóc dài cùng sợi dâu đều biến thành trắng loá như tuyết, làn da cũng trở nên giống như cây khô già, tựa hồ nháy mắt già mua mấy chục ngàn năm. Nhưng là, hắn còn chưa chết, hắn hai mắt xích hồng giống như điên cuồng, khỏe miệng tí tách lấy máu tươi, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, cười khang khắc quái dị mà nhìn chằm chằm vào Đỗ Phi Vân, giống như kềnh kềnh ánh mắt khiến người không rét mà run. Hoàng Bết, hắn đây là muốn độ kiếp a. Vân lần này xong đời. Chẩn gia trưởng lão đây là không lại áp chế thực lực, cương ép dẫn vang 9 tầng trời lôi kiếp, muốn kéo Đô Phi Vân cùng một chỗ đệm lưng a. Đúng vậy à, mặc cho hai người bọn họ có thiên đại năng lực, tại Cửu Thiên Lôi Kiếp phía dưới đều muốn hóa thành cho bụi a. 9 ngày lôi kiếp, truyền thuyết kia là hẳn phải chết chi kiếp, từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu tu sĩ mất mạng tại thiên kiếp dưới, lần này chỉ sợ bọn họ hai người đều phải chết a. Tổ Long trên này, rất nhiều các tu sĩ đều là tiên tôn cường giả, tự nhiên là kiến thức rộng rãi, lập tức liền bắt đầu nghị luận. Từng cái cũng là mặt hiện thần sắc lo lắng. Kia minh phủ chi cầm tử quang dần dần tiêu tán, tinh không xa xôi bên trong cánh cửa màu đen dần dần khép kín, Đỗ Phi Vân cũng ngưng thần để phòng lui về phía sau, sắc mặt biến đến lạ thường ngưng trọng. Sắc mặt hắn Âm trầm nhìn qua điên cuồng bạo tẩu đại trưởng lão, trong lòng thầm mắng một tiếng đáng chết, chính đang nóng nảy suy nghĩ lấy đối sách. Rất hiển nhiên, hắn cũng nhìn ra, trấn gia đại trưởng lão vậy mà không lại áp chế lực lượng, lấy bí pháp tăng cường pháp lực, cưỡng ép dẫn vang 9 tầng trời lôi kiếp, vậy mà là muốn sớm độ kiếp. Đương nhiên Hắn khẳng định không phải muốn độ kiếp, chuẩn bị không mạo xương phân liền dẫn động thiên kiếp vậy tương đương tự sát, hắn cái này hoàn toàn là muốn dẫn động thiên kiếp chi uy đến cùng Đồ Phi Vân Đồng Quy Vu tận. Quả nhiên, đại trưởng lao đỉnh đầu. Kia từ trong hư không mở ra nguyên khí của tiên giới thông đạo, trong đó có quần quận lôi bạo tại chạy xiết hội tụ, từ tiên giới quần quận mà dưới tự sắc lôi bạo dần dần hội tụ thành một đạo tử vòng xoáy màu đen, vậy mà đem giỏng tiên thông đạo đều hoàn toàn ngăn chặn. Đang nổi lên lấy uy lực dọa người thiên lôi, mắt thấy liền muốn oanh kích xuống. Ha, ha. Đỗ Phi Vân ngươi sợ sao? Ngươi không phải muốn giết ta sao? Ngươi đến a? Ngươi đến a? Tới đi, để 9 ngày lôi kiếp đem chúng ta cùng một chốt đều đánh thành cho cát đi, ta là cao tuổi thân thể, ngươi lại là phong nhã hào hoa tuổi trẻ nhân tài kiếp xuất, có ngươi bồi ta đi chết, ta chết cũng không tiếc. Đỗ Phi Vân tình nguyện tin tưởng đại trưởng lão là thật điên. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác xuất ngôn rõ ràng, thần chí vẫn còn tồn tại. Cái thiên kiếp này một khi hạ xuống, thủy tinh bọn khí bên trong hai người đều sẽ hóa thành tro bụi. Đại trưởng Lao biết kết quả như vậy lại vẫn cứ càng thêm thôi động pháp lực vận chuyển, không hề cố kỵ hướng Đồ Phi Vân đánh tới. Trước đó trong trận đấu, đại trưởng Lao đều áp chế thực lực, sợ dẫn động tiên kiếp, nhưng là hiện tại hắn đã liều lính cũng muốn tiêu diệt Đồ Phi Vân. Cho nên cương ép dẫn động tiên kiếp, hiện tại mới là hắn mạnh nhất thời điểm, thực lực của hắn đã hoàn toàn hiện ra. Đáng chết. Lao già điên này vậy mà muốn đồng quy vu tận. Tổ Long trên đài, Long chủ không vui như mày, bên cạnh Long chủ phu nhân âm thầm nắm chặt hắn tay, quay đầu hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Long chủ tự nhiên hiểu ý gật đầu. Sau đó, Long chủ thanh âm tại tổ long trên đài vang lên, hắn cao giọng hướng thế Như điên cuồng đại trưởng lão nói, "Đã người muốn độ kiếp, vậy liền đi trong hư không đi, chớ có ở đây nhiêu ta hoàn thành an bình." Lời còn chưa dứt, mọi người liền thấy Long chủ tiện tay vung lên. Tay áo tung bay ở giữa, trên bầu trời thủy tinh bọt khí đã biến mất, mà đại trưởng lão như là bị người mang theo cổ áo, trực tiếp từ trên bầu trời ném đi hướng nơi xa. Xa xa không chung vỡ ra một đầu hư không khẽ hở, đại trưởng lão bị không thể địch nổi lực lượng cho ném vào. Trục xuất tới trong hư không? Long chủ là thực lực cỡ nào? Không biết. Từ xưa đến nay trăm triệu năm đều không có người biết được, tu sĩ giới chỉ lưu truyền rất nhiều truyền thuyết, có thể từ khía cạnh xác minh long chủ thực lực. Truyền thuyết, thái cổ thời kỳ tiên ma đại chiến lúc, long chủ tự tay diệt sát chân tiên vô số kể, ngay cả thiên tiên thiên thần cường giả đều có thể ngang hàng, có thể nghĩ nó mạnh mẽ. hắn sở dĩ cao mày biểu thị không vui, cũng không phải bởi vì thiên kiếp bối rối, chỉ là lo lắng độ phi vân an nguy thôi. Vô luận nói như thế nào hắn cùng Đỗ Phi Vân cũng coi như có chút nguồn gốc, bao nhiêu muốn nhìn chút Đỗ Như Phong thể diện, xuất thủ cứu Đỗ Phi Vân một chút. Nhưng mà, Long chủ đánh bản tính tuy tốt, trực tiếp đem Đại trưởng lão chủ xuất tới hư không loạn lưu bên trong, mặc hắn tự sinh tự diệt, thế nhưng là kia đại trưởng lão là quyết tâm muốn kéo Đỗ Phi Vân đệm lừng, vậy mà tại thủy tinh bọt khí vỡ tan trong chớp mắt ấy, thi triển ra tuyệt học giữ nhà đạo pháp, thôi động nhiếp hồn phệ tâm pháp thuật, đem Đỗ Phi Vân mê hoặc săn sau đó đem Đỗ Vân cùng cuốn vào kia hư không trong cái khe cùng một chỗ bị trục xuất tới hư không loạn lưu bên trong. Hừ, muốn chết. Thấy tình cảnh này, long chủ lập tức lông mày nhíu lại, đáy mắt hiện lên một tia hắc quang, trong lòng đã động sắc cơ. Hắn thân ảnh lóe lên, liền biến mất tại tổ long đại thượng, hạ một khắc liền xuất hiện tại hư không loạn lưu bên trong, cái này liền muốn xuất thủ cứu Đỗ Phi Vân, thuận tiện vắt tay diệt sát đi đại trưởng lão. Nhưng mà, đi tới hư không loạn lưu bên trong trong chớp mắt ấy, hắn lại nhìn thấy làm hắn cảm giác nhiều hứng thú một màn, khiến cho hắn dừng tay tiềm phục tại một bên, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bởi vì, Đỗ Phi Vân bị đại trưởng lão cũng kéo tiến vào hư không loạn lưu về sau, không thấy chút nào bối rối, đối mặt kia sắp huynh kích mà đến 9 ngày lôi kiếp, hắn bình tĩnh tỉnh trạng cương đạp đấu chân đạp thất tinh, trong tay phong hỏa hai cánh trên dưới tung bay, vung vậy ra ngàn vạn đạo để người lạ lẫm mà quen thuộc đường vòng cung. Thoát thân giao sắc bên trong, giết người trong hồng trận. Ngao Du Cửu Tiên bên trên, cách một thế hệ kiếm như hồng. Trong hư không, truyền đến Đỗ Phi Vân kia tỉnh táo mà địa hưu thanh lời nói, thân ảnh của hắn tại phi hốt thoáng hiện, ngàn tỉ xanh đỏ đao quang đang lóe lên. Theo cái này bốn câu lời nói đọc lên, hắn rất nhiều uy ảnh cùng đao quang đột nhiên ngưng kết, hợp làm một thể, hình tượng liền dừng lại tại hắn hai tay nắm hợp hai là một phong hỏa hai cánh, một kiếm hướng đại trưởng lao chém ngang mà đi thời khác. Phong hỏa hai cánh vốn là hai thanh hẹp dài sắc bén lưỡi dao, hợp hai là một cái là một thanh khai thiên cự kiếm, chém ngang mà ra liền phát ra cho ánh sáng mờ mịt, kia không thuộc về ngũ hành chi lực, không thuộc về tiên giới hoặc là ma giới nguyên khí, vậy mà là hỗn độn chi khí. Kia tối tăm mờ kiếm quang chém ngang mà ra, Trực tiếp đem giữa hai người hư không vỡ vụn chém ra, về sau hung hăng chạm kích tại đại trưởng lao heo ở giữa, đem hắn khôi vị thân thể chém thành hai đoạn. Sau đó, hai người tựa như là phân đà hai thế giới, không có chút nào bất luận cái gì liên quan, Đỗ Phi Vân giống như bàng quan, đứng tại phá toái hư không bên trong, mắt lạnh nhìn đại trưởng lão bị mưa như chút nước mà dưới 9 ngày lôi kiếp cho chém thành cho bụi. Đặt mua đọc cỏ phơ lỉn trên áp. Đa tạ các đạo Hữu đã đọc chuyện. chương 634, Tam Hoàng Ngũ Đế Nhìn thấy Đỗ Phi Vân kia đặc biệt mà khí thế bàng bạc một kiếm, dù là Long chủ lục nhân thân là cường giả tuyệt thế, cũng là nhịn không được âm thầm gật đầu khen ngợi, trong mắt lóe ra từng kia từng kia hào quang sáng tỏ. Làm Huyền Hoàng thế giới người mạnh nhất, hắn tự nhiên nhận được kia tối tâm mở mịt một kiếm, cũng không phải là nguyên khí của tiên giới hoặc là ma giới nguyên khí, mà là chư thiên vạn giới bức chứng, thiên địa bản nguyên hỗn độn chi khí. Thái cổ trước đó, thiên địa chưa mở, chỉ có hỗn độn chi khí tồn tại, cái này chư thiên vạn giới đều là về sau mới diễn sinh ra. Cho nên nói kia hôn độn chi khí chính là so nguyên khí của tiên giới cùng ma giới nguyên khí cao cấp hơn sự vận, lấy nó phá vỡ hư không vỡ nát không gian quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng là, cho dù là thiên tiên tiên thần như thế thượng giới cứng giả, cũng không có khả năng nắm giữ hôn độn chi khí, nhiều nhất chỉ là nghe nói hoặc là được chứng kiến thôi. Đỗ Phi Vân có thể nắm giữ cái này hôn độn chi khí khẳng định không là chính hắn tu lệ ra, Long Chủ Lục Nhân lập tức liền nghị đến kia viêm đế đỉnh, cũng chỉ có cái này thiên địa chí bảo mới sẽ có được. hồi lâu sau Cùng Đỗ Phi Vân cách xa nhau ngàn dặm, lại ở vào khác trong một vùng hư không trần ra đại trưởng lão, rốt cục bị kia gào thét gầm thét chín ngày lôi tiếp, cho hoành thành mảnh vụn cặn cho bụi, thiên kiếp mới từ từ tàn đi. Lúc này, Long chủ Lục Nhân đã biến mất trong hư không, lạng yên không một tiếng động trở về tổ Long Đài. Đỗ Phi Vân đứng ở trong hư không, trầm mặc một hồi, vươn tay ra vớt ve trong lòng bàn tay cựu Long đỉnh, đáy mắt hiện lên vẻ vui sướng, nhếch miệng lên một vòng ý cười, sau một lát hắn mới đưa cựu Long đỉnh thu lại, trở về tổ Long Đài. Mới hắn cho thi triển một kiếm này, Chót thay từ hắn tu luyện chân vũ kiếm nói cùng ngũ hành pháp thuật, chính là là chính hắn đối đại đạo cảm ngộ chỗ tự sáng tạo một chiêu, nhưng là lực lượng căn bản lại là tới từ Cửu Long đỉnh. Cựu Long đỉnh bên trong có bắt cực thế giới cùng luyện đan không gian, tại cái này 9 cái thế giới bên ngoài thì là lấy tối tâm mở mịt hỗn độn chi khí tương liên, trước kia Đô Phi Vân chưa từng phát hiện điểm này, cũng là gần nhất thực lực tăng cường cùng cựu Long đỉnh liên hệ càng thêm phù hợp, mới phát hiện cái này tương mù xám xịt có vô tận diệu dụng. Hắn trở về tổ Long sau đài, Lập tức liền trở thành trong hoa viên rất nhiều tu sĩ tiêu điểm, mọi người ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn, tràn ngập không thể gọi tên kinh ngạc cùng kính sợ. Mặc cho ai nấy đều thấy được. Kia trần gia đại trưởng lão trước khi chết phản công muốn kéo hắn đệm lưng, bây giờ hắn lại bình yên vô sự trở về, trần gia đại trưởng lão hơn phân nửa là bị thiên lôi chém thành cho bụi. Lấy chỉ là dòm tiên cảnh thực lực, liền có thể đối đầu độ kiếp cảnh cường giả mà không bại, càng là từ cửu thiên lôi kiếp phía dưới toàn thân trở ra, loại này thực lực sâu không lường được Đủ để khiến ở đây tân khách đều cảm thấy kính sợ cùng kinh ngạc, không người nào dám xem thường Đỗ Phi Vân thực lực cùng tiềm lực. Không hề nghi ngờ, tối nay về sau Đỗ Phi Vân danh hiệu tất nhiên sẽ chuyển khắp Trung Châu đại địa, trở thành thế hệ trẻ tuổi tu sĩ bên trong đỉnh tiêm thiên tài. Đỗ Phi Vân bình tĩnh đứng ở trên bầu trời, nhìn phía dưới chỉ còn lại một vị Trần gia nhị trưởng lão, hướng hắn ngoắc ngón tay nói: "Ngươi còn muốn tiếp tục đến so tại sao?" Kia Trần gia nhị trưởng lão, giờ phút này sớm đã là mặt như màu đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng bi phẫn. Hắn tận mắt thấy Tứ trưởng lão bị Đỗ Phi Vân một kiếm chém giết, bây giờ đại trưởng lão cũng tất nhiên hữu tử vô sinh, hắn nơi nào còn có nửa điểm chiến ý có thể nói. Giờ phút này Đỗ Phi Vân kia bình tĩnh ánh mắt, trong mắt hắn trở nên vô so giữ tợn đáng sợ, giống như ác ma nhìn chăm chú, hắn chỗ nào có thể tiếp nhận. Lập tức chính là mặt mũi tràn đầy sợ hai hướng về sau thối lui, trong miệng thì thảo thấp giọng tự nói lấy không được qua đây. Đừng có giết ta loại hình lời nói. Đừng sợ, ta sẽ ra tay rất sắc bén tác, sẽ không để cho ngươi cảm thấy thống khổ liền chết đi, tới đi. Ta chờ ngươi khiêu chiến. Đỗ Phi vân mỉm cười, ôn hòa mà bình tĩnh tiếng nói tại kia nhị trưởng lao trong đầu văng lên. Hắn đứng ngạo nghệ tại trên bầu trời chờ đợi kia nhị trưởng lao khiêu chiến. Đây vốn là sinh tử quyết đấu. Không chết không thôi quyết đấu, trừ phi một phương toàn bộ tử vong, nếu không quyết đấu cũng sẽ không dừng lại. Không. Ta không muốn quyết đấu với ngươi, chúng ta thua, ta nhận thua, chúng ta thua. Kia trần ra nhị trưởng lão hai tay dâng đầu, thống khổ xoắn lại tóc của mình, trong mắt đều là tuyệt vọng màu cho tàn hắn nghẹn ngào mà lên Về sau cũng không quay đầu lại chạy ra tổ Long Đài, chạy xuống bậc thang sông ra hoàng thành. Kết quả rất rõ ràng, Đỗ gia thu hoạch được lần này quyết đấu thắng lợi, Trần gia tuyên bố nhận thua, từ nay về sau ký châu Trần gia sẽ không còn tồn tại. Trần gia con cháu sẽ rút khỏi ký châu thành, Trần gia tất cả sản nghiệp cũng đem về Đỗ gia tất cả. Nếu như Trần gia không dựa theo ước định làm việc, như vậy hôm nay mọi người ở đây đều chính là chứng nhân, Long đỉnh cũng sẽ ra mặt chế tài Trần gia, bọn hắn không thể không nhận thua, cái này không thể giả biện. Kinh hỉ đến quá đột nột. Đến mức long chủ lục nhân cầm giấy sinh tử, tuyên bố đô gia chiến thắng tin tức lúc, đỗ y cùng vô hối đạo nhân hai người y nguyên có chút không thể tin, thật lâu mới lộ ra mừng như điên biểu lộ, vui mừng nhìn qua Đô Phi Vân. Đây hết thể đều là bái Đô Phi Vân ban tặng tại quyết đấu chi sơ ký kết giấy sinh tử lúc, hai người đều 10 điểm lo lắng, ôm liều mạng một lần tầm tư đáp ứng Đô Phi Vân, hiện tại bọn hắn căn bản đều chưa từng xuất thủ giao chiến, vẹn vẹn Đô Phi Vân một người liền thắng được thắng lợi, có thể nói Đô Phi Càng lạ vì Đỗ Gia mang đến không cùng luân so lợi ích cùng vinh Quang, hắn chính là toàn bộ đô Gia đại ân nhân, là hắn một tay sáng lập Đỗ Ra từ suy tàn đến hương Thịnh tri kỳ. Đỗ Uy cùng Vô Hối đạo nhân vội vàng đi tới Đỗ Phi Vân bên người, mặt mũi tràn đầy vui mừng cùng mừng rỡ hướng hắn biểu thị lòng biết ơn, Đỗ Hoản Thanh vốn muốn tới đây cùng Đỗ Phi Vân nói chuyện, lại bị Long chủ vợ chồng mang đi, đêm nay yến hội cũng sắp kết thúc, rất nhiều các tân khách đều lần lượt cáo từ rời đi. Tối nay, nhất định là một một đêm không ngủ, rất nhiều tu sĩ các cường giả lúc gần đi. Y Nguyên không quên nhiệt liệt thảo luận trận này kinh tâm động phách quyết đấu. Long chủ xe kéo ngọc bay lên cao thiên, hướng phía hoàng thành phương hướng bay đi, Đỗ Phi Vân lập tại nguyên chỗ nhìn qua xe kéo ngọc, còn chứng kiến tỷ tỷ khuôn mặt, chính xuyên thấu qua kia xe kéo ngọc mỏng cắt hướng hắn trông lại. Trên mặt của hắn phát ra một tia phức tạp mỉm cười, có chút bất đắc dĩ cùng chua sót, xem ra hắn là không thể nào thành tỷ tỷ mang đi, long chủ vợ chồng tuyệt đối sẽ không cho phép. Nào có thể đoán được, đúng lúc này, trong đầu của hắn vang lên long chủ lục nhân thanh âm. Đỗ Phi Vân, sau đó đến hoàng cung thấy ta ta có lời muốn hỏi ngươi, Long chủ lại muốn tìm ta, chẳng lẽ là quan với tỷ tỷ sự tình? Khẳng định là như thế này. Đỗ Phi Vân trong lòng mơ hồ đoán được, Long chủ tìm hắn nhất định cùng tỷ tỷ có quan hệ, mà lại hắn trong lòng mình cũng tràn ngập nghi vấn, nếu như có thể tòng lòng Long chủ nơi đó đạt được đáp án, cũng là lựa chọn tốt. Đỗ Huy cùng Vô Hối đạo nhân hai người giờ phút này hào hứng rất cao, hai người thành khẩn mời Đỗ Phi Vân trở về Đỗ gia, đồng thời công bố Đỗ Như Phong đã chuyển về tin tức, không lâu sau đó liền sẽ trở về Đỗ gia thừa dịp những ngày này để Đỗ Phi Vân đi đô ra làm khách, đồng thời chờ đợi Đốt Như phong trở về. Bất quá Đỗ Phi Vân hay là cự tuyệt, cùng Đỗ Y cùng vô hối đạo nhân cáo biệt về sau, hắn liền mang theo Niếp Nhân Vương cùng một chỗ, rời đi tổ long trước sân khấu hướng hoàng cung đi yết kiến Long chủ. Lục Nhân chính là thiên hạ chi chủ nhân hoàng, hoàng thành tự nhiên là rất có uy nghiêm khí thế, cuối cùng thiên hạ chi đại khí bằng bạc, tinh xảo hoa mỹ tôn quý đến như là tiền cảnh. Trước kia Đỗ Phi Vân còn cảm thấy Niếp Nhân Vương Vương cung đủ khí phái xa hoa, thế nhưng là chỉ là Nhân Vương Vương cung, Lạ như thế nào có thể cùng Thiên Hạ chi chủ hoàng cung sánh vai. Lục Nhân hoàng cung chỉ là chiếm diện tích liền có mấy chục nghìn dặm chi lớn, dường cột chạm trổ, đình hai lâu các, ngọc cột thủy tạ có thể nói là lần thứ chết do, so. trong hoàng cung thủ vệ sâm nghiêm cường già đông đảo, càng là nuôi dưỡng lấy rất nhiều chân quý kỳ dị linh thú, tính cả những cái kia thái cổ thời kỳ mới có thần thú cũng không tới gặp, các loại thiên hạc thần điểu tại hoa trong viên nhàn nhã dạo bước, tiến vào bên trong liền phảng phất đi tới nhân gian tiên cảnh. Trong hoàng cung viện thư phòng bên ngoài, chưa xem tiên tôn sớm đã tại cửa chính chờ. Thấy Đỗ Phi Vân cùng Niếp Nhân Vương đến, kia chưa xem tiên tôn hiền lành cùng hai người chào hỏi, sau đó để Đỗ Phi Vân tiến vào thư phòng đi gặp Long Chủ, mà hắn thì đem Niếp Nhân Vương đưa đến một bên trong sành chiêu đãi. Dù sao, Long Chủ chỉ là triệu kiến Đỗ Phi Vân một người, Niếp Nhân Vương không tiện đi theo vào. Lục nhân thư phòng rất đơn giản một mạc, nhưng lại không mất ưu nhã tính mịch, vách tường hai bên đều là từng loạt từng loạt giá sách, trong đó trưng bày rất nhiều chữ triện bản chép tay, thậm chí còn có thẻ che cùng cốt phiến sử sách cùng các loại Tú sĩ si giới thường dùng ngọc giản sách ngược lại là tương đối hơi ít. Đỗ Phi Vân đi vào lúc, Lục Nhân Chính ngồi ngay ngắn ở bên cửa sổ gỗ Trinh Nam trên ghế dựa lớn, trong tay cầm một quyển kim sắc sách ngay tại duyệt. Bộ dáng không phải vàng không phải sắt nhưng lại rất có khí thế, không biết là lấy tài liệu gì làm ra. Gặp qua Long chủ, Đỗ Phi Vân có chút xoay người không người, hướng Lục Nhân thi lễ một cái, mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng thì tầm tư thay đổi thật nhanh, phỏng đoán không thôi. Đến, ngồi bên này. Lục Nhân cũng không ngẩng đầu, vẫn như cũ chuyên tâm đọc trong tay kim sắc sách phất phất tay để Đỗ Phi Vân đi đến phụ cận đi ngồi xuống. "Long chủ, không biết ngài tới tìm ta là vì chuyện gì?" Đỗ Phi Vân vừa dứt cái, liền có một vị xinh đẹp thị nữ bưng tới một chén linh trà, hắn cầm chung trà nhấp một miếng, thấy Long chủ vẫn không có trước ý lên tiếng, lúc này mới lên tiếng đặt câu hỏi. "A, cũng không có việc lớn gì." Thời khắc này Lục Nhân không có tổ lòng trên đài như vậy uy nghiêm khí thế, lộ ra rất dễ thân cận, hắn để sách xuống sách, khẽ mỉm cười nói, "Ngươi gặp qua phụ thân ngươi sao?" "Còn không có." Đỗ Phi Vân thành thật trả lời. Nha! Long chủ nhàn nhạt gật đầu, trong lòng đoán được cái gì, ngược lại hứng hở nói, "Ta đối với ngươi kiện pháp bảo kia dược đỉnh thật cảm thấy hứng thú, có thể hay không để ta nhìn một chút?" "Làm sao rồi? Chẳng lẽ Cửu Long đỉnh có vấn đề gì sao?" Đỗ Phi Vân trong lòng căng thẳng, vô ý thức đề phòng, hắn bèn nhạy phát giác được có chút không đúng, xem ra hắn đoán sai, Long chủ tìm hắn không phải vì tỷ tỷ sự tình, mà là cùng Cửu Long đỉnh có quan hệ. Món pháp bảo này là hắn, hào nói không qua trường, hắn sợ có hôm nay cũng là bởi vì món bảo vật này. Long chủ đã chú ý món bảo vật này, hắn có thể nào không khẩn trương. Cựu Long Đỉnh. Lục nhân lông mày có chút điệu lên, suy nghĩ một lát liền nhịn không được cười lên nói, đây là chính ngươi cho nó lấy được danh tự à? Chẳng lẽ cũng là bởi vì thân đỉnh trên có 9 đầu hắc long hình ảnh? Đúng là như thế. Đỗ Phi Vân gật đầu đáp, thầm nghĩ trong lòng Long chủ sao sẽ biết thân đỉnh điều khác có 9 đầu hắc long? Xem ra Long chủ đối vật này cũng không xa lạ gì, trong đó tất nhiên có ẩn tình khác. Chẳng lẽ Long chủ ngài biết vật này lai lịch đương nhiên Nếu không ta như thế nào triệu kiến ngươi tới đây?" Long chủ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, lộ ra 10 điểm ôn hòa, này mới khiến Đỗ Phi Vân dần dần buông lòng đề phòng. Nói đến món bảo vật này lai lịch, liền không thể không cùng ngươi giảng một đoạn thái cổ thời kỳ chuyện cũ, "Đỗ Phi Vân, ngươi nghe qua Tam Hoàng Ngũ Đế truyền thuyết sao?" Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 635: Tạo hóa thánh khí. Thái cổ trước đó là vì hỗn đột, không biết kinh lịch bao lâu tuế nguyệt, trong hỗn độn mới có giữa thiên địa cái thứ nhất sinh mệnh xuất hiện. Đó chính là thiên địa chi căn kiến mục thần thụ, kiến mục thần thụ sinh trưởng về sau mới phá vỡ hỗn độn, ngưng kết ra chư thiên vạn giới nguyên điểm huyền hoàng thế giới. Về sau, huyền hoàng trên thế giới mới sinh ra vạn vật sinh linh, đằng sau mới có cường giả đại năng sáng tạo chư thiên vạn giới, bao quát tiên giới cùng ma giới. Tại thái cổ chi sơ, huyền hoàng thế giới là cùng tiên giới cùng ma giới cùng cùng tồn tại cùng đại, huyền hoàng trên thế giới cũng chỉ có nhân tộc cùng yêu tộc, về phần ma tộc kia là rất lâu sau đó mới xuất hiện. Khi đó huyền hoàng thế giới chính là nhân tộc cùng yêu tộc cộng đồng chừng quản. Nhân tộc trí cao lãnh tụ chính là Tam Hoàng Ngũ Đế, yêu tộc lãnh tụ chính là 7 vị yêu tổ. Thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng, Bạch đế, Thanh đế, hạ đế, viêm đế, hoàng đế chính là nhân tộc lãnh tụ cùng người mạnh nhất, cái này 8 vị nhân tộc người mạnh nhất cùng yêu tộc 7 vị yêu tổ chính là thái cổ thời kỳ huyền hoàng thế giới người mạnh nhất, có thể so sánh tiên giới tiên vương, ma giới thần vương tồn tại. Mà Đỗ Phi Vân nắm giữ cựu Long Đỉnh, kỳ thật bản danh gọi là Viêm Đế Đỉnh, chính là nhân tộc trí cường giả Viêm Đế bản mệnh pháp bảo, cũng là giữa thiên địa cường đại nhất mấy loại pháp bảo một trong. Kiến Mộc Thần Thụ không hề nghi ngờ là giữa thiên địa bản nguyên nhất, cường đại nhất sự vật, bởi vì nó là thiên địa chi căn, chính là nó tồn tại mới có Chư Thiên Vạn Giới sinh ra, Huyền Hoàng Thế Giới mới có thể hùng bá thái cổ. Thời điểm đó Huyền Hoàng Thế Giới mới thật sự là cường giả đại năng vô số. Mà tại Huyền Hoàng Thế Giới sinh ra chi sơ, Kiến mục Thần Thụ bên trên liền xuất hiện mấy loại tiên thiên mà thành pháp bảo. Trong đó có Viêm Đế Đỉnh, cái này mấy loại tiên thiên mà thành pháp bảo được xưng là tạo hóa thánh khí, nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế chính là đạt được những cái kia tạo hóa khí muối có thể trở thành người mạnh nhất. Chỉ tiếc, về sau Tiên Ma đại chiến bùng phát, kiến Mộc Thần Thụ bị tiên giới cùng ma giới liên thủ hủy đi, vẫn Lạc Tiêu tán tại Chư Thiên Vạn Giới bên trong, Huyền Hoàng thế giới cũng sụp đổ, kịch liệt suy sụp biến thành Tam Lưu thế giới, thẳng đến hôm nay đều chưa từng khôi phục. Nhưng là, lúc trước kiến Mộc Thần Thụ tạo ra thiên địa mạnh nhất pháp bảo, lại di lưu lại. Nói như vậy, ta cái này cái dược đỉnh gọi là Viêm Đế đỉnh, là tiên tiên mà thành tạo hóa khí. Nghe xong Lục Nhân giảng thuật, Đỗ Phi lập tức biểu lộ cứng đờ ngây ngốc ngạc nhiên hồi lâu. Nửa ngày đều nói không ra lời, rất lâu sau đó mới hít sâu một hơi, vẫn không thể tin tự mình lầm bẩm. Có trời mới biết, mới lục nhân chỗ giảng thuật thái cổ chuyện cũ, đối với hắn tạo thành cỡ nào to lớn rung động, quả thực là không cùng luân xo. So. Thật lâu trước đó là hắn biết, Cửu Long đỉnh tuyệt đối là một kiện khó lường pháp bảo, khi đó hắn nhiều nhất coi là đây là một kiện đạo khí pháp bảo. Trước đây không lâu, thực lực của hắn càng thêm cường đại. Càng phát giác Cửu Long đỉnh ảo diệu vô tận, cường đại 10 điểm, cho nên hắn thậm chí hoài nghi đây là một kiện tiên khí pháp bảo. Nhưng là bây giờ Hắn rốt cuộc biết, hắn sai, mà lại sai rất thái quá. Cái gì tiên khí pháp bảo? Kia là buồn cười biết bao ý nghĩ, nó vậy mà là một kiện tạo hóa thánh khí a. Giữa thiên địa pháp bảo mạnh mẽ nhất, thiên thiên mà thành pháp bảo a. Kinh ngạc, rung động, không thể tin. To lớn hưng phấn, tràn ngập Đỗ Phi Vân tâm linh, khiến cho hắn thân thể cứng đờ ngồi trong thư phòng, hồi lâu đều chưa từng nói ra một câu, chỉ là hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào trong lòng bàn tay Cựu Long Định. Trong đầu Ý Nguyên có chút mê muội. Cái này còn tính là tương đối trấn định. Lục Nhân nhìn thấy biểu hiện của hắn cũng là mặt mũi tràn đầy khen ngợi. Chí Ít Đỗ Phi Vân không có phát như điền khoa tay múa chân, đại hống đại thiếu, đổi lại là tu sĩ khác chỉ sợ hiện tại đều sớm hưng phấn ngất đi, gào thét gầm thét một phen cũng là bình thường. Rất rất lâu về sau, trong thư phòng tĩnh mịch trầm mặc bầu không khí rốt cục bị đánh vỡ, Lục Nhân thấy Đỗ Phi Vân cảm xúc cùng biểu lộ dần dần hòa yên tĩnh, lúc này mới hơi mở miệng cười nói, ta biết tin tức này đối ngươi sùng kích quá lớn, bất quá ta tin tưởng ngươi rất nhanh sẽ thễ Hiện tại ngươi hẳn là minh mạch Ngươi là may mắn dưỡng nào người a? Đúng vậy a, đích xác rất may mắn, may mắn để ta có chút không biết làm sao. Đỗ Phi Vân khẽ cười khổ, thanh âm không những không lộ vẻ hưng phấn, ngược lại có chút lo lắng. Quả thật, hắn không phải người ngu, hắn tin tưởng đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, ở trong đó tất nhiên có cái gì ẩn tình hoặc là âm mưu. Long chủ Triệu Kiến hắn tuyệt đối không phải đến nói chuyện phiếm, Lục Nhân nói cho hắn tin tức này tất nhiên là có nguyên nhân. Long chủ, ngài nói cho ta tin tức này, khẳng định không phải để ta cao hứng một chút đơn giản như vậy. Nếu như ngài có cái gì muốn hỏi không ngại nói thẳng, có thể nói cho người ta liền nói. Đương nhiên, trong lòng ta cũng có rất nhiều bí ẩn, chờ một lúc hy vọng lòng chủ ngài có thể vì ta giải thích khó hiểu giải hoặc. Tốt, đã ngươi sảng khoái như vậy, vậy ta cũng không vòng mẹo tự. Long chủ mỉm cười gật đầu, ánh mắt có chút khen ngợi, trong lòng âm Thẩm Tán dương, quả nhiên là hộ phụ vô quỹ tự, kẻ này tính tình cùng phong cách hành sự ngược lại là giống nhau phụ thân hắn Đỗ Như Phong, giống nhau là cái không dễ ứng phó lao cá. Ngươi là làm thế nào chiếm được viêm đế đỉnh? Có phải hay không là ngươi phụ thân truyền cho ngươi? Không phải, món bảo vật này là ta tại thời kỳ thiếu niên ngẫu nhiên được đến. A, thì ra là thế. Long chủ âm thầm gật đầu, thẩm nghị trong lòng lúc này mới hợp lý, xem ra cũng không phải là Đỗ Như Phong đạt được Viêm Đế đỉnh, sau đó truyền cho Đỗ Phi Vân. Nếu như Đỗ Như Phong thật đạt được Viêm Đế đỉnh, tất nhiên sẽ tự mình luyện hóa sử dụng. Xem ra, trước đó hắn cùng phu nhân suy đoán đều là sai lầm. Ngươi đã chưa từng gặp qua phụ thân ngươi, Viêm Đế đỉnh cũng không phải hắn truyền cho ngươi, vậy ta hỏi lại ngươi. Đỗ Như Phong hắn biết người tồn tại sao? Có lẽ cũng không biết đi, bất quá ta cũng vô pháp xác định, ta đã để Đỗ gia cùng hắn liên hệ, không lâu sau đó hắn liền sẽ trở về Đỗ gia, đến lúc đó từ hắn tự mình hướng ngại giải thích đi. Đối với vấn đề này, Đỗ Phi Vân đã từng suy tư hồi lâu, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Đỗ Như Phong khả năng căn bản không biết hắn tồn tại. Cái gì? Người để hắn trở về Đỗ gia? Long chủ lập tức biến sắc, lộ ra một tia dở khóc dở cười biểu lộ, âm thầm cắn răng nói, hỗn đản Như Phong, vậy mà lại làm trái mệnh lệnh còn dám vụng trộm trở về Huyền Hoàng thế giới, chờ hắn trở về bản hoàng nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Cái này, Đỗ Phi Vân lập tức ngạc nhiên, trong lòng âm thầm xấu hổ, xem ra hắn trong lúc lơ đáng để lộ ra tin tức, lại cho đốt Như Phong mang đến phiền phức. Long chủ ý của ngài là, phụ thân ta hắn sợ dĩ rời đi Huyền Hoàng thế giới, tiến về tội ác chi thành là lĩnh mệnh lệnh của ngài. Đương nhiên như thế, nếu không ngươi cho rằng hắn sao sẽ buông xuống đô ra không quan tâm, từ đầu đến cuối bên ngoài buôn ba lao lực. Tội ác chi thành loại kia cường giả đại năng vô số hiểm ác chi địa. Đổi lại là ai cũng không muốn ở lâu, hắn cũng là thân mang trọng trách a. Long chủ nói tới chỗ này, Đỗ Phi Vân trong lòng mê hoặc rốt cục rộng mở trong sáng, hiện tại hắn mới hiểu được, vì sao Long chủ đối với hắn có chỗ hảo cảm, trước đó quyết đấu lúc còn nhắc nhở hắn, nguyên lai là bởi vì Đốt Như phong nguyên nhân. Đã phụ thân ta hắn là nghe lệnh của ngài làm việc, vậy ta trước đó nghi hoặc liền càng thêm sâu, ta vốn cho rằng tỷ tỷ Đỗ Hoản Thanh là trùng hợp mất tích, cho nên tại chúng ta đô ra lớn lên. Hiện tại xem ra, khẳng định không phải chuyện như vậy a. Dĩ nhiên không phải. Hoản Thanh là ta cùng phu nhân giao phó cho Đỗ Như Phòng, chỉ là ta không nghĩ tới Đỗ Như Phòng sẽ đem Hoản Thanh giao cho Mẫu thân ngươi nuôi dưỡng, bây giờ nghĩ lại, có cơ hội ta tất nhiên muốn cùng phu nhân cùng đi bái phòng Mẫu thân ngươi, ở trước mặt cảm tạ nàng đối Hoản Thanh dưỡng dục tri ân. Ngoài ra còn có, Hoản Thanh tên là Lỗ Hoàn Thanh, Đỗ Hoản Thanh kia đã là quá khứ. Nha. Đỗ Phi Vân nhàn nhạt gật đầu, trong lòng không hiểu có chút thất lạc, tựa hồ có nào đó dạng sự vật di thất lại bắt không được cảm giác. Long chủ, cái này viêm đế đỉnh nếu là tạo hóa khí, So tiên khí pháp bảo đều muốn tồn tại cường đại, cho dù là tiên nhân thấy cũng muốn xuất thủ cấp đoạn, vì sao ngài lại? Đố phi vân lời còn chưa dứt, nhưng là y tứ tất cả mọi người minh mạch, đây cũng là trước đó hắn chỗ đề phòng sự tình. Nếu như lục nhân thật hiểu tâm tư muốn cấp đoạn, hắn điểm này hơi kết thúc thực lực căn bản không đáng chú ý, lục nhân một đầu ngón tay đều nghiền chết hắn. Ha ha, tiểu tử túi. Lục nhân lập tức nhịn không được cười lên, tức giận trận nhìn đố phi vân một chút, trận mới chầm dai nói, chẳng lẽ ngươi vong bản mất hoàng thân phận a Tạo hóa thánh khí cố nhiên chân quý đến cực điểm, có thể nói là thiên địa kỳ chân, gần với kiến mục thần thụ tồn tại, nhưng là bản hoàng lại sẽ không vì vậy mà thất thố làm ra có phần sự tình. A, cũng đúng, ngài là nhân hoàng nha. Đỗ Phi Vân lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, Tam hoàng ngũ đế đều nắm giữ lấy tạo hóa thánh khí, lục nhân tự nhiên là cũng có. Vâng, ta tự nhiên là đương đại nhân hoàng, bất quá lại không phải Tam hoàng ngũ đế cái kia nhân hoàng, đó là của ta tổ phụ. Về phân ta, chỉ là kế thừa tổ phụ nhân hoàng chi vị còn có tạo hóa thánh khí nhân hoàng bút. Thì ra là thế, đúng, Long chủ ngài có thể nói cho ta một chút những cái kia tạo hóa thánh khí đều có cái gì sao? Ta đối cái này rất hiếu kỳ a. Ha, ha cũng không có gì lớn không được, nhìn nhiều nhìn sách sử liền biết. Thiên hoàng Ấn, Địa hoàng thư, Nhân hoàng bút, Bạch đế kính, Thanh Hắc đế tháp, Hoàng đế kiếm, Viêm đế Đỉnh chỉ những thứ này. Long chủ muốn nói một cái tên, Đỗ Phi Vân liền ở trong lòng Mạc niệm một phen nhớ kỹ, hắn có loại cực mạnh dự cảm, tương lai nào đó trong một khoảng thời gian Hắn nhất định sẽ cùng những này tạo hóa thành khí lần nữa phát sinh gặp nhau. Tại biết Viêm Đế đỉnh Lai Lịch thân phận về sau, lòng dạ của hắn thình lình sáng sủa rất nhiều, tựa hồ đột nhiên tâm liền lớn lên, bởi vì hắn biết cái này nho nhỏ huyền hoàng thế giới, cũng không phải là hắn lòng chim. Long chủ, đa tạ ngày hôm nay báo cho ta những tin tức này, mặc dù trong lòng ta còn có rất nhiều nghi hoặc cùng phỏng đoán, nhưng là ta nghĩ đợi đến Đỗ Như phong trở về lúc lại đi hỏi hắn. Cuối cùng, ta có cái yêu cầu quá đáng còn hy vọng ngài có thể đáp ứng. Cái gì? Ta hy vọng ngài có thể đồng ý hứa tỷ tỷ rời đi hoàn thành, cùng ta cùng một chỗ trở về thành Nguyên quốc, lại vẫn an mẫu thân của ta một lần, dù chỉ là một lần cuối cùng cũng tốt. Ân, cái này ngược lại không có vấn đề, dù sao mẫu thân ngươi cũng ngậm đắng nuốt cay đem đoạn thanh dưỡng dục như thế lớn, để nàng vẫn an một chút cũng là phải. Bất quá ta có cái yêu cầu, đó chính là hoàn thanh nhất định phải trong 3 tháng trở về hoàn thành, nếu không liền đem có nguy hiểm tính mạng, cái này mày may không thể khinh thường. Đặt mua đọc gọ Fleur trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 636, Túc Địch Long Đế Nguyên bản Đỗ Phi Vân còn có chút thấp hỏng, còn tưởng rằng Long Chủ sẽ không dễ dàng đáp ứng để đỗ Hoàng Thành cùng hắn về Thanh Nguyên Quốc, không nghĩ tới Long Chủ lại nhẹ nhàng như vậy liền đáp ứng, ngược lại để hắn ám đạo mình ngại cảm. Nghe tới Long Chủ bản giao về sau, trong lòng của hắn càng là điểm khả nghi bộc phát, nhịn không được liền nghi vẫn hỏi, vì cái gì tỷ tỷ trong vòng 3 tháng không quay lại về Hoàng Thành liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ai, có đôi khi biết quá nhiều, cũng không là một chuyện tốt. Nhất là ngươi bây giờ còn chưa có trưởng thành, biết quá nhiều đối ngươi chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Thế nhưng là, ta thật rất lo lắng, Long Chủ ngài nếu là không nói cho ta, ta lại như thế nào có thể an tâm. Rất hiển nhiên, cho dù Long Chủ nói cho Đỗ Phi Vân nhiều như vậy bí mật chuyện cũ, nhưng hắn y nguyên có rất nhiều chuyện giấu giếm Đỗ Phi Vân không thể nói ra, dù sao hắn loại này thông tiên triệt địa cứng, giả, hiểu biết cùng nhìn thấy phương diện so Đỗ Phi Vân còn rộng lớn hơn nhiều, cần muốn cân nhắc cùng mưu đồ sự tình càng nhiều, hắn có băn khoăn của mình. Đa Đô Phi Vân kiên trì phải biết, Long chủ cũng biết bọn hắn tỉ đệ tình thầm, không cho hắn biết lời nói cũng đích sắc không thể để cho hắn an tâm, nếu mày suy nghĩ một lát, vẫn là không nhịn được vì Đô Phi Vân giải thích khó hiểu giải hoặc. Bởi vì ta có một cái dây dưa trăm triệu năm tốc địch, đó chính là Long giới Long đế, hắn sẽ tại 3 tháng về sau dẫn đầu đại quân giá lâm huyền hoàng thế giới, tới đối phó chúng ta một nhà ba người. Trong truyền thuyết, chỉ cần đem tiêu kiến một thần thụ bên trên tạo ra mấy món tạo hóa thánh khí toàn bộ tê tiểu, liền có thể đem kiến mộc mảnh vỡ thúc đẩy sinh trưởng khôi phục lại xuất hiện năm đó kiến mục thần thụ phong thái, thậm chí có thể lợi dụng kiến mục thần thụ chế tạo ra một cái có thể cùng tiên ma giới sánh ngang thế giới, mà Long đế liền nắm giữ lấy một khối kiến mục mảnh vỡ hắc tâm, nhưng là hắn một mực không có cách nào đem nó khôi phục, cho nên hắn quyết trí thể muốn cướp đoạt ta. Cùng trong tay phu nhân tạo hóa thánh khí, góp đủ mấy món tạo hóa thanh khí, chỉ là khôi phục kiến mục thần thụ phương pháp một trong, còn có một cái dễ dàng hơn biện pháp, đó chính là đem phu nhân hoặc là hoàn thành cầm nã. ngươi cũng đã được nghe nói phu nhân thân thế Nàng chính là thái cổ hồng hoàng trước đó sinh ở trong hốn độn một đóa sen xanh, là thiên địa chi căn kiến một thần thụ hậu duệ, nàng có thể thúc đẩy sinh trưởng khôi phục kiến một mảnh vỡ. Hoản Thanh là nữ nhi của chúng ta, tự nhiên kế thừa mẫu thân của nàng thiên phú đặc tính, cũng có thể thúc đẩy sinh trưởng khôi phục kiến một mảnh vỡ. Long đế không có cách nào đối phó ta cùng phu nhân, tất nhiên sẽ đánh đoản Thanh chú ý. Năm đó Hoản Thanh vừa ra đời không lâu, Long đế liền từng đến đánh lén mưu toàn cướp đi Hoản Thành, lấy huyết mạch của nàng thúc đẩy sinh trưởng khôi phục kiến mộc mạnh mẽ. Một lần kêu Long giới cường giả dốc toàn bộ lực lượng. Ta cùng phu nhân dẫn theo bao quát phụ thân ngươi ở bên trong Huyền Hoàng cường giả, tại tội ác chi thành bên ngoài cùng Long giới cường giả đại chiến. Sau đó chúng ta không địch lại rút lui, ta cùng phu nhân đoạn hậu, liền thanh toán thanh giao phối cho ta tín nhiệm nhất bằng hữu, cũng chính là của ngươi phụ thân, để hắn mang theo bản thanh trốn về Huyền Hoàng thế giới. Chính vì vậy, Hoản Thanh mới có thể cùng ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hiện tại ngươi rõ chưa? Bằng Hữu, Long chủ ngài là nói phụ thân ta không phải thuộc hạ của ngươi, mà là bằng hữu của ngài. Long chủ một lời nói, lập tức giải khai Đỗ Phi vân nghi ngờ trong lòng, hiện tại hắn mới đối năm đó sự tình bắt đầu kết thúc có chút hiểu rõ. Bất quá, hắn không nghĩ tới chính là, Đỗ Như Phong vậy mà không phải Long chủ thua hạ, Long chủ đối với hắn vậy mà là lấy bằng hưu tương xứng. Đương nhiên, ngươi chưa từng gặp qua phụ thân ngươi, cho nên ngươi khả năng không hiểu rõ hắn. Ta có thể nói cho ngươi là, các ngươi Đỗ gia tại thời kỳ thượng cổ đã từng là Trung Châu đại địa, địa đỉnh tiêm hào môn đại tộc, hiện tại chẳng qua là thịnh cực mà suy thôi. Các ngươi Đỗ gia chính là tiên hoàng hậu nhân thế hệ thủ hộ lấy Thiên Hoàng lang Tẩm, mà phụ thân ngươi thì nắm giữ lấy mấy món tạo hóa thánh khí bên trong tôn quý nhất một kiện, đó chính là Thiên hoàng lớn. Chúng ta đều nắm giữ lấy tạo hóa thánh khí, có thể nói là nhân tộc thủy tổ Tam Hoàng Ngũ Đế truyền nhân, tự nhiên là lấy bằng hữu luận giao, phụ thân ngươi tạm thời còn chưa thành tiểu hư tiên ngữ vị. Nhưng đây chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Mặc dù ta đã sớm là có thể so thần vương tiên vương cường giả, thế nhưng là lần này thiên địa đại kiếp, ta vẫn là một bản tay không vỗ nên tiếng, còn cần ủng hộ của các ngươi cùng trợ giúp mới có thể giúp huyền hoàng thế giới vượt qua nguy nan, thực hiện tam hoàng ngũ đế tâm nguyện. Cho nên, ta hiện tại lớn nhất tâm nguyện chính là tranh thủ nhiều thời gian hơn, để các ngươi mau chóng trưởng thành, đến lúc đó ta sẽ đem chân tướng sự tình, thái cổ bí mật chuyện cũ đều nói cho các ngươi biết. Tu luyện, tăng thực lực lên, đây chính là các ngươi trước mắt khẩn yếu nhất nhiệm vụ. Lòng chủ những lời này nói ra, Đỗ Phi vân rửa hai lắng nghe, trong lòng rung động cùng kinh ngạc càng ngày càng nặng, mặc dù hắn cùng lòng chủ nhận biết chỉ bất quá ngắn ngủi Thế nhưng là lòng chủ mỗi một câu đều như là thần trung mộ trống khiến người tình ngộ, hôm nay hắn hiểu biết bí mật chuyện cũ, so đời này cộng lại đều muốn nhiều. Hắn vạn lần không ngờ, nhìn như bất nhập lưu Đỗ ra vậy mà đã từng có hay không so quá khứ huy hoàng, thân phận địa vị vậy mà như thế tôn quý, đúng là thái cổ thiên hoàng hậu duệ, mà kia người chưa từng gặp mặt phụ thân Đỗ Như phòng, vậy mà cũng là có trời đại khí vận tu sĩ, còn nắm giữ lấy thiên hoàng ấn. "Ta minh bạch, Long chủ ngài yên tâm đi, ta sẽ cố gắng." Đỗ Phi vân môi, trên mặt lộ ra thần sắc kiên nghị. Ánh mắt thâm thúy mà chấp nhất, gật gật đầu đáp ứng Long chủ. "Tốt, ngươi đi đi, Hoản Thanh cùng phu nhân ở trong hậu hoa viên chờ ngươi." Long chủ lại nâng lên kia quyển kim sách sách, phất phất tay để Đồ Phi Vân lui ra, đợi đến Đồ Phi Vân không mình hành lễ đi ra thư phòng lúc, hắn lại bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, hướng phía cửa chỗ Đồ Phi Vân vừa cười vừa nói, "Đúng, còn có, Hoản Thanh viên kia kiến một thần thụ mầm non, chắc hẳn cũng là ngươi công lao a. Chuyện này ý ta cùng phu nhân đều ghi tạc trong lòng, ở đây nói với ngươi tiếng cảm ơn." Long chủ ngài khí Dựa theo ngài mới nói tới, hai nhà chúng ta hẳn là nguồn gốc rất sâu, giá trị này nguy nan lúc càng ứng đồng khí liên chi, liền tốt so người một nhà đồng dạng thân mật, hô bang hỗ trợ cái này cũng là phải. Long chủ chính miệng nói lời cảm tạ, đây là gì cùng vinh hạnh đặc biệt. Đổi lại tu sĩ khác chỉ sợ sớm hưng phấn khoa tay múa chân, bất quá Đô Phi Vân lại không cảm thấy có cái gì có thể kích động, phương mới hiểu những cái kêu bí mật đã mang cho hắn đầy đủ rung động, hiện tại bao nhiêu cũng có chút chết lặng. Hắn nói không sai, Long chủ lục ra chính là thái cổ nhân hoàng hậu duệ. Mà đỗ gia thì là Thiên hoàng hậu duệ, theo lý thuyết đích thật là đồng khí liên tri, thân như một nhà, mà lại đỗ phi Vân trong lòng y nguyên nhận định đỗ Hoản Thanh là tỷ tỷ của hắn, quả nhiên là thân như người một nhà, thanh kiến mộc mảnh vỡ đưa tặng cho tỷ tỷ là đương nhiên. Thế nhưng là, tại Long chủ trong thai nghe nói như thế lại biến cái hương vị, hắn lập tức lông mày nhíu lại lộ ra vẻ mỉm cười, ánh mắt bên trong chấp động lên không hiểu ý vị hướng đỗ phi Vân cười mắng, danh con ngươi so phụ thân ngươi láo cá nhiều, ngươi đây là đang chiếm lao phu tiện nghi sao?" Ách, Long chủ ngài cớ gì nói ra lời ấy? Đỗ Phi Vân lập tức ngạc nhiên, hắn không chút nào cảm thấy mình có vấn đề gì. Không có gì, được rồi, ngươi đi đi. Long chủ lại là thần bí cười một tiếng, nhàn nhạt, nhạt phất tay không lại dây dưa, để Đỗ Phi Vân rời đi. Sau một lát, Đỗ Phi Vân rời đi thư phòng, tiến về trong hậu hoa viên đi tìm Thanh Liên phu nhân cùng Lục Hoản Thanh. Long chủ Lục Nhân lúc này mới thả ra trong tay kim sắc sách, vuốt vuốt mi tâm tự lầm bẩm, trước kia bản thanh là tiểu tử này tỉ tỉ, hiện tại thân thế chi mê đều để lộ, Hoản Thanh cùng tiểu tử thúi này lại tình cảm sâu như vậy, bọn hắn sẽ không hội Nếu quả thật phải là như thế, kia Đỗ Như Phong tiểu tử liền thành ta thân gia, chẳng phải là mừng rỡ miệng đều rồi Tiểu tử này năm đó thanh đoàn thanh lưu tại Thanh Nguyên quốc, cùng Đỗ Phi Vân cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ chính là đánh cái chủ ý này? Hôn loạn. Tiểu tử này cũng quá âm hiểm đi, vài thập niên trước ngay tại tính toán Lao phu rồi. Long chủ mình suy nghĩ một chút, càng nghĩ càng thấy phải tự mình ngăn thiệt tòi thất sách, trong đầu tưởng tượng đến Đỗ Như Phong kia mặt môi tràn đầy đắc ý bộ dáng, lại là nhịn không được một trận âm thầm cắn răng, lắc đầu cười khổ không thôi. Tên xạo mà rất có suy nghĩ lý thú hoàng gia trong lâm viên, trong sáng ánh trăng đem vườn hoa trải dài lên một tầng màu trắng bạc, tại một cái trong lương đỉnh, một đôi xinh đẹp như hoa khí chất như lan tuyệt thế giai nhân, đang ngồi ở bàn tròn bên cạnh thượng trà ngắm trăng, bên cạnh có hai vị xinh sắn lanh lợi thị nữ tại phụng dưỡng. Cái này hai nữ tướng mạo cực kỳ tương tự, bất quá một cái càng thêm vũ mị phong vận, một cái hơi có vẻ ngây ngô, tự nhiên là Lục Oản Thành cùng Thanh Liên phu nhân mẫu nữ. Đỗ Phi Vân đạp trên ánh trăng đi tiến vào vườn hoa, lập tức liền dẫn tới hai mẹ con hướng hắn nhìn lại. Thanh Liên phu nhân nhìn qua Phong Thần Tôn lão, mày kiếm mắt sáng Đỗ Phi Vân xa xa đi tới, đôi mắt bên trong chớp động lên ánh sáng sáng tỏ màu, lại vụng trộm nhìn một cái nữ nhi Lục quản Thanh ánh mắt, trong lòng hơi động một chút, túi đầu tại Lục quản Thanh bên thai không biết nói câu gì, treo đến Lục quản Thanh gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra ngượng ngùng hờ hà. Trước đó Đỗ Phi Vân chỉ là tại tổ long trên này, nhìn thoáng qua đánh giá Thanh Liên phu nhân hai mắt, giờ phút này đi tới trong lương đỉnh khoảng cách gần thấy rõ dáng dấp của nàng, càng phát giác kinh diễm vũ mị, phong tình vạn trùng. Thầm nghĩ trong lòng cũng chỉ có cái này cùng tuyệt thế dài nhân mới có thể xứng với Long chủ như vậy vị nam tử. Đương nhiên, thanh liên phu nhân như thế tịnh lệ vũ mị, Lục Hoảng Thanh tự nhiên cũng không kém, tại Đỗ Phi Vân trong lòng tỷ tỷ vẫn luôn là đẹp nhất, bây giờ nàng tâm kết giải khai khí sắc chuyển biến tốt đẹp, càng thêm xinh đẹp động lòng người. Chỉ tiếc, từ nay về sau tỷ tỷ chính là Lục Hoảng Thanh, cũng không còn cách nào trở lại năm đó cùng hắn cùng nhau lên núi hái thuốc, xuống sông mò ca cái kia Lỗ Hoảng Thanh, nghĩ tới đây trong lòng của hắn lại có chút không hiểu phiền muộn, mang phức tạp khó hiểu cảm xúc. Đỗ Phi Vân cung kính khiêm tốn hướng Thanh Liên phu nhân hành lễ, về sau ngồi xuống cùng nàng trò chuyện một trận, tương lai ý nói rõ về sau, liền đạt được Thanh Liên phu nhân đồng ý, lúc này mới mang theo tỷ tỷ cáo từ rời đi. Ra hoàng cung, Đỗ Phi Vân kêu lên còn tại Bị Thịnh Tỉnh khoản đái Niếp Nhân Vương, mang theo tỷ tỷ cùng một chỗ, trực tiếp phá vỡ không gian rời đi long thành, hướng phía Thanh Nguyên quốc bay trở về. Mẫu thân còn tại Thái Thanh Tông bên trong bảo dưỡng tuổi thọ, thường ngày không có việc gì chính là quản lý chút dược liệu hoa cỏ hoặc là tu luyện. Cho đến ngày nay Đô Phi Vân đã có nhiều năm không có bồi mẫu thân, trong lòng cũng rất là tưởng nghiệm, trở về nhà chi tình càng là vội vàng. Gọi là Minh Nguyệt tung Dung chiếu cựu châu, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, Đô Phi Vân không biết là, tại sao xôi ký châu thành bên trong, trần ra chính náo long trời lở đất, một mảnh gió thảm mưa sầu thảm đạm vô so. đặt mua đọc gò phơ lỉn trên áp Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. chương 637, Hôn nhân đại sự. Ký châu thành, giờ phút này trong thành cũng là hoa đang nở rộ, người đi đường như dệt Cả tòa châu thành bên trong có một triệu lê dân đều tại ngắm trang uống trà, rất nhiều dân gian tiết mục thí dụ như múa sư, hội đèn lồng, giải đố, đúng đúng cùng cùng cũng đang tiến hành, cả tòa thành trì đều rào rạt tại ngày lễ trong không khí, giăng đèn kết hoa vui nên cái này đoàn tụ xun vầy chi dạ. Nhưng là, tại thành đông một mảnh xa hoa trong trạch viện, lại là gió thảm mưa sầu thảm đạm một mảnh, cả tòa trạch viện mấy trăm bên trong trong khu vực đều là yên tinh im mắng, ánh đèn ảm đạm, vô số tôi tớ gia đinh tử đệ sắc mặt đều mười điểm chẻ lóc, tựa như xử lý tang sự. Đây chính là ký châu thành bên trong gần với phủ thành chủ đệ nhị gia tộc Trần Gia, mà lại Trần Gia thật là đang làm tăng sự, từ khi nhị trưởng lão trở về gia tộc bên trong, mang về đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão bị giết tin tức về sau, Trần Gia liền lâm vào thống khổ to lớn bên trong. Cho dù gia chủ Trần Mộ Sơn bị giết tin tức chuyển về lúc, Trần Gia cũng chưa từng giống bây giờ như vậy tiêu điều qua, thế nhưng là tối nay, Trần Gia con cháu trong lòng đều tràn ngập tuyệt vọng cùng bi ai, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng nội bộ lục đủ, có thật nhiều tôi tớ tạp dịch đều thừa dịp loạn trộm rời đi Chỉ vì, nhị trưởng lão không chỉ mang về hai vị trưởng lão bị giết tin tức, hơn nữa còn mang đến quyết chiến thất bại, Trần Gia đem ứng ước rời đi Ký Châu Thành, toàn bộ gia sản cơ nghiệp đều đem về đố ra tất cả tin tức. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi Ký Châu Thành Trần Gia đem không còn tồn tại, trong gia tộc tất cả tử đệ đều đem bị khu trục ra Ký Châu Thành, toàn cả gia tộc cơ nghiệp đều đem chắp tay tặng người. Nếu như Trần Gia không làm theo lời nói, như vậy Long Đỉnh đem sẽ ra mặt trừng phạt chế tài, đến lúc đó nhưng cũng không phải là tiền phi pháp gia sản cơ nghiệp Khu trục gia ký Châu thành đơn giản như vậy nhưng Phạm là làùng Châu nhân sĩ cho dù là cái kẻ ngu cũng biết làm tức giận lòng chủ hậu quả cùng hạ chàng là cỡ nào thê thảm Trần ra trong đường nhị trưởng lão quỷ dạp trên đất khóc lóc kể l lệ đầu của hắn thật sâu chôn tiến vào trong lực Nam dạp trên mặt đất không dám dámường đầu bởi vì hắn không còn mặt mui đối cái này trong đường trên trăm vị trần gia người chủ trì nhất là thủ tọa bên trên vị kia dâu tóc bạc trắng tuổi già sức yếu lão giả kia là Trầna lão Tổ tông chính là thời kỳ thượng cổ liền tung hànhnh một phương siêu cấp Tường giả đúng là hắn một tay sáng lập Trần gia, để Trần gia từ xa xôi trong tiểu trấn quật khởi, một đường vượt mọi trong gai giết tiến vào ký châu thành, trở thành trung châu chính thành nhất lưu hào môn võ đẳng. Chỉ tiếc, từ nay về sau, đây hết thảy đều sẽ thành lịch sử, Trần gia chắc chắn tiêu tán ở bùi bặm lịch sử bên trong. Người nói nhưng là thật. Đỗ Phi vân cái kia tiểu xúc sinh quả nhiên có lợi hại như vậy. Thậm chí ngay cả đại trưởng lão cũng có thể đánh giết. Ta không tin. Tiểu xúc sinh kia bất quá chỉ là giò m tiền cảnh thực lực tôi, làm sao có thể giết đến đại trưởng lão? Nhất định là có người âm thầm tương trợ. Tại kia Trần gia lão tổ bên cạnh, đứng thẳng một vị giữ lại sợi dâu nam tử trung niên, kia là Trần gia Tam thiếu gia, cũng là Trần Mộ Sơn cùng Trần Thất Tâm tam đệ. Nghe xong nhị trưởng lão giảng thuật, tất cả mọi người lâm vào trong trầm mặt không chịu mở miệng, hắn nhưng thủy chung không muốn tin tưởng sự thật này. Cái này chỉ sợ là thật. Dù sao có hy vọng linh hồn ngọc bài đã vỡ vụn, đích đích xác sắc, sắc là đã vẫn lạc mất mạng. Trần gia lão tổ một mực túi thấp xuống đôi mắt, song tay vớt ve trong tay một khối ảm đạm vỡ vụn ngọc bài. Nghe tới Tam thiếu gia lời nói, Thanh âm trầm trọng mở miệng trả lời. Thanh âm của hắn rất chấm thấp, biểu lộ rất tỉnh táo bình tĩnh, nhưng là cho dù ai cũng nhìn ra được, Trần ra lão tổ kia trầm thấp trong giọng nói bao hàm lấy sát khí ngập trời, bình tĩnh ánh mắt dưới lại cất giấu trùng tiên lửa giận. "Lão tổ tông, ba vị trưởng lão cùng Đỗ Phi Vân cái kia tiểu xuất sinh quyết đấu, nhưng bất hạnh lập bại, chúng ta Trần ra cũng phải bị khu trục gia ký Châu thành. Là bọn tử tôn bất hiếu, không thể duy trì to lớn gia nghiệp. Còn để lão tổ ngài kết thúc bế quan gia chủ trì đại cục, chúng ta chân chính là thấy thẹn đối với ngài." Mời Lao Tổ Tông trách phạt. kia tam thiếu ra cùng nhị trưởng Lao đều là mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, ánh mắt bên trong đã hay nấy, lại là sát khí doanh xôi, song quyền cũng là âm thầm nắm phải cách rung động. Hận không thể tìm tới Đỗ Phi Vân một kiếm giết tiết hận. Bây giờ không phải là trách phạt không trách phạt vấn đề, việc cấp bách hay là trước tính toán thu thập một chút ra sản cơ nghiệp đi, có thể mang đi bao nhiêu là bao nhiêu, mang không đi cũng chỉ có thể tiện nghi đô ra. Lao Tổ Tông, khó nói chúng ta cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Liên để đô ra kêu lũ hốn bạch bạch được tốt Trần ra lão tổ vừa thốt lên xong trong đường mọi người nhất thời cảm xúc kích động, mở miệng hỏi lại. Không làm như vậy lại có thể thế nào? Long chủ tự mình ở đây làm chứng, có Long Đình ở phía trên để lấy, chúng ta trần ra không có khả năng có bất kỳ cứu vãn chỗ trống, làm tức giận Long Đình hạ tràng chính là vạn kiếp bất phục Bất quá, Lao Phu làm sao có thể cứ như vậy tính rồi? Lão Phu cả đời trinh chiến chém giết vô số, cái gì gió tanh mưa máu, sóng to gió lớn cũng xuống tới, như thế nào lại dễ dàng như thế nhận thua? Đố ra tiểu xuất sinh mặc dù thắng quyết đấu, Thế nhưng là Lao phu sẽ không để cho bọn hắn còn sống hưởng thụ đây hết thảy, bọn hắn đều phải chết. Trần ra lão tổ chậm rãi ngẩng đầu đến, luồng khí trầm thấp mà kiên định nói ra những lời này đến, đến cuối cùng lúc Thanh Âm đã gần như gào thét, ánh mắt của hắn xuyên tấu qua từ đường đại môn nhìn phương xa Hoàng Phong trấn, ánh mắt bên trong nháy mắt che kín huyết hồng sắc khí, toàn thân càng là hiện ra kim sắc quang huy tới. Hư tiên, Hư tiên cảnh cường giả. Ánh sáng màu vàng nóng kia tự nhiên là nguyên khí của tiên giới, chỉ có vượt qua 9 ngày lui kiếp, thành tựu hư tiên nhị vị mới có thể sử dụng cùng tu luyện chân chính nguyên khí của tiên giới, cái này Trần ra lão tổ bế quan mấy chục ngàn năm chưa từng hiện thân, lại nhưng đã là hư tiên cảnh cường giả, tiên nhân phía dưới người mạnh nhất. Ngươi hạnh phúc sao? Quan ngươi chuyện gì? Hừ, hỏi một chút cũng không được a. Ngươi nói cho ta một chút nha, ta nhìn ngươi bây giờ rạng rỡ, khẳng định rất đắc ý. Ừm, ta rất hạnh phúc. Quanh quần trong lòng mấy chục năm nghi hoặc rốt cục để lộ, tỷ tỷ thân thế công bố, có cái tốt gia đình cùng chỗ dựa, mau thân thân thể khỏi hẳn thực lực tăng nhiều thâu yếm nữ tử lại ở bên người làm bạn, ta đương nhiên rất hạnh phúc. Giờ phút này, Đỗ Phi Vân ngay tại Thái Thanh Tông bên trong, cùng Thanh Nguyên Quốc đương đại quốc sư Lạc Họa Ly tiến hành thân mật vô gian trò chuyện đỡ gỡ. Mọi người thường nói hoàn cảnh sẽ cải biến một người tính cách, Đỗ Phi Vân muốn nói cái này hoàn toàn là giam chó không tê, cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, cái này Lạc Họa Ly làm quốc sư, trở thành Thanh Nguyên Quốc tu sĩ lãnh tụ tinh thần nhiều năm, y nguyên như cái nôn nôn nóng nóng, nóng tiểu nha đầu phía tử, một chút cũng không để Lạc Hiển Hóa bất lo. Không phải sao? Đỗ Phi Vân mới trở lại Thái Thanh Tông không đến 3 ngày, Lạc Họa Ly liền để tay xuống đầu một đống lớn sự tình, hấp tấp từ quốc sư điện chạy về Thái Thanh Tông bên trong, còn không có thấy tỷ tỷ nàng Lạc Yên Vân đâu, trước hết chạy tới cùng Đỗ Phi Vân nói chuyện phiếm đánh cái dám. "Tiểu Đỗ tử, ngươi chuẩn bị lúc nào tổ chức đại hôn điển lễ a?" Lạc Họa Ly nằm tại trên giường êm, Nhập nhèm hít mắt, con ngón đúng ra đem một viên thủy tinh quả quăng lên, mở ra đỏ bừng miệng anh đào nhỏ một miệng ngập chặt, một bên đẹp tư mỹ vị nhai lấy, một bên hỏi thăm Đỗ Phi Vân hôn nhân đại sự. Làm sao lại đột nhiên hỏi cái này? Đỗ Phi Vân có chút nghiêng đầu, một bên tiếp nhận Linh Tuyết Vi đưa tới linh quả, một bên liếc mắt nhìn qua Lạc Họa Ly, trong lòng phỏng đoán nha đầu này đang suy nghĩ gì đồ vận. Đúng, còn có, không được kêu ta tiểu đỗ tử, cái này tên hiệu làm sao nghe đều là lạ. Trong sương phòng nhưng không chỉ đám bọn hắn hai người, còn có Ninh Tuyết Vi, Nghiệp Thanh niên, Tiên Vân Tử cùng Tiết Băng, nghe thấy Lạc Họa Ly hoạt bát lời nói, chúng nữ đều là âm thầm bật cười, buồn cười. Đại khái, bây giờ cũng chỉ có Lạc Họa Ly đẹp đẽ như vậy đáng yêu nha đầu. Mười dám dạng này trêu chọc Đô Phi Vân. Vậy được rồi. Đỗ Lama, ngươi chuẩn bị lúc nào cưới tiết Băng tỷ tỷ cùng Tuyết vì tỷ tỷ qua cửa a? Tây. Đỗ Lama. Đỗ Phi Vân một mặt hất tuyến, kém chút không có bị nước bọt bị nghẹn. Chúng nữ nghe được Lạc Họa Ly trêu chọc, lại là một trận bật cười. Luôn luôn nhìn thấy Đô Phi Vân tinh như quỷ một mặt, rất ít gặp đến hắn kinh ngạc, cũng là cảm thấy 10 điểm thú vị, trong lòng thầm nghĩ có lẽ cũng chỉ có Lạc Họa Ly mới có bạn sự này. Mặc dù Lạc Họa Ly lời nói có chút không đứng đắn trêu chọc, Thế nhưng là Tiết Băng cùng Ninh Tuyết Vi thật đúng là đối với chuyện này vô so quan tâm, cố nén trong lòng ngượng ngùng, cúi đầu xuống chầm mặt không nói gì, nhưng cũng là nghiêng thai lắng nghe Đô Phi Vân trả lời thế nào, trong lòng hai cô gái đều có chút thất vọng. Sợ nghe tới một chút khiến người hề bại thương tâm lời nói. Lại không phải cưới ngươi, ngươi gấp làm gì a? Lại nói, cưới Tiết Băng cùng Tuyết Vi qua cửa cũng là chuyện sớm hay muộn, ta dự định cùng lần này 10000 năm đại kiếp thoáng qua một cái, dưới mắt những này lửa xém lông mày sự tình đều giải quyết về sau, liền đi trùng châu loan thành. Ngay trước thiên hạ tu sĩ mặt cử hành một trận danh dương thiên hạ tân hôn điển lễ. Nghe tới Đỗ Phi Vân Kiểu nói này, Ninh Tuyết Vi cùng Tiết Băng đều là trong mắt sáng lên, trong lòng âm thầm vui vẻ, có chút kích động cùng chờ mong, lại càng nhiều hơn chính là ngượng ngùng. Ngược lại là Niệp Thanh niên cùng Yên Vân Tử, xinh đẹp trên mặt mang dặn do mỉm cười, ánh mắt chỗ sâu lại thoáng ánh lên thất lạc. Hoa, lợi hại như vậy a? Kia Tuyết Vi cùng Tiết Băng hai vị tỷ tỷ chẳng phải là hạnh phúc chết rồi. Lạc Họa Ly lập tức trừng lớn hai mắt, cũng không lo được an độ an vạn. Từ trên giường em trở mình một cái bỏ lên, hai tay nâng ở trước ngực mặt mũi tràn đầy ước mơ biểu lộ. Sau một lát, nàng đung nhiên lệch cái đầu cao mày, suy nghĩ sau một lát tiếu dung mới tán đi, mân mê miệng nhỏ hỏi, "Kia thanh niên tỷ tỷ cùng tỷ ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi muốn vứt bỏ các nàng sao?" Dứt khoát ngươi đến lúc đó một khối cưới đi. Phục đang uống trà đỗ phi vân, Yên Vân tử, Niệp thanh niên lập tức cùng nhau phủ tới, ba người đều là một mặt xấu hổ, có chút hai mặt nhìn nhau cảm giác khó hiểu, Tuyết Băng cùng Linh Tuyết Vi cũng là thần sắc buồn bã. Tuối đầu xuống uống trà trầm mặc không nói gì. Làm sao rồi? Chẳng lẽ hai người các ngươi không nguyện ý gả cho hắn? Cũng đúng à, tiểu đỗ tử quá hoa tâm, nhiều mị nữ như vậy hắn một cái cũng không bỏ qua, hai vị tỷ tỷ các ngươi nếu là cứ như vậy gả cho hắn, vậy quá tiện nghi ra hòa này. Lạc Họa Ly xem xét hai nữ phản ứng dị dạng, lập tức tự cho là tìm hiểu tình huống mở miệng giải thích, lộ ra rất là khéo hiểu lòng người. Im ngay, Hoa Hưu chí muốn hổ ngôn loạn ngữ, nào có nửa điểm lư nhi ra trọng. Yên Vân Tử như vậy, lánh khóc nữ tử cũng là hai gò má phím hồng, có chút gánh không được Lạc Họa Ly hồn luôn là ngứ, lập tức biểu lộ nghiêm túc mở miệng quát lớn, sợ nàng còn nói ra cái gì kinh thiên động địa lời nói tới. "Tốt ta, tốt ta, ta không nói." Lạc Họa Ly không sợ trời không sợ đất, chính là sợ tỷ tỷ Yên Vân Tử, xem xét tỷ tỷ biểu lộ nghiêm túc, lập tức không còn dám nói lung tung. Qua một trận, hai nàng trong mắt chuyển bài vòng, lại nghĩ tới cái gì, vẫn là không nhịn được hướng Đồ Phi vấn hỏi, "Đồ Lama, người kết hôn thời điểm ta cũng đi được không?" Ngươi cũng đừng quên mang ta đi. Làm gì? Ngươi cũng muốn một khối gả cho ta sao? Đỗ Phi vân trận trắng mắt, tức giận liếc nàn một cái. À Phi Phi Phi, ngươi nghĩ thì hay lắm, có tỷ tỷ của ta ngươi còn không biết dừng, lại còn có ý đồ với ta, còn muốn cưới một đôi hoa tỉ muội làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp. Đa tạng các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 638, Thư Tiên Bột Kích. Kỳ thật, loại an tính này mà ấm áp sinh hoạt chi tại thường nhân mà nói chính là chuyện tầm thường Đối với Đỗ Phi Vân loại này giai nắng dầm mưa tu sĩ, lại là thù vì yên tĩnh khó được thời gian, vượt qua cái này ngắn ngủi 2 tháng, lại chẳng biết lúc nào mới có thể hưởng thụ cái này khó được an bình. Trong 2 tháng, có chúng nữ bồi tiếp hắn đi dạo xung quanh, nói chuyện phiếm đánh cái giảm tâm tình, đi khắp Thanh Nguyên quốc ngàn tỷ lý Hà Sơn, bồi tiếp mưu thân nói chuyện phiếm tự thoại, hoặc là chỉ điểm mưu thân tu luyện tăng thực lực lên, đây chính là trong 2 tháng này Đô Phi Vân sinh hoạt, có thể nói là thanh thản không màng danh lợi mà áp. Đương nhiên, đáng nhắc tới chính là Hắn hiện đang tu luyện càng thêm viên mãn, đã đạt tới giọm tiên cảnh đỉnh phong, đồng thời thành công đem Trần Mộ Sơn cho luyện hóa, pháp lực cùng thực lực trình mấy lần bạo tăng, đã đụng chạm đến độ kiếp cảnh bình cảnh. Tin tưởng, nhiều thì trên 10.000 năm, ít thì hơn 1.000 năm, hắn liền có thể đạt tới độ kiếp cảnh thực lực. Ninh Tuyết Vi cùng Lạc Họa Ly bây giờ tại chúng nữ bên trong xem như thực lực thấp nhất, chỉ là hóa thần cảnh thực lực thôi, còn chưa từng đạt tới giới vương cảnh, mộ thân cũng chỉ là vừa mới đạt tới luyện hồn cảnh thực lực mà thôi. Mà Lu Quản thành quả nhiên không hổ là thanh liên phu nhân cùng lòng chủ nữ Nhi, quả nhiên là thiên tư hơn người tư chất siêu quần, có kiến mục thần thụ mầm non tâm bổ, hiện tại cũng trở thành giòm tiên cảnh tiên tôn cường giả. Thanh Nguyên quốc bên trong đã khôi phục an bình, tu sĩ giới cùng lê dân bách tính từ lâu từ thiên ma tứ ngược trong thai nạn khôi phục, ngay tại nghỉ ngơi lấy lại sức, có Đỗ Phi Vân cái này cùng tiên tôn cường giả tọa chấn, càng là vạn vô nhất thất quốc thái dân an. Càng thậm chí, Đỗ Phi Vân lượt thi tiểu kế, đưa tặng cho Lạc Hiển hóa một chút linh đan rượu liền giúp hắn thành công đột phá đến hóa thần cảnh, tự nhiên là dẫn tới lạc hiện hóa cảm kích không thôi, liền nói Đỗ Phi Vân quả thật thái thanh tông chi phúc. An bình tường hòa thời gian không có trôi qua bao lâu, Đỗ Phi Vân lại còn bận rộn hơn, bởi vì Trung Châu bên trong Đỗ gia cho hắn chuyển đến tin tức. Để hắn mau chóng chạy về ký Châu thành, Đỗ Như Phong sắp trở về Đô gia. Mà lại, Đỗ gia đã thành công tiếp nhận Trần gia cơ nghiệp gia sản, Trần gia con cháu một cách lạ kỳ trầm mặc không có phản kháng, mà là sớm đã không có tiếng gì rút khỏi ký Châu thành. Đỗ Huy đưa tin nhắc nhở Đỗ Phi Vân muốn hành sự cẩn thận, bởi vì Trần gia biểu hiện hiển nhiên không phù hợp lẽ tưởng, hắn hiểu rõ nhất Trần gia phong cách hành sự. Hắn cảm thấy ở trong đó khẳng định nổi lên âm mưu gì, Trần gia nhất định tại chuẩn bị lấy máu tanh trả thủ, cho nên để Đỗ Phi Vân cẩn thận làm việc. Cách hắn rời đi Trung Châu, thời gian đã qua hơn 2 tháng, Đỗ Phi Vân cùng lòng chủ ước định 3 tháng kỳ hạn đã nhanh đến, hắn liền dẫn mọi người rời đi Thái Thanh Tông, trong chiều Châu bay đi. Đương nhiên, lần này hắn cũng mang lên mẫu thân Liêu Dao. Bọn hắn đem tiến về ký Châu Đỗ Gia. Chờ đợi Đỗ Như Phong trở về. Liêu giao khi biết Đỗ Phi Vân tìm tới Đỗ gia tin tức về sau, vậy mà không có biểu hiện ra giật mình cùng kinh ngạc tới. Đối với Đỗ gia cùng Đỗ Như Phong thân phận cùng nội tình, cũng không có chút nào rung động, lộ ra 10 điểm bình tĩnh, cái này liền để Đỗ Phi Vân hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ, Mộ Thần vẫn luôn biết Đỗ Như Phong hắn không phải người bình thường, mà là tu sĩ giới cường giả số 1. Chẳng lẽ mẫu thân đã sớm biết Đỗ Như Phong chính là hào môn đại tộc thiên tài tử đệ. Đỗ Phi Vân trong lòng âm thầm phỏng đoán, hơi nghi hoặc một chút. Thẳng đến mâu thân tại nghe xong hắn giảng thuật về sau, nói một câu Phi Vân người rốt cuộc biết rồi. Hắn mới hiểu được, nguyên lai từ đầu đến cuối mâu thân đều rõ ràng những sự tình này. Phi Vân. Hoàn thành, các ngươi khi còn nhỏ nhà chúng ta cảnh hắn vi, nghèo rất mùng tơi, địa vị thấp, bị người ghét bỏ đùa cận cùng vũ nục thế nhưng là vi nương từ đầu đến cuối đều chưa từng thương tâm cùng tự ti. Bởi vì nương trong lòng rất rõ ràng. Bọn hắn những cái kia phàm phu tục tử như thế nào lại minh bạch thân phận của các ngươi cùng ra thế là cỡ nào cao quý. Cho dù là nương quỳ xuống cầu người, chỉ vì 40 lượng bạc cho Phi Vân mua một phần dược liệu lúc, Nương Y Nguyên có thể đem phần này kiêu ngạo chôn dưới đáy lòng, Nương Y Nguyên có thể ngẩn đầu làm người. Bởi vì nó biết, cuối cùng sẽ có một ngày con ta Phi Vân sẽ trở thành tu sĩ nhân tài kiệt xuất, cùng những cái kia phàm phu tục tử nhóm hoàn toàn là người của hai thế giới, con ta Phi Vân đối bọn, hắn mà nói chính là tiên nhân tồn tại. Nương rất vui mừng, bởi vì ta sống nhìn thấy một ngày này, các ngươi đều dài lớn, trưởng thành, trở thành tu sĩ bên trong cường giả số 1. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, lại đi so đo những cái kia chuyện cũ năm xưa liền có chút buồn cười, dù sao, hiện tại các ngươi đối bọn hắn mà nói đều là thần tiên nhân vật, bọn hắn làm sao hiểu phải sự cường đại của các ngươi cùng tôn quý. Bách thú vương giả mánh hổ, há lại sẽ quan tâm sâu kiến bỏ sát chỉ trích cùng kinh miệt. Tiến về Trung Châu trên đường, tại cửu Long Đỉnh bên trong, Liếu dao nói ra những lời này đến, trắng non gương mặt xinh đẹp bên trên đều là vui mừng cùng tự hào, một phen chua sót lời nói trêu đến chúng nữ ánh mắt tảm đạm, cùng nhau rơi lệ. nhất là thanh niên. Thở nhỏ liền tôn vinh vô son nàng, làm sao cũng không nghĩ ra Đỗ Phi Vân cùng lục hoàn thanh tuổi thơ, vậy mà là như thế long đong, trong lòng càng là mười điểm đồng tình cùng chua sót. Nương, đừng nói, những ngày quá khứ. Hiện tại, ta dẫn ngươi đi Trung Châu, đi đỗ ra chờ hắn trở về, hắn bỏ xuống chúng ta vừa đi mấy chục năm, lần này ta mang ngươi tự mình đi gặp hắn, để hắn làm mặt giải thích cho ngài rõ ràng, hướng ngài xin lỗi được không. Đỗ Phi Vân cũng bị liếu giao lời nói câu lên hồi ức, tâm tình rất là trầm trọng, liền nói sang chuyện khác. chỉ là Liễu Dao lại là khe cười khổ lấy lắc đầu, khoát tay nói, "Phi Vân, năm đó phụ thân ngươi đối thân phận của hắn cùng thực lực loại hình lời nói, thế nhưng là không nói tới một chữ, nương mặc dù chỉ là cái nông thôn đại tiểu thư, chưa thấy qua cái gì việc đời, nhưng ta cũng biết hắn tuyệt đối không phải phổ thông tu sĩ, hắn nhất định là trao lượng cựu tiên siêu cấp cường giả. Nếu là tu sĩ bên trong cường giả đại năng, kia tất nhiên có vô số nỗi khổ tâm cùng bí mật, cho nên hắn đi lần này mấy chục năm, nương cho tới bây giờ đều chưa từng đoán qua qua. Lần này đi Trung Châu, ta chỉ là nghĩ lại gặp hắn một lần mà thôi, về phần hỏi tội thì miễn đi. Thế nhưng là, nương, với hắn mà nói cái này mấy chục năm, bất quá chỉ là nhân sinh bên trong cực kỳ bé nhỏ một đoạn thời gian, thậm chí không đủ hắn bế quan một lần, nhưng là đối với ngài đến nói lại cơ hội là cả đời a. Đỗ Phi Vân vì mẫu thân bất bình, Lục Hoản Thanh cùng Ninh Tuyết Vy, còn có Tiết Băng bọn người, cùng là nữ tử, đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng cũng có thể cảm nhận được liễu giao nhiều năm như vậy chịu khổ sở, tự nhiên cũng là vì nàng bất bình. Chỉ tiếc Liêu Dao kiên trì không để Đỗ Phi Vân đến hỏi tội, chỉ là đi đô gia gặp hắn một lần thôi, về phần kết quả như thế nào, kia đều không trọng yếu, chỉ cần có thể lại nàng một cái tâm nguyện liền tốt. Đã khuyên giải vô dụng, Đỗ Phi Vân liền không nói thêm lời, trong lòng mình hạ quyết tâm muốn đòi một lời giải thích. Bên ngoài cũng chỉ đành đáp ứng mẫu thân, cam đoan không làm khó dễ Đỗ Như Phòng. Rất nhanh, mọi người liền gào thét mà đi tới Đạt Trung Châu, một đường thẳng đến Ký Châu thành hoàng phong trấn, tiến vào đô gia trong trạch viện. Đô gia trạch viện chiếm diện tích kỳ rộng, Tại tiếp nhận Trần gia cơ nghiệp gia sản về sau càng là tiền tài quyền thế hùng hậu tới cực điểm, ngay tại tu tập xây dựng thêm trại viện, quẳng nạp đệ tử tôi tớ tạp dịch cùng các loại, đô phủ bên trong là phi thường náo nhiệt. Đỗ Phi Vân đám người đến, không có chút nào kinh động đô phủ bên trong người không liên hệ, hắn trực tiếp đi tìm được Đỗ Uy. Hiện nay, Đỗ phủ bên trong người hắn cũng chỉ nhận biết Đỗ Uy cùng Vô Hối đạo nhân, về phần cái khác đô gia con cháu hắn cũng không muốn cùng bọn hắn liên hệ, miễn cho lại gặp được kia hai cái vẫn bảo trì con chó vàng bộ dáng khố thiếu gia loại kia đức hạnh đô gia con cháu. Đỗ Huy tự nhiên là đối Đỗ Phi Vân đủ tiểu hoang nên, Đỗ gia có thể vượt qua Nguyên An, cũng có được hôm nay như vậy tiền tài quyền thế cùng địa vị, có thể nói chính là Đỗ Phi Vân một tay thúc đẩy, hắn chính là toàn bộ Đỗ gia đại ân nhân, vậy dĩ nhiên là phụng như khách quý. Đỗ Phi Vân bọn người, cùng Đỗ Huy tự mình an bài tại Đỗ gia trong nội viện một chỗ xa hoa tinh xảo trong sân, trừ lưu lại mấy tên tịnh lệ lênh lợi thị nữ bên ngoài, không cho phép bất luận cái gì người không liên quan cùng quấy giày. Rất nhanh, trong phòng khách, Đỗ Vân để mọi người ra cùng Đỗ Huy làm lễ. Vô Hối đạo nhân cũng được biết Đỗ Phi Vân trở về tin tức, lập tức chạy tới thân thiết chiêu đãi Hàn Huyền. Đỗ Uy là gặp qua Niếp Nhân Vương cho nên nhận biết, mà Tiết Băng cùng Niếp Thanh niên mấy cái nữ tử thì bị hắn ngẩm thừa nhận thành Đỗ Phi Vân hồng nhan tri kỷ. Khi Đỗ Uy nhìn thấy Liêu Dao lúc rõ ràng sững sờ, chợt mới phản ứng được, Đỗ Phi Vân làm giới thiệu về sau, Đỗ Uy liền lập tức cung kính hành lễ kêu một tiếng đại tẩu. Lấy Đỗ Uy linh lung tâm tư tự nhiên là đem lời nói cực kỳ xinh đẹp, khiến cho mọi người chung đụng bầu không khí là cực kỳ hòa hợp, đồng thời hắn cũng đại biểu đại ca Đỗ Như Phong Thượng đại tẩu Liễu Giao biểu thị chân thành ấy nãy, công bố qua nhiều năm như vậy để đại tàu chịu khổ, nàng một cái phụ đạo nhân ra ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng Đỗ Phi Vân nhiều năm như vậy, là Đô gia sơ sẩy. Là Đỗ gia thật xin lỗi Liễu Giao, thua thiệt nàng rất rất nhiều, chỉ có cùng đại ca Đỗ Như Phong trở về lại để cho hắn hảo hảo đền bù. Sau đó, vô hối đạo nhân nói lên Đỗ Như Phong hành trình, bởi vì tội kia ác chi thành cũng không tại Huyền Hoàng thế giới, khoảng cách Huyền Hoàng thế giới khoảng chừng trên trăm cái đại thế giới xa như vậy, cho nên Đỗ Như Phong còn cần trí ít năm ngày mới có thể gấp trở về. Cái này 5 ngày bên trong, mọi người liền tại Đỗ phủ ở lại chờ đợi, Đỗ Phi Vân cũng thừa cơ đem tỷ tỷ Lục Bản Thanh đưa về hoàn thành, giao đến Long chủ cùng phu nhân bên người. 4 ngày sau đó ban đêm, Đỗ Phi Vân bọn người vừa mới bị Đỗ Y cùng Vô Hối đạo nhân mời đi tham gia tiệc tối lúc, Đỗ phủ bên trong đột nhiên phát sinh dị biến, Đỗ phủ trong cửa lớn cái sân thứ nhất bên trong, bạo tạc ra trùng thiên ánh lửa, có hay không so kịch liệt pháp lực ba động lập tức tràn ngập ra. Đỗ Phi Vân đám người sắc mặt chỉ trệ, liếc mắt nhìn nhau, lập tức liền dự cảm đến có hỗn Đỗ Huy cùng vô hối đạo nhân phản ứng nhất nhanh, lập tức liền thân ảnh lóe lên, đi tới Đỗ phủ ngoài cửa lớn, Đỗ Phi Vân mấy người cũng rất mau cùng đi qua, linh thức quét qua liền thấy rõ tình hình trong sân. Đệ nhất trọng trong nội viện, rộng lớn trên quảng trường đều là vực sâu cái hố, không chung còn tại phiêu tán bột miệng cùng cho bụi, mặt đất còn nhỏ xuống lấy thêm lươn tươi máu đỏ tươi, trong không khí mùi máu tươi cực nặng. Mới có 10 cái tu sĩ cậy mạnh xâm nhập Đỗ phủ, không nói một lời liền xuất thủ đem mấy chục cái Đỗ phủ hộ vệ cho đánh giết, ngay cả cái toàn thây đều không thể gọi lại. Mọi người ánh mắt rơi vào trong viện 10 cái tu sĩ áo đen trên thân, bọn hắn đều nắm lấy pháp kiếm mặc hộ giáp, quanh thân lượn lờ lấy sát khí ngất trời, diện mục rất là lạ lẫm, thực lực đều có giới vương cảnh. Các ngươi là ai? Vô duyên vô cớ vì sao xâm nhập ta đô ra đi giết người, sống được không kiên nhân sao? Chỉ là 10 cái giới vương cảnh tu sĩ thôi, mà lại xuất thủ hung hán trực tiếp diện sát mấy chục cái đô phủ hộ vệ, coi như tượng đất cũng có lửa cháy, Đỗ Huy tự nhiên là lửa giận tăng gọn, trong mắt phát ra lang lệ sắc cơ, thẳng trừng mắt kia 10 cái tu sĩ liền chuẩn bị xuất thủ. Ha ha, vô duyên vô cớ. Tốt một câu vô duyên vô cớ, đô gia tiểu nhi, hôm nay mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo kẹo cũng khó tránh cái chết, các ngươi Đỗ gia tối nay thế tất yếu bị san thành bình địa, chó gà không tha. Không trung chuyển đến một trận cười to phách lối, giống như cú vọ cười khẳng khắc quái dị âm thanh tại đỗ phủ bên trong quanh quẩn, kia là một đạo giàn mua mà hung ác nham hiểm thanh âm, phản phất từ bốn phương tám hướng chuyển đến, để người không thể nào nắm lấy vị trí của hắn. Đỗ Phi vân lông mày một đám, trong mắt có một tia lăng lệ sát cơ hiện lên. Dũ tay liền hướng bên trái đằng trước cao ngàn trượng không trung, đánh ra một đạo lăng lệ sắc bén kiếm quang, kia kiếm quang chính là một kích toàn lực, uy lực mạnh mẽ đến đủ để chạm phá không gian. Ken. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, kia cao ngàn trượng không trung hiện ra một thân ảnh đến, chính là một kẻ thân thể cao lớn quá thước, hàng phát đồng nhan lão giả. Lão giả kia mặc một thân trường bào màu xám, dưới hàm sợi dâu trọn vẹn rủ xuống tới ngực, lộ ra tuổi già sức yếu. Nhưng là ở trong sân người lại cùng nhau mắt lại, ánh mắt bên trong hiện ra ngưng thái tới. Bởi vì lao giả kia chỉ là hứng hờ đưa tay cản lấy, liền đem Đỗ Phi Vân mới đánh ra kia một nói kim sắc kiếm quang, cho kẹp ở ngón giữa và ngón trỏ ở giữa, không cần tốn nhiều sức. Đỗ Phi Vân chính là thực lực cỡ nào? Ngay cả độ kiếp cảnh cường giả Trần mộ sơn đều có thể diện sắt trấn áp tồn tại, hắn toàn lực xuất thủ một cái kiếm quang, lại bị lao giả này tiện tay liền cầm nã phá mất, đây là cỡ nào làm cho người rung động sự tình. Một sát Na, tất cả mọi người sinh ra không ổn liên tưởng, bén ngậy phát giác được lão giả này có kinh người tu vi thực lực tuyệt đối cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Người là ai? Đỗ Phi Vân mở miệng, sắc mặt của hắn nghiêm trọng, ánh mắt nhìn thẳng cái này tại không trung chậm rãi dạo bước mà đến lao giả, trong lòng giống như ép một tảng đá lớn. Hắn có một loại dự cảm mách liệt, lao giả này sẽ là hắn đời này gặp phải khó khăn nhất ứng đối cường địch, người này không ra tay thì thôi. Vừa ra tay tất nhiên là lôi đỉnh vạn quân hủy diệt chi thế, mọi người tại đây chỉ sợ không ai có thể ngăn cản. Người chính là cái kia giết chúng ta Trần gia Trần Mộ Sơn cùng Trần có hy vọng tiểu tử? Ngươi gọi là Đỗ Phi Vân thật sao?" Kia mặt của lão giả sắc cùng mắt như thần hung ác nham hiểm, tựa như là trong đêm tối ngập ngừng. Con mắt có chút méo lại thành một đường, lại lóe ra vẻ hồn phách người hằn mang, để người phía sau lưng rễ run. Nghe tới hắn, mọi người nhất thời hiểu được, nguyên lai lão giả này là Trần gia người. Ngươi là Trần gia lão tổ tông rơi tinh tiên tôn. Vô Hối đạo nhân dù sao lớn tuổi, đối Trần gia có hiểu biết, hắn nghe nói qua cái này rơi tinh tiên tôn danh hiệu cùng sự tích, chỉ là rơi tinh tiên tôn mấy chục ngàn năm chưa từng lộ diện cho nên hắn cũng chưa từng gặp qua, hiện tại cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Không sai. Lao phu chính là rơi Tinh Tiên Tôn, đã các ngươi biết Lao phu thân phận, vậy các ngươi còn không thúc thủ chịu trói, Lao phu có thể cho các ngươi cái toàn thời. Rơi Tinh Tiên Tôn sớm đã vượt qua 9 ngày lôi kiếp, thành tựu Hư Tiên ngữ vị, chỉ đợi thể nội pháp lực hoàn toàn chuyển hóa thành tiên linh lực. Thân thể hóa thành tiên linh thân thể, hắn liền có thể phá toái hư không vũ hóa thành tiên phi thăng thiên giới. Những tin tức này, Vô Hối đạo nhân là biết đến, cho nên Dời Tinh Tiên Tôn mở miệng thừa nhận thân phận một khắc này, khóe mắt của hắn hung hăng ngây cái, âm thầm hít sâu một hơi, xong, ta Đỗ Gia hôm nay thai kiếp khó thoát, chỉ sợ ngàn tỷ năm cơ nghiệp đều đem bị hủy bởi này một nhân thủ. Khâm phục đạo hữu, đã đến gì không hiện thân gặp mặt, chẳng lẽ ngươi còn muốn sống chết mặc bây, nhìn lao phu một nhân độ diệt đô ra cả nhà sao? Dư Tinh Tiên Tôn chậm rãi dạo bước đứng nghiêm đứng tại đối uy bọn người đỉnh đầu, lại ngay cả nhìn một chút tâm tư đều không đáp lại, ngược lại hướng trong hư không chắp tay một cái thi lễ một cái, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Ha ha, Tinh đạo hữu nói đùa. Khâm phục đã đến liền sẽ không thờ ơ, há lại sẽ để rơi Tinh Đạo Hưu ngươi một mình phân chiến. Chỉ bất quá, chúng ta có hơn 3 vạn năm đều chưa từng thấy mặt, Khâm phục chỉ là muốn nhìn một chút rơi Tinh Đạo Hưu phải chăng cố gắng tiến lên một bước. Một tiếng cởi mở cười to chuyên ra, trên bầu trời không gian đột nhiên bị mở ra một cánh cửa, một người mặc tử sắc cẩm bảo vĩ ngạn nam tử đi ra, người này mày kiếm mắt sáng mặt không cương nghị, hiện ra cực kỳ lăng lệ phong thái, long cất cao hổ bộ khí thế cực kỳ uy nghiêm cường đại, khí tức vậy mà không kém chút nào rơi Tinh tiên Từ Khâm phục ngươi là từ gia lão tổ. Vừa nhìn thấy kia được xưng là Khâm phục tiên tôn nam tử trung niên xuất hiện, Vô Hối đạo nhân lập tức hốc mắt trừng lớn, trên mặt hiện ra chấn kinh cùng tuyệt vọng thân sắc, nhịn không được mở miệng nói phá thân phận của người này. Chính là lão phu, ha ha, không nghĩ tới Đỗ gia còn có người có thể nhận biết lão phu, quả nhiên là ngoại ý muốn tri cực. Từ Khâm phục chính là là từ gia lão tổ, cũng là Cổn trâu từ gia đệ nhất cường giả, đã có mấy vạn năm chưa từng lộ diện, năm đó cũng là danh chấn huyền hoàng thế giới siêu cấp cường giả. Nhiều năm như vậy bên trong Từ gia cùng Trần gia liên thủ xâm chiếm Ức hiệp Đỗ gia, khiến cho Đô gia tình cảnh ngày càng sa sút, dần dần bị buộc đến tuyệt cảnh, cái này ba cái gia tộc có thể nói là không chết không thôi cựu định. Hiện tại, Trần gia lão tổ rơi tinh tiên tôn xuất hiện, tự nhiên là đến báo cũ tuyết hận, mà từ ra lão tổ từ khâm phục cũng tới, rất hiển nhiên cũng là tới đối phó Đô gia. Đỗ gia cả nhà trên giới mấy chục nghìn người, người mạnh nhất cũng bất quá là hai vị giòm tiên cảnh tiên tôn, có như tăng thêm Lô Phi Vân bọn người, cũng chưa chắc địch nổi một vị hư tiên nghiệp vị cường giả mà bây giờ lập tức đến hai vị hư tiên cường giả, Đỗ ra hôm nay lại có thể nào trốn qua kiếp nạn này. Hạ Trang tất nhiên là phiến gói không còn, hôi phi yên diệt. Hai vị hư tiên cường giả Giá Lâm, đối Huy cùng Vô Hối đạo nhân đều là trong lòng tuyệt vọng, Vô Hối đạo nhân hai mắt đều trở nên một mảnh xích hồng, chỉ vào trên bầu trời từ Khâm phục liền nghiêm nghị quát hỏi, từ Khâm, phục. các ngươi từ ra vẫn luôn là âm thầm giở trò, cùng Trần gia liên thủ ước hiếp xâm chiếm ta đô ra, không nghĩ tới bây giờ ngươi vậy mà trực tiếp không nể mặt mũi, tự mình đến nhà tới phạm ta Đỗ gia." Ngươi liền không để ý ra mà sao? Ồ, Lao phu chỉ là ứng rơi Tinh đạo hữu mời, đến đây cùng hắn gặp mặt, vì hắn lược trận mà thôi, Lao phu nhưng không có ý định đối các ngươi những bọn tiểu bối này xuất thủ a. Ha ha ha. Từ Khâm Phục ánh mắt có chút nhất chuyện, âm thầm nghiêng mắt nhìn qua kia rơi Tinh Tiên Tôn, Trận mới ha ha cười lớn nói. Nghe tới Từ Khâm Phục như vậy nói chuyện, rơi Tinh Tiên Tôn cũng là trong lòng thầm mắng một tiếng lao hồ ly, mặt ngoài không thể không làm ra một bộ khiêm tốn hữu lễ thái, vội vàng truyền âm hướng Từ Khâm Phục nói, Khâm Phục đạo hữu, Chúng ta Trần ra cùng các ngươi tử ra chính là liên minh hôm nay ngươi đã hiện thần đến tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn mà lại cái này đố ra nội tình thâm hậu cùng Long Đỉnh có một chút nguồn gốc đơn dựa vào chúng ta Trần ra cũng là trêu trọng không nổi cũng chỉ có các ngươi tử ra không e ngại đấu ra cùng Long Đ đìnhnh nguy Nghiêm chúng ta mới có thể liên thủ đem đô ra hủy di diện đem bọn hắn bảo vệ thái cổ di bảo cấp đi khâm phục đạo hữu, hôm nay chỉ cần ngươi xuất thủ hiệp trợ ta đem đô ra phá hủy săn bằng đợi cho chúng ta đạt được đấu ra bảo vệ bảo khố về sau chúng ta có thể 46 phân Ngươi 6 ta 4, ý của ngươi như nào? Không, đôi 8 phân, ngươi 2 ta 8. Từ Khâm phục tự nhiên minh bạch Trần gia vì sao muốn cùng Từ gia liên minh, chính là bởi vì Từ nhà thế lực cực lớn, tổ tông tại tiên giới đều có cực lớn thế lực, cho nên hắn mới dám công phu sư tử ngoạn, chẳng những ngay cả Đỗ ra không để vào mắt, ngay cả Trần gia cũng có thể tùy ý nghiên ép đồ bẩn, nhất là bây giờ Trần gia đã chỉ còn trên danh nghĩa. Ngươi. Giới Tinh Tiên Tôn lập tức bị tức được sủng ái ra tấp thanh, lại có không tiện phát tác, sâu một hơi mới bình ổn cảm xúc. Âm thầm cắn răng gật đầu nói: "Tốt, theo ý ngươi." Từ Khâm phục thấy rơi Tinh Tiên Tôn nén giận đáp ứng, lập tức thoải mái cười to mấy tiếng, rất sảng khoái đặt thành liên minh, hai vị hư tiên cường giả lập tức quát lạnh một tiếng, liên thủ phóng xuất ra huy lực cường hãn tiên thuật, hướng Đỗ Phi Vân cùng đối Uy bọn người đập xuống giữa đầu, trực tiếp liền muốn đem Đỗ phủ tử đệ toàn bộ diệt sát, mấy chục nghìn nhân Đỗ Lục hầu như không còn, tính cả toàn bộ Đỗ ra mấy trăm bên trong địa vực cho hóa thành cho bụi. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 639 Tới gần tuyệt cảnh. Vượt qua 9 ngày lôi kiếp về sau tu sĩ chính là hư tiên cảnh thực lực, hư tiên cùng chân tiên khác biệt chỉ ở tại pháp lực cùng nhục thân còn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành tiên linh thân thể cùng tiên linh lực mà thôi, cái khác cũng không hề khác gì nhau. Đối với tiên giới phía dưới chư thiên vạn giới tu sĩ đến nói, hư tiên chính là tiên nhân tồn tại, là vô địch biểu tượng. Từ khâm phục cùng rơi tinh tiên tôn hai người đều là hư tiên cứng giả, bọn hắn không những ở huyền hoàng thế giới được hưởng uy danh hiền hoách, tại chư thiên vạn giới đều là tung hoành vô địch tồn tại trừ phi chân tiên hạ giới nếu không không người có thể địch nổi. Đương nhiên, long chủ loại này thế gian tiên nhân lại không tính, hắn tình huống tương đối đặc thủ, có tiên vương thần vương thực lực nhưng không có phi thăng, trong đó có ẩn tính khác. Hai vị hư tiên cường giả liên thủ lấy kim sắc tiên linh lực, chỗ phóng thích ra tiên thuật, cái kia uy lực tự nhiên là chớ có thể ngang hàng, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, hai người liên thủ thậm chí có thể nháy mắt đem ký châu thành địa vực đều hoàn toàn phá hủy, toàn bộ huyền hoàng thế giới đều có thể sụp đổ chí ít ba thành, đây mới thực sự là lực lượng hủy thiên diệt địa. Mà bây giờ Mục tiêu của bọn hắn chỉ là lợi dụng hai đạo tiên thuật, đến phá hủy đô gia Trạch viện cùng mấy chục nghìn tử lệ thôi. Trên bầu trời có đầy trời tinh sáng long lánh, viên kia khỏa như dạ mình châu chiếu sáng rạng rỡ tinh thần, ngay tại cấp tốc hạ xuống, hội tụ thành dòng tinh vũ hướng phía đô gia Trạch viện phía trên mưa như chút nước mà xuống, đến hàng vạn mà tính tinh thần tại kịch liệt thiếu đốt, khi chúng no giáng lâm đô gia Trạch viện về sau, ngay lập tức sẽ đem nơi này biến thành máu và lửa địa ngục. Mở ra phòng ngự đại trận, nhanh! Sớm tại Cường đỉnh xuất hiện lúc, Đỗ uy liền đã bí mật hạ lệnh đố ra con cháu khởi động phòng ngự lại trận giờ phút này nhìn thấy trên bầu trời dị tượng lập tức âm thanh trấn Hoàn Vũ giống giận rất nhiều đấu ra tu sĩ lập tức tạo thành bắt đầu đại trận đem phòng ngự trận pháp mở ra một đạo kim sắc ánh sáng chói mắt che đậy lập tức bao phủ tại đấu ra phía trên nhưng là đây hết thể đều là phí công từ khâm phục cùng rơi tinh tiên Tôn vừa thấy được này tấm tình cảnh lập tức khinh thường cười lạnh một phen hai người sóng vai đứng ở trên bầu trời nhìn qua dưới chân lồng ánh sáng màu vàng đồng thời nhấc chân hung hang đập mạnh xuống dưới chỉ gặp, trong phạm vi ngàn vạn giảm thiên địa linh khí đều nháy mắt bị rút sạch, hình thành một đạo không cùng luân xo so vòng xoáy khổng lồ, tất cả lực lượng đều hoàn toàn hướng chân của hai người bên trên tụ tập mà đến, về sau hung hăng buộc phát ra. Thông. Một tiếng như chín trời lôi minh trầm đủ âm thanh nổ tung, hai vị hư tiên cường giả chân giống như dung chuyển trời đất đại truy, hung hăng nện gõ tại đô ra phòng ngự trên đại trận. Phương kia tròn mấy trăm bên trong lồng ánh sáng màu vàng lập tức kịch liệt rung động ra, tại vô cùng một sát na bên trong liền không thể thừa nhận kia vô song lực lượng lập tức liền bạo nát bắn tung tóe ra hóa thành Đức vạn đạo kim sắc mảnh vỡ bắn tóe bộ phía không chỉ như thế hai vị hư tiên cường giảm một cái rậm nảy chân không chỉ nháy mắt đánh tan đô ra phòng ngự đại trận càng là trực tiếp đem đô ra chạch viện cho dung sụt hơn phân nửa mấy trăm bên trong đại địa bên trên hiện ra một đạo cự đại vô song cái hố nhỏ hơn phân nửa phong ốc kiến trúc đều bị kia lực lượng khổng lồ cho đạp tiến vào cái hố nhỏ bên trong đô ra chạch viện nháy mắt trở nên một mảnh hốt đột chính yếu nhất chính là vẹn vẹn như thế một chút liền có hơn 20.000 đố ra con cháu không thể may mắn thoát khỏi, bị bước vào kia long trong hầm, sống sở sở bị đánh chết, nhục thân đều tụ tập cùng một chỗ biến thành huyết nhục bùn hồ, xem ra vô số so thê thảm. Đáng chết, các ngươi thân là hư tiên cường giả, vậy mà không để ý chút nào phong độ, hướng yếu tiểu tu sĩ hạ thủ, liền không sợ bị thiên phạt sao? Long chủ sẽ không bỏ qua các ngươi. Trong một sát na, đỗ gia con cháu liền tử thương 30.000 có dư. Hư tiên cường giả huy lực có thể thấy được chút ít, vô hối đạo nhân cùng đỗ uy lập tức gấp đến đỏ mắt, mở miệng gào thét giống như Trừ thiên vạn giới tu sĩ đều có ước định cùng chói buộc, tiên tôn cảnh thực lực tu sĩ cũng không thể tại đại thế giới bên trong xuất thủ, bởi vì kia là hủy thiên diệt địa uy lực, chỉ có thể trong hư không giao chiến. Về phần hư tiên cường giả liền càng là như vậy. Dù sao, hai cái hư tiên cường giả đánh một trận, không cẩn thận liền trực tiếp thành một cái đại thế giới hủy diệt, loại sự tình này là tuyệt đối không cho phép phát sinh, cường giả ở giữa đều là có ước định. Nhưng là bây giờ, Trần gia bị ép vào tuyệt lộ, Trần gia lão tổ rơi tinh tiên tôn cũng không hề mặt mũi không để ý chút nào cái gì ước định. Tại không cùng luân xo so lực lượng phía dưới, Đỗ Huy cùng Vô Hối đạo nhân gầm thét, lại là lộ ra như vậy bất đắc dĩ cùng thê lương. Ha ha, bị thiên phạt. Ta chính là trời, ta chính là tiên, ngay cả 9 ngày lôi kiếp đều không làm gì được ta, ai dám trừng phạt ta? Giới Tinh Tiên tôn lập tức phách lối cười ha ha, biểu lộ lộ ra cực kỳ thoải mái, lời nói càng là cuồng vọng vô so. Là các ngươi, là các ngươi đô gia hại cho chúng ta trần ra thê thảm như thế, không nhà để về, 10000 năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, bây giờ không có gì cả gần như giải tán. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Ta muốn để các ngươi cũng thay đổi thành cô hồn dã quỷ không nhà để về, vĩnh thế không được siêu sinh không thể chuyển thế. Giới tinh tiên tôn một bên thần sắc quán độc gầm ghét, một bên vươn đại thủ hướng phía dưới một trảo, cái kia kim sắc cự bàn tay to, lập tức giọ sét xuống mặt đất to lớn hố loằm bên trong, cái hố nhỏ bên trong ăn đấm máu thịt nát bùn đất, trong đó là gần 30.000 tu sĩ huyết dục, có từng tia từng sợi thường nhân không thể gặp tàn hồn ngay tại phiêu dãng, tất cả đều bị kia bàn tay lớn màu vàng óng cho bắt lấy bắt giữ. Những này tàn hồn tự nhiên là kêu 30.000 đố ra con cháu linh hồn lúc đầu thân sau khi chết liền sẽ dần dần tiêu tán qua lục đạo luân hồi về sau sẽ chuyển thế đầu thai mà bây giờ toàn bộ bị rơi tinh tiên tôn cho cầm nã một thanh ném tiến vào hắn trong cơ thể của mình thế giới bên trong lấy đại pháp lực đem nó chấn áp tại một chỗ phệ hồn đại trận bên trong muốn đem cái này 30.000 sinh hồn đều sống sở sở tế luyện biến thành lực lượng từ đó về sau cái này 30.000 tu sĩ linh hồn sẽ vinh viên gặp trấn áp tại trà tấn mãi mãi cũng không cách nào siêu thoát chuyển thế đầu thai tất sẽ vĩnh viên mãn diệt. Ngươi thật là ác độc a. Ngươi ác ma này, ngươi so ma đạo cự phách đều muốn hung tàn gấp trăm lần a. Vô Hối đạo nhân lập tức muốn rách cả mí mắt, trong ngực buồn giận tích xúc đến đỉnh điểm, lập tức sắc mặt trắng bệnh, một ngụm trong lòng máu tươi phun tới, thân thể lung lay sắp đổ cơ hồ hôn mê. Đối Uy cùng Vô Hối đạo nhân càng thêm nổi giận đoán độc, kia rơi tinh tiên tôn nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, liền càng thêm hưởng thụ thoải mái, lần nữa như cú vọ cặc quái thiếu. Đây hết thể nói rất dài dòng. Kỳ thật cũng bất quá là ngắn ngủi hai cái hô hấp ở giữa sự tỉnh, đúng lúc này, trên bầu trời quần tinh rốt cục rơi xuống mà đến, kia dãy đặc như đom đóng tinh thần, bây giờ lại trở nên to lớn vô so. Đến hàng vạn mà tính hỏa cầu khổng lồ, lấy không cùng luân xo so tốc độ cùng lực lượng, mang theo thật dài hỏa diễm cái đôi, giống như mưa rào tầm ta hướng đô ra trạch viện trên không đập xuống. Phòng ngự đại trận đã bị phá hủy, Đỗ ra tu sĩ cũng vô lực ngăn cản cái này cao thiên rơi xuống quần tinh, rõ ràng, nhiều nhất hai cái hô hấp về sau, đô gia trạch viện sẽ bị rơi xuống quần tinh bao trùm. Nơi này đem lại biến thành một phiến đất hoang vu. Toàn bộ Đỗ ra mấy trăm bên trong tinh mỹ trại viện, gần 200.000 tu sĩ đệ tử cũng sẽ hóa thành cho bụi, bọn hắn sau khi chết linh hồn cũng sẽ bị rơi tinh tiên tôn cho cầm nã chân áp, vĩnh viễn không được chuyển thế. Giờ khắc này, chân chính là Đỗ ra tận thế, kéo dài trăm triệu năm, có được cổ lao tôn quý huyết mạch Đỗ ra sẽ tại tối nay về sau liền tiêu tán ở trong gió, biến thành trong dòng sông lịch sử một hạt bụi. Đỗ Phi Vân cùng Niếp Nhân Vương bọn người, từ đầu đến cuối đều tại trong trại viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Lại bất lực ngăn cản, trong mắt đều là tràn ngập bi vẫn cùng sát khí. Hư tiên cường giả thực tế quá cường đại, cường đại đến bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì phản kháng cùng lực lượng. Nhưng là, nhận mệnh nhận thua không phải Đỗ Phi Vân tính cách, cho dù tối nay tất nhiên muốn chết tại hai vị hư tiên cường giả thủ hạng, như vậy trước khi chết dù là còn có một hơi tại, hắn đều tất nhiên sẽ phản kháng đến cùng.